chương ba trăm chín mươi bảy cùng lưu tín an lui tới tỷ hệ n hoa hô n dê, cảm tạ nhị tỷ minh chủ m ư ờ tám một hồi hai ta hỏi một chút đi sang năm nói không chừng thật là có cơ hội gần đó là lưu tín an cũng không khỏi không bội phụ c một chút chính mình với bà ẹ rủ hi un lui tới thời gian này điểm thật là đúng dịp vừa vặn thẻ ở một cái như vậy tuyệt diệu thời gian đương khẩu cho tới sang năm có số lớn cơ hội có thể để cho bà ẹ rủ hi un ăn cùng hắn lui tới tiền hoa hồng một hồi các ngươi buổi tối còn có cái gì hoạt động sao co giúp trong chăn dở dị dương mắt nhìn trong hình bà ẹ rủ hi un hiểu kỳ truy hỏi đến bây giờ nàng cả người giá rét không làm gì được nếu như có thể mà nói thật tốt muốn đi sông hơi phòng thư thư phục phục chừng một cái b u ổ i t ố i dự định mang mọi người cùng nhau đi sông hơi phòng Ô ô ô, ta cũng tốt muốn đi sông hơi a bởi vì thân thể không thoải mái lúc này giờ gì so với bình thường bộ kia tiểu ác ma lúc muốn yêu đất nhiều nghe được luôn luôn tập trung nghĩ về một việc định làm sông hơi sna đáng thương giờ gì còn kém khóc ròng ròng rồi chờ tỉ tỉ trở về trở về thì dẫn ngươi đi sông hơi toàn bộ rét vẹo vẹt chung tối cương chiều dở dị không ai bằng bà ẹ dụ hiểu thấy bị nàng làm nữ nhi dưỡng đội ngũ lao tiểu lộ ra đáng thương như thế bộ dáng bùi mụ mụ thật là thương tiếc ư thư rồi t ố t ta muốn đi ngủ rồi chúc các ngươi chơi được vui vẻ ừ nhanh ngủ đi bà ẹ rủ hi un không lại tiếp tục váy g i à y muộn muội ôn nu sau khi nói xong kết thúc nói chuyện điện thoại sau đó trên mặt mang lo âu cặp kia cầm điện thoại di động trắng n o n tay nhỏ không ngừng được xoa nắn nhưng theo một cái đại thủ nhẹ nhàng đệ lại nàng tay nhỏ bà ẹ rủ hi un theo bản năng nhìn về phía bên người lưu t ì n an nam nhân đang nhìn màn ảnh máy vi tính nhưng bàn tay đang lên tới ấm áp không để cho nàng tùy an tâm lại rất lo lắng ừ bà ẹ rủ hi un nắm bàn tay dùng chính mình gò má cọ sát sau đó an tâm gối ở phía trên thuận lợi lưu tín a n nhẹ nhàng nuốt ve gõ má nàng i e z i n rất ít bị bệnh nhưng bị bệnh đứng lên luôn là rất nghiêm trọng bây giờ ta không có ở đây bên người nàng luôn là sợ không người chiếu cố nàng thắng hết với sù răng đây thắng hết mỗi ngày đều có chính mình hành trình sù răng cũng có phim truyền hình t r ụ bây giờ sẽ ủ n g c h ỉ cũng muốn đi qua rồi bất quá thái thiên ca sẽ để cho trợ lý đi qua loại chuyện này có thể yên tâm kia tại sao ngươi còn không an tâm tới bà ẹ d d ù hi un thở dài không có trực tiếp trả lời mà là nhẹ giọng hỏi nếu như là trình lộ đột nhiên bị bệnh ngươi có hay không rất lo lắng lưu tín a n với lý trình lộ là người nhà là chị em bà hẹn rủ hi un cũng không cho là mình với các thành viên cảm tình nếu so với lưu tín a n cùng lý trình lộ tới kém ừ ta đại khái có thể hiểu được bất quá ta được sửa chữa một chuyện lý trình lộ thân thể tố chất so với ta còn khoa trường ngươi cũng thấy cha nuôi ta rắn rồi bà hẹn rủ hi un bị lưu tín a n lời nói mang theo không thể không nhớ lại một chút sau đó phốc một tiếng bật cười xác thực lưu tín a n cha nuôi n cũng chính là lý trình lộ cha ruột cái kia khen trương thể hình rất khó để cho người ta với cả mạo liên tưởng đến nhau phi phi phi trình lộ mới sẽ không bị bệnh đây Tâm tình một khôi phục một ít bà ẹ rủ ừ bất bệnh, đơn thuần chỉ là ví quá ta trong ấn tượng lý trình lộ thật đúng là không có xảy ra mấy lần bệnh ngươi biết rõ ta tập thể hình nguyên nhân đi trình lộ nói qua ngươi khi còn bé rất gầy yếu giống như bà ẹ rủ hi un méo một cái lưu tín a n bàn tay suy tư mấy giây sau n ở nụ cười giống như con gà con như thế em đi a đây là thô t ụ ngươi lại còn nói thô t ụ nghe hiểu tiếng chung bà ẹ rủ hi un hưng phấn vỗ lưu tín ăn bà vai ba ba ba thanh â m để cho khóe miệng của lưu tín an quất thẳng tới thật rất lo lắng lời nói ngày mai hoạt động sau khi kết thúc có muốn hay không tạm thời trở về một chuyến nhìn một chút ý ezin à nhìn tình huống đi ta trước cho sợ ú n c h i gọi điện thoại hỏi một chút tình huống rồi nói sau bà ed rủ hi un cũng nang một tiếng lần nữa mở điện thoại di động lên khóa bình tìm tới c a n g sợ ú n g di dãy số gọi đến đi qua chờ điện thoại kết nối sau đó còn không chờ bà ed rủ hi un mở miệng c a n g sợ ú n g di thanh â m ngược lại thì chức vang lên mà trong giọng nói nội dung chính là để cho ống nghe bên này bà ed r hi un cùng với nghe lén lưu tín an đều m ầ ra dù hi un tỷ chẳng lẽ là tới đón ta mà lại tạm ta hạ máy bay thời gian gọi điện thoại cho ta nghe nói như vậy bà ẹ rủ hi un cùng lưu tín ăn c h ố mắt nhìn nhau trầm mặc mấy giây sau hai người ăn ý cáp một tiếng rất tốt này âm thanh cấp cũng đem bên đầu điện thoại kia canxệ g ùn di chỉnh bối rối cắp sau nửa giờ thì ra không phải tiếp ta hả bạch để cho ta cao hứng thân mật với canxệ g ùn di ôm một cái tiếp lấy bà ẹ rủ hi un đó là nghe được canxệ g ùn di tuổi thân ba bà thanh âm bà ẹ rủ hi un mặt lộ lúng túng dẫn trách hướng về phía đã đi vào trong t i ự u điểm c a n g s e ùn di nói ta còn tưởng rằng ngươi ngày mai mới tới đây chứ ngày mai khi đi tới gian quá đổi u ngược lại buổi tối cũng không có chuyện gì hơn nữa dù hi un t ỉ ngươi đều đã tới cho nên ta liền tối nay tới á đảo c h ỉ dù rất nhỏ a cẩn thận mà nói thực ra toàn bộ cao ly cũng không lớn chính là bởi vì đảo c h ỉ dù rất nhỏ cho nên ngày mai tạm thời lại lái xe đi hoạt động hiện trường cũng hoàn toàn tới kịp nghĩ tới chỗ này c a n g s e ùn di rất sung sướng lựa chọn với bà ẹ dù hi un mua cùng một quán rượu dù sao bà hẹ rủ hi un là muốn tiệc mời lưu tín a n mọi người trong nhà cùng tới du lịch loại này du lịch khẳng định không thiếu được bữa tiệc lớn xuất hiện canxe g un di tính toán nhỏ nhặt đã sớm đánh tốt đương nhiên canxe g un di là làm việc cho nên cùng với nàng cùng bay tới còn có trợ lý cùng với một vị phụ trách nàng trang điểm cùng hình dáng thợ trang điểm tối nay ở tại nơi này ừ ta đã thuê xong một gian phòng vậy ngươi buổi tối ăn cơm lần này canxe g un di không nói một tấm hàm hàm mặt tròn nhỏ nhắn lộ ra bảng hiệu h i p h i p mắt cười ngây ngô mong đợi bộ dáng để cho bà hiệu hiếp h i m t c ư y ngô n g đợi bộ dáng để cho chúng ta ăn chúng đi bất quá tín an cha mẹ cũng tới ngươi không liên q u a n sao không sao không liên quan vừa vặn ta còn phải cảm ơn thúc thúc đối với chúng ta công việc ủng hộ đây càng sợ ùn di vui vẻ ra mặt sau đó hướng về phía một bên lưu tín an giơ ngón tay cái lên ân lưu tín an đối càng sợ ùn di động tác này cảm thấy thập p h ầ n n g h i hoặc bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới người này tại sao phải hướng về phía hắn giơ ngón tay cái đây là ý gì khen ta đúng khen ngươi có như vậy một vị lợi hại cha t i a n g u y ê nên n ngay trước cha ta mặt khen hắn ta đây cũng không dám càng sợ ùn di cười hắc hắc chỉ, chỉ ngoài cửa ta c h ư a hết hồi phòng ta rồi còn muốn thu dọn đồ đạc đâu rồi khi nào đi ăn cơm nhớ tin cho ta hay buổi tối còn có sinh hoạt sao chớ biết ngươi qua đây thời điểm y e j i n như thế nào đây bà ẹ d d i hi unmau kêu ở can g sệ u n d i truy hỏi đến y e j i n tình huống can g sệ Ún d i ngược lại cũng thành thật trả lời rồi y e j i n không có gì đáng ngại liền là ngày hôm qua lúc ngủ hậu lạnh đã uống thuốc xong đang nghỉ ngơi mỹ quên y đang chiếu cố nàng hô có người chiếu cố là được mỹ quên y chính là phụ trách các nàng sinh hoạt hàng ngày một vị trợ lý các nàng nhưng là một cái năm người tổ nữ đoàn chỉ là người đại diện thì có ước chừng bốn vị Thành t h á c thực i h là các n bị giật trung ờ đại i d h i mình iezin đứa nhỏ này thật là trở về ta rất tốt cho nàng học một khóa nghe được giờ học canxe ùn di vẻ mặt tâm có dư cuối mùa mà lưu tín an chính là khó nén nội tâm hiếu kỳ nhà mình nữ bằng hữu hay là lão sư thuộc tính vậy lần sau có phải hay không là có thể chơi đ ù a một ít tương đối thú vị nhân vật đóng vai áo sơ mi trắng mắt kính gọng đen cái loại này học cái gì nghe được lưu tín an nghi ngờ thanh âm can g xệ ùn di tới hưng thú ngươi không có bị rủ hi un tỉ có chui lên lớp sau kia sau này ngươi có cơ hội nhất định phải thể nghiệm thể nghiệm có thể có thú cáo tử lời còn chưa dứt bị bà hẹ rủ hi un nhìn chòng chọc đến tê cả ra đầu can xệ ùn di rất lưu loát quay đầu chạy nay chật vận động tắc nhìn lưu tín an đầu v ó mơ hồ khi hắn không hiểu nhìn về phía nhà mình bạn gái thời điểm bà ẹ rủ hi un nhưng l ạ lộ ra một cái cực kỳ bảng hiệu nụ cười sáng rỡ nàng có chút n ó n g chân hai tay nhẹ nhàng bưng lấy lưu tín a n gò má sau đó giọng thập phần thân mật không nên hiếu kỳ đồ vật ngoan ngoan bảo bảo một loại cũng là không thể hiếu kỳ nha lời nói này cửa ra trong nháy mắt đó thấy l ạ n h cả người xông thẳng lưu tín a n lòng bàn chân hắn thành thật gật đầu một cái sau đó cởi mở cười một tiếng ta không tốt đẹp gì kỳ là một cái để cho bà ẹ rủ hi un rất hài lòng trả lời nàng n g o ngót a y tỏ ý lưu tín ăn túi đầu chờ đến lưu tín ăn phối hợp túi đầu xuống sau đó nàng lúc này mới ở lưu tín ăn đại khái là cái gọi là tiền ém miệng ba a dinh hi a đã lâu không gặp a se un chi tỷ người chừng nào thì tới bà edin hi dĩ nhiên là nhận biết canxe un di đang bị như vậy một vị thân cận tỷ tỷ ôm lấy sau đó bà edin hi đầu tiên là s ứ c sở sau đó cười truy hỏi đến đột nhiên xuất hiện ở nơi này canxe un di dù khi un tỷ không nói rõ với các người thiên có công việc sự tình sao ôi chao không có đây ồ se un chi không đợi canxe un di trả lời bùi mâu tiếng vui mừng âm cũng ở đây canxe un di bên t a i văng lên nàng vội vàng nhu thuận hướng về phía bùi phụ cùng bùi mẫu túi người vân an ba mụ mụ tốt bởi vì nàng với bà hẹn rủ hi u n quan hệ rất gần vui cho nên hắn một loại đều là quản bùi phụ cùng bùi mẫu trực tiếp kêu ba mụ mụ sau đó càng sợ hùn di nhìn về ngoài ra hai cái không nhận biết t r ư ở n g bối không ra ngoài dự liệu lời nói hai vị này chính là lưu tín a n cha mẹ hơn nữa từ bề ngoài càng sợ hùn di cũng có thể nhận ra có thể sinh dưỡng ra lưu tín a n loại này cấp bậc đại xuất ca cha mẹ tướng mạo tự nhiên cũng sẽ không kém Hùng chi. gần đó là lần đầu tiên cách nhìn c a n g xệ ùn di hay lại là có thể cảm giác được vậy cùng lưu tín an làm cho người ta giống nhau như lúc cảm giác thân thiết thấy thúc thúc ca di mạnh khỏe ta là dù hy un tỷ đồng đội c a n g xệ ùn di cũng là tín an ca bằng hữu chào ngươi chào ngươi với thang hết giống nhau là dù hy un đồng đội đúng không áp dung sục là nhận biết son sệ an g oản cho nên hắn thập phần thân thiết đưa tay kéo qua c a n g xệ ùn di tay cười nói một bên lưu chính răng cũng là cười trúng c h í m gật đầu một cái càng xệ ùn di ừ một tiếng sau đó nhìn về bụi phụ lần nữa cúi người thập phần cảm tạ thúc thúc ngài đối với chúng ta công việc ủng hộ nếu như có cần chúng ta hỗ trợ địa phương xin làm hết sức để cho chúng ta đến giúp đỡ các ngươi cố gắng phát triển liền là hướng ta tối trợ giúp lớn rồi hy vọng một ngày nào đó có thể ở cảng đại vũ đài xem lại các ngươi diễn xuất phải chúng ta sẽ cố gắng bà ẹ n rủ hi unlen lén dấu sau lưng lưu t í n an càng sẽ ủn di đây là đem ở công ty đối mặt lãnh đạo cái dạng này đều lấy ra sao nói sao đột nhiên cảm giác có chút mất thể diện bây giờ sẽ gặp mặt dĩ nhiên là bởi vì tiếp theo chính là tối nay cái thứ nhì hành trình thịt nướng đỡ thật lớn lần này thịt nướng liền muốn so với hôn qua định thực tế càng náo nhiệt một ít giống vậy tối nay thịt nướng bữa tiệc lớn cũng phải so với hôm qua định thực càng độ nhắm bất quá tất cả mọi người không uống rượu cân nhắc đến một hồi còn muốn đi thư thư phục phục tới một lần sông hơi say rượu làm sông hơi có thể không phải một chuyện tốt cho nên ở bùi phụ dưới sự hướng dẫn mạo hiểm bọt khí c o c a thay thế rượu cồn dưới sự đề cử mẹ toàn chủ áp áp thật tốt dùng nơi này mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi ngày mai có làm việc sao ừ tạm thời có một hành trình được đi tham gia cho nên ngày mai ta muốn với sẻ ủn chi đi ra ngoài một chuyến ba mẹ thúc thúc ca gì jin hy với tín ăn sẽ mang bọn ngươi đi ra ngoài đi dạo một chút bà ẹ d rủ hi un thả tay xuống bên trong coca mang trên mặt ngượng ngùng biểu tình gấp vội vàng giải thích đến áp d u n g sụ can vị ở lưu tín a n bên người nghe xong bà ẹ d rủ hi un lời nói này sau đó nàng dùng sức vỗ một cái bên cạnh mình con trai bà vai ngày mai để cho tiểu t ử này với các ngươi cùng đi ngày mai không gấp trước nghỉ ngơi một chút vừa vặn ta cũng có chút đồ vật muốn dạy dâu ngươi mụ n g h e xong những lời này lưu tín a n cũng cảm giác phải gặp có thể còn không chờ hắn tới kịp lên tiếng bà ẹ d jin hi ngược lại là rất tốt kỳ hỏi một câu cái gì ạ m ỗ ngươi có cái gì muốn tỉnh giáo pháp ca gì ạ có a hoa điệu một cái đặc biệt đặc biệt có thú cho chơi muốn bốn cá nhân t à i nàng chơi đùa vừa v ặ n ta với ngươi lưu thúc sau đó ba của ngươi mẹ của ngươi bốn người tiếp cận một bản ân đáp án đã xảy ra rồi làm đỉnh cấp bài h ư u bác dung sục làm sao có thể bỏ qua như vậy một cái nhập bẫy cơ hội đây nàng chơi đùa là không được nhưng bắt nạt một chút t â n thủ còn là không lớn vấn đề nay khi dễ điện thoại di động mới sẽ liền đặt ở trước mặt nàng bác dung sục có thể không muốn bỏ qua cơ hội này lưu tín an không nói gì che mặt n à y nào có mặt trừng a phu cận có bán ta nhìn thấy các ngươi bận rộn các ngươi chúng ta chơi đùa chúng ta không chỉ hoãn bắt dung sục rất là đại khí mở miệng sau đó hướng về phía bùi mẫu n h e răng cười một tiếng đây cũng là bùi mẫu trước liền nói với bắt dung sục được rồi từ lúc lưu tín an cùng với nàng gia nữ nhi nói chuyện yêu sau đó vốn là đối hoa điều không biết gì cả bùi mẫu ngược lại thì đối cái này thần bí lại tốt đẹp quốc độ cảm thấy hứng thú đứng lên nhìn đi một tí hoa điều phim truyền hình sau đó nàng cũng đúng cái kia bốn người ngồi quay quần một chỗ cổ game cổ sinh ra nồng nặc hiếu kỳ bây giờ có thể tính cho nàng một cái hệ thống cơ hội học tập rồi bất quá mặt trực là bốn người trò chơi coi như đào đi lưu tín an kia buồn chắn cũng có năm người nói cách khác bà có chút lung túng còn ta đâu jin hy nếu như cũng cảm thấy hứng thú lời nói quay đầu có thể thay ta lưu chính giang vui tươi hớn hở trả lời b à ẹ jin hy vấn đề người sau chính là đầu đi một cái cảm kích ánh mắt ngọt tí tách nói cảm ơn bộ d á n g khả ái để cho lưu chính giang cũng là thập phần hưng thụ dù sao nhà hắn hai hải tử con trai lưu tín an là một cái thô hán tử thì coi như xong đi ngay cả làm nữ nhi lý trình lộ cũng luôn là một bộ tùy tiện dáng vẻ ta có chút lo lắng ba mẹ ngươi với nếu như jin hy đối vật này hứng thú làm sao bây giờ lưu tín an rất là khổ não mặt trượt mị lực ba lớn bên cạnh hắn b à hẹn rủ hi un chính là một rất tốt ví dụ bởi vì ta chờ ta trở lại ta cũng muốn chơi đùa trong khoảng cách lần xoa mặt trực đã qua một đoạn thời gian rất dài buổi t i ể u thư tựa hồ cũng tới hứng thú muốn không phải lần này công việc không có cách nào từ chối nàng là thật muốn bông u tha công việc sau đó ngồi ở trong t i ự u điếm với mắt dung sục một khối chơi đùa bên trên một hồi đó là cái gì ạ càng sẽ un di rất là mộng một cái so sánh dễ dàng biền bài loại trò chơi tiêu bài cái loại này không kém bao nhiêu đâu lưu tín an không chơi qua tiêu bài nhưng nghe tên phòng trừng chính là tương tự đồ vật từ h ắ t dung sục bên kia lấy được thời mở trả lời sau đó bà ẹ n rủ hi un lần này thỏa mãn nàng tựa vào nhà mình bạn trai bên người cười híp mắt ăn nam nhân uy tới thịt nướng sau đó đột nhiên nghĩ tới còn có chuyện chưa kịp hỏi cũng c ù n g bùi tiểu thư đưa tay vô một cái lưu tín an đợi lưu tín an hiểu ý đem co ca bưng tới nàng uống một hớp lớn sau đó vội vàng nhìn về phía một bên nghiên cứu dùng như thế nào thức ăn đem thịt bọc lại lưu chính giang thúc thúc ta có chút chuyện muốn hỏi ngài lưu chính giang mới đem bánh bao được chính hướng trong miệng đưa lâu rồi tương lai con dâu một câu nói để cho động tác của hắn không thể không d sang năm chúng ta tổ hợp muốn quay t r ụ một cái tiết mục đại khái chính là chúng ta năm người cùng đi một chỗ lữ hành trước đây không lâu ta theo ta đồng đội thương lượng một chút lần này hoa điệu phan đối với chúng ta ủng hộ để cho chúng ta rất cảm kích cho nên nếu như có thể mà nói chúng ta có thể đem lần này tiết mục quay t r ụ địa định ở hoa điệu hả bà ẹ n rủ hi un một hơi thở đem đoạn này đã sớm chuẩn bị xong vấn đề nói ra sau đó đó là mong đợi nhìn lưu chính giang này đúng là cái có chút nhạy cảm vấn đề lưu chính giang sửng sốt một chút sau đó lộ ra một cái bất đắc dĩ nụ cười cái vấn đề này a ta h ẳ n không biện pháp trả lời ngươi dù sao loại sự tình này không thuộc ta coi lưu chính giang bình tĩnh trả lời để cho bà ẹ rủ h y u n a một tiếng cũng đúng như lưu chính giang nói như vậy loại chuyện này với hắn một chút xíu quan hệ cũng không có hắn tuy nói là có thể nói xa nói gần hỏi một chút nhưng hắn có thể không có biện pháp giúp bận r ộ t bất quá không thể hàng thật giá thật rút một tay cũng không có nghĩa là nói hắn không có cách nào cấp kiến nghị cơ hội thật ra thì vẫn là có dù sao sang năm là thời kỳ nào các ngươi cũng cũng biết rõ nói không chừng có thể với quan phương đặt thành một chút hợp tác tổ chức một cái du lịch tiết mục loại ở các ngươi quốc gia tuyên truyền một chút tương đối hấp dẫn hoa điều phong cảnh loại bất quá cụ thể tình huống gì ta cũng không rõ ràng nay còn phải xem với các ngươi sản nghiệp ngành tương quan y tứ cùng với công ty của các ngươi tình huống lưu chính giang từng chữ từng câu giúp bà ẹ rủ hi un phân tích mà nghe xong phân tích con mắt của bà ẹ rủ hi un cũng là dần dần sáng lên nói như vậy nhưng thật ra là có cơ hội ừ đại khái đi bất quá cơ hội khả năng không lớn ngươi sớm với công ty của các ngươi nói thêm nhất sau đó sớm một chút phản ứng nói không chừng có bản điều kiện cơ hội bà ẹ rủ hi un hưng phấn ôm bên người lưu tín ăn cánh tay cười tươi rói gật đầu mà vừa ăn thịt nướng ăn nổi dậy càng sẽ ùn gì một con l ộ n chẳng lẽ nói bà ẹ n rủ hy un trong miệng cái gọi là đồng đội không phải nàng nàng thế nào không có chút nào biết rõ chuyện này ba t s chỉ là trả hết nguyễn vũ đại lao khoản nợ phía sau còn có tám cái minh chủ khoản nợ cùng với mọi người tính tổng cộng khen thường đây phòng t r ư n g còn phải trả t r ư ơ n g bốn mươi khóc khóc t r ư ơ n g ba trăm chín mươi tám trợ lý nên la mở công tác a nguyên lai、like、là như vậy chứ sao đề tài bị rẽ ra ăn rất ngon can g s ệ ủ n di vội vàng thấp giọng hỏi một cái tiếp theo cạnh lưu t í n an lấy được trả lời sau đó nàng lúc này mới chợt hiệu gật đầu một cái có muốn đi địa phương ạ ta hoa điệu h ta chỉ muốn nhìn một chút gấu mèo đi một mực bị những người ái mộ thân thiết trở thành gấu sệ ủ n chi can sệ ủ n di mình cũng đối gấu sinh ra dày đặc h ư ơ n g thú nhưng xét đến cùng nàng cũng là một cô gái xinh đẹp hàng thật giá thật gấu s á m g ấ u bắc cực cái loại này đối với nàng mà nói quá tục tằng đi một tí gấu mèo cũng không giống nhau hát bạch kinh đ i ể n p h ố i màu cùng với tròn vo bộ dáng ai nhìn không nói một tiếng thật là đáng yêu ngay cả lưu tín an chính mình cũng không chịu nổi gấu mèo cám dỗ phỏng chừng đến thời điểm nếu quả thật có cơ hội để cho rét vẹo vẹt tới quốc nội chụp tiết mục lời nói xuyên thành đúng là trọc đầu đúng bởi vì hắng muốn nhìn g s Khi... bình thường ta ở địa phương khoảng cách xuyên thành vẫn là rất xa đi qua một chuyến muốn ngồi tốt mấy giờ máy bay ma thiệt là phiền có thể đó là đại gấu mẹ ho canxe bùn di liền thịt nướng đều không ăn ta biết rõ nhưng rất phiền bay à hơn nữa ta lai、like、sợ trệ ảm công việc không tốt lắm xin nghỉ có thể đó là đại gấu mẹ ho không ngừng lặp lại trả lời để cho lưu tín an bắt đầu hoài nghi từ bản thân là có hay không t h ậ p ác bất x á rồi nói cái gì vậy đang nói nếu quả thật có cơ hội đi hoa điều trụ tiết mục lời nói phải đi thành phố nào tốt hơn một chút càng sẽ b n di ngậm hồ không rõ vừa nói đồng thời còn không quên hỏi một chút b à hẹ rủ hi un ý kiến dù hi un tỷ n g ư ơ i muốn đi nơi nào ta lời nói tín an quê hương nha là một dạng tống không phải n g u y ê một cá nhân game show nay tư tâm tràn đầy trả lời để cho c a n g sẽ ủ n di không thể không n ổ nước bọn nay tỷ giã tâm đều phải viết lên mặt rồi nàng là đối lưu tín an ra đời cảm thấy hứng thú ạ nàng rõ ràng chính là đối nhà mình bạn trai cảm thấy hứng thú chủ yếu là ta cũng không biết rõ hoa điều có đáng giá gì đi địa phương ạ tín a n có đề cử ạ ta cũng không nhiều đề nghị này các ngươi hỏi một chút trình l ộ nàng biết rõ nhiều hơn nữa nàng cũng thường thường đi du lịch bất quá gắng phải ta đ ề cử lời nói thưởng thức tự nhiên phong quang đi trương gia giới hoặc là vân tình đi a ân xuất hiện là rất game s thức khanh lợi trên thực tế lưu tín an nhắc tới hai địa phương này hai nàng đều không thế nào nghe qua bữa ăn tối sau đó an bài dĩ nhiên chính là mọi người mong đợi đã lâu sông hơi thực ra sông hơi vật này chỉ là kêu em hai mà loại nơi thả ở q u ố c nội nhất là bắc phương thực ra cũng có một cái nổi tiếng tên lưu chính giang nhìn một chút trên tay mình tay bài sau đó nhìn về phía bên kia đang thay quần áo lưu tín an biểu tình cổ quái đây không phải là trung tâm tâm chứ sao ba ngài cũng đừng hỏi ta ta cũng là lần đầu tiên tới sông hơi phòng đổi rộng thùng t h ì n h tờ sợt lưu tín an cũng là vẻ mặt một người sông hơi phòng đúng là lần đầu tiên tới nhưng đại phòng tắm hắn chính là đi qua không ít lần mà ở trong đó cho hắn cảm giác s á c thực hãy cùng hắn thời đại học với đồng học đi c ắ p nhĩ tân bên kia du lịch lúc đi trung tâm tắm giống nhau như lúc ta đi ra ngoài trước đã đổi xong quần áo đỉnh đầu gió xoáy khăn lông bùi phụ nhìn một cái chậm rãi lưu ra cha con nói một câu sau đó đi trước một bước đi ra ngoài ở sợ người lạ về điều này thực ra bà ẹ ã rủ hi un j i chuyển tự cha mình bây giờ đang ở nam trong phòng thay quần áo đối mặt đến lưu ra cha con bùi phụ ngược lại thì biểu hiện ra sợ người lạ một mặt a n g à i đi t h ô n g thả chúng ta một hồi cũng đi qua lưu tín an vội vàng cười trả lời một câu sau đó nghi ngờ nhìn mình cha cha thay quần áo lề mề rõ ràng liền là có chuyện muốn nói với hắn bọn họ là người nhà cho nên ăn ý hiểu được với nhau ý tứ mà khi bùi phụ sau khi rời khỏi lưu chính giang đúng là có lời muốn nói với lưu tiên an dù khi ư n các nàng tới quốc nội sự t ì n h ngươi tốt nhất trước thời hạn hỏi một chút ngươi mấy người bằng hữu kia rất khó khăn ba mươi chu niên nói là e m hai nhưng liên quan đến một ít văn hóa trao đổi phương diện lời nói quốc nội nhất định là lấy phản đối thái độ nói cách khác bên này có cái gì có thể với chúng ta trao đổi văn hóa nói những lời này thời điểm lưu chính giang khẽ cười một tiếng trong lời nói khinh thường bộc lộ trong lời nói bất quá nói những lời này thời điểm hắn là dùng t i ế n g t r u n g hơn nữa thanh âm rất thấp đang cùng hài tử nhà mình nói cho nên lưu chính giang cũng không băn khoăn gì nghe đến mấy cái này lưu tín ăn cũng lạc cười chớ nhìn hắn bạn gái một nhà thậm chí chính mình lão mụ đều là bên này nhân nhưng có một số việc có thể làm ra tới đến lượt có bị người xem thường chuẩn bị hắn thích là bà hẹ rủ hi un là bà hẹ rủ hi un các bằng hữu là bà hẹ rủ hi un mọi người trong nhà mà không phải bên này nhân ta biết rõ quay đầu ta hỏi một chút lao đáy đi thao tác không gian vẫn là rất đại các ngươi cái kia g a m xô liền có thể nói do rất nhiều vấn đề ba, không làm cho các nàng tới quốc nội phát triển là thực sự có chuyện này sao lưu tín an vẫn là không có nhịn được lòng hiếu k ỷ lên tiếng hỏi một câu hắn ngay từ đầu nghĩ tới hỏi đeo trí viễn sau đó suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn chưa cho bằng hưu thêm phiền thoái nhưng nhà mình tra lại bất đồng người một nhà tán g â u thời điểm hỏi một câu thì cũng chẳng có gì lưu chính giang lắc đầu một cái nhưng lại gật đầu một cái chính nhì tám kinh văn cái là không có có nhưng phần lớn đều là một ít bất thành văn ước định đi tổng hội ở một cái cửa khẩu thẻ chủ a nguyên lai là như vậy chứ sao cho nên ngươi hỏi biết hy vọng thật ra thì vẫn là có bất quá muốn ở quốc nội phát hình sẽ rất khó khăn lưu chính giang băng ra một câu nói như vậy sau đó yên lặng nhìn lấy trong tay khăn tắm hắn ngược lại là rất muốn giống mới vừa rồi bùi phụ như vậy cũng là một cái gió xoáy mũ hình dáng nhưng trên thực tế hắn sẽ không như vậy chuẩn bị mới vừa rồi dù hy un ba hắn cái kia cái mũ sao chuẩn bị lưu tín an tiện tay đem khăn tắm dựng trên bờ vai trở về cha mình một cái mở mịt biểu tình ta không ngờ a tới bên này thời gian dài như vậy ngươi thế nào cái gì cũng không biết rõ bị nhà mình cha già nhổ nước bọt để cho lưu tín an á khẩu không trả lời được hắn xác thực không có cách nào phản bác nhưng vì chính mình tranh cãi vẫn là không có vấn đề gì thân phận của dù h i ôn nhạy cảm như vậy hai ta sao khả năng đường hoàng tới sông hơi cái gì sách mượn cớ cũng không ít ngài đừng nói ta ngài theo ta mụ kết hôn nhiều năm như vậy ngài thế nào biết rõ so với ta còn tiêu à? lần này đến phiên lưu chính giang á khẩu không trả lời được nhưng hắn là lưu tín an cha nam nhân trận mắt lưu tín an lần này hiệu xịu đàng hoàng đi theo cha mình cùng đi ra phòng thay quần áo chính thức đi tới sông hơi phòng Cho dù lưu tín a n với lưu chính g i a n g ở phòng thay quần áo kỳ kẹo một hồi trò chuyện sẽ thiên vậy bọn họ vẫn là phải so với bà e rủ hi un các nàng đi ra sớm một ít sau khi đợi một hồi bà e rủ hi un mấy người này mới xuất hiện ở cửa mà mọi người tất cả đều là cực kỳ ăn ý thông thông đem khăn tắm gấp thành r ồ i d ó xoáy mũ bộ dáng hãy cùng trong kịch tv các diễn viên đi sông hơi phòng hình dáng như thế thấy lưu tín a n với lưu chính g i a n g không có chuẩn bị cái mũ sau đó bà e rủ hi un với bác dung sục cũng là ăn ý đưa tay đem khăn tắm nhận lấy lại nói ngươi với xe ùn chị cứ như vậy chạy tới sông hơi phòng không liên quan tới quán rượu này thể nghiệm sông hơi du khách không phải s ố ít, không nói bà ẹ rủ hi un liền lưu tín an chờ đợi bà ẹ rủ hi un khoảng thời gian này hắn đều có thể cảm nhận được có người hiếu kỳ đánh giá hắn nhận biết mười năm l á o thư hữu cho ta để cử áp áp mẹ tuần chủ áp thật mẹ nó tốt dùng lái xe trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe thư giết thời gian nơi này có thể cái loại này quan sát như trước kia chính mình không nổi danh lúc người khác chỉ là nhìn hắn dáng rất đẹp trai đánh lượng hoàn toàn bất đồng lần này quan sát rõ ràng cho thấy có hiếu kỳ thành phần ở về phần tại sao hiếu kỳ dĩ nhiên chính là nhận ra thân phận của hắn c ũ lúc này đỉnh đầu của bà hẹn rủ hy un đến màu trắng khăn tắm đồng thời túi đầu giúp lưu tín ăn trồng lên cái mũ đợi sau khi chuẩn bị xong nặng có chút vây tay tỏ ý lưu tín ăn túi đầu chờ lưu tín a n phối hợp túi đầu xuống mặc cho bà ẹ rủ hi un đem cái mũ giúp hắn đeo tốt sau đó bà ẹ rủ hi un lúc này mới hài lòng cười một tiếng ta muốn đi mua trứng gà với ngọn t h ứ c lộ ngươi theo ta một khối đi qua đi nếu cũng đi tới sông hơi p h ỏ n g như vậy phù hợp mạch cơm thạch kê đàn cùng ngọn t h ứ c lộ tự nhiên không thể bỏ qua lưu tín an gật đầu một cái thật cũng không cự tuyệt muốn ăn gà đàn với ngọn t h ứ c lộ nhân thấy lưu tín an đáp ứng bà ẹ rủ hi un vội vàng nghiêng đầu đối với mình này một đại gia tử nhân hỏi một giây kế tiếp tất cả mọi người đều là giơ tay lên thấy một màn như vậy bà ẹ rủ hi un không khỏi đưa ánh mắt nhìn về can xe un g hai người không cầm về được những thứ này cho nên vẫn là phải gọi cái khổ lực mới được loại sự tình này sẽ không kêu bà e j i n hy cùng nhau xét đến cùng nàng hay lại là muốn bảo vệ một chút người nhà riêng tư một hồi nàng khẳng định vẫn là hướng ít người địa phương chui nhưng đi mua đồ loại này rất dễ dàng bại lộ sự tình tự nhiên vẫn là để cho k a n g sợ ùn j i đi theo nàng đồng thời khá hơn một chút k a n g sợ ùn j i cũng không có gì câu h á n hận nàng vui tơi hớn hở xích tới thấp giọng ở bà edd rủ hy un bên thai nói mấy câu sau đó lưu tín an đó là thấy nhà mình bạn gái nâng lên một cái nụ cười rực rỡ nhưng không biết sao bà hẹ rủ hi un cái nụ cười này ngược lại thì để cho hắn lông mang dơ lên giác quan thứ sáu nói cho lưu tìm an người này nhất định đang lưu tính một ít rất sự t ì n h quá đáng nhưng hắn không có chứng c ứ xin cho ta môn u tám cái gà nướng đ à n còn có tám ly ngọt thất lộ làm bà hẹ rủ hi un cười tươi rói với trong q u ậ h người phục vụ nói xong chính mình nhu cầu sau đó rất nhanh nàng liền bị người phục vụ nhận ra Ê Linh! làm cũng rất là Ngài Hi-un đại mới nở nụ cười cười, xong nhận chuẩn nên cũng nở nụ nh cho thừa bà tốt rất đã sớm bị bị, ra rủ ta buổi sáng vẫn còn ở trên internet có thấy tin tức có thể lời còn xin thay ta bảo mật dĩ nhiên dĩ nhiên vậy vị này chính là lưu tín an tiên sinh À, còn có se un chi n g à i tốt c a n g s e un di cũng là lộ ra bảng hiệu nụ cười rất nhanh tám ly ngọt thức lộ với tám cái mạch cơm thạch gà nướng đạn liền đưa đến lưu tín an trên tay lưu tín an nâng cái này cực lớn mâm trọng ngược lại là không như trong tưởng tượng trọng chủ yếu là hắn t r u n g quy sợ n g ọ t thức lộ tung ra tới cũng may bà h ã rủ hy un với canxe un i không chỉ có chỉ là đơn thuần tới tham gia náo nhiệt hai nàng vội vàng đưa tay một người cầm hai chén đi ra cho lưu tín a n giảm bớt một ít áp lực chờ đem n g ọ i thức lộ với trứng gà cũng phân xong sau mọi người quyết định cuối cùng chia nhau hành động chủ yếu là tám người cùng đi kia cũng lộ ra rất nổi bật hơn nữa bà ẹ rủ hi un với thân phận của càng sẽ ùn di vấn đề khẳng định vẫn là tách đi ra du ngoạn dễ dàng hơn một ít chuyện đương nhiên cầm trong tay hai cái trứng gà bà ẹ rủ hi un với bưng hai chén n g ọ i thức lộ lưu tín a n làm ộ t tổ chứ phải đi chưng cái xạ bà ẹ rủ hi un lắc đầu một cái nàng thần thần bí bí cười một tiếng sau đó hướng về phía lưu tín ăn với tay tỏ ý đối phương cúi đầu chờ đến lưu tín ăn sau khi cúi đầu bà ẻ rủ hi un giơ tay chính là dùng nướng nóng hổi một cái trứng gà cho hắn một cái bể đầu phanh một tiếng lưu tín an hít một hơi lanh khí không thể tin nhìn về phía nhà mình đối với chính mình hạ ngoan thủ bạn gái mà làm ra loại sự tình này bà ẻ rủ hi un chẳng những không có ô máy n ấ y ngược lại thì nợ nụ cười ở chúng ta quốc g i a tới sông hơi phòng như vậy ăn gà đ ạ n nhưng là truyền thống chung truyền thống a lưu tín an không nói gì cực kỳ hắn ngược lại là không có quá nhiều hoài nghi thực ra cái này truyền thống hắn cũng có nghe nói qua nhưng nếu là truyền thống kia ta có phải hay không là cũng hẳn như vậy mở trứng gà mới được hắn dùng không có h ả o ý ánh mắt nhìn bà ẹ rủ hi un trong tay còn lại cái kia trứng gà mà bà ẹ rủ hi un đã sớm cân nhắc đến loại khả năng này chỉ nhìn bà ẹ rủ hi un phản ứng cực nhanh đem n g o à i ra cái kia trứng gà hướng trên đầu mình một giờ đầu a kèm theo bà ẹ rủ hi un chính mình một tiếng kêu đau còn lại cái kia trứng gà cũng hở ra ân tự mình đánh mình dù sao phải so với lưu tín an tới đánh muốn cho nàng yên tâm hơn một ít nàng nhưng là rất có tâm cơ nữ nhân ba sông hơi đối với hóa giải mệnh ọ c mà nói là thập phần có hiệu quả đương nhiên thực ra tới lữ hành người hai nhà cũng không tính mệnh ọ c nói cứng lần này sông hơi t r u n g t ố i hưởng thụ nhưng thật ra là hôm nay tạm thời chạy tới canxe urg trở về phòng thời điểm cũng đã là buổi tối gần mười một giờ rồi sông hơi phòng lá suốt đêm buôn bán đ ù i phụ đùi mẫu cùng với lưu chính rằng với b ắ c dung sục là quyết định trực tiếp ở sông hơi phòng ngủ nơi đó cũng cung cấp khu nghỉ ngơi khu vực cho nên ở bên kia nghỉ ngơi cũng rất bình thường mà bà hẹ rủ hi un với lưu tín a n bốn cái tiểu b ố i chính là đàng hoàng trở về phòng đổi hào h o ngủ bà hẹ rủ hi un nằm sấp ở trên giường sau đó giơ lên một căn tay chỉ thị ý một bên biên tập video lưu tín ăn an tĩnh sau đó, đó là lấy điện thoại di động ra gọi đến giờ gì điện thoại vẹn vẹn một giây Giờ dĩ liên tiếp thông cái video này điện thoại tỷ Giờ dĩ điểm điểm kêu thanh tỷ tỷ nhưng chuyện này cũng không hề có thể cản dừng bà ẹ n rủ hi un muốn giảng đạo tâm tình nha mấy giờ rồi tại sao còn chưa ngủ nàng không nhìn lên gian trực tiếp đánh video điện thoại chủ yếu cũng là bởi vì nàng ở g giúp bên trong thấy được Giờ dị hoạt bắt dáng v ẽ cô nàng này rồi một đống lớn hoa đ i ề u tương đối nổi danh địa phương lúc này chính hào hứng ở các nàng năm người g giúp bên trong chia sẻ đây ta mới tỉnh ngủ không bao lâu bây giờ rất tinh thần dợ dị ra vẻ thông thạo nàng nhưng là du du ngủ gần phân nửa buổi tối đầu rồi bây giờ đang đứng ở một cái cực độ trạng thái phấn khởi trẻ tuổi chính là điểm này được coi như là bị bệnh cũng sẽ lấy một cái rất nhanh độ khôi phục nàng với bà ẹ rủ h i u loại này người lớn tuổi không có chút nào cùng uống thuốc sao ăn á cảm giác bây giờ đã khá rất nhiều rồi tỷ ngươi nếu như ngày mai không muốn tham gia hoạt động lời nói ta ngày mai chạy tới cũng giống vậy bớt đi ngươi liền đàng hoàng ở nhà nghỉ ngơi hoạt động bên này ta theo sẽ ủn chị đi tham gia là được ngươi trước dưỡng hào thân thể phải đội trưởng đại nhân cổ linh tinh quái bội bội để cho bà ẹ rủ hy u ha ha ha cười đừng xem giờ gì có lúc rất để cho nàng nhức đầu nhưng cô nàng này nổi bật lên vẻ dễ thương cũng là thật để cho nhân tâm lý cảm thấy vui vẻ thắng hết trở về chưa trở về rồi phải gọi nàng ạ không cần các ngươi cố gắng nghỉ ngơi đi chúng ta cũng cần nghỉ ngơi rồi chúng ta môn Giờ gì bén nhạy phát giác bà hẹ rủ hi un trong giọng nói mập mở phương nhưng vẫn là câu nói kia bà hẹ rủ hi un đều đã ở những người hái mộ trước mặt công khai nàng còn có thể sợ các thành viên t r e o chọc hay sao nàng đưa tay gật một cái màn hình điện thoại di động đem ống kính đổi thành hậu trí trực tiếp liền đem ngồi ở mép giường lưu tín ăn nhét vào trong màn ảnh dù hi un tỷ thật là lớn gan a lớn mật cho dù là tiểu ác ma giờ gì, cũng không khỏi không khen ngợi với bà ed ù hi un quyết đoán lúc trước thế nào chưa bao giờ phát hiện bà ed ù hi un là như vậy một cái thích khoe khoang nữ nhân này được rồi a ta hỏi lưu tín an ba chúng ta đi hoa điều quay chụp sự tình thúc thúc nói có cơ hội nhưng muốn để cho chúng ta trước thời hạn với công ty nói một chút chờ ta sau khi trở về chúng ta dành thời gian với công ty nói một chút chuyện này đi thật đúng bất quá thắng hết với sù giang ý kiến ngươi hỏi sao hỏi qua rồi thắng hết tỷ không tỏ thái độ sù giang tỷ ý là chỉ cần không đi đạo trí dù đi nơi nào nàng đều có thể tiếp nhận nghe được giờ gì truyền thuật nội dung bà ẹ rủ hi un cười to lên xác thực đối cho các nàng mà nói đảo chỉ dù coi như là một du lịch địa phương tốt nhưng đối với bác sủ răng mà nói nơi này chỉ là nhà nàng ai muốn đi phụ cận ra du lịch à? được tất cả mọi người không ý kiến quay đầu đi theo thái thiên ca nói một chút đi nếu nội bộ đã đạt thành nhận thức chung lần này bà ẹ rủ hi un liền không có gì áp lực nàng cười nói mà một bên lưu tín ăn cũng nghe được nhà mình bạn gái lời nói đồng thời hắn cũng nhớ lại trước đây không lâu cha mình nói với tự mình sự tỉnh suy tư chỉ chốc lát sau hắn vẫn là quyết định không cho bà hẹn rủ hi un các nàng làm c u ộ hứng hay là chờ tình huống cụ thể sau khi đi ra hắn lại bày mưu tính kế đi làm ra cái quyết định này sau đó lưu tín an không còn quan tâm bà hẹn rủ hi un cho đến trên lưng hắn bị mềm mại nút ních thân thể bà trùm cổ gian xuất hiện một đôi tay trắng hắn lúc này mới giơ tay lên nhẹ nhàng v ố t ve một chút với chính mình mặt dán mặt nữ nhân đánh xong ừ y e tin nhìn khôi phục không ít lần này yên tâm đúng ngày mai thật muốn theo chúng ta cùng đi tham gia hoạt động ạ qua xem một chút đi ta cũng không có ý định lộ diện coi như là làm người một chút một ngày trợ lý lưu tín a n nhớ lại công việc này cười t r e o kẹo nói bà hẹn rủ hi un lộ ra mong đợi biểu tình t ê u tín a n sẽ gánh vác trợ lý làm việc sao dĩ nhiên t ê u tín a n biết rõ trợ lý nên làm cái gì ạ dĩ nhiên biết rõ đầu tiên nhất định là buổi ngủ nghiệp vụ cái gì à, ngươi nói cái gì thứ lộn xộn bà hẹn rủ hi un dùng sức nắm lưu tín a n gò má nũng nịu h ầ n rỗi nào có buổi ngủ trợ lý chương ba trăm chín mươi chín vườn d â u lưu tín an cùng với người quen cảm tạ nhị tỷ minh chủ hai tám bởi vì phải công việc cho nên bà hẹ r hi un thay đổi ngày thường nằm ý tính cách thật sớm liền theo lưu tín a n ở sớm hơn bảy giờ trung tử trên giường bỏ dậy đương nhiên dậy sớm cũng không có nghĩa là nàng chuẩn bị với lưu tín a n cùng đi tập thể hình chờ lưu tín a n chạy đi phòng thể dục sau đó bà hẹn rủ hi un chính là thẳng đi tới can sệ ùn di căn phòng khe khe gõ cửa một cái sau đó cửa p h ò n g ứng tiếng mở ra mắt lim dim buồn ngủ can sệ ùn di ngáp một cái đem bà hẹ rủ hi un để vào sớm như vậy lên đều dậy ngươi cũng chớ ngủ còn phải trang điểm đây bởi vì lại tới một cái thợ trang điểm phải chuẩn bị ra hai người bọn họ hình dáng chỉ có thể dậy sớm can sẻ ùn di lần nữa ngáp một cái cũng không có tiếp tục nằm、ý. mà là ngồi ở trên giường bắt đầu để c h ố n g làm hết sức để cho chìm vào hôn mê chính mình trở nên thanh tình một ít n g ư ơ i n g à y hôm qua với mọi người hàn huyên tới mấy giờ a a đại khái trời vừa d ạ n g sáng thực ra đang đánh bài hát kỳ sau đó các thành viên liền không giống là trước như vậy ngày ngày tụ trung một chỗ rồi cũng liền thỉnh thoảng mọi người có đồng thời hành chính lúc tất cả mọi người sẽ chạy tới nhà trọ sinh hoạt bao gồm trước mặt c a n g sẽ ùn di ở bên trong thực ra mọi người càng nhiều lúc hay lại là về nhà chính mình ở bà hẹ rủ hi un không tư cách nói bọn muộn bởi vì nàng là khoảng thời gian này ở nhà trọ sinh hoạt ít người nhất gần như ngoại trừ trở về đoạn thời gian đó còn lại thời điểm nàng đều là chạy tới thấy lưu tín an cho nên hắn cũng rất hiểu tối hôm qua hiếm thấy các thành viên đồng thời nói chuyện phiếm hàn huyên tới đêm khuya đương nhiên nàng dù sao cũng thật sớm ngủ rồi cho nên ở phương diện này nàng vẫn là có thể nói một chút càng s ệ ủn di thật là tinh thần a thân thể khỏe mạnh trọng ngủ sớm dậy sớm có thể là cái rất thói quen tốt giống như ta bây giờ rất là hoài b á c càng s ệ ủn di lộ ra không nói gì biểu tình người này liền dậy sớm như vậy một lần lại còn cho nàng giờ học lúc nghỉ ngơi sau khi liền cái này tỉ nằm ỉ lại tối tận hứng lưu tín an hôm nay cũng phải cùng chúng ta cùng đi đúng hôm nay hắn là ta một ngày trợ lý cho nên ngươi có thể tận tình để cho hắn hỗ trợ làm việc nhắc tới lưu tín an bà hẹn r hi un trở nên có chút hưng phấn đại khái là bởi vì này hay lại là nàng với lưu tín an xác nhận quan hệ sau đó lần đầu tiên làm việc với nhau mặc dù lưu tín an chỉ là quá khứ tham gia náo nhiệt chỉ là một tiểu hoạt động lại còn muốn trợ lý dù hi un tỷ thật là đại bại a dầu gì chúng ta cũng là đại minh tinh có người phụ ta không phải rất bình thường kia dù hi un tỷ định cho lưu tín an mở cái gì tiền lương tiền lương bà hẹ rủ hi un chấp chấp đôi mắt đẹp nàng còn cần mở cái gì tiền lương à? ngươi đều nói là phụ tá c h u n g bi không thể không cấp trợ lý phát lương b ồ n g đi công ty chúng ta cũng không có người tối như vậy không hổ là s m dưới cờ nhân viên n ổ nước bọt lên công ty nhà mình tới không chút nào mềm miệng càng sẽ ủn di sắc bén n ổ nước bọt để cho bà hẹ rủ hi un mắt trợ trắng này nếu như lời nói bị người khác nghe nói không chừng công ty giá cổ phiếu cũng có thể phát sinh chấn động đây xin hắn ăn một bữa cơm là được thức dậy đi còn phải đi trang điểm đây biết biết ta trước dựa giấy mặt núi làm lưu tín ăn kết thúc sau khi vận động d ậ y thật sớm bà ed rủ hi un với can g xệ ùn di cũng đã bắt đầu các nàng công việc chi chuẩn bị trước nhìn một cái bà ed rủ hi un phát tới tin tức đã thay quần áo xong lưu tín an đi tới can g xệ ùn di cửa gian phòng sau đó sau lưng khe khẽ gõ cửa một cái rất nhanh cửa mở ra một cái mang khẩu trang trái tóc dài nữ nhân xuất hiện ở trước mặt nàng thân phận đối phương lưu tín an cũng nhận ra được đ ả o cũng không là người khác chính là lần này với can g xệ ùn di đồng thời lai tể châu đ ả o dép vẹo vẹt trợ lý một trong lưu tín an dĩ nhiên nhận biết đối phương dù sao hắn với bà ed r hi un đều là quan hệ này rồi tín an ngươi thật muốn cho y lìn làm một ngày trợ lý Ừ. không có phương tiện ả đ ả o cũng không phải là không thuận lợi chủ yếu là cái này tiểu hoạt động thực ra ta một người giải quyết được có người hỗ trợ chia sẻ công việc kim mỹ ngẫm dĩ nhiên tình nguyện không hỏi tới để ở chỗ không xảy ra vấn đề gì cũng còn khá nhưng nếu là xuất hiện vấn đề gì nàng thật là đảm đường không nổi trách nhiệm bây giờ lưu tín a n đối với s m trọng yếu bao nhiêu tự nhiên không cần nói cũng biết cho nên coi như một hồi hoạt động làm hỏng lưu tín a n khẳng định cũng sẽ không lấy được mảy may trách phạt ngược lại nàng cũng không giống nhau nàng chính là một người làm thuê thành thật mà nói thật sợ bị lưu tín ăn cái này ngoài nghề liên lụy mỹ ngậm tỷ ngươi yên tâm đi ta lần này chưa từng nghĩ bại lộ sẽ rất chặt chẽ cẩn thận nghiêm túc gánh làm phụ tá công việc lưu tín an sức lực rất đủ dù sao hắn cũng coi là hàng thật giá thật trợ lý xuất thân vẫn là câu nói kia trước cho im này ổng、e、cùng với mỏ mỏ làm phụ tá có thể không phải bật làm đối với một trợ lý cần phải làm những gì hắn hiểu rõ đi nữa b ấ t quá đang ngồi ở trang điểm kính tiền nhiệm do thợ trang điểm ở trên mặt dày vò bà ẹ、e、dù hi un cũng phát hiện cửa lưu tín an cùng kim mỹ ngậm nói chuyện p i ế m nàng mở miệng cười nói mỹ ngậm tỷ yên tâm đi lưu tín an làm qua trợ lý hắn biết rõ trợ lý nên làm như thế nào làm qua cho t u y ê n làm trợ lý chuyện này trước mắt trừ các nàng mấy người bên ngoài thật đúng là không nhân biết rõ cho nên kim mỹ ngậm khẳng định là đối với này không biết gì cả đúng cho nên mỹ ngậm thì yên tâm đi vậy cũng tốt kim mỹ ngậm gật đầu một cái cũng buông l ò n g không ít lưu tín ăn làm người nàng hay lại là tin tưởng hơn nữa bà ed rủ hi un đều nói như vậy cụ thể là làm gì đâu một cái thương trường khai trương nghi thức bởi vì là với công ty hợp tác qua rất nhiều lần sĩ nghiệp lớn cho nên lần này cũng mời không ít nghệ sĩ đi qua không ít nghệ sĩ phần lớn đều là một ít không thế nào nổi danh hai nàng đã coi như là nổi danh nhất rồi như vậy à Lưu t í nha An gật t đầu, ự c r hắn cũng không hiểu cũng bên này làng giải me, khen nhà mình bạn trai một câu. Nhà, ta r r í coi cho Kim nói như ngậm hắn Mỹ mới ộ t tên nhóm n g ư bắt đầu biết rõ thân phận của ngươi thời điểm ngươi chính là hát bài hát này ta ấn tượng dĩ như thâm lưu tín a n chính là cười treo g ẹ o ở năm nay ngày mùng ngày một tháng một s mở ra tộc ca nhạc hội bên trên hắn lần đầu tiên biết rõ bà hẹ rủ hi un thân phận chân thật lần đó bà hẹ rủ hi un ở trên vũ đài biểu diễn chính là chỗ này thủ bạn boy từ đó về sau lưu tín a n cũng coi là chính thức vào tên là z vẹo vẹt hô to thuận tiện còn đem nhân ra đội trưởng cho lựa chạy rồi khoa chư nói bạn bà boy bài hát này đối với lưu tín a n cùng bà hẹ rủ hi un mà nói nhưng thật ra là có một tầng đặc thù hàm nghĩa a đôi cáp lần đó lưu tín ăn cũng tới tới đã thu thập song can sệ ùn di cái miệm nhỏ ăn cơm tháng nghe được lưu tín a n l ờ i này sau đó cũng là lộ ra một cái hoảng hốt biểu tình bất chi bất giác hai người này cũng lui tới rồi gần một năm a ân một năm đây là một thập phần đáng giá để cho nàng cảnh giác thời gian điểm có mấy lần trước làm song diện bên trong quỹ kinh nghiệm lần này can g sệ ùn di lựa chọn đem lời cảnh cáo nói đằng trước hai n g ư ờ i bất kể là ai cho ai chuẩn bị kinh hỷ cũng không cần tìm ta với thắng hết hỗ trợ có thể lời nói ta hy vọng các ngươi biến thành người khác giày vò không hổ là đều là chín mươi bốn năm ra đời hảo tìm muộn can sệ ùn di đang cảnh cáo bà hẹ rủ hy ùn cùng lưu tín ăn đồng thời vẫn không quên mang theo son sệ an toàn nghe nói như vậy lưu tín an cùng bà ẹ、e、rủ hi un đều là đồng loạt than thở cái này tiếng thở dài thực ra cũng đã nói rõ rất nhiều vấn đề can g s ệ ùn di trận mắt vẻ mặt không thể tin hai ngươi chẳng lẽ thật dự định còn tìm chúng ta hỗ trợ đi hai ta chung nhau bằng hưu cũng chỉ có các người à? đúng ta ở bên này bằng hưu vốn là không nhiều trước mặt này vô lương tình nhân trả lời để cho can g s ệ ùn di bất đắc dĩ n n g chán nhưng cùng lúc nàng lại thập phần vui mừng may mắn hảo chính mình trước thời hẳn nói nếu không đến thời điểm khẳng định sẽ bị hai người này dây dựa tới lưu tín an ngược lại là cũng còn khá ngại vì giao tình nếu như nàng cự tuyệt lưu tín an khẳng định sẽ không nói gì nhiều vấn đề chính là ở chỗ nếu như bà hẹ rủ hi un nhất rồi nàng không tiện cự tuyệt ta ngược lại lần này ta theo thắng hết coi như là t r ư ở n g chỉ nhớ vậy coi như bà hẹ rủ hi un không có vấn đề đáp trả ngước mắt nhìn trong gương can g s ệ ùn di bà hẹ rủ hi un bên này câu trả lời đã được đến rồi can g s ệ ùn di tiếp lấy lại đưa ánh mắt đặt ở trên người lưu tín an chờ lưu tín an cũng gật đầu một cái sau đó nàng đó là tiếp tục an tâm ăn bữa ăn sáng cũng đúng như can xệ ùn di nói như vậy bất chi bất giác hắn với bà hẹ rủ hi un đều đã lui tới rồi gần một năm a thời gian thật là sắp đến để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị t cựu giống với hắn với bà ẹ rủ hi un xác nhận quan hệ cũng bất quá là chuyện h ô m qua như vậy một năm này thật là không giải thích được liền đi qua được rồi có thể ăn đồ ăn nhưng không thể ăn quá g i à u mơ đồ vật còn có tóc người muôn ngàn lần không thể đụng gây liền tóc biết không thay bà ẹ rủ hi un cùng can g sẹ ùn di chuẩn bị song trang tạo thợ trang điểm đứng dậy hai long gật đầu một cái sau đó nghiêng đầu nhìn về phía lưu tín an trầm giọng dặn dò yên tâm đi sẽ không làm như vậy ừ lên đường thời điểm gọi ta một tiếng ta đi trước ăn một chút gì chết đói ngày sáng sớm thợ trang điểm tiểu thư sẽ không rảnh rỗi quá giúp nữ nghệ sĩ chuẩn bị hình dáng là rất khổ cực sự tình hơn nữa hôm nay cũng chỉ có chính nàng cực khổ a ta cũng đi ăn một chút gì tín ăn a bên này liền giao cho ngươi kim mỹ ngậm biết rõ lúc này chính mình tiếp tục ở chỗ này có chút không được cho nên cũng là nói lên cùng đi ăn một chút gì ý tưởng rất nhanh lần này đi theo c a n g s ệ ùn di đồng thời tới trợ lý cùng thợ trang điểm đều là rời đi trong căn phòng chỉ còn lại có bà ed rụ h y u n c a n g s ệ ùn di cùng với hơi có chút lúng túng lưu tín an ta có phải hay không là cũng đi theo cùng nhau đi ăn một chút gì mới sẽ có vẻ càng hợp còn một ít cái gì n g ư ợ ngang ba mẹ ta còn có t h ú c t h ú c cá di đều trở về sao bà ẹ n rủ hi un sóng mắt lưu chuyển đổi u bận dồn hỏi trở về rồi đã ta trước trở về phòng thay quần áo xong thời điểm vừa vận đ ụ n g phải t h ú c t h ú c cá di còn có ta ba mẹ t h ú c t h ú c cá di cảm giác thế nào đại khái là thật hài lòng đi ngược lại biểu tình tờ hờ ơ tờ bình thường vậy là được bà ẹ rủ hi un chỉ sợ chính mình chiêu đãi chưa khỏi hẳn bây giờ biết lưu tín ăn cha mẹ đều cảm thấy còn có thể nàng cũng coi là yên tâm、ba. hoạt động khoảng cách khách sạn có chừng một giờ khoảng đó đường xe c a n g x ệ ùn di vốn là kế hoạch đặt khách sạn thực ra ngay tại phụ cận thương trường nhưng phía sau cân nhắc đến muốn tới tìm bà ẹ d rủ hi un chu cơm cho nên cuối cùng vẫn đi tới khoảng cách hoạt động hiện trường khá xa bên này bữa tiệc lớn đã hưởng thụ xong rồi mà làm như vậy giá chính là cần phải sớm một chút lái xe đi hoạt động hiện trường nếu lưu tín an đã gánh chịu một ngày trợ lý công việc cho nên hắn là như vậy thật sớm đổi lại một thân đen phối hợp đồng thời còn mang đen khẩu trang cùng màu đen mũ lơi chay còn kém đem khiêm tốn viết lên mặt rồi Mà tiến vào trạng thái làm việc, bà ẹ rủ vũ đạo loại vật này nếu như trung gian ngừng một đoạn thời gian thân thể người có lẽ còn nhớ nhưng chủ quan bên trên là thực sự sẽ quên mất lúc này ôn tập chính là rất trọng yếu một vòng bên trong xe không ngừng tuần hoàn phát ca khúc mà bà ẹ rủ hi un cùng k a n g s e u n di cũng là vẫn luôn ở nghiêm túc vô ý thức với hát đồng thời chậm chạp đi theo ca khúc dãy rủa thân thể nghiêm túc như vậy bà ẹ rủ hi un l ư u tín ăn là cực kỳ hiếm thấy đến đại khái còn có hai mươi phút là có thể đến hiện trường hoạt động mấy giờ bắt đầu còn có gần hai giờ đâu rồi không gấp ngươi có phải hay không là còn chưa ăn cơm cùng ngồi ở vị trí kế bên tài xế kim mỹ ngậm cũng liếc nhìn đồng hồ đeo tay hạ thấp giọng hỏi ừ đợi hoạt động kết thúc ăn nữa đi hoạt động sau khi kết thúc xe ùn chỉ là cái gì ăn bài hồi xe ùn nàng phía sau còn làm việc mặc dù không nhiều nhưng vẫn còn cần nàng một mực ở xe u n đợi lệnh lưu tín an gật đầu một cái đồng thời hơi nhỏ có chút ngượng ngùng thành thật mà nói s m sẽ cho bà ẹ n rủ h i u n thả thời gian dài như vậy giả thực ra trình độ nhất định cũng với hắn có liên quan yêu cầu ta đưa các người đi sân bay hả cái này ngược lại không dùng sẽ có người tới đón bên này cũng có công ty phân bộ được rồi ta biết lưu tín an gật đầu một cái tiếp theo sau đó chuyên chú lái xe rất nhanh hắn đem xe an ổn dừng lại xong ở thương trường cung cấp bãi đậu xe sau đó vội vàng xuống xe cùng lúc đó biết rõ đã đ ạ t tới bà ed rủ hi un cùng can sệ ùn di tất cả đều là từ trên xe nhảy xuống hai nàng mặc áo khắc ngoài đem biểu diễn lúc phối hợp che chặt chẽ vững vàng bắt b o y là một bài phong cách rất mãnh liệt ca khúc cho nên ở phối hợp lên trên hôm nay bà ed rủ hi un toàn thể thực ra cũng là màu đen làm chủ chân đạp màu đen g ó t nhỏ dày cao g ó t bà ed rủ hi un mặc một cái màu đen quần ra trên người một món rất là rộng thùng thình màu tím đậm đại hào tờ sợt thả lòng, lòng lòng lèo lèo bộ dáng vai nửa lộ vừa gợi cảm lại xinh đẹp đi trước gặp một lần phe làm chủ đi kim mỹ ngầm vừa nói dù sao nàng mới là lần này chủ yếu phụ trách mang bà ẹ d rủ hi un hai người hoạt động trợ lý kiêm người đại diện mà lưu tín a n chính là tới túi sách đúng hắn đúng là túi sách lúc này hắn hai cái tay cũng sách một cái đại đại sách tay bên trong chứa đều là bà ẹ d rủ hi un với can s ệ ùn di một ít vật phẩm đại khái là bởi vì mình mặc thật là vô cùng ngoại hạng đang cùng phe làm chủ tiếp nhận thời điểm chủ trì lần này hoạt động mc cùng với thương trường người phụ trách căn bản sẽ không đối bà ẹ d rủ hi un sau lưng cái này hư hư thực, thực trợ lý cao đại nam nhân sinh ra một chút hứng thú điều kỳ quái nhất là vị kia với bà ed r hi un nhận biết mc c ũ nên... lưu tín an vẻ mặt không nói gì t ú i lâu xuống mà đi theo bà ẹ rủ hi un bên người hướng về phía vị này người chủ trì tiền bối cúi người càng sẽ ùn di thật là muốn biển xuất nội thương cho đến các nàng viếng thăm xong sở hữu lần này tới tham gia thương diễn khách quý sau đó đ o à n người lúc n à y m ớ i trở lại t h ư ơ n g t r ư ờ n g hậu t r ư ờ n g Đóng cửa l ạ i can g sệ ùn di rốt cục thì không kèm được rồi ha ha ha ha ha, cái gì a lại không có bất kỳ ai phát hiện à nước mắt của nàng đều nhanh muốn bật cười hơn nữa bởi vì trang điểm ra mặt nguyên nhân nàng thậm chí không dám làm ra quá khoa trương biểu tình chỉ là phát ra một trận cổ họng cổ họng buồn cười âm thanh sau đó tựa h ồ bị chính mình nước miếng sặc tiếp lấy t r ậ t vật khó khăn bà ẹ n dù hi un không nói gì đưa tay vỗ một cái can sệ ùn di cóng rồi sau đó nàng nhìn một cái nhà mình bạn trai ở phát hiện lưu tín ăn trên mặt biểu tình buồn bực sau đó mình cũng là không khỏi tức cười v u ơ n cười lên i cười nhịn gần chết sẽ không tốt khu không cười bọn họ không phát hiện được ngươi là bọn họ con mắt có vấn đề chúng ta tín a n ngàn vạn lần không nên giận dỗi nha lưu tín a n một con hát tuyến hắn là cái gì thỉnh cầu kẹo tiểu hài tự hạ người chủ trì này các ngươi quen biết ừ lúc trước thời điểm có đồng thời làm qua tiết mục bất quá cũng chỉ là duyên gặp một lần giao tình cao ly thật sự là quá nhỏ làng giải trí c à n g là tiểu lạc thường ở một lần trong hoạt động thấy đã từng đồng thời tham gia tiết mục nghệ sĩ bằng hưu thật là sự tỉnh rất bình thường liền đây vẫn chỉ là tiểu hình t ư ơ n g diễn nếu như chờ đến cuối năm các đại đại cuối năm trên võ đài kia mới là chân chân chính chính minh tập n h t trung như vậy a lưu tín an gật đầu một cái mới vừa muốn nói gì tiếng gõ cửa vang lên để cho hắn s ư n g sờ sau đó hắn vội vàng đi tới cửa đầu tiên là với bà ed rủ hi un trao đổi một cái ánh mắt xác nhận nhà mình bạn gái cùng với can g sẽ ùn di cũng sau khi chuẩn bị xong hắn lúc này mới mở cửa ra bà ed rủ hi un các nàng đã với lần này trong hoạt động so với các nàng xuất đạo sớm các tiền bối cũng trước thời hạn hỏi tốt hơn sau đó các nàng chính là làm tiền bối bắt đầu n h ê n đón bọn hậu bối tới chào hỏi chỉ là làm lưu tín an hết sức ngạc như là lần này tới chào hỏi nhân hắn lại nhận biết hơn nữa không chỉ hắn nhận biết đối phương cũng là liếc mắt đem hắn cho nhận ra đúng với phe làm chủ cùng người chủ chỉ gặp mặt lúc buồn rầu bất đồng hắn vẫn là đội mũ khẩu trang nhưng dù vậy hắn vẫn bị nhận ra được ồ、oh, an tử ca trong đó một cô gái lộ ra biểu tình kinh ngạc sau đó dùng đến lưu tín an rất tin tưởng tiếng trung trực tiếp gọi ra tên hắn này vượt qua trong dự tính văn cũng để cho bà ẹ rủ hi un đám người sửng ư sốt một chút đón lấy bà ẹ rủ hi un với k a n g sệ ùn di cùng đứng dậy liên đối kinh ngạc lưu tín an cùng lên tiếng nói vũ kỷ zile lưu tín an gọi ra trước mặt nữ hải tên mà bà hẹ rủ hi un cùng can g sệ un di chính là hô lên đối phương tổ hợp tên tiếp đó tống vũ kỳ nhìn mình đồng đội theo bản năng đánh nhịp một hai ba z vẹo vẹt tiền mối được chúng ta là z i r l e ba ts lúc này vũ kỳ đệ đệ các nàng còn không có bởi vì tòm bòi đại bạo nổ chương một trăm h thuận lợi kết thúc tạm thời hành trình nhắc tới cũng đúng dịp thực ra z i r l e cũng chính là tống vũ kỳ thật sự ở nơi này thần tượng tổ hợp thực ra với bà h rủ hi un chỗ z vẹo vẹt không có quá nhiều đồng thời xuất hiện năm 2018 t h á n g năm mới xuất đạo các nàng chỉ là ở mới bắt đầu thời điểm với bà ed rủ hi un các nàng đụng một lần đánh bài hát sau đó không thể không cơ hội mà là ở 2019 n ă m sau đó bà ed rủ hi un đám người liền gần như liên tục hai năm ngưng trở về đương nhiên 2020 n ă m n g a y từ đầu bà ed rủ hi un hay lại là với canse g e un di đồng thời xây dựng quá tiểu phân đội nhưng đại khái là bởi vì hai cái đoàn đội giữa t r ê n lệnh niên đại quá lớn một chút thực ra các nàng cũng không quen thuộc lần gần đây nhất thay đổi thuộc một chút cơ hội chính là trước đây không lâu ở hoa điều quay trụ kia chương trình game ô rồi có thể hàng thật giá thật với tống vũ kỳ thay đổi thuộc thực ra cũng chỉ có son sệ an g oản nàng nhưng là căn bản sẽ không vào sân quay chủ quá cũng liền chỉ là ngồi ở dưới đài nhìn hoặc là với lưu tín an đồng thời quay video nói cách khác đối với rất là sợ người lạ bạ à rủ hy un mà nói cho dù trước mặt ngũ cô gái đều là nàng hậu bối nàng trong lúc nhất thời vẫn còn có chút lúng túng dưới sự đề cử mẹ toàn chủ áp áp thật tốt dùng nơi này mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi cũng may còn có c a n g sệ ùn di ở bên người nàng các ngươi khỏe các ngươi được đã lâu không gặp càng sệ ùn di sáng sổ cười đồng thời vây tay cùng D. I. người L. E. mấy c hơn à là là làm o coi xong hỏi. như mạnh bọn nhỏ, có thể giữ gìn mối quan hệ khẳng định vẫn là phải đem quan hệ h giữ mối mới Đây đây đem được. có gần bọn gìn quan vẫn quan rất nữa lần lượt tự giới thiệu mình một phen sau đó tất cả mọi người đều là không khỏi tự ánh mắt của chủ tướng rơi vào bà e rủ hi un cùng với bà e rủ hi un bên người một thân màu đen phối hợp trên người lưu tín an còn lại các thành viên có lẽ sẽ còn bởi vì không quen mà tương đối lễ phép nhưng đối với với lưu tín an đồng thời quay t r ụ p qua game show hơn nữa lao ra lân cận thập phần gần thậm chí còn có lưu tín an lai、like、sở trệ h m gian bảng hiệu tống vũ kỷ mà nói ôi chào hh Vốn là cân ó nói nói một chầm một mặc muốn bộ lộ thấp Tống Tín tiếng, Tín thật đạt tứ. bắt ghét ta biểu giọng nàng hướng răng không gì, nhưng người Người không đừng quái cười, cười liền hiểu phải quái nụ An nhe An này này chỗ chán phía Vũ về Kỳ kỳ Lưu Lưu ra qua ư, dù ý ở nhắc đến nhà mình bạn gái mặt mũi cậu thêm lúc này còn có mấy cái người ngoài ở tại lưu tín an suy tư mấy giây sau vẫn là quyết định dùng tiếng chung trả lời mà hắn không biết là thực ra dê ý rle bên trong không chỉ tống vũ kỳ một cái người hoa một bên một cái khác có trắng non da thịt cô gái xinh đẹp cũng là vẻ mặt ngạc nhiên Trong đã i thoại ệ n b lâu không gặp vũ kỳ ấy lìn tiền bối thế nào cũng tới ta nhớ được hôm nay là sẽ ủn chỉ tiền bối với iezin tiền bối loại này giao thiệp công việc một loại đều là để cho xác sợ sáng lưu đến để cho người khác sợ hai tống vũ kỳ tới tiến hành húng chi tống vũ kỳ cũng xác nhận thưởng thức lưu tín a n cùng bà e d d hiun nơi này cũng liền thuận thế mà như rồi iedin thân thể có chút không thoải mái cho nên ta tới tạm thời g i ú p một chuyện a iedin tiền bối có khỏe không thực ra liền tuổi tác mà nói tống vũ kỳ với giờ g ì là bạn cùng lứa tuổi chỉ là tống vũ kỳ là tháng chín sinh giờ g ì là ba tháng sinh thôi bất quá trước hậu bối văn hóa đ ặ t ở này tống vũ kỳ tự nhiên vẫn là muốn một mực cung kính mới được không có gì đáng ngại vậy thì tốt thập phần công thức hóa lẫn nhau vẫn ăn sau đó tống vũ kỳ mấy người cũng không có ở lâu làm hậu bối các nàng còn rất nhiều yêu cầu viếng thăm tiền bối ở cho nên sau khi chào hỏi tống vũ kỳ đoàn người đó là chuẩn bị mở lựu i đi tìm ngoài ra các tiền bối vân an trước khi đi tống vũ kỳ hay lại là nhìn về phía lưu tín an cười nói không nên quên đổi mới lưu tín an kia chúng ta đi trước các tiền bối nghỉ ngơi cho khỏe túi chào dê ý giờ le đoàn người rời đi lưu tín an chính là một con h ắ t tuyến đi tới cửa đem cửa lần nữa đóng lại một giây kế tiếp bà hẹ rủ hy unbu lại trên mặt viết đầy hiệu kỳ vũ kỳ nói với người cái gì h thực ra vì để tránh cho phát sinh hiểu lầm Giống cùng nói kiên vũ kỷ câu sau bà dùng hẹ à n nói, chính cũng đích cho để bà rủ hi un i -e cũng, oh, cũng là che miệng cởi trộm ngược lại bị thúc giục không phải nàng nàng chỉ phụ trách xem náo nhiệt liền có thể ở, dê. ý、e、ờ l ờ i e sau đó lại v ừ a là tới mấy cái xuất đạo không lâu nghệ sĩ đoàn đội vân an sau đó thời gian đó là chính thức đi tới thương diễn thời gian tương tự với loại này thương diễn đối với bà e rủ hi un cùng c a n g s e ùn di mà nói thật là không nên quá đơn giản lưu tín a n cũng tới đến sân khấu một bên nhìn lên diễn xuất bà e rủ hi un với c a n g s e ùn di thời gian đại khái là ở mười phút k h o ả n g đó trong đó bao gồm hai bài hát trong đó một bài chính là bạt b o i hiện trường bản cùng với một bài chữ tình ca khúc thời gian vẫn tương đối sung túc cũng hiện tại hắn ngước đầu thưởng thức trên võ đài nhà mình bạn gái hoàn mỹ nụ cười cùng biểu diễn thời điểm hắn đột nhiên cảm giác b ả vai của mình bị người vỗ một cái không cần đoán người vừa tới nhất định là tống vũ kỳ dù sao ở chỗ này có thể với hắn tự nhiên như vậy cũng chỉ có vị này nhận thức có đoạn thời gian bạn a n thử ca cũng phải lên đại hà ta hôm nay là trợ lý không thấy ta che như vậy hoàn toàn à lưu tín an chỉ chỉ trên mặt mình khẩu trang ồ b ồ m nói thật là ơ n ai à nửa tháng này cảm giác trên điện thoại di động mỗi ngày đều có thể gặp lại ngươi với ấy lên tiền bối cho nên hôm nay ta rất khiêm tốn lưu tín an b u n g tay ánh mắt như cũ chính là dừng lại ở trên vũ đài trên người bà ed r hi un nhìn bà ed rủ hy un diễn xuất là một sự hưởng thụ nếu như có thể mà nói lưu tín an sau này không muốn vắng mặt bất kỳ một trận có bà ed rủ hy un diễn xuất rõ ràng trước ở tiết mục hiện trường còn không ngừng chối nói mình với ấy liền tiền bối chỉ là bằng hữu quan hệ lưu tín an đúng là không có ở trường hợp công khai chối quá mình cùng bà ed rủ hy un quan hệ nhưng quay t r ụ n hiện trường cái loại này tư mật trường hợp bắt quay tống vũ kỳ thực ra có hỏi qua hắn chân tướng của sự tình đứng ở trước mặt tống vũ kỳ đặt câu hỏi có thể với cách màn ảnh máy vi tính nhìn mọi người đạn mạc bất đồng hắn có thể làm bộ không thấy được đạn mạc nhưng không có cách nào làm bộ không nghe được tống vũ kỳ thanh âm Mà đ ư ân cũng ngay tại lúc này bị tống vũ kỳ nổ nước bọt một điểm này đó cũng là không có biện pháp sự t ì n h đây cũng là có thể hiểu được có thể hiểu được quay đầu có rảnh rỗi s e u n gặp lại đi đeo ca hai ngày trước còn đề cập với ta lên người tới tống vũ kỳ cười tươi giói vừa nói mà trong đó đeo ca danh s ư ơ n g này xuất hiện để cho lưu tín an sửng sốt đeo chí viễn đúng nha ngươi không biết rõ ta theo đeo ca nhận biết sao l i u tín an lắc đầu hắn đều chưa từng hỏi chuyện này đeo chí viễn cũng không chủ động nói qua tống vũ kỳ b i ế môi đạo cũng không để ý mà là lấy điện thoại di động ra nhìn về phía lưu tín an chúng ta có một bảy có muốn hay không đem ngươi cũng kéo vào được vậy cái gì bấy chính là ở bên này công việc người trong nước nghệ sĩ s m lời nói nình nình ngươi nên nhận biết chứ lưu tín an gật đầu một cái trước đi s m thời điểm hắn thật đúng là với nình nình gặp mặt một lần tới nói là nhận biết cũng không quá đáng chính là chúng ta những thứ này ở bên này công việc nghệ sĩ có một bảy có muốn hay không kéo ngươi đi vào khóe miệng của lưu tín an có gấp ta lại không phải nghệ sĩ ngươi cũng làm tiết mục rồi hơn nữa sau này chắc cũng sẽ với ấy liền tiền bối cùng tiến lên tiết mục chứ ân là rất hoàn mỹ trả lời lưu tín an không biết rõ làm như thế nào phản bác cuối cùng hắn vẫn m i u môi ta coi như xong đi ta cũng nhận biết đ ỉ n h đ ỉ n h với n g ư ơ i người khác ta cũng không quen có chuyện gì ngươi trực tiếp liên lạc ta là được sách thật đại bài quay lại mời ngươi ăn cơm ta đây muốn ăn cậu không để ý tới cậu không để ý tới đó là hồ chuẩn bị người ngoại địa ai tới tân thành du lịch ăn cậu không để ý tới à. a ta đây ăn bánh rán trái cây thành tán gấu một hồi tống vũ kỳ hay cùng các đồng đội chuẩn bị lên đài trước cuối cùng chuẩn bị mà vào lúc này bà ẹ eddie un với kangse un j i cũng là kết thúc lần này hoạt động v â y tay cùng dưới đài phan nói lời từ biệt chính thức xuống sân khấu hai bài hát cũng không có để cho bà ẹ eddie un cảm giác rất mệt mỏi cho nên gần đó là kết thúc công việc nàng vẫn là tràn đầy phấn khởi không theo chúng ta đồng thời hồi quán rượu không được chúng ta m ộ t sẽ trực tiếp đi sân bay n g ư ơ i với rủ he un thì trở về đi thôi ở khi đi tới sau khi c a n g s e u n Di cũng đã đem mình hành lý cái gì đã thu thập xong cùng nhau mang tới một hồi sẽ có xe tới đón các nàng đi sân bay sau đó nàng còn phải ngồi máy bay hồi seoul mà lưu tín an cùng bà ed rủ hi u n chính là yêu cầu hồi khách sạn hai người bọn họ người nhà đều còn ở khách sạn đây được kia chúng ta đi trở về giúp ta nhiều chiếu cố một chút iegin được yên tâm đi c a n g s e u n Di gật đầu cười trả lời công việc tạm thời làm cuối cùng kết thúc trở lên xe bà ed rủ hi u n thở phào nhẹ nhõm lương b ế dựa vào chỗ ngồi kế bên tài xế bởi vì các trưởng bối hôm nay là dự định ở trong tiểu điểm dết thời gian cho nên từ khách sạn khi đi tới dùng đến xe cũng là bà ẹ rủ hi un mới bắt đầu cho mớn ư một chiếc kia vũ kỳ lại với lao đái nhận biết một bên lái xe lưu tín an một bên nói với bà ẹ rủ hi un đến vừa mới phát sinh sự tình a bọn họ lại nhận biết sao cũng không kịp ai đi vũ kỳ thế nào cũng là một hàng thật giá thật nhân vật công chúng hẳn thường thường sẽ có chuyện muốn với lao đái bọn họ liên lạc cũng đúng ha bà ẹ rủ hi un gật đầu một cái thuận miệng trả lời một câu rồi sau đó nàng lấy điện thoại di động ra nhìn một cái sau đó đó là đột nhiên nghĩ tới một cái rất chuyện trọng yếu hôm nay là ngày thứ ba chứ cái gì ngày thứ ba chúng ta tới đây bên du lịch ngày thứ ba a lưu tín an đi theo gật đầu một cái nếu như từ lai tể châu đ ả o ngày đó bắt đầu đoán ngày đầu tiên lời nói ngày hôm qua mang theo phụ mẫu đi thể nghiệm hải n ữ hơn nữa thể nghiệm sông hơi đoán ngày thứ nhỉ như vậy hôm nay đúng lúc là ngày thứ ba ngày thứ ba ngày thứ ba lưu tín an rốt cục thì nghĩ tới hắn kết quả đem chuyện gì quên đi thưa rồi đem lý trình lộ quên trình lộ có nói qua mình làm mấy giờ máy bay hả còn không có ngươi gọi điện thoại cho nàng hỏi một chút nếu không theo lý mà nói nếu như lý trình lộ lên phi cơ lời nói nhất định sẽ trước thời hạn liền theo chân bọn họ liên lạc mới đúng chỉ là cho đến bây giờ vô luận là lưu tín ăn hay lại là bà ẹ rủ hi un cũng còn không có nhận được lý trình lộ điện thoại bà ẹ rủ hi un cũng không suy nghĩ nhiều nàng vội vàng lấy điện thoại di động ra thì với lý trình lộ dãy số gọi tới rất nhanh điện thoại liền đường dây đ ư ợ c g núi lý trình lộ thanh â m từ điện thoại di động trong ống nghe chuyển ra dù h i u tỷ trình lộ a người hôm nay tới sao ta muốn trễ giờ mới có thể đi qua đại khái tám giờ tối trung khoảng đó mới rơi xuống đất đây kia đến thời điểm ta theo tín ăn đi qua đón ngươi được lên phi cơ chức sẽ liên lạc các ngươi ta đây làm việc trước rồi Ừm. ngắn gọn nói chuyện điện thoại kết thúc bà hẹ rủ hi un đại đại thở phào nhẹ nhõm không để lỡ là được nàng chỉ sợ lý trình lộ âm thầm chính mình chạy tới như vậy có thể sẽ không tốt nói là tám giờ tối mới có thể đến sân bay vậy còn được lưu tín ăn cũng là thở phào nhẹ nhõm hắn ngược lại không giống như bà hẹ rủ hi un như vậy cảm thấy không tự mình đi tiếp không được chỉ là sợ bị cha mình lão mụ g i ả n đạo thôi đừng tưởng rằng lý trình lộ không làm được loại chuyện đó người này tuyệt đối là sẽ làm ra vì để cho hắn bị bắt d u n g sục cởi trách sau đó lén lén lút lút chính mình chạy tới gài tang vật hãm hại hắn loại sự tình này hai mươi tám năm thân tình có thể không phải nói cười ba dù sao cũng là dậy thật sớm sau đó chạy cái thông báo ở trên xe với lưu tín an t h n g gấu chơi b a điện thoại di động thời điểm cũng còn khá đợi trở lại khách sạn sau đó vượng trầm trầm bà hẹ rủ hi un dứt khoát lựa chọn ngủ trưa mà nàng luôn luôn tập trung nghĩ về một việc định làm mặt trượt ngược lại buổi tối còn có cơ hội không ngoài s ở liệu sức cảm hóa cực mạnh mặt trượt thoáng cái liền đem bà dù un mọi người trong nhà kéo vào hố đừng nói là đi ra ngoài du lịch tiếp theo coi như là ngày ngày vùi ở trong tiểu điếm đánh mặt trượt phòng trừng đ ù i phụ đ ù i mẫu cũng không có ý kiến gì dưới tình huống này hôm nay này cả ngày cũng là chuyện phải làm trở thành này một đại gia tử nhân ngày nghỉ trà sát xoa mặt trượt mệt mỏi đi làm cái sông hơi nhân tiện ở sông hơi trong phòng điểm cái gà trên c ù n g địa cũng coi là một loại tương đương thích d í b vông lòng phương thức bà ẹ dù hay ư ngủ chưa rồi lưu tín ăn cũng không muốn đi qua phục vụ bài cục cho nên lựa chọn đánh mở máy tính bắt đầu lai sở trệ ảm một cái buổi chiều nhàn nhã thời gian lặng lẽ rồi biến mất chuyến bá rồi bốn giờ còn đó một mực đóng chặt lại phòng ngủ cửa bị đẩy ra mắt lim dim buồn ngủ bà ed rủ hi un ngáp từ phòng ngủ đi ra thấy lưu tín an sau đó lướng biếng đi tới lưu tín an bên người tự nhiên mười phần tựa vào trên người hắn rồi a quen thuộc g ư m âm thanh để cho lưu tín an thẳng than thở may hắn phản ứng cực nhanh ở bà ed rủ hi un đi ra thời điểm cũng đã đem m ị p rổ phụ tắt tình ngủ lưu tín an đưa tay sờ một cái bà ed rủ hi un kêu bao bọc cánh tay mình hơi có chút lạnh như băng chân mềm xúc cảm để cho người ta yêu thích không tung tay a còn có chút buồn ngủ ngươi theo ta tới nằm một hồi trình độ đã lên phi cơ rồi một hồi ta đi tiếp nằm n g ư ơ i ở nơi này bên ngây ngốc là được nửa giờ sau lưu t í n a n cũng đã nhận được lý trình lộ điện thoại biết được lý trình lộ đã lên phi cơ tin tức cân nhắc đến nhà mình bạn gái này chưa tỉnh ngủ lười biếng tư thái hắn vẫn lên tiếng đề nghị ta cũng phải đi ta không đi lời nói trình lộ sẽ đoán trách ta không việc gì nàng dám đoán trách ta ngươi liền nói cho ta biết ba mẹ bọn họ khẳng định đứng ở ngươi bên kia đừng xem lý trình lộ là làm nữ nhi nhưng ở lưu chính răng với trong mắt của bác dung sục lý trình lộ với lưu tín ăn là không có khác nhau chút nào cho nên nếu như là lý trình lộ thực có can đảm đoán trách bà e rủ hi un lưu tín an có thể xác định bác dung sục sẽ khiển trách lý trình lộ lý trình lộ là ngu như vậy nhân à người này cơ chí r ấ t nàng khẳng định không làm được loại chuyện này tới cái gì à người đang ở đây like a sợ chệ ảm người doanh doanh bà e rủ hi un xem như phát hiện lưu tín an đang ở like a sợ chệ ảm chuyện này nàng ngay từ đầu chỉ là cho là lưu tín an ở biên tập video vậy nói như thế mới vừa rồi nàng nũng nịu lời nói nhỏ nhẹ khởi không phải đều bị trước màn ảnh những người hái mộ nghe phát hiện chuyện này bà ẹ dù h y ung thoáng cái khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên mắc cờ đỏ bừng nàng không dám đối mặt với làm bộ chuẩn bị chạy trốn lại bị lưu tín an phản ứng cực nhanh một cái níu lại cổ tay ta đem m ị t r ồ phồn đóng máy thu hình cũng không mở không việc gì vừa nói lưu tín an vẫn không quên l i ế c về l i ế c mắt màn ảnh khoảng thời gian này hắn yên lặng cùng với trò chơi hình ảnh cố định hình ảnh cũng đã để cho bộ phân thủy hữu nhận ra được không được bình thường dĩ nhiên mọi người ngược lại là không thấy phải là đã xảy ra chuyện gì chỉ là cho là lai、like、sợ trệ ảm thẻ rồi m ư cơ hội này lưu tín an trực tiếp cắt đứt lai、like、động tĩnh khách sạn lưới có chút thẻ lai sở trệ ả m tạm thời trước đến đây trễ giờ lưới được rồi lại truyền bá phát xong hắn đứng d ậ y nhẹ nhàng ôm lấy trước mặt vẫn tâm có dư cuối mùa bà hẹ rủ hi un mang theo đối phương đi về phòng ngủ đi cùng n g ư ơ i n ằ m một hồi một hồi đứng lên đi đón lộ. 19H50, đi đi đi tới, là, là trình lộ Ừm. Mà 19h50, chính thức theo Hi-un, Jin-hi. Jin-hi Trình Lưu Là, là lần Lý Lộ đầu Tín tới tới, tiên An sân cùng còn cùng cùng bay. đi đi đi đây với xe xe có bà bà bà gặ rủ chủ yếu là nàng hết sức tò mò loại này kỳ quái gia đình quan hệ cho nên mới bắt quái cùng theo một lúc tới jin hy nhìn một hồi đến trình lộ cũng phải cần kêu tỉ tỉ trình lộ với tín ăn là cùng năm ố hát ta biết bà h ẹ jin hy gật đầu một cái tiếp theo sau đó hiếu kỳ đánh giá ngoài xe đại khái qua chừng mười phút đồng hồ sau đó một người vóc dáng cao gầy tướng mạo phát triển nữ nhân sách một cái đại đại dương hành lý dọi vào rồi nàng m ị mắt mặc dù không bay kiến lý trình lộ nhưng giác quan thứ sáu nói cho nàng biết cái kia chắc là các nàng đang chờ người bà h jin hy theo bản năng mở miệng nói vị kia là sao bà ẹ d d i hi un cũng là theo mọi mọi chỉ phương hướng nhìn sang sau đó mặt lộ vẻ vui mừng nàng đem cửa sổ hạ xuống sau đó hướng về phía lý trình lộ vẫy tay đồng thời la lên trình lộ à. nay thanh âm quen thuộc bị lý trình lộ phát hiện lý trình lộ nhìn về phía chuyển tới âm thanh phương hướng sau đó cũng là phối hợp với tay hướng đi tới bên này lưu tín an chính là trực tiếp xuống xe đi tới lý trình lộ bên người t h u ậ n tay nhận lấy lý trình lộ đẩy tới dương hành lý khổ như vậy lực một loại đều là hắn tới phụ trách t h như đem dương hành lý đặt ở cốp sau loại sự tình này chờ lâu lắm rồi sao lý trình lộ nói một tiếng kéo ra hàng sau cửa xe tiếp lấy liền bị bà e j i n hy sợ hết hồn a ngươi là rủ hy un tỷ thân mội mội đúng không đúng trình lộ tỷ n g à i tốt chào ngươi chào ngươi mặc dù là rủ hy un chị em gái mội nhưng với rủ hy un tỷ là hoàn toàn bất đồng đẹp đẽ đây bà e j i n hy cười híp mắt mí môi khỏe môi bị người tán dương luôn là để cho lòng người rất tốt chương bốn trăm linh một bà e rủ hy un muốn đẹp đẽ tình yêu cảm tạ nhị tỷ minh chủ ba tám h ạ hoa lại len lén đánh mặt trượt vào cửa lý trình lộ khi nhìn đến bên trong căn phòng quen thuộc một màn sau đó thuận miệng nhổ nước bọn chờ đến đưa lưng về mình át dung sục quay đầu nhìn mình sau đó nàng lúc này mới hoạt bát đi tới bác dung sục sau lưng ô m chính mình mẹ vôi mẹ bởi vì mẹ ruột không có ở cho nên lý trình lộ cũng đã rất tự nhiên tiết kiệm cái kia làm tự bác dung sục cũng là mặt mày hớn hở dù sao nàng cũng là một đoạn thời gian rất dài không thấy lý trình lộ rồi lý trình lộ công việc ước chừng phải so với lưu tín a n bận rộn nhiều vốn là công ty năng lực mạnh nhất vương b à i trong một tháng lý trình lộ hơn nửa tháng không ở quốc nội tình huống cũng thường xuyên phát sinh cho nên đối với bác dung sục mà nói có thể thấy lý trình lộ cũng để cho nàng rất là vui vẻ tới, tới với người rủ hi ôn tỉ người nhà chào hỏi lý trình lộ lộ ra nhu thuận nụ cười rất là sáng sủa đ ố i lên trước mặt có chút kinh ngạc bùi phụ bùi mâu chào hỏi thúc thúc a di mạnh khỏe ta là lý trình lộ bởi vì với tín ăn là ra đời nhận biết hàng xóm cho nên lúc rất nhỏ chúng ta liền đã coi như là người một nhà bất kể là lần thứ mấy nghe nói như vậy quan hệ bà e rủ hi un hay lại là khó tránh khỏi cảm giác hết sức ngạc nhiên chớ nói chi là mới tiếp xúc lý trình lộ bùi phụ cùng bùi mẫu rồi đương nhiên lúc này bùi phụ với bùi mẫu chắc chắn sẽ không lộ ra cái gì kỳ quái phản ứng hai người chỉ là cười với cái này tiểu bối gật đầu một cái sau đó đó là giống như nhà bình thường lớn lên như vậy bắt đầu theo thông lệ đối tiểu bối hỏi dưới sự đề cử mẹ toàn chủ áp áp thật tốt dùng nơi này mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi giống như là cái gì bao l ớ n à? công việc thế nào ạ nói không nói yêu thương a loại này lý trình lộ tất cả đều là từng cái trả lời đơn giản đem tình huống đã nói tất cả một lần sau đó lý trình lộ chỉ chỉ ngoài cửa ta đi trước mân phòng được nhanh đi đi áp d u n g sục k h o á t khoác tay lý trình lộ gật đầu sau đó l i u l i u đạt, đạt tiến tới lưu chính giang sau lưng lần nữa hết sức hưng phấn cho lưu chính g i a n g một cái đại đại ôm lúc này mới xoay người đi theo lưu tín a n ra ngoài có cần phải mớn phòng à ta theo jin hy ngủ một gian không phải tốt lý trình lộ ra cửa sau đó đột nhiên phản ứng kịp một chuyện bây giờ bà ẹ n rủ hy un với lưu tín a n ngủ một gian kêu bà ẹ n jin hy phòng kia liền chống đi một cái g i ư ờ n g vị tuy nói tất cả mọi người không thiếu tiền nhưng tiền đồ chơi này nhất định là có thể tiết kiệm một chút là một chút hơn nữa nàng thu nhập không tính là bà ẹ n rủ hy un người nhà lời nói hẳn là đã biết một nhà bên trong ít nhất rồi đừng xem nàng công việc nghe rất là rất cao thượng nhưng so với lưu tín an cùng bà ẹ rủ hi un loại này nhân vật công chúng mà nói thật là ít lại càng ít nhân ra jin hi có nguyện ý hay không hay lại là nói một câu đâu rồi t h ú n g chi rủ hi un vẫn luôn là len lén chạy tới ba mẹ nàng vẫn luôn cho là nàng với jin hi cùng ngủ lời này chính ngươi tin sao ân một mực lừa mình dối người cách nói bị lý trình lộ vô tình phá vỡ lưu tín an thẹn quá thành giận chính ngươi tiêu tiền dù hi un tỉ mời khách ta là khác h nhân ta dựa vào cái gì tiêu tiền đối với lần này lý trình lộ cũng là rất có lý hai ta là tình nhân lại không phải vợ chồng l ư u tín an n g ữ nữa sau đó hắn nhìn về phía bên người đã sớm cười gặp cả người bà ed rủ hi un khoe miệng co giật đến ngươi đứng ở người nào vậy bên l ư u tín an nguyên tưởng rằng nhà mình bạn gái sẽ cười hì hì ô m chính mình sau đó cố định đứng ở bên cạnh mình không tưởng bà ed rủ hi un không hề nghĩ ngợi ô m rồi lý trình lộ cánh tay sau đó mang theo lý trình lộ hướng mặt trước đi đừng để ý đến hắn ai trình lộ người này rất nhớ ngươi tới ta hiểu người này lão ngạo kiểu thảo không khỏi không thừa nhận có một cái sẽ sống nhảy bầu không khí nhân đối không khí tạo nên trợ giúp rất lớn bùi ra một nhà với lưu ra một nhà phần lớn đều là cái tương đối nội l i ê m trầm ồn tính cách nhưng lý trình lộ cái này làm ẩ m ĩ nhân vừa xuất hiện thoáng cái liền làm cho cả t r ầ mượn không khí sụp đổ không ít tham gia bữa cơm lý trình lộ ở trên bàn ăn vậy kêu là một cái hoa b á c mở miệng một tiếng thúc, thúc thúc cá gì đem bùi phụ bùi mẫu dụ được vậy kêu là một cái vui vẻ giống vậy nàng cũng chưa quên mình làm cha mẹ n u ô i tám người bữa cơm lý trình lộ lăng là một người đem tất cả mọi người đều chiếu cố đến ân l i u tín an ngoại trừ nàng với lưu tín an quan hệ thật sự là chị em ruột nhà ai đi ra ăn cơm thân tỷ tỷ còn chiếu cố em trai ruột lưu tín an mình cũng không thèm để ý là được. cười cười nói nói một hồi bữa ăn tối rất nhanh đó là kết thúc đã bỏ lỡ một thiên ma đem bà ẹ rủ hi un rốt cục thì được như nguyện lên chính mình luôn luôn tập trung nghĩ về một việc định làm bàn mặt trượt mà nàng thay đổi là cha mình bùi phụ ngược lại là với lưu chính giang một khối chạy đi chưng sông hơi rồi bùi phụ đúng là sợ người lạ không giả nhưng ở xã giao phương diện này lưu chính giang hiển nhiên là cao thủ hắn rất dễ dàng liền thu được bùi phụ tín nhiệm hai người nói chuyện phiếm tới ngược lại cũng nhàn nhã cuối cùng chỉ có lưu tín ăn một người trở về phòng đ ả n hoàng bắt đầu làm thêm giờ lai、like、sở trệ ảm nhắc tới cũng là thê thảm rõ ràng đều là tới du lịch buông lỏng hắn còn phải mở lai、like、sở trệ á m công việc sở trệ á m mẹ cái nghề này nói dễ dàng cũng dễ dàng nói mệt mỏi cũng mệt mỏi rõ ràng nhất một chút chính là không có gì riêng tư an tử ca ngươi không phải với bùi tỷ đi du lịch ây ư cái thanh này bùi tỷ ném xuống tự mình tiến tới lai、like、sở trệ á m có phải hay không là không tốt lắm tiểu pha trạm mọi người vẫn tương đối thân thiết trên internet đã có rất nhiều chụp tới lưu tín an cùng bà ẹ d rủ hy un cùng xuất hiện ở đảo chị rủ tin tức cho nên mọi người cũng đều đ ố i lúc này lưu tín an đang ở du lịch trùng chuyện này lòng biết rõ không việc gì công việc vẫn là muốn công việc mắt nhìn thấy họ nhân càng ngày càng nhiều lưu tín a n hay là trở về đắp một chút mọi người lo lắng hẳn thật ta khắc tử với bùi tỷ đồng thời du lịch lại còn có rảnh rỗi tới ứng trả cho chúng ta rơi lệ cây trúc tỷ muốn nghĩ lại mình một chút mị l ự c rồi đừng làm rộn nàng lần này chủ yếu là theo ra người ta bung lỏng ta chính là cái thêm đầu mắt nhìn thấy đoàn người nói chuyện phiếm trọng tâm càng ngày càng lệch lưu tín a n khẽ cười một tiếng lần nữa đơn giản giải thích một chút này giống vậy không phải là cái gì bí mật bà hẹ rủ hi ưu thường thường theo người nhà đồng thời du lịch chuyện này chính nàng đã sớm ở trong tiết mục nói qua cho nên này cũng không phải là cái gì cần phải giữ bí mật nội dung bất quá hắn giải thích chung để lộ ra càng đa nội dung đã sắp đi vào gặp gia trưởng rồi hả cái này có gì an tử ca trước làm tiết mục thời điểm an tử ca lão mụ liền đã tới đúng hạn gian suy đoán khi đó an tử ca với cây trúc tỷ cũng đã ở cùng một chỗ nói cách khác khi đó cây trúc tỷ liền đã bái kiến an tử ca người trong nhà tăng tốc đến kết hôn kết hôn thực tế không lớn đi bùi bây giờ thì coi như sự nghiệp lên cao kỳ lúc này kết hôn không phải ngu xuẩn thì là đần người nhà cũng thấy qua không kết hôn không có cách dọn dẹp khả năng cao ly bên kia gặp gia trưởng là rất phổ biến sự tình được rồi b ằ n người có thể hay không nhiều đem sự chú ý đặt ở trò chơi lên a là trò chơi không dễ chơi à người t ờ mở có bùi t ỷ làm vợ ngươi đương nhiên không thèm để ý ta ghen tị chết đều phải tán thành ta đây cũng giống vậy hơi mang theo mấy phần vợ sẹo lẹt lên tiếng thành công thu được đạn m ạ c môn nhất trí công kích đương nhiên rõ ràng chính là ở khoe khoang lưu tín ăn cũng không tức giận hắn thời mở cười một tiếng tiếp tục dùng tay cầm khống chế trong màn ảnh nhân vật nàng gần đây đ ố i chúng ta quốc gia một cái đặc biệt có đặc sắc trò chơi sinh ra dày đặc hứng thú bây giờ đang ở kéo nhà nàng nhân cố gắng tinh tiến đến chính mình kỹ thuật chúng ta quốc gia trò chơi chẳng lẽ là qua mấy ngày không sẽ thấy bùi tỷ ký hợp đồng b ê chạm sau đó trở thành bao gia nhân tin tức đi có sao nói vậy bùi tỷ sắc đẹp không thể so với bao gia nhân hương a không phải hàng thật giá thật trò chơi điện tử là cờ bài loại trò chơi thảo không phải là xoa mặt trượt đi n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i cũng dạy nàng cái gì a t và g đúng chính là xoa mặt trượt tranh c n g tới một khối chơi đây bây giờ hẳn không ít nhân cũng biết rõ ta theo tranh quan hệ đi từ lúc lý trình lộ biết bà hẹ rủ hi un với hắn là tình nhân quan hệ sau đó sẽ không thiếu đối với chính mình với bà h rủ hi un nhận biết chuyện này cảm thấy thập phần đắc ý bây giờ lưu tín an với bà ẹ rủ hi un cũng công khai nàng càng là hóa thân làm vô tình khoe khoan máy cũng không có việc gì liền đem mình với bà ẹ rủ hi un chụp c h u n g hướng mỗi cái trong bậy phát cho tới lý trình lộ ấy bù tài khoản cùng tiểu phá t r ạ m tài khoản chú ý số lượng hiện ra một loại giếng p h u n tư thái có không ít người chú ý lý trình lộ chính là vì đến thời điểm trực tiếp lấy được bà ẹ rủ hi un đẹp đẽ tấm ảnh đương nhiên cũng có người đối với nàng tại sao có thể thu được nhiều như vậy bà ẹ rủ hi un đẹp đẽ tấm ảnh chuyện này đưa ra nghi ngờ sau đó lý trình lộ liền rất tự nhiên làm theo đem mình với hắn quan hệ nói ra ngoài người nhà lại không phải là cái gì không thể nói ra miệng quan hệ lúc trước không nói chỉ là lý trình lộ không cảm thấy này có gì đặc biệt hơn người bây giờ có thể không giống nhau đây chính là bà hẹ dù hi un tranh ta cũng không tham gia ta phục vụ bài cục đâu rồi ngươi đừng giới nói xấu ta nói tào tháo tào tháo liền đến lưu tín an bên này mới vừa đem lý trình lộ kéo ra ngoài lý trình lộ bên kia trực tiếp ngay tại trong màn đạn với hắn tầm xa trả lời phong quản lên tiếng vẫn tương đối dễ thấy cho nên lưu tín an phát hiện lý trình lộ trả lời nếu cũng biết lý trình lộ cũng ở đây nhìn lai、like、sợ trễ ảm lưu tín ăn cũng vui vẻ làm sao lại rơi tối nói với ngươi một hồi không chơi đ ù a như thế tranh ta là không có ý định chơi đ ù a buổi tối làm điểm bữa ăn khuya ăn đi ta còn chưa ăn h ả i sản đây vậy ngươi hỏi nàng thảo khắc ở ta nơi này mang tiết tấu a lưu tín an thuận miệng trả lời nhưng bởi vì lý trình lộ lên tiếng nội dung vô cùng bùng nổ đạn mạc hướng gió trong nháy mắt chuyển biến thành để cho thời điểm lưu tín an đến mở lai、like、sở trệ ảm tình cầu khắc d ấ u g i ấ ma cho chúng ta cũng xem các ngươi một chút ăn h ả i sản d á n g vẻ a nói đúng là ta làm ở lai、like、sở trệ ảm gian tiêu trả tiền người xem ta có quyền nhắc này điểm yêu cầu tán thành ta còn lên hạp rồi thực ra đảo cũng không tính được mang tiết tấu b ấ t quá lai、like、sở trệ ảm ăn chung bữa ăn khuya loại sự tình này đi đối với sở trệ ảm ẹ mà nói rất thường gặp thậm chí đối bà ẹ d rủ hi un mà nói cũng rất thường gặp trước nàng cũng không thiếu với các thành viên đồng thời ở ăn cơm xong mở lai、like、sở trệ ảm cũng coi là một loại định kỳ f a n phúc lợi hai chuyện khác nhau các lại nói coi như mở chúng ta đại khái s u ấ t tất cả đều là toàn bộ hành trình tiếng hàn các ngươi lại nghe không hiểu tranh tỷ không, không phải là làm cái này ghê g ớ chúng ta chúng chủ mua tranh tỷ hai giờ quyền sử dụng tranh quyền sử dụng ta thật muốn cấm một ngươi ha ha ha ha ha tranh tỷ thế nào thu lệ phí cùng truyền hẳn rất đắt chứ lưu tín an nhìn đến mọi người thảo luận cũng vui vẻ hắn t ặ n g hắn một cái gãi gãi mặt mới vừa muốn mở miệng lý trình lộ ngược lại là phát nhánh mẹ c h ặ t tới dù hi un tỷ nói có thể mở lai、like、sợ trệ ảm nàng không liên quan lưu tín a n một con hát tuyến thật sự ứng câu nói kia chứ sợ trệ ạ mẹ không cần người xem mang tiết tấu sợ trệ ạ mẹ sẽ tự mình mang tiết tấu hắn đều m a u đưa chuyện này ngậm hồ đi qua không tưởng bà hẹ r hi un trước điểm đầu hàng đừng làm nói không thể kích thích quá đá p a n hai ta này mới vừa công khai xong ba ngày hai lần cùng xuất hiện tính là gì chuyện cho nên ngươi hãy cùng rủ hi un t ỉ đường hoàng lai tể châu đảo du lịch ta chủ động khoe khoang với bị động bị phát hiện vậy cũng là hai chuyện khác nhau miệng là thực sự cứng rắn a lưu t í n an khắc mang tiết tấu a được rồi nhưng dù hi un t ỉ nói thật không có chuyện nàng đều hỏi người đại diện nói không liên quan lưu t í n a n một con hát tuyến hắn dứt khoát không đáp lại lý trình lộ mà là trực tiếp cứng rắn đổi chủ đề với lai、like、sở trệ ảm gian mọi người nhắc tới nội dung trò chơi Thì, hắn không trở về rồi lý trình lộ rất ngoắng ngay trước truyền m h u ộ c phồn hướng về phía vẻ mặt nghiêm túc bà hẹn rủ hi un nói bà hẹn rủ hi un không lên tiếng do dự kết quả có muốn hay không đánh viên này hai chục ngàn chủ yếu là chính mình lão mụ với bác dung sục đều không đánh như thế nào hơn mười ngàn tử nàng sợ bài này đánh ra bị bác dung sục với chính mình lão mụ đụng đi nhưng không đánh đi chính mình lập tức phải nghe bài suy tư nhiều lần sau đó bà hẹn rủ hi un hay lại là c ắ n răng đem trong tay cái viên này hai chục ngàn nhẹ nhẹ đặt lên bàn một giây kế tiếp p r a n k bà hẹ r hi un hit sâu một hơi nhưng rất nhanh nàng khẩu khí này liền không nhịn nổi tự sở bởi vì chính mình này cái bài bị đụng s ở bài thứ tự phát sinh biến hóa mà vốn là còn phải chờ hai người mới có thể s ở bài bạ bà e j i n h i ngược lại thì trước thời hạn mỏ tới này cái vốn không nên thuộc về nàng bài ân mặc dù tân thành mạt trượt không có chút pháo cái này thiết lập nhưng theo một ý nghĩa nào đó bà ẹ d rủ hy un đây cũng tính là gián tiếp tính điểm pháo tưu i thật giống bị hút khô khí lực như vậy bà ẹ d rủ hy un đưa tay kéo lý trình lộ đứng lên trao đổi một chút ta có chút buồn b ự c không buồn dầu mới lạ nàng ngồi ở đây một giờ một cái không dâu quá buồn dầu tiểu bùi quyết định đi tìm chính mình bạn trai khóc kể làm lũng được rồi ta tới nhìn ta giút người gỡ c o n gỡ ngươi đừng lại nhập vào mấy chục ngàn là được mấy chục ngàn hàn nguyên m à thôi chuyện nhỏ dù h i un tỷ thua bao nhiêu a đại khái tám mươi theo một ý nghĩa nào đó ngươi cũng coi là rất lợi hại ô ô ô bị lý trình lộ nổ nước bọt để cho bà ẹ n r h i un cực kỳ khó chịu nàng tức giận từ trong phòng đi ra sau đó cúi đầu bước nhanh đi tới lưu tín a n cửa gian phòng ở khe khe gõ cửa một cái sau đó rất nhanh cửa phòng mở ra lưu tín ăn xuất hiện ở trước mặt nàng một giây kế tiếp nàng nào vào lưu tín ăn trong ngực không nói không rằng cho đến lưu tín ăn mang theo nụ cười hồi ôm lấy hắn nhỏ giọng nói không có mở mỹ t h u phồn bà hẹn rủ hi un lúc này mới tội nghiệp n g ầ g đầu lên ta một mực ở thua liệu tín an vui vẻ hắn đóng ký cửa lại sau đó đưa tay dắt bà hẹn rủ hi un tay nhỏ đi về phía ghế salon rất bình thường mặt trượt đồ chơi này là có tân thủ bảo vệ cái gì tân thủ bảo vệ a di với jin hi không phải mới học mà đ o á n tân thủ nói như vậy mới vừa học được chơi vừa mặt trượt tân thủ vận may đều là tốt không tưởng tượng nổi thật giả bà hẹ rủ hi un nhân bối rối chủ yếu là l i u tín an nói lời này thời điểm tương đương nghiêm túc giống như hắn nói những thứ này đều là thật như thế nhưng này lại không phải là cái gì trò chơi điện tử không có điều k h i ể n tự động trên thực tế còn có thuyết pháp này dĩ nhiên ngươi còn nhớ ngươi tết năm ngoái thời điểm ở nhà ta chơi b ù t m à kia không phải cũng thắng không ít bà e d d hiu nhớ n lại lúc ấy tình huống sau đó thập phần kiếp sợ tựa hồ thật đúng là nói với lưu tín a n như thế nhưng rất nhanh chính nàng không nói gì cười ra tiếng nàng lại thật tin loại này kéo đạm lý luận ngươi tiếp tục lai、like、sở trệ ảm đi ta không quáy rời ngươi không việc gì ta nói với mọi người ta đi nhà cầu rồi bây giờ ngươi lừa gạt p a n thật là càng ngày càng thành thạo lúc trước cái kia chính trực lưu tín ăn đi nơi nào bạn gái sắc bén nổ nước bọt để cho lưu tín a n lung túng cười một tiếng ngươi thật hỏi thái thiên ca có thể hay không theo ta cùng đi ra kính lại sở trệ ảm ừ ngươi xem bà ed rủ hi un đem điện thoại di động của mình lấy ra lục soát đến chính mình với thành thái thiên nói chuyện phiếm ghi chép trực tiếp chứng minh cho lưu tín a n nhìn lưu tín a n nhìn lướt qua nội dung ngược lại cũng không phụ trách chính là bà ed rủ hi un hỏi thành thái thiên áp trả lời cũng là thập phần đơn giản nói liền hai chữ có thể ngươi nghĩ xuất hiện dưới ống kính ta đều có thể nha nhìn tín ăn ngươi có muốn hay không để cho ta xuất hiện dưới ống kính nếu như ngươi nghĩ ta liền có thể phối hợp ngươi không nghĩ ta liền không xuất cảnh cái này nhu thuận trả lời để cho lưu tín an tâm lý ấm áp v ù v ù hắn không tìm lòng được đưa tay méo một cái nhà mình bạn gái mềm mại gương mặt sau đó cũng dùng thập phần cưng chịu giọng nhẹ nói đến như vậy nghe lời đối vậy cũng chớ xuất hiện dưới ống kính rồi bà hẹn rủ hi un biểu tình cứng đờ thực ra đi nàng là rất muốn đẹp đẽ tình yêu mà bà hẹ rủ hi un biểu tình biến hóa cũng ở đây lưu tín an quan sát bên trong hắn cười lớn một tiếng có chút dùng sức đó là đem ngồi ở bên cạnh mình bà hẹ rủ hi un、ông. thả tại chính mình trên chân tiêu tiểu nữ nhân có thể dễ như t r ở bàn tay bị hắn ôm vào trong ngực bà ẹ dù hi un cũng chỉ là tượng trưng quẩy người một cái cố ý đúng không chủ yếu là cân nhắc đến f a n tiếp nhận trình độ vấn đề chỉ là cùng nhau ăn cơm mà thôi lại không phải đẹp đẽ tình yêu thời điểm ngươi đến không phải chiếu cố ta là được bà ẹ dù hi un cũng n a n g đến giơ tay lên cầm lên một đoạn hát phát đ ị n h ngậm dùng hát phát khiêu khích đến lưu tín ăn múi định dùng loại phương thức này để cho lưu tín ăn múi định dùng loại phương thức này để cho l mẹ i đối với nhà mình bạn gái hành động ngây thơ lưu tín ăn rất là bất đắc dĩ ngươi chính là nghĩ tại trước mặt mọi người khoe khoang đúng không? h ắ hắc, c ngược lại hoa điệu những người hái mộ đều rất có thể tiếp nhận chúng ta cùng đi ra kính mọi người còn chỉ mong ta nhiều ở ngươi lai sở trệ ả m gian xuất hiện đây lời này ngược lại không giả đối với bà ed rủ hi un hoa điệu những người hái mộ mà nói các nàng đúng là như vậy đang mong đợi mà nơi này lưu tín an càng nhiều hay lại là cân nhắc đến bà ed rủ hi un đại bản doanh cũng chính là cao ly địa phương những người hái mộ càng thụ so với rất khó thấy bà ed rủ hi un hoa điệu những người hái mộ mà nói nơi này f a n muốn gặp đến bà ed rủ hi un còn chưa khó khăn tối trực q n chỉ cần đi é m dưới lầu nằm vùng thì có xác suất có thể gặp được đến nghệ sĩ chớ nói chi là bà ẹ n rủ hi un các nàng trở về sau đó những người ái mộ còn có thể trực tiếp đi tiết chế hiện trường thật muốn xuất hiện dưới ống kính dĩ nhiên vậy được đi chờ một lát ăn cơm xong ta không được thì mở ngoài trời vừa vặn cũng có thể lăn lộn điểm thời gian liệu t í n an q u ấ t phục bà ẹ n rủ hi un hoan hô một tiếng thật phần thân mật chủ động dâng nụ hôn mà đối mặt đưa tới cửa phúc lợi lưu t í n an đương nhiên sẽ không bỏ qua về phần lừa gạt những người ái mộ đi nhà cầu đau bụng đau bụng có hiểu hay không a chương bốn trăm linh hai tú xác khả san ăn bơi cơm không nghĩ một mình b ù i tiểu thư cuối cùng lựa chọn một cái cực kỳ khảo nghiệm lưu tín an sức chịu đựng tư thế nàng ngồi ở lưu tín an trên chân dựa lưng vào nam nhân lồng ngực giương mắt nhìn cái tia nàng hoàn toàn xem không hiểu màn ảnh máy vi tính mà lưu tín an chính là hai tay vòng qua nàng e o nắm tay trôi đồng thời đem c ầ m đặt tại rồi trong ngực nữ nhân trên vai thơm này thân mật động tác đủ để cho bất kỳ một cái nào bà ẹ rủ hi un phan xuất phát từ nội tâm cảm giác hâm mộ nhưng rất đáng tiếc trừ bọn họ ra hai người bên ngoài cũng không có người có thể gặp được này thân mật một màn bà ẹ rủ hi un rất thích cái này tư thế ngồi cái này làm cho nàng có thể cảm nhận được hơn nữa hắn chính là trò chơi người yêu thích rất nhanh lưu tín an lần nữa đầu nhập vào lai sở t h ệ ảo bên trong mà bà ẹ rủ hi un chính là thập phần nhu thuật im lặng không lên tiếng an tính nhìn lưu tín an chơi lấy nàng hoàn toàn không hiểu trò chơi gần đó là không có bất kỳ câu thông chỉ là như vậy dinh dính dựa chung một chỗ cũng đủ để cho bà ẹ rủ hi un cảm giác hạnh phúc cứ như vậy lại truyền bá rồi sau nửa giờ bà hẹn rủ hi u n đột n h i ê n cảm giác mình điện thoại di động chấn động lên nàng lấy ra nhìn một cái sau đó nâng lên cho lưu tín ăn cũng nhìn một chút xem xong tin tức lưu tín ăn trực tiếp đem cho chơi hắn g r ộ n một cái trước xuống cáp chuẩn bị làm điểm bữa ăn k h u y ý ăn tranh hôm nay mới tới phải mời nàng ăn hải sản mới được ngoài trời ngoài trời ngoài trời ta thức ăn ngoài cũng gọi xong rồi nếu như một hồi không phát sóng ta lấy cái gì ăn với cơm à. lại còn có hải sản ăn thật tốt ngoài trời nhìn tình huống cáp đoàn người cũng đừng cứng rắn các loại chúng ta phòng trường ăn thời điểm cũng trễ lắm rồi nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi cáp ngày mai còn lên ban đây lưu tín a n cười g i ậ n dò một câu sau đó làm từng bước đem lai、like、sở trệ ảm mịp rộ phồn cái gì tất cả đều đóng lại sau đó hắn dùng lực ôm chặt trong ngực nữ nhân e o nhỏ nhắn đem đầu trôn ở bà ẹ rủ hi un cổ hít sâu một hơi ấm áp hô hấp cùng với kia buộc chặt cánh tay để cho bà ẹ rủ hi un khanh khách cười sau đó nàng giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa nhà mình bạn trai h á t phát đóng ừng mới vừa rồi bà ẹ rủ hi un cho hắn nhìn tin tức bất ngờ chính là lý trình lộ phát tới mặt trực kết thúc tin tức cùng thời điểm lại n k h u y tín hiệu trước hết để cho lý trình lộ đến đây đi jin hi có muốn hay không cũng cùng đi ăn chút、à. để cho trình lộ hỏi một chút đi bà hẹ rủ hi un lấy điện thoại di động ra cho lý trình lộ trở về cái tin đại khái mấy phút sau đó cửa đó là vang lên tiếng gõ cửa theo lý mà nói tiếng gõ cửa vang c á c nàng nên đi mở cửa mới đúng thế nhưng đôi cô ở nàng bên hông bàn tay nhưng là không có mảy may động tĩnh bên chắc cánh tay đưa nàng vững vàng cố định ở trong ngực hắn bà hẹ rủ hi un thoáng dây r u a không có kết quả bất đắc dĩ chỉ đành phải ngẩng đầu biết do ở lưu tín an trên gương mặt in lại chính mình giấu môi son lần này lưu tín an hài lòng hắn lỏng ra ôm bà hẹ rủ hi un cánh tay sau đó như cũng ngồi ở trên ghế xa lon không đứng dậy biết rõ tại sao lưu tín an không đứng dậy bà ẹ rủ h y ung đỏ mặt khẽ g ấ t một cái đợi lưu tín an l ú n g túng hai chân đong đưa sau đó nàng lúc này mới đơn giản chỉnh sửa một chút chính mình áo sơ mi đi tới cửa khai môn ngoài cửa chờ đợi bất ngờ chính là lý trình lộ cùng nhà mình mội mội bà ẹ j i n h y bà ẹ j i n h y lại không phải tuổi tác lớn t r ư ở n g bối nàng khẳng định không muốn bỏ qua như vậy một cái hải sản nữa ăn ác ưa cho nên ở lý trình lộ mời nàng thời điểm nàng cũng không nghĩ nhiều đáp ứng nói thế nào muốn mở lai sờ chệ ảm à vào cửa lý trình lộ theo niềm hỏi mà với ở sau lưng nàng bà ẹ dinh y là, là hơi nghi hoặc một chút còn phải、like、m à mới vừa rồi lưu tín a n lai、like、sở trệ ảm thời điểm hai ta nói chuyện phiếm bị mọi người nhìn thấy cho nên mọi người yêu cầu hắn ăn khuya thời điểm lai、like、sở trệ ảm cái gì gọi là bị nhìn thấy kia không phải n g ư ờ i đang ở đây màn hình theo ta chuyển động cùng nhau lưu tín a n buồn cười nổ nước bọc nói cũng đúng cho nên phải mở à lý trình lộ rất biết lưu tín a n tính cách nàng rất rõ ràng nếu như lưu tín a n không nghĩ lời nói dựa hết vào mọi người b ứ c bách lưu tín a n là tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp về phần như vậy không thuận người xem ý lưu tín ăn có thể hay không đưa tới người xem bất mãn nhờ cậy lưu tín ăn nhưng là sư từ lào e Đối đáng. đều đoàn động đề đó tinh luyện người xem phương diện này có thể nói kinh biết người nói nhiều. giúp hiểu thể thuần thanh tám thủy Tín tính Tín t luyện phương này cũng không Chính môn An không phần bọn hắn còn sẽ chủ động giúp lưu tín An vì những không hiểu vấn hỏa hữu cách, chủ là lô Lưu là Lưu quá Quá gì xem mức có vì về vì sẽ sẽ ân mọi người giải thích. Ơn. Mọi người thật í c h h Ơn. người Mọi t là suy nghĩ rất nhiều rồi hay nói nàng muốn đẹp đẽ tình yêu lưu tín an giơ tay lên gõ một cái bà hẹ rủ hi u n đầu bà hẹ rủ hi u n kêu đau một tiếng sau đó xoay tay chính là cho rồi lưu tín an một quyền ta không nghĩ ngươi vừa muốn đùa bà h rủ hi u n là như vậy sĩ diện nhân ở trước mặt lưu tín an thừa nhận thì coi như xong đi nhưng để cho nàng ở lý trình lộ với trước mặt bà e j i n hy thừa nhận đó là tuyệt đối không thực tế sự t ì n h bị một quyền lưu tín an không nói gì cực kỳ quyết định cho bà ed ù hy un lưu chút mặt mũi lưu tín an dứt khoát cũng không p h ả n bác chỉ là buông tay đồng ý được rồi là ta nghĩ ân dấu đầu hở đôi lý trình lộ với bà e j i n hy cũng không phải người ngu nhất là bà e j i n hy nàng liếc mắt liền nhìn ra chính mình thân tỷ đang nói láo đúng rồi dù hy un tỷ ngươi có rảnh rỗi hay lại là với thúc thúc cá i giải thích một chút đi ta theo lưu tín a n quan hệ hay là chớ bị thúc thúc a di hiểu l ầ mới m được lý trình lộ đột nhiên nghĩ tới chính mình ngay từ đầu khi đi tới bùi phụ bùi mẫu tiêu biểu tình cổ quái vội vàng với bà ẹ d rủ hi un nhấc một cái miệng nàng với lưu tín a n một nhà này từ quan hệ đối với n g o ạ i người mà nói vẫn là rất kỳ quái vì phòng ngừa bị hiểu lầm vẫn phải là để cho bà ẹ d rủ hi un đi theo cha mẹ mình giải thích một chút từ mới được ta biết rõ yên tâm đi bà ẹ d rủ hi un g ầ t đầu nàng cũng biết rõ những thứ này trình lộ tỷ ngươi với tín ăn ca người một nhà quan hệ thật thật thần kỳ a một loại đều là trong kịch t v mới có loại quan hệ này chứ ba mẹ ta với tín a n ba mẹ ở hai ta ra đời trước chính là tốt nhất bằng hữu quan hệ hay lại là hàng xóm sau đó hai ta một trước một sau ra đời lúc rất nhỏ nhận biết rồi lý trình lộ cười với bà e j i n hy giải thích bà e j i n hy cũng là nghe sửng sốt một chút đúng vượt quá bình thường là trình lộ với tín a n rõ ràng là chị em hắn ngay từ đầu thậm chí ngay cả ta cũng không nhận ra bà e d ù hy un theo sát nổ nước bọn lần này sẽ để cho lý trình lộ ha ha cười to mà lưu tín a n cũng là vẻ mặt lúng túng bà e d ù hy un nổ nước bọn rất có đạo lý lý trình lộ là fan của nàng nhưng mà lưu tín an thậm chí ngay cả nàng cũng không nhận ra cho khách sạn gọi điện thoại kêu hải sản đi ta chuẩn bị một chút mở màn chiếu jin hy ngồi xa một chút đi ngươi không phải là không muốn xuất hiện dưới ống k í n h ừ ta biết rõ yên tâm đi chọc dạ lưu tín an trực tiếp đổi chủ đề không có chút nào muốn đối với chuyện này trò chuyện nhiều không nhận biết minh tinh là cái gì tội hạ hiển nhiên không phải lại qua đại khái một giờ k h o ả n g đó vốn là yên lặng lai、like、s ở trệ ảm gian lần nữa hiện lên đến đạn mạng i ố n g vậy biến hóa còn có một thằng hắc bình lai、like、sợ trệ ảm gian lưu tín an dùng điện thoại di động chi giá đem điện thoại di động gài hảo sau đó nhìn trong màn ảnh chính mình thấy không thấy được không thấy được quen thuộc t r e o chọc lần nữa h i ệ n lên lưu tín a n cũng biết lúc này lai sở trệ ảm hết thẻ bình thường các ngươi là muốn nhìn ta ăn hải sản hay lại là muốn nhìn b i ể n tư ơ i mới lưu tín a n cầm lên một cái tôm bự một bên b ó c xác một bên hiếu kỳ hỏi tiếp đó mọi người đạn m ạ c để cho hắn không biết nói gì nữ mc người đâu muốn nhìn cây trúc t ỷ ăn hải sản an tử ca ngươi cái này tôm bự nếu là không bỏ vào trong miệng mình ta đều xem t h n g ư ơ i cái gì một ngang lưu tín ăn không thèm đếm sỉa đến mọi người đạn、mạc. thuật tay đưa cái này bóc tốt tôm nút tới bà ẹ d rủ hi un mép chờ đến bà ẹ d rủ hi un a o cắn một cái xuống một nửa lưu tín a n do dự nhìn lấy trong tay kia bị bà ẹ d rủ hi un cắn nửa đoạn tôm bự không cần nhiều lời đây nhất định là bà ẹ d rủ hi un cố ý về phần mục đích chứ sao quyết định mở lai、like、sở trệ ảm đã là hắn rất cưng chiều bà ẹ d rủ hi un quyết định nhưng một cái tôm hai người ăn loại chuyện này quả thực là vô cùng thân mật đi một tí thân mật trình độ có lẽ cũng không thua gì làm đến mọi người mà thun môi làm như vậy nhất định là không được cho nên lưu tín ăn như c ũ đem tôm đưa đến bà ed rủ hi un mép không có biện pháp bà hẹ rủ hi un cũng nang đến ngôi không thể làm gì khác hơn là đ à n g hoàng ăn chính mình cắn một nửa tôn đương nhiên rồi hai nàng thú vị c h u y ể n động cùng nhau lấy được một bên lý trình lộ cùng bà h ẹ jin hi đều nhịp khinh bị nhìn chăm chú trong đó không thèm để ý xuất hiện dưới ống kính lý trình lộ càng là trêu chọc mở miệng nói muốn cho ta làm phiên dịch người đâu ta muốn giá cả có thể cao a chỉ cần là chú ý lưu tín ăn cùng bà hẹ rủ hi un phần lớn cũng sẽ biết rõ lý trình lộ tồn tại cho nên đối với lý trình lộ mở miệng đạn mặc môn tất cả đều là điên cuồng hưởng ứng tranh tỷ thanh âm các minh đệ cây trúc tỷ chúng ta là không cơ hội gì nhưng tranh tỷ vẫn có cơ hội quả thật tranh t ỷ không thể so với bùi tỷ kém hơn nữa vóc người vẫn còn so sánh bùi tỷ mạnh hơn nhiều lắm trước mặt tạng thì phan ta đề nghị ngươi rút về nói cái gì không tốt nhất định phải nhấc vóc người tranh ta sẽ đem các ngươi những thứ này n ổ nước bọt nàng đạn m ạ c còn nguyên phiên dịch cho nàng nghe không lấy tiền không cần cám ơn ta lý trình lộ đạn mạc xuất hiện để cho lưu tín an cười ra tiếng chẳng biết tại sao bà ẹ rủ hy Hi un hiếu kỳ đem đầu b u lại một giây kế tiếp nàng ta t r ư ơ n g tinh xảo mặt đẹp xuất hiện cũng để cho đạn mạc lần nữa nhấc lên một vòng cao chiều là hoang dại bùi tỉ tại r ạ sao bà ed rủ hi un nghi ngờ chỉ mình phát ra chạm đến linh hồn vấn đề lưu tín ăn chính là trầm mặc chủ yếu là hắn cũng biết rõ không thể lão cầm bà ed rủ hi un vóc người vừa như vậy đề tài tới mới vừa rồi đạn mặc mồn trêu chọc hắn kết quả có mớn hay không phiên dịch cho bà ed rủ hi un ngay đây sau đó hắn đưa mắt nhìn về lý trình lộ mang trên mặt cười trên nỗi đau của người khác nụ cười ngươi được hỏi lý trình lộ nàng nói nàng sẽ hỗ trợ phiên dịch nghe vậy bà ẹ t rủ hy un nhìn về phía lý trình lộ lần này đến phiên lý trình lộ biểu tình cứng lên nhưng lưu tín ăn hay lại là coi thường lý trình lộ là một danh cùng truyền dạy công tố dưỡng mọi người nói không có cơ hội đuổi kịp ngươi cho nên chỉ có thể đuổi theo ta lý trình lộ rất tự nhiên bắt đầu nói một hạn rộ một nửa cái này có gì tốt nhổ nước bọn ai biết rõ lý trình lộ vô tội b ô n g tay cười giả dối chân hoàng gia phiên dịch đây cứu một chút ta an tử ca phiên dịch một chút đi ta cho ngươi lên cái hạng còn lên hạng không cho phiên dịch trực tiếp lấy quan nóng n ả y lão ca sẽ lo lắng trực tiếp dùng lấy quan bắt đầu uy hiếp lưu tín an đương nhiên nói lấy quan cái này lúc này người xem chính đỡ lấy lưu tín an lai、like, sở trệ ảm gian ba lẻ véo bảy p h á n bài hơn nữa hắn l à như vậy lưu tín a n lão người xem cho nên lưu tín an tự nhiên cũng là không có làm thật chính là tán gẫu mà thôi đoàn người cũng ăn khuya rồi không nếu như các ngươi không ít đồ ăn ta đây quang chính mình ăn tội ác cảm c h ẳ n g đ ấ y h u y ề n thành nhỏ điểm không được thức ăn ngoài lúc này chính ăn m ì ăn liền đâu rồi khang sư phó hải sản mặt bốn bỏ năm lên cũng coi là ăn hải sản rồi trước mặt huynh đệ thật tốt ta mới vừa xác rồi bánh bao mảnh ô, ô, ô. ha ha ha ta gà trên cũng đã đến ta ở ăn khuya bùi tỷ cũng ở đây ăn khuya bốn bỏ năm lên ta cũng với bùi tỷ cùng nhau ăn cơm á bốn bỏ năm lên n g ư ờ i là bùi tỷ kia không phải hưng phấn hơn như vậy ta là có thể xào ă n tử c a rồi mọi người đang nói cái gì bà ẹ n rủ hi un phát hiện lưu tín an sinh không thể yêu biểu tình yêu kỳ lại gần cũng nhìn trên màn ảnh từng cái thoáng qua đạn mạc ta đang hỏi mọi người có hay không ăn khuya dù sao chỉ là xem chúng ta ăn khuya là một kiện rất tàn nhẫn sự tình đúng mọi người ở ăn cái gì dùng tiếng trung nói thế nào bà hẹ rủ hi un rất muốn với lai sở trệ ả m gian những người hái mộ chuyển động cùng nhau cho nên chủ động hỏi thăm lưu tín an lưu tín an dùng tiếng chung nói một câu bà hẹ rủ hi un nghe xong ở trong đầu chính mình thử thì thầm mấy tiếng sau đó điềm điềm mở miệng nói mọi người ăn chưa ăn ăn chưa ăn không được ăn nhưng nhìn cây trúc tỉ mặt đã n o rồi bọn họ nói chưa ăn nhưng là chỉ là nhìn ngươi bọn họ cũng đã n o rồi ở lưu tín an trong nhận thức biết thực ra thuyết pháp này ước tương đương với thành ngữ tú sắc khả san ý là bà hẹ rủ hi un xinh đẹp đủ để cho nhân quên đói bụng nhưng bà hẹ rủ hi un nơi nào biết cái này thành ngữ nàng v ẽ mặt phức tạp nàng không hiểu thành ngữ nhưng là nàng biết rất nhiều lai、like, sở trệ ảm thuật ngữ dù sao nhà mình bạn trai liền là một gã ưu tú trò chơi sở trệ ảm ẹ cái gì a mọi người là ý nói ta rất ăn với cơm ạ phúc ha ha ha ha ha ha nghe hiểu bà ẹ rủ hi un ý tứ lý trình lộ thứ nhất không băng bó ngưng cười điên rồi mà nàng khen trương tiếu âm thanh cũng để cho bà ẹ jin hi v ẽ mặt hiếu kỳ chờ đến lý trình lộ tiến tới giúp bà ẹ jin hi giải thích một chút sau đó bà ẹ jin hi cũng là lộ ra không che giấu được nụ cười tại sao cười nhìn vẻ mặt mê mang nữ nhân xinh đẹp lưu tin an biểu tình vậy kêu là một cái phức tạp n g ư ơ i thế nào liền xuống cơm cũng biết rõ bởi vì ta thường thường nhìn có fan của ngươi nói ngươi dưới thao tác cơm a ăn với cơm chính là nhìn là có thể nhìn no rồi ý tứ đi chơi đùa ngượng ngùng bà ẹ n rủ hi un có thể lãnh hội cảm giác này có lúc nàng cũng sẽ bị bọn mội mội tức ăn no đại khái là một cái ý tứ lúc này lưu tín an thật muốn nói một câu buổi chiều mọi người phát quá đ ạ m mạc đám người kia kết quả cũng dạy bà ẹ rủ hi un cái gì đó a nơi này mọi người là đang khen ngươi đẹp đẽ, bởi vì ngươi quá đẹp cho tới cũng để cho nhân quên mất đói bụng tú sắc khả san ý tứ lưu tín ăn nhẹ giọng giúp nhà mình bạn gái giải thích mọi người ch bà ẹ rủ hi un mới chợt hiểu ra hơi có chút xấu hổ cười một tiếng cảm ơn nàng là biết mọi người ý tứ nhưng lưu tín a n không vui các ngươi a i nói với nàng ta trò chơi chơi đùa ăn với cơm đứng ra ta ta ngươi chơi đùa không thức ăn thật lâu không thấy an tử ca với lao em một khối lẹp phò ý ảo rồi lúc nào một khối chơi đùa một lần à? người đó là muốn nhìn an tử ca chơi game sao người đó là muốn nhìn an tử ca bị c h ử i chết có sao nói vậy an tử ca chơi đùa chiến kỳ vẫn là có thể chiến kỳ yêu cầu thao tác nhặt vẫn người chơi thu thú vị p h a m là tự mua cái trò chơi đi thể nghiệm một chút liền biết rõ chiến kỳ độ khó cao có bao nhiêu khó khăn rồi không nói cái khác lưu tín a n chính mình mang tiết tấu năng lực vẫn có một tay đề tài rơi vào trò chơi bên trên mọi người chú ý lực rất nhanh thì từ trên người bà ẹ d rủ hi un rời đi đến xem bà ẹ d rủ hi un f a n đúng là không phải số ít nhưng xét đến cùng bà ẹ d rủ hi un ở hoa điều căn cơ khẳng định vẫn là không có lưu tín a n nhiều cho nên l i k e sở chệ ảm thời gian người xem số lượng hay là cao hơn nhiều f a n chính v thật cố gắng khó khăn các người có lúc chính là nhìn đơn giản quay đầu thật chính mình chơi một lần liền biết muốn tính toán địa phương rất nhiều chiến kỷ không k có tiết mục hiệu quả tại sao không có 96% t r ỷ số c h ú n g mục tiêu liên tục ba lần m i s s ngoại trừ ta an tử ca còn có thể là ai lại đến ta thích nhất người xem thuộc như lòng bàn tay bóc lụa an tử ca đen tối lịch sử khâu thấy điều này đạn mạt tương tại chơi đùa u phủ hai lúc lần đó tam liên m i s s trí nhớ s ô n g lên đầu thoáng cái liền để cho lưu tín a n mặt đen mấy phần hắn trầm mặc một hồi lâu cuối cùng chỉ có thể hận hận văn tục thảo ô hát nói thô tục bà ẹ d rủ hi u nghe hiểu câu này thô t ụ mà bà ed din hi chính là vẻ mặt hiếu kỳ không nhịn được hỏi đây là thô tục、à? mặc dù bà e j i n hy thanh âm rất nhẹ nhưng này có khác với tại chỗ ba người thanh âm vẫn bị lai sở t r ệ ả m gian mọi người bén nhạy phát giác thoáng cái lai sở t r ệ ả m thời gian hiện lên đạn mặc không thể so với mới vừa rồi bà ed rủ hy un lúc xuất hiện tới thiếu lại là một mội tử thanh âm không phải là bùi tỷ mội mội đi, ta nhớ được bùi tỷ là có mội mội đồng đội bảy năm z vẹo vẹt lao phan có thể rõ ràng nói cho ngươi biết không phải húng chi nếu quả thật là bùi tỷ đồng đội lời nói khẳng định liền không cố kỹ chút nào ló mặt rồi tỷ bảo vệ tốt như vậy người nhà sẽ không ở an tử ca bên này bại lộ chứ khả năng không nhiều lưu tín an g l à một bên thuận miệng vừa nói một bên xốc lên một khối càng ngư đơn giản chấm chấm nước sốt sau đó đút tới bà ed rủ h y ung mép ngược lại lúc này bà ed rủ h y ung chưa từng xuất hiện ở trong màn ảnh mọi người cũng không nhìn thấy nói không tới kích thích phan ân hắn thân mật đầu huy động t á c đúng là không có kích thích đến phan có thể ngồi đối diện hắn lý trình lộ cùng bà e j i n hy nhưng là thứ thiệt bị c h á n ngàn đến chương bốn trăm linh ba nhận biết ca ca cảm tạ nhị tỷ minh chủ bố tám may lưu tín a n cũng là bờ b i ể n trưởng thằng bé lớn tân thành có câu cách n g ồ n kêu vay tiền ăn hàng hải sản không tính là không gặp qua chính là bởi vì từ nhỏ đã thường thường ăn hải sản lưu tín a n ở bóc sắc phương diện này có thể nói là hết sức quen thuộc hải sản nhất là loài có vỏ cứng hải sản phiền t o á y nhất chính là bóc sắc dị vang bà edd hy un là thực sự lười làm những thứ này nhưng bây giờ bất đồng rồi nàng có đặc biệt cho nàng bóc sát bạn trai nàng cảm giác mình miệng cũng không có nghỉ ngơi qua chỉ cần trong tay hết sạch lưu tín an bên kia bảo quản sẽ đưa tới một cái bóc tốt sát tôm hoặc là chân cua a trong tay bưng một cái đại tôm hùm đôi u bạ hẹ rủ hi un chỉ chỉ trước mặt không ngừng mạo hiểm bọt khí coca cảm khẽ dơ lên lưu tín an phối hợp đem coca lấy tới đút tới bạ hẹ rủ hi un mép chờ nàng cô cũng cô cũng uống một hớt lớn phát ra thỏa mãn các tâm thanh sau đó hắn lúc này mới đem coca bưng xuống đưa cái này ăn a ăn bất động gần đó là nghỉ phép trong lúc ăn hay lại là hải sản bà hẹ rủ hee un hay là không dám ăn quá mức hỏa kỳ nghỉ kết thúc nàng trở về thì phải phối hợp làm rất nhiều rất nhiều quay chụp hoạt động béo lên là quyết định không thể sự tỉnh không ăn ừng l ư u tín ă n gật đầu đem tôn bỏ vào trong miệng mình lai sở t r ệ ả m đã đóng cửa hắn đã truyền bá rồi không sai biệt lắm hơn một canh giờ bà hẹ rủ hee un xuất hiện dưới ống kính cũng tràn đầy thật nhiều f a n cùng người xem yêu cầu cho nên mắt nhìn thấy trên l ệ n h thời gian không nhiều đến gần không giờ đêm hắn liền thuận thế đem lai sở chệ h m cát những đại sứ hình tượng đó cái gì chắc muốn thả ra rồi chứ lý trình lộ dĩ nhiên biết rõ bà hẹ rủ hi un với can sệ ùn di các nàng đi tham gia bờ s ả n tổng lĩnh quán hoạt động sự t ì n h tính toán thời gian cũng không kém đã qua một tháng lần này sau khi trở về liền phối hợp q u a y trụ trước mặt vẫn còn ở đi theo quy trình tiếp theo có đoạn thời gian phải làm tháng mười một làm xong tháng mười hai chính là cuối năm sân khấu sau đó trở về là ba tháng đúng không lý trình lộ nhưng là thập phần người h ái mộ trung thành bây giờ nàng đã có với dép vẹo vẹt tiếp xúc thân mật cơ hội cho nên hắn cũng đúng bà hẹ rủ hi un đám người hành trình dọn như lòng bàn tay ừ nhắc tới công việc bà e rủ hi un là vừa vui vẻ lại nhức đầu có công việc đương nhiên là chuyện tốt bao nhiêu cùng với nàng cùng thời nghệ sĩ hiện tại cũng đã im hơi lặng tiếng các nàng có thể sinh động đến hôm nay ngoại trừ thực lực bản thân bên ngoài cũng là yêu cầu ném một cái ném vật lý bất quá bây giờ bà e rủ hi un đã không còn là trước cái kia chỉ cần chiếu cố đến gia đình cùng công việc bà e rủ hi un rồi nàng còn có đáng giá nàng bỏ ra thời gian đi cùng một ngựa kia lưu tín an nguyện ý bung ô xuống ở hoa điệu thật tốt tương lai chỉ một thân một người đi tới nàng quốc gia theo nàng đã để cho nàng vô cùng cảm kích nếu như nói nàng liền cùng hắn thời gian cũng không rút ra được nàng k i a thật là một cái cực kỳ kém cỏi n h ư bạn gái bà hẹ rủ hi un do dự cùng quấn q u y ế t tại chỗ mấy người đều có thể nhìn đi ra mọi người tất cả đều là người trưởng thành cũng rất biết bà hẹ rủ hi un quấn q u y ế t điểm ở chỗ cái gì lưu tín a n cười t r ơ i ghẹo chờ ngươi rút xong ta sợ rằng thật muốn thành f a n của ngươi môn công địch ngươi cho rằng là ngươi bây giờ không phải ạ lý trình lộ t i ế p lời nhiều năm sống chung để cho nàng cùng lưu tín a n phối hợp cực kỳ ăn ý muốn biết rõ năm đó hai nàng nhưng là không ít phối hợp hồ chuẩn bị bác dùng sục á c nàng bây giờ là sao ta xem vậy bù bên trên vẫn có không ít p a n ủng hộ ta hai quốc nội khẳng định ủng hộ ngươi môn chiếm đại đa số bất quá các ngươi hỏi ấy ư tới chúng ta quốc gia chủ tiết mục sự tỉnh hỏi ba khả năng có thể tranh thủ một chút đợi dù hi un sau khi trở về để cho nàng với s m n h ấ t đi sớm một chút an bài t r ù n g quy là chuyện tốt tiểu p h á c h ạ m không phải vừa vặn muốn làm đem xô mà lần này cái này đem xô chịu không ít ngon ngọt đoán chừng ngươi với tiểu p h á c h ạ m nói một chút nói không chừng cũng cho hai ngươi mở một chương trình đem xô lý trình lộ suy nghĩ một chút trước cho tiểu p h á c h ạ m làm thuê lúc nghe được những tin đồn kia ngược lại nói cho lưu tín an cái này cũng đợi nàng với s m nhấc hết rồi hay nói nếu như đến thời điểm thật làm ở quốc nội quay chụp game show lời nói đoán chừng tiểu pha chạm là tối lựa chọn phương án tối ưu mang quả đài những thứ kia không q u á đi những thứ kia càng cân nhắc thượng tinh ta là nói ngươi với rủ hi un tỷ hai người game show a không phải một dạng tống lý trình lộ càng nghe càng cảm thấy có cái gì không đúng nàng một mực ở nói thực ra đều là lưu tín a n với bà e rủ hi un hai người game show một dạng tống những chuyện kia nàng mới không xen vào đây hai ta lưu tín a n chỉ, chỉ chính ỉ c h mình một bên bà e rủ hi un cũng là quật lại chân có chút nghĩ hoặc ngươi lần trước không phải nói với ta é m muốn cho hai ngươi làm một chương trình tiết mục c lý trình lộ nhìn về phía bà hẹn rủ hi un lúc này bà hẹn rủ hi un nghĩ tới lúc ấy công ty nói với nàng sau chuyện này nàng ngoại trừ nói cho lưu tín a n bên ngoài cũng tương tự nói với lý trình lộ rồi À lần đó chứ sao đúng cái kia không gấp coi như thật phải chuẩn bị những thứ kia cũng phải cần chờ lần sau trở về sau trung gian chúng ta ép căn bản không hề thời gian đi chuẩn bị chuyện tính khác bà hẹn rủ hi un thở dài bưng lên coca vừa dùng cắm ở trong ly ống hút khoáy đều coca một bên thuận miệng đáp trả ngược lại lần trước chúng ta với tiểu phá trạm hợp tác thời điểm liền nghe nói không ít nội mạc nếu như có thể mà nói tiểu phá trạm hay lại là muốn tiếp tục hợp tác đi xuống dù sao lưu tín a n cũng là tiểu phá trạm hợp tác sở trệ a mẹ hơn nữa lưu lượng rất lớn một bên một mực ở nghe hai người nói chuyện phiếm lưu tín a n vẻ mặt c ổ q u á i thế nào cảm giác có lúc ngươi tin tức so với ta còn linh thông vậy khẳng định chúng ta phải dựa vào những tin tức này còn sống đâu rồi ngươi lại không cần ngươi thiên ngày đều có like sở trệ ả m g có thể làm lưu tín a n lại không cần tiếp xúc cái gì tiểu phá trạm công tác tương quan nhân viên coi như là tiểu phá trạm cho hắn phân phối thương vụ quảng bá cũng có đưa vào hoạt động ngủ sớm giút hắn tiếp xúc hòa đàm điều kiện hơn nữa hắn cũng không có cái gì hợp tác em m ở công ty lưu tín an mỗi ngày muốn làm là được sửa sang lại chính mình hôm nay l ạ i sở trệ ả m hoạt động sau đó đợi mỗi tháng một lần thương vụ quảng bá là được rồi ngoại trừ ký hợp đồng bên ngoài hoàn toàn không cần với tiểu phá c h ạ m có quá nhiều liên hệ người đứng ở phan góc độ cho ta hai phân tích một chút ép mở thấy phải là có thể kinh doanh một chút hai ta tình nhân quan hệ giống như là cái kia kim hy un a với kim hiệu trung lưu tín an nhớ lại một chút trước b à ẹ、e、d rủ hy un đề cập với hắn kia hai người vội vàng đối lý trình lộ hỏi đứng ở p a n góc độ à đúng cảm giác vẫn là rất kỳ quái chủ yếu vẫn là ngươi đang ở đây cao ly bên này không có gì căn c ư à, quốc nội ngươi có cố định f a n gờ rút nhưng bên này ngươi chính là cái không có gì tác phẩm chỉ dựa vào rủ h y un t ỷ danh tiếng hôn khởi tới tiểu nghệ nhân thôi n à y vô cùng thẳng thừng cách nói để cho lưu tín an thẳng toát miệng thật sự lời thật thì khó nghe chứ hắn đầu tiên còn vì chính mình đi ở lối đi bộ có thể bị nhận ra đắc t r í đâu rồi n à y lý trình lộ trực tiếp một câu nói thật đưa hắn kiêu ngạo đánh vào đáy cốc rồi bà ẹ rủ h y un vội vàng che chở nhà mình bạn trai nào có ngươi nói kém cỏi như thế con a ta chỉ là đứng ở một người bình thường p a n góc độ bên trên húng chi coi như thật c h ụ hay lại là ngươi ở bên này giá trị buôn bán quan trọng hơn một ít đi ừ cho nên rồi cứu cứu không phải nói ngươi hình tượng không tệ lắm dứt khoát đi di y vợ làm diễn viên đi vừa nói vừa nói lý trình lộ bắt đầu không nghiêm chỉnh nếu ở bên này không có gì tác phẩm vậy thì nghĩ biện pháp để cho mình có chút tác phẩm người cao ly không phải cũng rất để ý nghệ sĩ người mà diễn viên nếu cao quý như vậy kia lưu tín a n trực tiếp đi cái cửa sau đi tìm cái tác phẩm tham diễn bắt được cái diễn viên danh hiệu kia không phải liền hoàn mỹ làm diễn viên à lưu tín an dợ khóc dởi tái diễn lý trình lộ cách nói ngay sau đó bên người bà hẹn rủ hi un ngược lại là trước một bước ô m hắn không được ta tuyệt đối không thể tiếp nhận tín a n với khác nữ nhân ở phim truyền hình hoặc là trong phim ảnh tình trạng ý thiếp muốn ngàn lần không thể coi thường bà hẹn rủ hi un muốn chiếm làm của riêng nàng là một rất dễ dàng n g u n nhân bây giờ lưu tín a n sinh hoạt để cho nàng tương đương hài lòng nếu như lưu tín a n là một cái xã giao tràn đầy đầy người nàng thật biết đánh đấy lòng cảm giác bất an bởi vì nàng thập phần rõ ràng bản thân bạn trai là một cái biết bao người ưu tú cho dù lưu tín ăn để cho nàng rất yên tâm có thể thế giới bên ngoài những nữ nhân kia cũng sẽ không để tùy tâm ý nhà mình nam người hay là bị nàng thả ở nhà nuôi tốt hơn một chút làm gì nhất định phải làm cái gì đáng chết diễn viên lại không nhất định nhất định phải diễn cái loại này có cảnh tình cảm kịch diễn cái loại này đại p h ả n phái tín an khí chất giống như nhân vật phản diện ả bà ẹ n rủ hi un dơ tay lên nắm lưu tín an gò má lặp đi lặp lại nhìn quá đại động tác i ể u thật giống nàng uống rượu say này như vậy bất quá tối nay các nàng thực ra uống rồi có c a tới mang đến tà mị cuồng quyến nụ cười t h ử một chút khoe miệng hơi hơi tăng lên trọn trong ánh mắt mang theo ba phần hài hức với bảy phần lạnh giá cái loại này hình quạt diện tích đổ đúng không lưu tín an đẩy ra bà ẹ n rủ hi u n tên kia khẽ bắt mặt kỳ thực ăn hắn đậu hủ tay nhỏ không nói gì động tác đổi lấy mấy người tiếng cười lớn ca hát Kh khiêu vũ con đường này người nhất định là không thể thực hiện được người mẫu l ờ i nói thân thể ngươi cao có phải hay không là không đủ lưu tín an xác thực không tính là thấp nhưng thật muốn luận người mẫu l ờ i nói hắn không tới một m chín còn chưa quá hợp cách nhìn một chút bên này tương đối nổi danh mấy cái diễn viên cái nào không đều là một m tám mươi tám đi lên cẩn thận giúp lưu tín an phân tích một vòng mấy lúc sau lý trình lộ vỗ tay một cái vỗ tay phát ra tiếng vậy cũng chỉ có khôi hải diễn viên con đường này đi đi đi ăn xong mau c ú t ngủ đi sách thật nhỏ mọn jin hi chúng ta đi không q u ấ y giày nhân ra hai cái miệng nhỏ thế giới hai người tốt trình lộ tỉ ngươi một sẽ tiếp tục nói với ta ngươi đang ở đây nước pháp gặp phải cái kia xuất cả a không thành vấn đề lý trình lộ dẫn bà h ẹ jin hi đi bữa ăn khuya dù sao cũng ăn không sai biệt lắm là thời điểm nên nghỉ ngơi mà lưu tín ăn chính là đứng dậy đem trên bàn bừa bãi hơi chút thu thập một chút ngày mai đợi sau khi ra cửa sẽ có công tác nhân viên tới thu thập cho nên hắn cũng không cần quá cẩn thận thu thập bất quá bà h rủ hi ư n ngược lại là một mực ngồi ở trên ghế salon như có điều suy nghĩ đợi lưu tín an nhìn mình bà ed rủ hi un này mới chậm rãi mở miệng ngươi không nên quá đem trình lộ lời nói để ở trong lòng à ta cảm thấy bây giờ được ngươi chính chính rất tốt lưu tín an vui vẻ hắn đặt mông ngồi ở bà ed rủ hi un bên người bởi vì trên tay bao nhiêu còn có hải sản m ù i t a n h cho nên hắn cũng không làm ra cái gì ôm ấp bà ed rủ hi un động tác chỉ là b u ồ n cười nhìn nhà mình lo lắng bạn gái ta không để ở trong lòng bất quá nhìn ngươi giống như là rất để ý dáng vẻ a ta là sợ ngươi tâm lý cảm thấy không thoải mái yên tâm đi bạn gái của ta đều là bà ed r hi un rồi làm sao có thể còn muốn những thứ ngổn ngang kia sự tình a đây chính là ấy lìn a ấy lìn ừ ba hôm sau sáng sớm quy tắc cũ bà ẹ rủ hi un vẫn là theo thói quen nằm b đ ù i phụ đ ù i mẫu cùng với lưu chính giang cùng á c dung sục trực tiếp sẽ không đợi đám này tiểu bối ở thể năng phương diện này đám hải tử này tựa hồ còn kém hơn hàn môn nếu như đợi bà ẹ rủ hi un trong các nàng chưa đứng lên đi ra ngoài tham quan thời gian này coi như toàn bộ lãng phí nhận biết mười năm lão thư hữu cho ta để cử áp áp mẹ toàn chủ áp thật mẹ nó tốt dùng lái xe trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe thư giết thời gian nơi này có thể cho nên ở nói với lưu tín an một cái âm thanh sau đó lý trình lộ đảm nhiệm tài xế chức vị hào hứng dẫn mấy một trưởng bối bắt đầu ở đảo chị rủ đi lang thang đương nhiên rồi làm bà ẹ n rủ hi un sau khi thức dậy biết được chuyện này dĩ nhiên là tức giận đoán trách nổi lên lưu tín an lại không gọi mình mọi người khỏe ý ngươi liền tâm lĩnh đi cũng biết rõ ngươi mới là cực khổ nhất người kia đ ù i phụ đùi mẫu rất rõ ràng nhà mình nữ nhi đi qua rất nhiều rất nhiều nơi cho nên không kém này một hai ngày du lịch tham quan đối với bà ẹ n r hi un mà nói tốt nhất nghỉ ngơi chính là đầy đủ giấc ngủ mà không phải theo của bọn hắn chạy loạn khắp nơi cho nên làm lý trình lộ nói lên để cho bà ẹ rủ hi un nghỉ ngơi cho khỏe nàng đến đến mọi người ra đi vòng vòng thời điểm bùi phụ bùi mẫu cũng không có cái gì do dự đáp ứng nhưng thúc thúc ca di ba mẹ ta bên kia không cần lo lắng trình lộ cũng ở đây từ trên giường ngồi dậy bà ẹ rủ hi un gật đầu một cái này mới yên tâm lần nữa nằm xuống nhưng chỉ gần một giây sau đó nàng lại manh đứng dậy k i u ba mẹ ta khởi không phải biết hai ta ngủ chung một chỗ chuyện này biệt thai trộm chung liền không có ý nghĩa à tiểu thư bà ẹ rủ hi un thúc thúc ca di sớm liền biết lời này còn có thể lừa gạt được đi không được thực ra ở ngày đầu tiên buổi tối bà e j i n hy liền cho hắn phát tin tức nói bà ẹ d rủ hy un chạy đến tìm chuyện hắn đã tại bùi phụ đùi mâu bên kia bại lộ chỉ là hắn vì để cho nhà mình bạn gái có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác du lịch một mực không thuyết phục bất quá bây giờ đều đã nhiều ngày như vậy lưu tín an vậy mới không tin bà ẹ d rủ hy un chính mình không phát hiện đây rất tốt n à y hạ tối hậu về điểm kia may mắn trong lòng cũng bị lưu tín an vô tình phá vỡ vốn cũng không đoán quá chuyên cần bùi tiểu thư dứt khoát trực tiếp lựa chọn sắp x ế nát nàng lướng biếm nằm xuống dùng chăn đem mình bao cái nghiêm nghiêm thật, thật chỉ lộ ra một cái đầu ta đây phải tiếp tục ng mới không cần n g ư ơ i nhanh đi công tác n g ư ơ i video còn không có biên tập lai、like、sở trệ ảm cũng không làm đây bà ẹ n rủ hi u n chờ mình để lại cho nhà mình bạn trai một cái đẹp mắt bóng lưng nhu t h u ậ n hắt phát xóa ở trắng như tuyết trên giường lớn h ò a lẫn hắt bạch phối màu ngược lại thì có một loại không nói ra mỹ cảm được ta đây trước đi công tác rồi ngươi có chuyện gì tùy thời tìm ta Tốt. Một hồi ta đã gọi người tới quét dọn một chút biết trong Tốt. nằm. hồi phòng khách, nhớ phòng hê gọi người ngươi đi điều ra, đã đừng dọn un rủ Bà ở ẹ uy a thời gian này còn đang nghỉ ngơi à có thể là nàng chóng mặt thanh â m quá mức tự nhiên một ít điện thoại bên kia nam nhân sửng sốt một chút c ư ờ i trêu kẹo nói bà hẹn rủ hy u n theo bản năng trận mở con mắt xác nhận mình một chút vị trí hoàn cảnh sau đó cầm điện thoại di động lên nhìn một cái điện thoại gọi đến biểu hiện tựa hồ ý thức được cái gì như vậy hy c h ù n ca đúng ấy liền a ngược lại đều là đang nghỉ ngơi có muốn tới hay không tham gia tiết mục a nàng là rất hiểu kim hy hi c h ù n nhân cho nên thoang cái liền đã hiểu kim hy hi trùn trong giọng nói trô bất đồng rất rõ ràng gọi số điện thoại này tới đại khái xuất là bởi vì tiết mục tổ yêu cầu hoặc có lẽ là lúc này chính là tiết mục quay trụp thời gian đại khái là có cái gì khâu yêu cầu kim hy chùn gọi điện thoại cho nàng cho nên hắn mới có thể nhận được kim hy chùn cú điện thoại này là đang ở làm tiết mục đúng không ha ha ha bị đã hiểu à ấy l i n à chúng ta ở lục tiết mục đâu rồi gần đây quá được không một cái giọng hoang hoang giọng nam từ điện thoại di động trong ống nghe chuyển tới nay quá lớn thanh â m để cho bà hẹ rủ hy un theo bản năng nhữ mày một cái bị đến con mắt chờ đến thanh â m sau khi biến mất nàng mới lướng biếng n g miệng nói hồ đông, đông hay lại là trước sau như một ồn nào đây ha ha, ha, ha. điện thoại bên kia vang lên lần nữa mọi người tiếng cười đúng như nàng suy đoán như vậy lúc này gọi điện thoại tới kim hy chùn đang ở thu âm game show nhận biết ca ca bà ẹ rủ hy ưu ngược lại là cũng từng tham gia không ít lần cái tiết mục này chính mình đi thời điểm cũng có quá với các thành viên cùng đi thời điểm cũng có quá trung kim mà nói nàng với này chương trình người dẫn chương trình môn cũng rất quen thuộc trong đó mới vừa rồi bị nàng t r e o chọc hồ đông cũng chính là tiết mục chủ yếu người chủ trì c a n g ho j o n g càng la cùng với nàng đồng thời ở tiết mục t r u n g sáng lập ra khỏi rất nhiều danh tình cảnh người quen cũ cho nên hắn cũng rất phối hợp trực tiếp bắt đầu trêu chọc nổi lên mấy vị này khôi hài nghệ sĩ、Ailina. này vẫn là căng ho dòng thanh â m là nàng đ i ể m điểm trả lời duy trì tự mình ở tiết mục chung nhất quán hình tượng kế tiếp vấn đề mà nàng đại khái trong lòng cũng nắm chắc gần đây quá rất vui vẻ đi đúng như dự đoán là đang ở chơi đùa nàng công khai tình yêu ngạnh nàng ở công khai thời điểm liền cân nhắc đến nơi này nhiều chút cho nên mặc dù có chút bất đắc dĩ nhưng hay lại là hết sức phối hợp cười trả lời là rất vui vẻ bởi vì là đã lâu thời gian nghỉ ngơi lúc nào tới tham gia tiết mục a ta ta gần đây cũng không có gì có thể tuyên truyền sự tỉnh tại sao không có kia vị kia lưu kim hy trùn không chê chuyện lớn thanh âm đang ống nghe chung vang lên muốn có nói hay không dáng v ẽ thật là rất để cho người ta b u ồ n cười bà hẹ dù hy un tiếu điểm không cao rất nhanh nàng bảng hiệu ma tính tiếng cười đó là ở bên trong phòng vang lên mang theo cùng đi chơi đôi đi chúng ta cũng có rất nhiều muốn hỏi sự t ì n h của nơi g ư đây không sai không sai tên k i a lại đem ta xinh đẹp như vậy mội mội đổi tới tay rồi ta đây cái làm ca ca thật là rất căm tức ca a cái này vẫn là phải nhìn công ty hành trình mới có thể ăn bài ta thật sẽ thay các ngươi người đại diện hỏi nha lúc này cùng công ty chỗ tốt liền thể hiện ra Kim Hy h c nàng trực tiếp cướp ở b Hy u trước mặt trả lời. Bất lời. bà quá Un không chút nào hàng, kia Hy h n k ô c h ú thẹn nào n Chủn cũng người diện điện không linh Nha, nàng g gọi giờ kia kiệm đi hỏi đi, cũng tiết kiệm ta cho người đại diện gọi điện thoại. rồi, ca ta Hy cho hát thật hổ bây có sức lực đâu Ô là là à. ấy quá thành giận thanh â m lần nữa để cho điện thoại bên kia mấy người cười thành một m ả n h không quay dậy ngươi tiếp tục nghỉ ngơi bất quá chúng ta mời nhưng là thật à thật suy tính một chút tới chơi rồi đi biết bất quá hi c h ù n ca ngươi lại biết rõ ta là đang nghỉ ngơi à đó là đương nhiên ngươi nhưng là ta sùng ái mội mội à làm ca ca thế nào ta có thể không biết rõ những thứ này đây tia biết rõ ta nghỉ ngơi còn muốn gọi điện thoại cho ta nếu không ở ngơi ư lúc làm việc gọi điện thoại cho n g ư ơ i ạ túi chào bà e r d i hi un hầm hử cúc điện thoại này thông điện thoại để cho nàng thanh tình không ít nàng nằm ngửa ở trên giường có chút xuất thần đến nếu như có thể mà nói nàng thật rất muốn với lưu tín an cùng tham gia một chương trình do hai nàng tham dự tiết trong mắt tác phẩm a bà e r d i hi un bắt đầu nhức đầu ba tờ s hai ngày này lao cha sinh nhật cho nên ngày mai cùng ngày hôm sau đại khái khả năng có lẽ hoặc là đơn cảng ta sẽ phát đến thời điểm ăn cơm đồ chứng minh chính mình không nói láo chương bốn trăm linh bốn coi thường chính mình lưu tín an đóng chặt phòng ngủ cửa phòng bị bà ẹ rủ hi ún cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra một cái khe hở nàng xem hướng bên trong căn phòng không ngoài sở liệu thấy được nam nhân bóng lưng thợ phào nhẹ nhõm rồi sau đó nàng động tác trở nên tự nhiên nhiều từ trên điện thoại di động xác nhận lúc này lưu tín an không có ở lai sở trệ ảm cho nên hắn từ trong phòng ngủ đi ra bước nhanh đi tới lưu tín a n phía sau nhào tới mềm nhun xúc cảm để cho đang ở biên tập video lưu tín a n s ư ơ n g sở hắn theo bản năng hai tay sau ký thác đem nằm ở trên lưng hắn nữ nhân nâng lại nói trước mắt đọc chấm nghe thư tiện dụng nhất áp mẹ tuần chủ áp ngủ đủ rồi ừ ngươi đang làm gì bà ẹ n rủ hy un thân mật dùng gò má cọ sát lưu tín a n gò má t h i ế u kỳ lên tiếng hỏi kéo video đây a ta xuất hiện dưới ống kính nhiều chỗ à? không nhiều cơ hồ không có đây là ta vợ lộp lại không phải ngươi lưu tín ăn cười treo、kẹo. sau đó hắn đó là cảm giác cặp kia lượn quanh tại chính mình cổ gian cánh tay buộc chặt đi một tí khu người muốn giết ta sao người tại sao lại biến trở về lúc trước cái kia cẩn thận một chút bộ dáng cũng công khai còn luôn che che giấu giấu làm bộ ý ngươi là ngươi nghĩ nhiều hơn kinh chứ dĩ nhiên bà hẹ rủ hi un từ lưu tín a n trên lưng chạy xuống lấy điện thoại di động ra sửa sang lại chính mình tóc dài sau đó rất tự nhiên mở miệng nói có nhiệt độ làm gì không lợi dụng ngươi tính cách này nếu quả thật vào làng giải trí ăn thiệt t ỏ chết ta vào làng giải trí làm gì ta khi ta tiểu sở chệ a mẹ không phải rất tốt ây Chủ nhận yếu là mới vừa rồi vừa ta đúng ư ợ c Chùn ca c Hy thoại. Hy h điện Un một do Bà ẹ rủ -un do dự t cuối c ù vẫn quyết định đem mới vừa định nghe điện tình nói quyết thoại đem cho mới rồi sự lục ư u thuận đánh phụ Lưu Tín Tay An. đánh h p đề động Lưu sướng nhưng Tín rất t An nhanh, hán sở, dưới tiết a y t p ụ c k i mục Hy Chùn. Đúng, l thời i ế t t mục điểm có một khâu yêu cầu cho một người bạn gọi điện thoại khi trùn ca cho ta dĩ nhiên cũng có muốn cỏ hai ta nhiệt độ ý tứ ngươi không ngại chứ đừng xem bà ẹ n rủ h y un một bộ không thèm để ý bộ dáng thậm chí còn có thể sử dụng cái lược xử lý tóc dài nhưng trên thực tế nàng thật sự sốt s á n không được cũng may lưu tín an cưng t r i ề u nàng từ trước đến giờ không chỉ là nói một chút mà thôi không ngại a ngươi không ngại liền thành chuyện này đối với ta lại không có ảnh hưởng gì khác l a o nói như vậy ngươi cũng là danh nhân cũng có chính mình phan bà ẹ n rủ hi un thở dài để cái lượt xuống tức giận dùng hai tay dâng lưu tín an gõ má cương quyết để cho lưu tín an đưa ánh mắt từ trong máy vi tính rời đi nhìn mình xác nhận nam nhân ánh mắt có lạc ở trên người mình sau đó bà ẹ n rủ hi un nâng lên một cái nụ cười sáng rỡ tự tin một ít ngươi cũng là rất được hăng h e n ừ cho nên là kim hi trùn nói cái gì cho ngươi đột nhiên trở nên lo được lo mất rồi hả đã tại đồng thời gần một năm lưu tín an rất nhẹ dễ dàng phát giác được rồi bà ẹ rủ hi un động t á c cùng hành vi thượng c ổ quái không cần suy nghĩ nhiều nhất định là mới vừa rồi đột nhiên xảy ra chuyện gì mới để cho bà ẹ rủ hi un trở nên như thế k ỳ quái hắn đem bà ẹ rủ hi un kia không an phận hai cái tay nhỏ bé từ trên mặt mình lấy ra cầm ở tay trong lòng bàn tay nhẹ nhàng nắn bóp mềm mại núp ních tay nhỏ bước lên tới cảm giác rất có có giãn chỉ là đôi tay này trường lưu tín an là có thể đem chơi một một buổi chiều không mang theo chán lưu tín an véo nhẹ cũng không có để cho bà ẹ rủ hi un cảm thấy không t h ả i mái ngược lại lực đạo vừa phải đè ép cũng để cho bà ẹ rủ hi un rất buông lỏng cũng không có lo được lo mất khi chủn ca còn có càng ho rong cũng mời chúng ta đi trong tiết mục chơi b ù a càng ho rong nhận biết ca ca a kia tiết mục ngươi đi qua không ít lần chứ đúng cũng bởi vì đi qua rất nhiều lần cho nên với bên kia mc cũng rất quen thuộc được thỉnh mời rồi không tiện tự t u y ệ t lưu tín a n khép cười một tiếng d ự a lưng và o ở trên ghế salon ngươi muốn tham gia nếu như có thời gian lời nói a ngươi muốn cho ta với ngươi đồng thời tham gia bà ẹ rủ hi un lần này không lên tiếng nàng nháy mắt đến con mắt lộ ra vô tội nụ cười nói như vậy tham gia kia chương trình tiết mục nhất định là yêu cầu tuyên truyền thứ gì mới chịu tham gia đi vấn đề chính là ở chỗ hai ta trước mắt cũng không có gì có thể tuyên truyền đồ v à o ta l ư u tín an bung tay rất tự nhiên phân tích quay lại chờ ngươi xô lô rồi đi tham gia một chút cũng là không có vấn đề gì nói như vậy là như vậy không sai nhưng là có ngoại lệ mà gặp chuyện không quyết định được lựa chọn làm đ ú n g bà ẻ rủ hi un biết rõ này là ưu thế của mình cho nên hắn ôm lấy l ư u tín an cánh tay ngửa đầu nhìn bên người nam nhân một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy mong đợi công ty bên kia không cần lo lắng kim phòng trưởng nhất định sẽ đồng ý chúng ta đồng thời tham gia tiết mục chỉ cần tín an ngươi gật đầu thì tốt rồi lại nói cáp bây giờ trước không cân nhắc những thứ kia coi như đáp ứng ngươi trong thời gian ngắn cũng không không liệu tín an q u á t tay hắn nhất định là không hy vọng bà ed rủ hi un cầm loại chuyện này tới đánh cược phan tiếp nhận phạm vi trước mắt vẫn thuộc về một cái khả k h ô n g trong phạm vi đợi bà ed rủ hi un tiếp theo mấy cái đại sứ hình tượng thả ra ngoài để cho những người ái mộ biết bà ed rủ hi un có rất lợi hại đại sứ hình tượng sau đó cũng liền có thể tiến một bước nhược hóa bọn họ tình yêu công khai mang đến ảnh hưởng đến lúc đó thiết lập quan hệ ngoại giao ba mươi chu niên mang đến thời kỳ tiền hoa hồng cũng có thể để cho hai người bọn họ sống thêm nhẹ g xuống khi đó có tuyên truyền rồi bên trên làm tiết mục cái gì cũng lên lời bây giờ trước khiêm tốn a lưu tín an câu trả lời này cũng không phải bà ẹ rủ hi un mong đợi trả lời nàng thất lạc ca một tiếng sau đó sắp xếp nát một loại tựa vào trên người lưu tín an phát khởi ngây ngô đại khái qua sau mười phút nhận ra được lưu tín an không có hống ý nghĩ của mình sau đó bà ẹ rủ hi un mánh ngồi thằng e o vậy tự ta đi tham gia tiết mục đi phép khích tướng vô dụng kéo thời gian trục lưu tín an nhẹ phiêu phiêu trả lời một câu n à y cũng làm bà hẹ rủ hi un tức quá sức nàng đúng là đang dùng phép khách tướng trâm thử không chán làm lũng đại pháp đ ụ n g cách bà hẹ rủ hi un nữ s i trong lúc nhất thời cũng không có càng tốt phương thức giải quyết chỉ đành chịu dùng chính mình t ậ p kia đôi mắt đẹp nhìn c h ầ m c h ầ m lưu tín an không rời mắt định dùng loại phương thức này chuyển chính mình bất mãn nhưng rất đáng tiếc lúc này lưu tín an đang đứng ở video chế tác thời kỳ mấu chốt rất đầu nhập ở trạng thái làm việc hạ lưu tín an tự nhiên làm theo không nhìn thấy nhà mình bạn gái bất mãn cho đến hắn đem trong tay công việc tạm thời sửa sang thứ ú i đầu c ơ hỏa đ mang thoại đ n theo nụ cười giọng nam để cho mím môi bà ẹ rủ hi un nhẹ dên một tiếng nàng đánh dụ lưu tín an đưa tới bàn tay giống như một sủ lông mẹo con như vậy đem hai tay đương ngang trước người cẩn thận nhìn chằm chằm lưu tín an bận rộn ngươi đi xuất hiện là hiếm thấy bà ẹ rủ hi un nóng nảy hình thái bình thường chỉ có thân thể người này không thoải mái mấy ngày đó hắn thỉnh thoảng mới có thể thấy cái trạng thái này hạ bà ed rủ hi un bây giờ người này khẳng định không phải thời kỳ đó dù sao bà ed rủ hi un mấy ngày đó hắn coi là so với bà ed rủ hi un chính mình cũng chuẩn này không phải giúp xong à à ta ưu tiên cấp đã bị xếp hạng công việc sau đó nam nhân a nam nhân lời nói này lưu tín an vô s ỉ cười một tiếng bất quá bà ed rủ hi un nổ nước bọn cũng có đạo lý lưu tín an suy nghĩ một chút nếu như là nửa năm trước lời nói chỉ cần là bà ed rủ hi un len lén chạy tới hắn đều là trước tiên thả làm việc đi theo bà ed r hi un giống như như bây giờ vậy càng chuyên chú với tình huống công tác thật là gần đây mới phát sinh ta không cho mình tìm lý do xin lỗi lạnh nhạt ta thân ái bà gái cho nên có thể tha thứ ta ạ bà ẹ d rủ hi un là rất tốt hữu nhân điểm này c a n g sẻ ùn di đã từng liền đã nói với hắn với bà ẹ d rủ hi un từng có phong phú c á i nhau kinh nghiệm c a n g sẻ ùn di biết rõ bà ẹ d rủ hi un là một cái không thích chủ động yếu thế nhân cho nên hắn mới bắt đầu đang cùng bà ẹ d rủ hi un xác nhận quan hệ thời điểm c a n g sẻ ùn di liền dặn dò con nàng phàm là với bà ed r hi un cãi nhau nhất định phải kéo xuống mặt mũi tới chủ động với bà ed r hi un yếu thế bởi vì người này rất quan tâm mặt mũi cho nên nơi này lưu tín an rất nghe càng sệ ủ n di lời nói đúng như dự đoán hắn nhượng bộ để cho bà ẹ rủ hi un biểu tình hòa hoan không ít ít nhất cái loại này nóng nảy cảm giác biến mất hơn nữa rút xong trên nguyên tắc không sai bị lắm quay đầu lại đối chiếu một chút là được trả lại cho ngươi tăng thêm mấy cái ống tính đây là một để cho bà ẹ rủ hi un rất hài lòng trả lời nàng gật đầu một cái cũng không tiếp tục cùng lưu tín an thảo luận liên quan tới game số chuyện chỉ là đứng lên dối người đem thân thể của mình đường con không giữ lại chút nào bại lộ ở trước mặt lưu tín an đừng xem nàng chân n ắ n nhưng ít nhất nên có nàng vẫn có mắt lạnh quần ngủ phát h ỏ a nàng tinh tế vóc người mà nàng tự nhiên động tác cũng để cho có phúc thưởng thức hết thệ các thứ này lưu tín a n khô miệng khô lơi ư đến bà ẹ rủ hi un liếc nhà mình bạn trai liếc mắt sau đó lộ ra một cái rào hoạt nụ cười mệt quá môn tám thân thể khỏe mạnh t r ọ n g a lưu tín an đã hiểu nhà mình bạn gái lời ngầm hắn đầu tiên là nhìn một cái thời gian sau đó hết sức nghiêm túc đứng lên vậy cũng không được ta đến giúp ngươi đâm bóc một chút đi bà ẹ rủ hi un không nói chỉ là đối lưu tín an đưa ra giơ lên hai cánh tay rất nhanh hai người thân ảnh liền biến m ba biết rõ lưu tín an trong lúc nhất thời sẽ không dễ dàng không kiên trì bà hẹ rủ hi un sau đó cũng không có nhiều hơn nữa nhất có quan hệ với game sô sự tỉnh mà sau đó ba ngày bà hẹ rủ hi un cũng không có lại giống như hôm nay như vậy là đội nàng rất vui vẻ mang theo người nhà ở đảo chỉ rủ các đại phong cảnh tú lệ địa phương lưu lại bóng người của mình sau đó cuối cùng kỳ hạn một tuần lữ hành cũng nên đón hồi cuối nhất sớm ngày đi là lưu chính giang cùng hát dung s u n bởi vì lưu chính giang công việc nguyên nhân gần đó là nhân đi công tác hắn là như vậy có rõ ràng thời gian quy định gần đây sáu ngày sống chung đã để cho bùi phụ cùng bùi mẫu hoàn toàn bỏ đi nhà mình gả con gái đến lưu tín an trong nhà sẽ chịu khổ một cái như vậy ý tưởng thậm chí hai bên cha mẹ cũng hẹn xong lần sau đi hoa điều du lịch lưu chính giang làm đồng lái chiêu đãi mọi người bùi phụ bùi mẫu thật đúng là không đi qua hoa điều nhưng gần đây khoảng thời gian này đối hoa điều sinh ra rất nhiều hướng tới cho nên bùi phụ bùi mẫu không chút do dự nào đáp ứng chuyện này hai bên cha mẹ ở trung hòa thuận cũng để cho lưu tín an cùng bà ẹ rủ hi un mới lòng một hớp l ớ tức nhất là bà ẹ rủ hi un dù sao mới bắt đầu một mực lo là ba mẹ nàng về phần lưu tín an ba mẹ, nhân gia trong nhà có thể không ngại nàng là một minh tinh cũng đã để cho nàng thập phần cảm kích không dám yêu cầu quá nhiều mà ở lưu chính giang cùng ác dung sục sau khi rời đi một ngày bùi phụ bùi mẫu cộng thêm bà ẹ d d i n hy cũng là ngồi lên rồi bay đả hệ gu máy bay thập phần hiếu thuận tiểu bùi ở sân bay diễn ra một màn lệ như suối chào vai diễn mặc dù khóc thảm hề hề bà ẹ d d rủ hy un để cho lưu tín an rất thương tiếc nhưng hắn cũng xác thực rất muốn n ổ nước bọt có lẽ bởi vì hắn là nam rất khó hiểu loại này với cha mẹ phân biệt cảm thụ đến khi hắn với bà ed rủ hy un c ộ n thêm một cái kỳ đả cả n u ô lý trình độ chính là trực tiếp ngồi nhân tiện nhất tới lưu tín a n xe còn ngừng ở bà e rủ hi un ở đ ạ i hệ cụ trong nhà bất quá hai ngày nữa bà e jin hi sẽ đến một chuyến seoul vừa vặn đến thời điểm bà e jin hi liền trực tiếp mở hắn xe tới đến khi hắn hai tại sao gấp như vậy bận rộn hoàng trở về seoul chủ nếu là bởi vì bà e rủ hi un quay c h ủ công việc nói trước sáng sớm ngày mai năm giờ rưỡi ta sẽ tới đón ngươi k h á c nói với ta ngươi không lên nổi nghỉ ngơi một tuần ngươi nên thể lực rất dư thừa mới đúng tới tiếp ba người thành thái thiên nghiêng đầu nhìn một cái ngồi ở hàng sau bà e rủ hi un trầm giọng nói bà e rủ hi un hé miệng vẻ mặt cười khổ không hổ là mang các nàng ước chừng bảy năm người đại diện nàng còn chưa mở miệng thành thái thiên cũng đã dự trù được rồi ta biết nhận đại ca bên kia mời n g ư ờ i với tín an cùng đi làm tiết mục phải đáp ứng sao nay một tuần thời gian thành thái thiên trong tay hay lại là chất chứa không ít có liên quan tới bà hẹ rủ hi un công việc hắn một một đạo đến mà ở nói đến chỗ này lúc làm việc bà hẹ rủ hi un trực tiếp liền nhìn về phía lưu tín an lưu tín an tiêu mi không phải nói muốn tránh cho kích thích f a n sao ngươi với ấy liền phản ứng hóa học vượt ra khỏi dự trù tiếp nhận p a n vượt xa không thể nào tiếp thu được p a n cho nên trình độ nhất định tuyên truyền t u y ế t không chừng đối với nàng còn mới có lợi liên quan tới bà e rủ hi un công khai tình yêu chuyện này công ty cũng là làm mười phần chuẩn bị nhưng lệnh tất cả mọi người đều ngoại ý muốn là chuyện này phan tiếp nhận trình độ cao đến một cái bất khả tư n g h ị bước vậy đại khái cũng với bà e rủ hi un quả thực là quá lâu chưa từng xuất hiện ở trước mặt phan có liên quan nàng loại này nhân khí cực cao nữ nghệ sĩ cả năm trong không thật là làm cho những người hái mộ đợi rất khổ cực cái này còn vượt qua dự trù đây vốn là thái thiên ca các người dự trù có nhiều t h ấ p a đại khái là trước ấy lìn xảy ra chuyện trình độ đó lời này để cho mấy người đều là trầm mặt lại trong đó bà e rủ hi un càng là vẻ mặt lúng thật xin lỗi không có trách trí ngươi ngược lại ngay tại lúc này cụ thể có muốn hay không đồn thổi lên các ngươi công ty cũng dơ cờ bất định chỗ tốt chỗ xấu đều có đi nhưng không cụ thể áp dụng trước không nhân biết rõ đến tội cùng là chỗ tốt nhiều hay lại là chỗ xấu nhiều nhìn chính các ngươi quyền quyết định lần nữa chuyển giao cho bà ẹ n rủ hi un cùng lưu tín an mà bà ẹ n rủ hi un rất rõ ràng biết rõ chân chính quyền quyết định thực ra ở trên người lưu tín an cho nên khi nàng đem quấn q u y ế t ánh mắt rơi vào trên người lưu tín an thời điểm lưu tín an rất vô tội bung tay nếu như đáp ứng lời nói trong thời gian ngắn chúng ta chắc không không đi tham dự quay chủ chứ、ừ. tức là tháng sau số mười bảy quay t r ụ mấy ngày kế tiếp ấy liền đi quay t r ụ đại sứ hình tượng liên quan hoạt động không sai biệt lắm đến thời điểm có thể sắp xếp thời gian tới ta cái gì tác phẩm cũng không có ở bên này thậm chí ngay cả nghệ sĩ cũng không tính liền bằng vào cái thân phận này đi tham gia game show ngươi có phải hay không là đối ngươi chính mình nhân khí có một chút đánh giá thấp thành thái thiên vẻ mặt cổ quái mà hắn cách nói cũng để cho lưu tín an cùng bà ẹ、e、rủ hi un sừng sốt một chút có ý gì ngươi đã có phản ứng ngươi biết không ta lần này lưu tín an là thực sự kinh ngạc hắn chỉ mình trong giọng nói tràn đầy không thể tin đúng nói thật t í n an ngươi nếu không trực tiếp với công ty ký hợp đồng đi như vậy chúng ta cũng thuận lợi thay ngươi tuyên truyền hoặc là cái gì bây giờ ngươi ở bên này nhân khí đúng vậy thấp thành thái thiên nhà ạ bán g một điểm này ngược lại là không vượt qua bọn họ dự chủ từ vừa mới bắt đầu bọn họ muốn cùng lưu tín a n ký hợp đồng chính là coi trọng trên người lưu tín a n tiềm lực nói như thế nào đây cao ly là nghệ sĩ sản nghiệp cực độ công thức hóa một cái quốc gia bao gồm bà ẹ、e. rủ h i un ở bên trong bọn họ quốc gia chế tạo ra một cái minh tinh chương trình là thập phần công thức hóa Làm làm t hắn a m ở bên này hấp dẫn tới phan tuyệt đại đa số cũng là thông qua bà ed rủ hi un biết hắn sau đó mang theo lòng hiếu kỳ tình đi kiểm tra rồi lưu tín an đã qua sau đó những thứ này phan đều bị lưu tín a n không chút tạp chất lý lịch hấp dẫn là lưu tín a n không có tác phẩm nhưng những người hái mộ có thể nhớ lại tác phẩm không chút tạp chất lý lịch gần như thấu minh hóa công việc sinh hoạt cùng với k i a lệnh vô số người động tâm đến mặt đỏ tới mang thai niên hạ tiểu làng cầu ít niên thượng đại minh tinh thiết lập những thứ này đủ để tạo nên ra một cái bị người thích minh tinh hình tượng kim hy c h ù n lựa chọn mời hai người bọn họ tới tham gia tiết mục đây cũng nói rồi hắn với bà ẹ d rủ hy un nhân khí đã đầy đủ chống lên đồng thời tiết mục đây vẫn chỉ là một người trong đó tiết mục thậm chí có nhân tìm tới công ty muốn lấy hai ngươi tình huống ch hai ta đúng hai ngươi làm nguyên hình sau đó hai ngươi làm nhân vật chính hoàn toàn quay chụp ra hai ngươi quen biết mến nhau quá trình hai ta quá trình rất thú vị ạ lưu tín a n không khỏi nghi ngờ nhìn về phía nhà mình bạn gái bà hẹn rủ hi un chính là lắc đầu một cái cảm giác rất phổ thông khu khu hai ngươi quản ngươi hai sự tình kêu phổ thông lý trình lộ quả thực là không nhìn nổi lời này ai nói đều được liền bà hẹn rủ hi un với lưu tín a n không tư cách nói ai có thể nghĩ tới một cái ở hoa điều t i ể u phá trạm cẩn trọng đại chủ truyền bá Có cùng cái chính cực một một mình ngày sẽ cùng một cái với chính mình cực kỳ xác a quan hệ cao hỏa hòa nữa hay hóa. chuyện yêu yêu Nếu Hi-un nguy minh tinh nói chuyện một trận phong phong Hơn phương như kinh không hệ thức hí khi phải khi đó nguy cơ, có lẽ hết thể có cơ, có c ly lại là lẽ, đây. vậy đại đó đó một gặp bà thực ứ này cũng sẽ không phát sinh. Xác sẽ phát h t hai n g ư ờ i chuyện nếu có thể kêu phổ thông trên cái thế giới này chuyện khác lữ h a y cùng đùa rất vậy à nhân tiện nhắc tới cái này phim truyền hình nếu như thật có thể đánh ra đến còn có thể tẩy trắng trước ngươi sự kiện kia nếu muốn lấy tài bọn họ cố sự như vậy bà ẹ rủ hi un mới bắt đầu lúc kia u túi sinh hoạt khẳng định cũng sẽ cùng nhau quay c h u ộ đi ra công ty nhưng là có kế hoạch cho bà hẹ rủ hi un tẩy trắng chương bốn trăm linh năm phim truyền hình loại vật này đối với lưu tín a n cùng bà hẹ rủ hi un mà nói hay lại là vô cùng xa vời một chút húng chi tương lai sự tình ai biết rõ đâu rồi bây giờ vội vàng hoàng đem hai người họ thần kỳ m ế n nhau quá trình đánh ra đến kết quả một số năm sau hai người bọn họ chia tay kia không được hai cái quốc gia trò cười vẫn có video ghi chép cái loại này cho nên loại chuyện này lưu tín a n với bà hẹ rủ hi un cũng làm như nghe cái nhạc nhưng không thể chối là làm lưu tín ăn mở ra tự mình ở bên này p a n cho mình khai sáng p a n đứng sau đó hay lại là không thể tránh khỏi bị g i a o động kinh động hắn là cái hoàn toàn không có ký hợp đồng công ty kinh doanh phổ thông trò chơi sở t r ệ ả mẹ ngay cả chủ đứng đều là ở bên này được chúng rất tiểu tiểu phá đứng cho dù như vậy cao ly bên này vẫn có một ít f a n đem trước hắn like sở t r ệ ả m video r ờ i trở tới hơn nữa thân thiết chế tắc lên hàn văn phụ đề nhận biết mười năm l á o thư hữu cho ta để cử áp áp mẹ toàn chủ áp thật mẹ nó tốt dùng lái xe trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe thư giết thời gian nơi này có thể mà ở video phía sau còn có mấy trăm nhánh ngắn lại nếu như một ngày nào đó có thể thấy an tử ca phim truyền hình thì tốt rồi tây tám sm ở cho điểm l ư ợ c a an tử ca tốt như vậy điều kiện không k ý tới thật hâm mộ ấy liền không khai quốc tế lai、like、sở chê làm sao ha ha ha ha ha tây tám lại thật có phản ứng ta còn tưởng rằng chỉ có ta thích ấy liền bạn trai đây mặc dù ấy liền nhân chưa ra hình dáng gì nhưng gương mặt đó vẫn hưu d ụ n g đường tương tự như vậy bình luận không đếm xuể khóe miệng của lưu tín a n co có cắp nhìn một chút một bên bà hẹ rủ hi -un hiếu kỳ lại gần bị dọa sợ đến lưu tín ăn vội vàng đem điện thoại di động rắn ở bộ ngực mình bên trên lần này bà ẹ rủ hi un không vui cái gì cái gì lại không cho ta xem có chê bai không muốn cho ngươi xem l ư u tín an c ư ờ i khổ hắn chủ yếu là thấy được một ít f a n đối bà e rủ hi un ác ý đánh giá sợ ảnh hưởng đến người này thôi bất quá thành thật mà nói đang đối mặt chê bai trong chuyện này hắn p h ỏ n g chừng thật đúng là không sánh bằng bà e rủ hi un năm ngoái bà e rủ hi un đối mặt chê bai ước chừng phải so với bình thường hắn ở l i v e s ở t r ệ ả m thời gian gặp phải kinh khủng nhiều đoạt lấy điện thoại của l ư u tín an bà e rủ hi un cẩn thận xem một cái hạ những người ái mộ bình luận sau đó lộ ra biểu tình cổ quái nay tính là gì chê b i a không phải khen ngợi càng nhiều hơn một chú ta ngọa tàu lưu tín a n ngươi lại ở bên này thật có phản ứng người tốt cũng không thiếu nhân hy vọng ngươi thuận thế tiến quân làng giải trí đây hàng sau lý trình lộ cũng không nhàn rỗi nàng lấy điện thoại di động ra đơn giản lục soát một chút sau đó hưng phấn đưa tay vô lưu tín a n bà v a i và một bữa băng vào loại này nhiệt độ với ấy liền trước tiết mục cái gì không vấn đề quá lớn xem các ngươi ý tứ đi muốn lên liền a n bài cho các ngươi không nghĩ bên trên liền làm từng bước chuẩn bị đại sứ hình tượng sau đó chuẩn bị trở về thuộc về là được b ả mẫu xe ở nhà để xe dưới hầm dừng lại xong thành thái thiên nghiêng đầu nhìn về phía mấy người sáng sáng sớ tín an ngươi thay ta đem nàng tê ơ được ta biết thái thiên ca ngươi trên đường cẩn thận một chút lưu tín an gật đầu một cái cười với thành thái thiên dặn dò một câu sau đó đi tới cốp sau bắt đầu rời hành lý rất nhanh bảo mẫu xe biến mất ở rồi bọn họ trong tầm mắt lưu tín an kéo dương hành lý một bên lý trình lộ cũng là kéo một cái không dương lớn chỉ có bà ẹ rủ hy ôn phiền n ã o hai tay vớt chính mình vào má dù sao ngày mai là phải dậy sớm đã liên tục ngủ đến tự nhiên tỉnh nhiều ngày như vậy rồi bây giờ để cho nàng chuẩn bị dậy sớm nàng là thật không có chút nào muốn phối hợp nhưng không có cách nào đây là nàng công việc Bà ẹ rủ bất à r quá đợi bà hẹ u y rủ hi nhất un chính tiên ngày này là trước đem dậy ù n g đ phục t n vò xong rồi quần áo của tự mình sau đó nàng đi thẳng tới lưu tín ăn trong nhà sau đó tiện tay nhặt lên trên ghế xa lon ống gối hướng lưu tín a n lai sở trệ ả m dùng căn phòng đi tới tức giận đem cửa phòng đ ẩ y ra bà ẹ d rủ hi un trực tiếp liền đem trong tay ôm gối phát đi trải qua một cái chớp mắt phi hành sau đó ôm gối vô cùng tình chuẩn t r ú n g mục tiêu lưu tín a n sau ó p bất quá dù sao cũng là ôm gối đau nhất định là không đau bất quá bị đánh lưu tín a n hay lại là hổ khu d u n g một cái gấp bận rộn xoay đầu lại vẻ mặt c ư ờ i x ò a dù hi un một nha một t a y trở lại liền cái gì cũng không thu thập đúng không nhà mình bạn trai kia đều tốt chính là có một chút để cho nàng rất nhức đầu đó chính là người này đối trò chơi nhận tình trình độ vượt xa nàng dự trù nàng làm nghệ sĩ càng nhiều hay lại là hứng thú cho phép bởi vì nàng thích nghệ sĩ nghề nghiệp này thích ở trên vũ đài lóng lánh cảm giác cho nên hắn mới nghĩa vô ngược lại cố thành vì một tên nghệ sĩ giống vậy lưu tín an tự nhiên cũng là bởi vì thích trò chơi thích chia sẻ trò chơi cho nên mới trở thành một tên ưu tú internet sở trệ à mẹ có thể vấn đề ở chỗ bạn rủ hiu đột nhiên cảm giác mình đối nghệ sĩ yêu thích kém xa tít tóc nhà mình bạn trai đ ố i trò chơi nhiệt tình nàng đang nghỉ ngơi thời điểm là thực sự một chút xíu công việc sự tỉnh cũng không muốn suy nghĩ lưu tín a n chính là hoàn toàn ngược lại người này là thực sự đang nghỉ ngơi thời điểm cũng sẽ mang máy chơi game không ngừng chơi đùa có một không hút thuốc lá không say rượu không ngày ngày chạy ra ngoài loạn chơi đùa bạn trai đây đối với rất nhiều cao ly nữ nhân mà nói là một cái rất hạnh phúc sự tình dù sao ở bên này nam nhân phần lớn đều là rượu môn tử nếu không phải là hơn loạn chơi đùa cái l o ạ i này nhưng nhân đều là không biết đủ t i ể u giống với lúc này bà hẹ rủ hi un một tuần không mở máy tính với n ợ i s có thật nhiều đồ vật yêu cầu đổi mới đây thực sự là bà hẹ r hi un thở dài một hơi bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt có lý trạng sợ lưu tín ăn lắc đầu một cái rồi sau đó nàng giơ tay đem chính mình tóc dài dùng trên cổ tay ra gần cổ chắc liếc lưu tín an liếc mắt lười còn ngươi l ư u tín an vui vẻ đừng xem bà hẹ rủ hi un ngoài miệng vừa nói lời còn hắn trên thực tế bà hẹ rủ hi un lần này động tác cũng đã tỏ rõ thái độ của nàng rồi hắn quay đầu nhìn một cái máy tính đưa tay kéo xoay người chuẩn bị rời đi bà hẹ rủ hi un cổ tay có chút dùng sức đem đối phương mang tới trong lòng ngực của mình không cần ngươi giúp ta sửa sang lại c h í n h ta đi sửa sang lại thì tốt rồi kia ngươi đạo là đi bà ẹ rủ hi un lần nữa làm ra nàng rất thích động tác kia nàng hai cái tay dùng sức gạt ra lưu tín a n g õ má cắn răng nghiến lợi từng chữ từng chữ ra bên ngoài bật bị xoa nắn lưu tín a n cũng không chống cự mặc cho bà ẹ rủ hi un xoa nắn một hồi đợi đối phương bông u tay ra sau đó hắn rất vô lương đụng lên đi sóng một cái đó là ở bà ẹ rủ hi un trên gương mặt lưu lại chính mình nước miếng đột nhiên xuất hiện động tác đem bà ẹ rủ hi un chọc cười nàng oán giận đưa tay v ô lưu tín a n ngực đồng thời còn không quên nâng lên một cái tay khác xoa xoa bị đánh lén gò má được rồi được rồi không lộn xộn ngươi nếu như bị f a n của ngươi biết rõ ngươi còn phải giúp ta sửa sang lại quần áo sợ rằng mọi người hội khí chết đi cái này có gì cực kỳ tức giận bà ẹ n rủ hi ung b n tay giúp nhà mình bạn trai sửa sang lại quần áo không phải sự t ì n h rất bình thường ấy ư nếu là người khác liền nàng vì lưu tín a n làm chút chuyện này cũng phải nói kia lữ hành thời điểm lưu tín a n như vậy chiếu cố nàng nàng chẳng phải là muốn bị lưu tín a n f a n mang chết đúng lưu tín a n f a n f a n đứng ở giữa thế nào cũng có mấy ngàn cái ghi danh hội viên đây dù hi ung thật cái kia chữ tốt còn không có nói ra sau lưng máy tính ầm tương trung chuyển tới một tiếng đăng để cho lưu tín ăn theo bản năng quay、đầu. chính chờ đợi khen ngợi bà ẹ n rủ hy un nhất thời liền nổi giận về nhà không thu dọn đồ đạc thì coi như xong đi bây giờ nàng liền ngồi ở đây k h ô n kiếp trong ngực tên khốn này lại còn sẽ phân tâm quay đầu nhìn lại máy tính thực ra lưu tín an quay đầu sau đó cũng hối hận hắn t r ộ t dạ nuốt nước miếng một cái cứng ngắc đem đầu lộ lại đang cảm thụ đến nhà mình bạn gái lạnh giá nhìn chăm chú sau đó lúng túng cười một tiếng có thể nghe ta giải thích cả với máy tính t i ế p đi đi bà ẹ n rủ hy un giận dữ vừa nói sau đó, đó là dùng g i n g từ lưu tín ăn trong n ự c đứng dậy để lại cho đối phương một cái bóng lương hiệu điệu sau đó đại môn phanh một tiếng bị đóng lại tình huống gì ây cái, đến. Đến cái này h Lộ nghiêm liền chỉnh mà nói hẳn trách ta ba cha ta khi còn bé ngày ngày ông đài máy chơi game chơi bửa sau đến chính mình chơi bửa không có ý nghĩa liền đem lưu tín ăn kéo qua tới chơi với nhau rồi lý trình lộ lộ ra một vệ hoài niệm nụ cười nơi này nàng đúng là không có nói láo nàng khi còn bé nhiều nhất chi nhớ ngoại trừ cửa nhà viên kia giống như là một cái cái mông như thế cây nhỏ bên ngoài còn nữa chính là mình ra phòng khách những thứ kia tám bi tệ lẹt trổ niệm niệu di ế tiếng khi đó nàng ngược lại là với cùng lứa cô bé môn không có gì sai biệt đối trò chơi video game loại vật này một chút xíu hứng thú cũng không có nếu như khi đó nàng cũng si mê trò chơi lời nói sợ rằng bây giờ liền không có gì an t ử ca chỉ có tranh tỷ đi nàng kia có phải hay không là cũng có cơ hội với bà e rủ hi un làm hàng xóm bà e rủ hi un cứng họng trầm mặc tốt một lúc sau hay lại là giận dữ mở miệng đều do lưu tín ăn chính mình lực tự chế quá kém phức người có thể trách ta ba không việc gì lý trình lộ cởi mở c ư ờ i to có lúc kinh sợ kinh sợ bà é rủ hy un thật là dễ thương không được không có rồi ta đi cấp hắn thu thập một chút trình lộ ngươi buổi tối muốn ăn cái gì ta ta đều có thể đi nếu không buổi tối tự chúng ta làm mình làm ngươi biết nấu cơm lý trình lộ vẻ mặt tự hào sẽ không vậy ngươi không bằng nói thẳng muốn ăn hai ta nấu cơm kỳ hì trước nhìn ngươi với sẻ ủn chỉ game s ta vẫn đối với các ngươi tự mình làm thức ăn cảm thấy rất hứng thú đ â u rồi tỉ như cái kia làm được với ba ba như thế châu cô lết làm lý trình lộ đem lời này sau khi nói ra bà hẹn rủ hi un trong nháy mắt liền nóng n ả y đó là châu cô lết đánh bánh ngọt không phải là cái gì ba ba ây nhưng là cái kia hình tượng nha lý trình lộ rốt cuộc minh bạch tại sao can g sệ ùn di cũng tốt át sù giang cũng tốt thậm chí lúc ấy cùng tham gia game show mân tính cũng tốt kết quả tại sao như vậy thích trêu chọc chuẩn bị bà hẹ rủ hi un rồi bởi vì bà hẹ rủ hi un cuốn cùng sau đó trận mắt thở mạnh bộ dáng thật đáng yêu đến n ổ mạnh、ba. rốt cuộc là cái gì đổi mới a cho người gấp gáp như vậy lý trình lộ hai chân đ ô n g đưa hướng về phía ra ngoài lưu tín a n nổ nước bọn nói lưu tín a n nhìn lý trình lộ lên mắt sau đó tìm kiếm bà hẹ rủ hi un bóng người cũng liền trong cùng một lúc bà hẹ rủ hi un từ phòng vệ sinh đi ra nàng đầu tiên là trừng mắt một cái trước t r e o chọc nàng lý trình lộ sau đó lại trừng mắt một cái nhà mình bạn trai sau đó nàng không khỏi cảm giác mình bị này hai chị em đóng lại hỏa tới khi phụ rồi nhận ra được một điểm này bùi hai tay tiểu thư chống lạnh bắt đầu dùng tuổi tác tới dọa chế hai cái này nhỏ hơn mình hai tuổi nhân、Nha. hai n g ư ờ i liền biết do khi dễ tỉ tỉ đúng không hai n g ư ờ i mấy tuổi a nhưng tuổi tác công kích đối lưu tín an cùng lý trình lộ này hai người hoa mà nói không uy hiếp gì lưu tín an càng là tiến lên một bước đưa cái này chế biến trước mình là trưởng b ố i nữ nhân kéo rất thân mật hôn đối phương một cái đại khái là đang dùng loại phương thức này biểu đạt chính mình c ả m tạng nay cũng làm bà ẹ rủ hi ứng dọi cho giật mình lý trình lộ có thể còn ở đây cứ khổ có một tương đối trọng yếu trò chơi yêu cầu bởi vì qua một thời gian ngắn muốn truyền bá cho nên nói là cái gì trò chơi hả Cuộc đời h ắ n trung đệ nhất h o á n mãnh liệt chính là tổ k ẹ m o n khi c ò n bé chơi đùa đỏ t r ắ n g m á y bên trong k i a một t r ư ơ n g bảo có thể m ộ n g du vai diễn t h ẻ n h ư n g làm mười đồng tiền một t ấ m hai ngàn đầu năm một không đồng tiền đ ố i lúc ấy hay lại là học sinh tiểu học lưu t í n an ý vị như thế nào không cần nói cũng biết nguyên nhân cũng là như thế hắn lúc rất nhỏ liền một con chồng vào tổ k ẹ m o n hô to tân tạc hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua dù hi un biết rõ tổ k ẹ m o n à? vừa nói hắn thuận tiện hỏi một cái hạ thân bên ba ẹ dù hi un ba e dù hi un đâu mặc dù nàng đôi cho chơi không biết nhưng pokemon nàng hay lại là biết do biết do Ô、hát kia ta không chơi đùa không có hứng thú được rồi lưu tín an thở dài ủ rũ xuống dưới rất thú vị ta muốn công việc ta thân ái bạn trai chờ ta rảnh rỗi ta sẽ chơi với ngươi rõ ràng bình thường luôn là một bộ thành thục c h ứ n g t r ạ c bộ dáng nhưng vừa nhắc tới cho chơi lưu tín an liền sẽ trở nên so với ai khác đều phải ngây thơ không đúng không thể nói là ngây thơ nói đúng ra hẳn gọi ngây thơ ngươi bận rộn ngươi adz cũng không thể lên máy không cần đặc biệt theo ta chơi với nhau à kia tại sao ngươi mời ta ta không mời ngươi a ta chỉ muốn nhìn ngươi chơi đùa dáng vẻ dễ cái loại này bà ẹ n rủ hi un thu hồi nội tâm ấ y n ấ y ngược lại vẻ mặt của cái thật có người lưu tín an lý trình lộ cũng là không khỏi hướng về phía lưu tín an giơ ngón tay cái lên không nói những thứ kia hai người trò chuyện gì vậy đề tài bị lưu tín an rẽ ra bà ẹ n rủ hi un cầm một cái ôm gối ôm vào trong ngực nhìn về phía phòng bếp trình lộ nói muốn ăn ta nấu cơm ta ở c u ố n quýt có muốn hay không cho nàng làm này tại sao còn muốn c u ố n quýt vốn là muốn cho nàng làm nhưng bây giờ ta không muốn cho nàng làm bà ẹ dù hi un hầm hừ vừa nói lại dám bắt nàng lúc trước đen tối lịch sử treo g ẹ o lý trình lộ này f a n cứng thật là không có chút nào hợp cách đương nhiên bà ẹ dù hi un không biết rõ ở hoa đều có một f a n đỉnh mười đen những lời này từng cái f a n đều là thần tượng đỉnh cấp h á c tử điểm này lý trình lộ cũng không ngoại lệ bất quá lúc này nhất định là nên lấy lòng liền lấy lòng miệng lưới nhanh cùng miệng lưới chi dục kết quả cái nào quan trọng hơn lý trình lộ dĩ nhiên phấn rõ ta thật sai lầm rồi dù hi u t h ta sau này tuyệt đối sẽ không bắt người đen tối lịch sử vừa người còn nói cái gì đen tối lịch sử lưu tín an có chút kinh ngạc bà ẹ d rủ hi un còn có đen tối lịch sử là hắn không biết rõ hắn chính là đem bà ẹ d rủ hi un từ suất đạo tới nay sở hữu có thể t r a ra được vật vật liệu đều thấy một lần tới đen tối lịch sử với nấu cơm có liên quan đen tối lịch sử ba ba c h o c o l i a t nhà rất tốt lý trình lộ muốn nhìn bà ẹ d rủ hi un tức giận hạn định bạn xuất hiện lần nữa bị lý trình lộ nhổ nước bọt thì coi như x o n g đi nhà mình bạn trai lại cũng nói như vậy bà ẹ d rủ hi un kia đã lâu t h ắ n g bại muốn lần nữa hiện lên người bây giờ đi mua cho ta tài liệu ta muốn làm tiếp một lần không phục bà ed r hi un rỗi tay nắm lấy lưu tín ăn cánh tay dùng sức đem đối phương từ trên ghế xạ lọn kéo lên lưu tín an vui tươi hớn hở đ ộ i vang an u ổ i tức giận b à hẹ rủ hi un ta tin tưởng ngươi á rủ hi un cái tia c h o cô lết đánh bánh n g ọ t ta thật cũng muốn ăn vậy bây giờ đi mua cho ta ta làm cho ngươi ăn ta nhất định phải đem lần đó khất đủ ta đi đáng chết ác sủ răng thực ra lần đó nàng làm không vấn đề quá lớn chủ yếu là nàng làm ra một cái rất sai lầm quyết định đó chính là để cho ác sủ răng đi hỗ trợ khỏi sô cô la kết quả vốn là coi như có thể c h â cô lết bị ác sủ răng làm cho rất kỳ quái Cấp cứu là không có biện pháp cứu chữa, cuối cùng làm cho cô lết đánh bánh ngọt có đi ra lúc, chính pháp là làm lết là không đánh bánh như biện ngọt đi ra v ậ y m ộ ta bộ kỳ quái tư thái. tư t Ê! Ta đem tài liệu phát điện thoại di động của ngươi lên bây giờ lập tức lập tức đi siêu thị giúp ta đem tài liệu mua đủ bà ẹ n rủ hi un dùng tương đối yên tĩnh giọng truyền đạt chính mình yêu cầu biết rõ lần này bà ẹ n rủ hi un thật nóng này lưu tín ăn nuốt nước miếng một cái sau đó nhìn về phía lý trình lộ định dùng ánh mắt mắng tên c o n này muốn không phải người này bà ẹ n rủ hi un về phần sinh như vậy đại khí mã bây giờ ta đi mua ngay một hồi mở lai、like、sở chệ ảm ta muốn lai、like、sở chệ ảm làm lý trình lộ với lưu tín an cũng đối với nàng lần trước làm được châu cô lết ba ba ấn tượng khắc sâu như vậy nói cách khác chuyện này ở khắc phan tâm lý chỉ sợ cũng đã thâm căn cô đế vô cùng để ý tự thân hình tượng tiểu thư bà hẹ rủ hi un tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh nàng tiếp tục trần thuật chính mình yêu cầu một đôi mắt đẹp mang theo l ệ n h giá nhìn về phía nhà mình bạn trai cái yêu cầu này lưu tín an vẫn còn có chút do dự chuyện này ngươi không mở chính ta cũng sẽ mở thật đúng là đừng nói mặt lệnh trầm giọng nói chuyện bà hẹ r hi un làm cho người ta cảm giác bị áp bách cực mạnh lưu tín an vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy nghiêm túc bà hẹ r hi un nói đúng ra là thấy lần đầu tiên đến bà hẹn rủ hi un nghiêm túc như vậy đối với chính mình đối lý lưu tín an gật đầu c ư ờ i mở cười một tiếng được sẽ cho chúng ta rủ hi un mở cười một cái sụ mặt ngươi một chút cũng hắn định dùng đùa d ỡ n giọng tới để cho tâm tình không tốt đuổi tiểu thư tâm tình thay đổi khá hơn một chút nhưng hắn thử như vậy tựa hồ là thất bại bởi vì bà hẹn rủ hi un chỉ là không nói gì nhìn hắn đẹp đẽ đôi mắt phảng phất có thể nói chuyện như vậy cũng rất dễ thương bây giờ ta đi mua ngay đồ vật ừng lý trình lộ nơm nớp lo sợ đứng lên nhìn về phía lưu tín an ta cùng đi với ngươi, ngươi ngồi phải lý trình lộ ngồi t h ẳ n g tắp bà ẹ n rủ hi u n bộ dáng dĩ nhiên để cho nàng nhớ lại nhiều năm trước chính mình trung h ộ c cơ sở lao sư như thế đáng sợ ba trước thời h ạ n phát bởi vì có đồng bộ hình ảnh với trứng màu trường hay lại là để cho người sở hữu thấy tốt ngày mai hay lại là thông thường bảy bốn mươi lăm cáp trứng tháng tư năm không sáu lai sở chệ ảm nấu cơm lai sở chệ ảm xuất ra thức ăn cho chó c h â cô lết bánh mật cần dùng đến tài liệu cũng không không phải là chính là c h â cô lết với bánh mật n h ư n g tài liệu này ở se un vẫn là rất tốt mua được lưu tín a n cũng không có chạy quá xa chỉ là ở phụ cận cửa hàng giá rẻ liền mua được bà e rủ hi un muốn dùng nguyên liệu nấu ăn đương nhiên rồi vì phủi sạch chính mình trách nhiệm lưu tín a n hay là ở mua nguyên liệu nấu ăn thời điểm với bà e rủ hi un mở ra một video nói chuyện điện thoại xác nhận tự mua đến đều là bà e rủ hi un yêu cầu nguyên liệu nấu ăn sau đó hắn lúc này mới đi trở về đùa hắn mới không nghĩ gánh trách đâu rồi nếu như bà e rủ hi un nhân mua không tốt tới tìm hắn cha làm sao bây giờ mà mua xong c h â cô lết bánh mật cần dùng đến tài liệu sau đó lưu tín an vẫn không quên thuận tiện cho nhà mình bạn gái mua trước nhất phần xào bánh mật đây là bà ed rủ hi un thích nhất tán vặt dù sao bây giờ bà ed rủ hi un đang đứng ở một cái nóng n ả y trạng thái vẫn phải là thoáng c h ấ n ăn một chút bạn gái tâm tình mới được mua xong hết thảy lưu tín an về nhà h i ế n bảo một loại đem đồ vật đều giao cho bà ed rủ hi un thuận tiện còn dùng nhanh tự xốc lên một khối hồng đồng đồng xào bánh mật bỏ vào bà ed r hi un mép bà ed r hi un nhẹ dên một tiếng đảo cũng phối hợp há mùm ăn tiếp lấy đó là điên cuốn khoắt tay khắc cho ta ta ngày mai còn có quay trụ lấy đi lấy đi bà hẹ rủ hi un cưỡng ép s i ế t làm mình đưa mắt từ xào bánh mật bên trên thu hồi thứ ăn ngon thường thường cũng cùng béo lên nối kết cho nên sắp tới đem trở về công việc mấy ngày trước bà hẹ rủ hi un cũng sẽ yêu cầu nghiêm khắc chính mình ẩm thực thật muốn mở lai、like、sở chệ ẩ à, à mở không hỏi một chút thái thiên ca với công ty của các người ý kiến à lưu tín an còn ôm cuối cùng một tia hy vọng nhưng rất nhanh điểm này hy vọng cũng tăng vỡ ta hỏi kim phòng trưởng với thái thiên ca nói không việc gì lưu tín an đột nhiên cảm thấy chính mình cho s m áp lực quá lớn cũng không phải chuyện tốt rồi bởi vì hắn luôn cảm thấy gần đây nhà mình bạn gái có chút ỷ vào hắn tồn tại làm mưa làm gió mà bắt đầu ngược lại s m sẽ không đắc tội hắn chỉ cần là cùng hắn liên quan sự tình s m cũng sẽ đáp ứng thậm chí s m sẽ còn phối hợp giúp hắn bình phục dư luận mục đích chính là toàn phương vị ủng hộ hắn với bà ed rủ hi un cảm tình loại sự tình này đối bà ed rủ hi un mà nói đương nhiên là chuyện tốt nhưng sợ là sợ người này đem loại chuyện này làm trạng thái bình thường bị cưng chiều quá mức hài tử luôn là nếu phạm sai lưu tín an cảm giác vẫn là thích hợp gõ một chút bà ed r hi un tốt hơn một chút ít nhất không thể quá mức hòa một ít bất quá lần này lưu tín a n không tính nói thêm cái gì dù sao ngay từ đầu chính là hắn với lý trình lộ khiêu khích ở phía trước biết rõ bà hẹn rủ hi un là cái rất sĩ diện người đến, đến. được ế n đ rồi ta đây chuẩn bị một chút thực ra bà hẹn rủ hi un ở lưu tín a n đi mua đồ sau đó khoảng thời gian này cũng tính táo lại không ít ý. ý thức được chính mình mới vừa rồi đối nhà mình bạn trai khả năng h u n g quá mức lúc này nàng ngược lại ngược lại có chút mất hết mặt m ũ i nàng đáp ứng xong sau nhăn nhăn nhó nhó đứng dậy đi theo lưu tín a n phía sau đi vào lai sở chệ ạm dùng căn phòng đợi xác nhận lý trình lộ không sẽ thấy bên này sau đó nàng từ phía sau lưng ôm lấy lưu tín ăn Cả người rắn lên.、Thật、xin、lỗi. Bên hai vang lên nói xin lỗi. hai lỗi Thật â một thanh Tín cho An để cởi cười Lưu mở m tiếng. Hắn x o a y n g ư ờ i nâng lên bà hẹ rủ hi un đáng yêu gương mặt thân mật với đối phương chóc mũi nhẹ cọ đều do lý trình lộ đúng đều do trình lộ được rồi ta giúp ngươi chuẩn bị dụng cụ chỉ ở ta lai、like、s ở trệ h m gian xuất hiện dưới ống k í n h ấy ư có muốn hay không mở cái gì vở lại lai sợ t r rủ h u n h o ặ có c lẽ là rét vẹo vẹt có cái gì quan phương hoạt động đều là sẽ thông qua một cái kêu vợ là phần mềm tiến hành l i a e sở chệ ảm cái này là đặc biệt cung cấp cho các nghệ nhân sử dụng một cái phần mềm dĩ nhiên bây giờ cũng có rất nhiều tự truyền thông ở phía trên tiến hành l i a e sở chệ ảm hoặc là video đầu phóng đoán là một loại loại khác tiểu phá t r ạ m chuyên cung truy tinh nhân sĩ sử dụng cái loại này mà bà hẹ rủ hy un các nàng l i a e sở chệ ảm tuyệt đại đa số đều là ở phía trên kia tiến hành ý lai -like、sở chệ ảm cũng có quá bất quá từ lúc năm ngoái dư luận sự kiện bùng nổ sau đó bà h rủ hy un liền gần như không sử dụng quái rồi cho nên in l i n e sở chệ ảm không có bị lưu tín a n cân nhắc ở bên trong đúng bởi vì cảm giác rất nhiều hoa điệu phan cũng đối tài nấu ăn của ta sinh ra rất lớn hiểu lầm thành kiến a chỉ có ta theo lý trình lộ mới lưu tín a n theo bản năng muốn làm chính mình những đồng bào giải bày nhưng hắn nói quá mức tự nhiên lấy về phần mình đem mình cho nói lỡ miệng vừa nói ra lời này vốn là còn bởi vì chính mình đối lưu tín a n sinh khí mà có chút tay náy bùi tiểu thư lần nữa trận to đôi mắt đẹp ngươi có phải hay không là thật cảm thấy ta nấu cơm không ăn ngon hoàn toàn không có bà hẹ rủ hi un hít sâu một hơi giận dữ ném câu tiếp theo ta đi thay quần áo sau đó đó là chạy chậm đi ra khỏi phòng để lại vẻ mặt bất đắc dĩ lưu tín an nếu bà ed rủ hi un cũng như vậy yêu cầu lưu tín an cũng chỉ đành phối hợp đem một vài đặc biệt dùng cho ngoài trời lai、like、sở chạy à m dụng cụ tìm được giống như là trước kia còn không có với bà ed rủ hi un công khai lúc dùng cái kia bắn s xe đèn còn nữa chính là một ít tương đối dụng cụ chuyên nghiệp nhà mình bạn gái xinh đẹp chỉ dùng tay máy máy thu hình thật rất khó quay chụp đi ra cho nên lưu tín an quyết định bên trên dụng cụ chuyên nghiệp rất nhanh đặc biệt dùng cho quay chụp dụng cụ chuyên nghiệp liền bị lưu tín an nhanh nhẹn mắc ở trong phòng bếp may mà chính mình cho mướn cái nhà này phong ở lý trình lộ dưới sự giúp đỡ lưu tín an vẫn thật là lấy ra một cái đặc biệt dùng cho lai、like、sở trệ ả m nơi lúc này bà hẹ rủ hi un cũng đã đổi xong màu đen tờ sợ cùng quần vận động phối hợp vắng lặng trên mặt nhỏ mang đạm nhã trang điểm ra mặt đưa nàng vốn là xuất chúng vắng lặng khí chất làm nổi bật càng thêm siêu thoát đẹp đẽ hát phát chính là bị nàng bàn thành một cái viên đầu nghiêm túc như vậy sao ừ bà hẹ rủ hi un hiển nhiên còn nhớ lưu tín an bật thốt lên câu t i ê nghi ngờ nàng nhẹ dên một tiếng nhìn về phía lý trình lộ trình lộ phiên dịch thế nào thu lệ phí à cho dù hi un tỷ phiên dịch là miễn phí lý trình lộ phản ứng vậy kêu là một cái nhanh ta ngược lại ta gián một giờ cho ngươi đoán một trăm ngàn như thế nào đây lưu tín a n nếu so với lý trình lộ càng không hạ n cối bất quá vì để cho bạn gái vui vẻ nhất định phải bỏ ra là đáng giá mà hắn vô hạn cối cũng để cho lý trình lộ cùng bà ed rủ hi un lộ ra biểu tình của cái nội quyền đúng không lý trình lộ càng là viết kép không nói gì ác ý nội quyền á đây chính là lưu tín a n chính là vô s ỉ cười một tiếng đùa bỡn chơi một loại hướng về phía bà ed r hi un t i mi bà ed r hi un là cái rất khó khăn nén cười nhân thực vậy nàng xác thực cũng bởi vì nhà mình bạn trai bật thốt lên nói thật có chút không thoải mái nhưng lưu tín an làm quái cũng xác thực để cho nàng rất m u ố n cười ở trong đầu nhanh trong quá qua một lần những thứ kia làm nàng cảm giác bi thương sự tình sau đó bà ẹ rủ hi un rốt cục thì đem không ngừng giơ lên khỏe môi cưỡng ép ép xuống nàng nhìn chằm chằm lưu tín an mở miệng nói đánh trước tiền được rồi đánh không phải là giao tiền mà lưu tín an nhanh nhẹn lấy điện thoại di động ra bắt đầu thao tắc lên cho nhà mình bạn gái chuyển tiền công việc này lanh lệ bộ dáng để cho một bên khóe miệng của lý trình lộ q u t thẳng tới nàng không thể không tiền nàng chỉ là không muốn n g u xuẩn hề hề với lưu tín an cạnh tranh nhân ra hai cái miệng nhỏ như thế nào đi nữa chuyển tiền cũng bất quá tay phải của là đào tay trái nếu như nàng tham dự và o rồi nhưng chính là thật lô vốn truy tinh thuộc về truy tinh mua bán lô vốn nàng mới không làm dù sao nàng năm thu nhập có thể ngay cả hai người này số lẻ cũng không có không có sức như vậy tiêu rất nhanh điện thoại của bà ẹ rủ hy u n bên trong liền vang lên thông báo nàng cầm điện thoại di động lên nhìn một cái hài lòng gật đầu có thể chuẩn bị bắt đầu lưu tín an gật đầu một cái đem laptop hơi chút sửa lại một chút thiết trí sau đó hướng về phía bà hẹn rủ hi un ngật đầu ý là lai、like、sở t r ệ ảm đã bắt đầu rồi một giây kế tiếp mong đợi đã lâu mọi người tràn vào lai、like、sở t r ệ ảm gian chuyện này ở lưu tín a n giúp bà hẹn rủ hi un chuẩn bị dụng cụ thời điểm cũng đã lấy dự đoán danh nghĩa trước thời hạn ở người xem trong b à i nói bây giờ là hoa điều thời gian tám giờ tối trung chính là mọi người có rảnh r ô i thời gian cho nên cho dù chỉ thông báo không tới hai mươi phút nhưng mọi người hay lại là buôn tẩu cho nhau biết ở lai、like、sở t r ệ ảm bắt đầu thứ một thời gian đã tới lai、like、sở chệ ảm gian cổ động bùi tỷ trước nhất tiến lên đã sớm nên đem nam người xem chen xuống rồi ta tuyên、bố. bây giờ chỗ này là bà hẹ rủ h y un quảng trường tại sao ta trong lúc bất chợt liền đứng dậy rồi hôm nay ta là phiên dịch mở màn chiếu chủ yếu là có rất nhiều f a n tựa hồ rất hoài nghi t à i nấu ăn của nàng cái này làm cho nàng rất khó chịu cho nên hắn muốn chứng minh mình một chút ở t à i nấu ăn phương diện đã có rất nhiều tiến triển lưu tín an đơn giản đem hôm nay mở màn chiếu nguyên nhân chủ yếu nói với mọi người một cái hạng sau đó hắn không nhìn tới mọi người phản ứng mà là đ ố i ống kính trước bà hẹ rủ h y un gật đầu một cái gộp viên đầu mặc màu đen khăn choàng làm bếp bà h rủ hi un thập phần nhu thuận trước hướng về phía máy thu hình túi người nhưng loại sau mãnh liệt xấu hổ cảm không để cho nàng biết mở miệng thế nào tốt bất quá cũng may nàng có phong phú lâm trận kinh nghiệm cho nên ở ngắn ngủi xấu hổ sau đó bà hẹn rủ hi un hay là tìm trở về chính mình lòng tin chúc mọi người buổi tối tốt lành hôm nay phải làm là chỗ cô lết bánh mật nếu như có quen thuộc fan của ta ở lời nói ứng nên biết rõ một năm trước ta theo sẽ ủng trị đồng thời quay chuộc game show cái này chính là ở đó lần game show bên trên làm qua đồ ngọt bà hẹ rủ hi un nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ vừa nói lưu tín ăn cũng là hết sức phối hợp đem những n g y lời nói phiền dịch ra đến xem lai、like、sở trệ ảm tự nhiên có không ít là bà hẹ r hi un fan cho nên khi bà hẹn rủ hi un nhắc tới năm ngoái chính mình với k a n g x e u n di đồng thời c h ụ kia chương trình game show thời điểm rất nhiều những người h ái mộ tất cả đều là trước tiên nghĩ tới lần đó làm cái kia với con voi ba ba như thế cho cô lết bánh mật mù đoán là bởi vì có người kích thích đến bùi tỷ rồi cho nên bùi tỷ t h ắ n g bại muốn d ậ y rồi đây là về nhà sao nhìn dáng r ấ p giống như cái này bối cảnh giống như là an tử ca trong nhà bà hẹ rủ hi un là không thấy được mọi người đạn mạc nhưng quen thuộc tiểu phá c h ạ m lai sở trệ ảm nàng cũng lúc này biết rõ nhất định sẽ có rất nhiều người ở đạn mạc bên trên quét một ít lời cho nên bà hẹ r hi un nhìn mình bỏ tiền ra phi dịch mọi người nói những gì ạ ừ các nàng hỏi có phải hay không là có người kích thích đến ngươi cho nên mới cho ngươi làm ra lai、like, sở chệ ảm làm đ ồ ngọt cái quyết định này mặc dù là tự mình rót dán tiền mới đến công việc này nhưng lưu tín ăn hay lại là lo liệu đến một người thông dịch rít nhất nghề hành vi thường ngày rất nghiêm túc thay nhà mình bạn gái phiên dịch sau đó bà ẹ rủ hi ư n lộ ra giả tạo nụ cười rất tự nhiên lừa gạt đến nhà mình những người hái mộ không có chỉ là muốn đem làm đ ồ ngọt quá trình chia sẻ cho những người hái mộ mà thôi mà nàng sau khi nói xong chính mình cũng là lúng túng cả người nổi da gà lên không nhịn được chính mình nổ nước bọt đến chính mình c giá.、like、bây giờ ta muốn bắt đầu chuẩn bị chế tác t h ô cô lết bánh mật rồi mời mọi người quên lần trước sai lầm lần này tuyệt đối sẽ đem ăn ngon trô cô lết bánh mật phơi bậy cho mọi người tự mình nói xong bà hẹ rủ hy ưng đó là bắt đầu chính mình bận rộn bất quá nàng bước đầu tiên trận đó là lấy được đạn mặc môn điên cùng dấu hỏi bởi vì ngoài miệng lòng tin tràn đầy bùi tiểu thư bước đầu tiên là mở ra công thức nấu ăn đúng là công thức nấu ăn nàng ở tạm thời nhìn c h â cô lết bánh mật cách làm dù sao lần trước làm đã là một năm trước chuyện trí nhớ vốn cũng không lớn tốt bùi tiểu thư nơi nào còn nhớ xa xưa như vậy sự tỉnh cái kia ấy lìn nữ sĩ lúc này lai sở chệ ảm gian những người hái mộ đều lộn xộn nếu là tốn tiền phiên dịch lưu tín ăn không có rất thân mật kêu bà ẹ d rủ hi u n tên mà là thập phần công sự công bạn kêu bà ed r hi u nghệ danh chính chuyên chú nhìn công thức nấu ăn bà ed r hi ưu mở mịt mầm đầu tất cả mọi người đang hỏi tại sao ngươi còn phải xem công thức nấu ăn không nhìn công thức nấu ăn làm gì ây mọi người ý là ngươi thì sẽ không làm cho cô lết bánh mặt ta bà ẹ rủ hi un s n g s ố t sau đó gấp vội túi đầu với l ớ c nhìn làm hết sức đem cách làm nhớ cho kỹ sau đó rất tuấn tú đưa điện thoại di động để ở một bên các vị thực ra ta là biết làm chủ yếu là sợ một hồi giảng giải cách làm thời điểm giảng giải xảy ra vấn đề cho nên mới chăm chú nhìn thêm mời mọi người không nên hiểu lầm bà ẹ rủ hi un nghiêm túc nhìn về phía máy thu hình rất khách quan vừa nói ngươi đẹp đẽ ngươi nói cái gì cũng đối cho nên hôm nay là ăn truyền bà ạ an tử ca không ra kính ngồi chờ một lát tiểu đùi đánh chính mình mặt ha ha ha ha đi bổ r ư ớ c game show trước làm vậy đơn giản quá có tính nghệ thuật rồi ở đâu có thể nhìn lai sở chệ hảm trong đầy có huynh đệ tiệt đồ rồi đoàn người có thể đi nhìn một chút có thể làm ra cái hình dáng này đùi tỷ cũng coi là thiên phú dị bẩm rồi đoán chừng là an tử ca lấy chuyện này t r e o g ẹ o đùi tỷ rồi nếu không đùi tỷ sẽ không như thế cuốn cùng chứng minh chính mình trước tiên đem chô cô lết hòa tan đầy đủ nói rõ khâu kết thúc bà hẹ r hi un dùng một bên khăn lông xoa xoa tay bắt đầu chính thức chế tắc lên chô cô lết bánh mà tới lại nói trước mắt đọc chấm nghe thư tiện dụng nhất áp mẹ tuần chủ áp cách làm ngược lại cũng không khó khăn chính là đem c h â cô lết hòa tan sau đó lại theo mua được bánh mật tiến hành quấy nhiễu đầy đủ khoáy sau đó đông lạnh một chút coi như là hoàn thành khó khăn địa phương chính là ở chỗ khoáy cũng chính là lần trước giao cho p á c s ủ răng sau đó lật xe bước bà hẹn rủ hê un rất không chịu trách nhiệm đem lần trước lật xe nguyên nhân toàn bộ quy tội p á c s ủ răng làm b ậ y hoàn toàn quên mất tự mình ở mới bắt đầu hòa tan c h â cô lết bước cũng đã sai lầm cho nên trong lúc nàng nghiêm túc dùng sẻn nhỏ khoáy đều trong nổi dần dần hòa tan c h â cô lết thời điểm biểu tình có trong nháy m nàng k h u ấ y hay lại là quá vẹn toàn rồi không chờ nàng đầy đủ hoàn thành k h u ấ y đáy nồi hòa tan c h â cô lết đã qua hỏa trở nên có chút tiêu mà trở nên cứng rắn rồi c h â cô lết càng khó hơn k h u ấ y tuần hoàn chết bên dưới bà ed rủ hi un cảm giác mình k h u ấ y buộc phát cố hết sức nàng cũng dần dần từ vừa mới bắt đầu thích ý dần dần biến thành n h i m mày n ắ m xúc trôi tay nhỏ cũng là trắng bệnh đủ để thấy bà ed rủ hi un dùng tới không nhỏ khí lực cuối cùng cảm giác mình càng ngày càng k h u ấ y bất động bà ed r hi un đáng thương nhìn về nhà mình bắt c a y lần này lưu tín an không thể chỉ là một người thông dịch rồi hắn tiến lên một bước kéo dài thẳng tắp ở máy thu hình cùng bà ẹ rủ hi un giữa vội vàng thò đầu đi qua nhìn một chút kết quả tình huống gì khi nhìn đến nồi nhỏ trong tia đã rõ ràng tiêu xuống chỗ cô l i ế t lưu tín ăn nhỏ giọng nhắc nhở ngươi hỏa mở quá lớn t i ể u hỏa muốn khoái thật lâu ta giúp ngươi đi không muốn ta tự mình tới là được bà ẹ rủ hi un hít sâu một hơi ngược lại những người h ái mộ không ăn được mùi vị bây giờ nàng đã lùi lại mà cầu việc khác không cầu mùi vị chỉ cầu nhìn có thèm ăn liền có thể về phần mùi vị chứ sao lưu tín ăn dám một chút nhũi mày thử một chút đại khái là phát giác nhà mình bạn gái này v à o đã mẹ lại sức ý tưởng lưu tín an vội vàng chi chiêu cách thủy đun nóng ngươi trước nấu nước sau đó đem châu cô lết cách thủy dùng tiểu hòa hòa tan tốt hơn một chút kia làm sao bây giờ người cho ta lưu tín an đưa tay đem phần này đã cướp không cứu lại được châu cô lết cầm tới đem bên trong những thứ kia phát cứng rắn châu cô lết chuẩn bị sau khi đi ra lần nữa đem n ồ i nhỏ trả lại cho bà ẹ d rủ hi un mà hết t h ể này đều là hắn ở đưa lưng về phía ống kính lúc làm cho nên đoàn người cũng không nhìn thấy hắn đang len lén hỗ trợ đương nhiên rồi các khán giả không phải người ngu nhìn lưu tín an khẩn trương như vậy tiếp cận đi lên hỗ trợ tất cả mọi người đã đoán được lần này bà hẹ rủ hi un lại lật xe lại tới đi kia vậy ngươi giúp ta với những người hái mộ giải thích một chút lúc này bà hẹ rủ hi un đã không có mới vừa rồi hùng tâm trang trí nàng nhỏ giọng dặn dò nhà mình bạn trai ánh mắt vậy kêu là một cái đáng thương ừ m bị bà hẹ rủ hi un này tấm đáng thương bộ g á n g động tâm đến lưu tín an không khỏi đưa tay nhẹ véo nhẹ một chút nhà mình bạn gái gương mặt nhưng rất nhanh hắn đó là ý thức được mình lúc này vẫn còn ở máy thu hình trước cho nên hắn vội vàng đem lấy tay về bất quá hết thể các thứ này động tác vẫn bị một mực chú ý lai sở trệ à mọi người nhìn vừa vặn trong nháy mắt đạn mặc bắt đầu điên cuồng hiện lên đủ loại tào tặc hâm mộ loại đạn mặc để cho người ta ứng tiếp không nổi lưu tín an lại tới đến máy thu hình cạnh đầu tiên là liếc mắt một cái đạn mặc sau đó khỏe miệng c o giật đến mặc dù bị điều khản rất vượt quá bình thường nhưng đáng nhắc tới là chính vì hắn mới vừa rồi thân mật động tác ngược lại là không có gì người xem đối bà hẹ rủ hi un lần đầu tiên chế tắc liền lật xe chuyện này tiến hành thảo luận mới vừa rồi hỏa hầu khống chế có chút vấn đề, bây giờ lần nữa chế không có chứa một chút an tử ca lòng độc ác nhất tâm nhìn cây trúc t ỷ chính mình làm việc cái gì một ngang nàng không để cho ta hỗ trợ nếu không ta đã sớm đi lên hỗ trợ lưu tín an cười vì chính mình giải thích một câu sau đó đó là tiếp tục nhìn thụ phía trước b ệ không ngừng vội vàng bà ẹ d rủ hi un trong đáy mắt tràn đầy ôn u ta biết rõ các ngươi có lúc rất thích cho nàng phát tin nhắn nhưng bình thường các ngươi không muốn luôn phát một ít t r e o g ẹ o nàng nàng rất để ý các ngươi cái nhìn có lúc ghét cũng không đến phiên ngươi môn là đang ở t r e u trong nàng nàng sẽ rất khó chịu nhớ tới bà ed rủ hi un trước kia bộ giám bị khuất lưu tín an suy nghĩ chốc lát cuối cùng vẫn nhẹ giọng nói với người xem đến mà giọng nói kia chung ôn nhu rõ ràng có thể nghe lần này vốn là sang đây xem náo nhiệt mọi người trong nháy mắt cảm giác mình trong miệng bị nhét đ ầ y miệng thức ăn cho chó t r ư ơ n g bốn trăm linh bảy lai sở t r ệ a m cùng game show, cảm tạ nhị tỷ minh chủ sáu tám chắc ta thành tiểu sử rồi như thế ôn nhu an tử ca mọi người nơi nào từng thấy bọn họ ở lai sở t r ệ a m thời gian thấy nhiều nhất chính là lưu tín an kiên trì đến cùng nói mình chỉ có phải hay không là chơi đ ù a thức ăn chỉ là sai lầm dáng vẻ diễn chứ diễn thế nào、lưu、lưới an tử ca không chơi g a m chuyển đi làm diễn viên phòng trường cũng có thể hỏa n à y nhan giá trị thả sở trệ ạ mẹ vòng thật là lãng phí quả thật sở trệ ạ mẹ khu tất cả đều là khoa học kỹ thuật q u á i có an tử ca loại này thuần thiên nhiên đại x o á i bức thật là không tưởng tượng nổi năm ngoái lúc này an tử ca còn giống như một vô mặt nam liếc mắt che che giấu giấu đâu rồi tiểu tử này bây giờ biết rõ mình dáng rất đẹp trai rồi họ may mắn bài kiến an tử ca một mặt chân nhân so với lai、like、sở trệ ảm thời điểm còn tờ mờ x o á i thế nào trường may tìm m ụ i tị nếu không ta thật không tiếp thụ nổi hắn với người khác yêu tức thị ngược lại tuyệt đại đa số người xem đối hắn vẫn rất tốt minh bạch thủy hữu môn không có ác ý gì lưu tín an cũng không để ý mọi người bình luận lúc này trong mắt hắn chỉ có thể nhìn được nghiêm túc lại nhỏ giọng nghĩ linh tinh đến làm c h ô cô lết bánh mật bà ed rủ hi un trước mặt nữ nhân có chút không người thập phần nghiêm túc lại cẩn thận dùng cái s ẻ n k h u ấ y đều n ồ i nhỏ bên trong c h ô cô lết mắt thấy trong nồi c h ô cô lết k h u ấ y buộc phát tơ lụa cặp kia tràn đầy nghiêm túc trong con ngươi cũng là dần dần sáng lên hương phân quang cuối cùng nàng hưng phấn đem cái sẹp tới màu đen đặc kẹo sô、so、cô la tương theo cái sẹn tơ lụa ch c h â cô lết đã nhập được rồi tiếp theo chính là đem mua được bánh mật bỏ và o khoái bất quá lúc này bà ẹ rủ hi un căn bản liền đặng không ra tay đến hiếm thấy như vậy thành công đem c h â cô lết hòa tan một lần nàng rất sợ chính mình một khi bông tay một lát nữa c h â cô lết sẽ lần nữa đông đặc cho nên nàng vội vàng nhìn về phía lưu tín an giúp ta cầm một chút bánh mật mới vừa rồi cái tiên lợi thề son sắt nói không muốn hắn hỗ trợ quật cường tiểu đùi sớm bị c h â cô lết thành công hòa tan vui sướng xô tan hưng ơ phấn quá mức nàng theo thói quen nửa làm lũ nửa yêu cầu hướng về phía lưu tín an mở miệm mà vô cùng tiểu bộ dáng lần nữa để cho đạn m ạ c môn hô to ở s ờ về phần lưu tín ăn chứ sao người xem cũng không chịu nổi như vậy tiểu bà ed rủ hi un hắn gái này khoảng cách gần trực diện bà ed rủ hi un bạn trai khẳng định cũng là thua trận chớ nhìn hắn dáng dấp đẹp trai nhưng ở bà ed rủ hi un gương mặt này trước mặt đàn hắn với mọi người là kém không nhiều lắm mặc với bà ed rủ hi un tiểu tương cận áo sơ mi trắng lưu tín ăn nện bước chính mình kia hai cái để cho vô số người hâm mộ chân dài bước nhanh đi tới bà ed r hi un bên người không chút tạp chất hắc bạch phối màu cùng hai người kia giống vậy kinh vi thiên nhân dung mạo như thế tương xứng. lưu tín a n nhanh nhẹn đem một bên bánh mật lấy ra ngoài đợi bà ẹ rủ hi un đem nồi nhỏ từ trong nước nóng vớt đi ra lúc này mới từng điểm từng điểm đem chuẩn bị xong bánh mật bỏ vào bà ẹ rủ hi un hướng về một phương hướng dùng sức k h u ấ y đều có bánh mật k h u ấ y chỗ cô lết độ khó thay đổi lớn thêm không ít nhưng bà ẹ rủ hi un là một cái sức chịu đựng rất mạnh nhân ít nhất tại chính mình thắng bại muốn dâng lên sau đó bà ẹ rủ hi un sẽ trở nên vô cùng chuyên chú nàng mím môi môi tiếp tục tốc độ đều đạn khóeo chỗ cô lết bánh mật trong suất mù hôi hột ở trên trán nàng hiện lên bà ẹ rủ hi un không có ngừng lại trong t thật phần hiểu với nhau lưu tín an giơ tay lên lau sạch nhẹ nhẹ xuống trên c h á n nàng mồ hôi c h u n t h ế thu được bà ẹ rủ hy un một cái điểm điểm nụ cười mặt mày cười trúng c h í m môi hồng khẽ dơ lên bộ dáng vô luận là để cho trước màn ảnh người xem fan hay là để cho trực tiếp đạt được cái nụ cười này lưu tín an đều là đáy lòng hết sạch a mệt quá mệt m ỏ i vẫn sẽ tích lũy bà ẹ rủ hy un lòng ra tay trái đổi được tay phải tiếp tục háy lưu tín an cũng lúc này biết rõ nhà mình bạn gái tay trái rất ghế ẩm sưng vì vậy hắn tự tay nhẹ nhàng để lại nồi nhỏ cạnh nồi dùng chính mình lực lượng giúp bà hẹ rủ hi un cố định một cái tay khác thuận tay liền đem bà hẹ rủ hi un hướng kia xinh s ắ n tay nắm giữ ở nhẹ véo nhẹ bóp dùng loại phương thức này giúp bà hẹ rủ hi un hóa giải đến bệnh mọc đương nhiên không cần phải nói lúc này đạn mạc nhất định là lần nữa nổ mạnh đối với hai vị người trong cuộc mà nói đạn mạc cái gì phản ứng hai người bọn họ nhất định là không thèm để ý một cái đắm chìm trong chính mình sáng tác bên trong một người khác chính là đắm chìm trong nhà mình bạn gái thịnh thế mỹ nhan bên trong a thiếu chút nữa đã quên rồi còn có một lý trình độ lý trình lộ là thám nhất người khác bị nhét thức ăn cho chó ít nhất hay lại là cách màn ảnh nàng nhưng là hàng thật giá thật hiện trường xem lúc này nàng tối đa cũng chỉ là an ủi mình ít nhất tương lai một ngày nào đó bà ẹ rủ hi un sẽ trở thành chính mình đệm mội cảm thụ bánh mật càng ngày càng khó lấy khoái bà ẹ rủ hi un cẩn thận từng ly từng tí đem này một đống đen thủi trô cô lết bánh mật đổ ra đơn giản sắp xếp thành mấy cái hình dáng sau đó như chút được gánh nặng đứng ở một bên lương biếng bỏ rơi chính mình hai cái tay nhỏ bé giút ta đi thả vào trong tủ lạnh đi được ướp lạnh liền có thể chứ đúng lưu tín an rất nghe lời đem này mấy viên c h â u c ô lết bánh mật cầu bưng lên sau đó thập phần tồi tệ làm bộ như trợt chân một cái suýt nữa đem cái mâm hất ra động tác này nhưng là đem bà h ẹ rủ hi un dọa sợ nàng kêu t h ả m một tiếng đợi xác nhận lưu tín an chỉ là đơn thuần h ù dọa nàng không có thật muốn ngã xuống sau đó nàng tức giận đưa t a cái này rét trên đất ta sẽ không bỏ qua cho ngươi và ta cẩn thật cũng không quan hệ ạ hai chuyện khác nhau ta sẽ an ủi ngươi sau đó mới đem người móc chết bà hẹ rủ hi un cười lạnh một tiếng tiếp tục giống như một chỉ tiểu điệu như thế bỏ rơi chính mình hai cái cánh tay là thực sự chua làm đầu ngọt là thực sự rất khảo nghiệm lực cánh tay lưu tín an không dám lại ra hãn vội vàng bưng những thứ này bà ẹ n rủ hi un tân tấn bảo bối môn đi vào phòng bếp một lát sau để tốt c h o cô lết bánh mật lưu tín an lần nữa trở lại bà ẹ n rủ hi un bên người làm xong tia lai sở chệ am còn muốn tiếp tục không dĩ nhiên chúng ta cơm tối còn không có ăn ngươi tùy tiện làm chút gì đi bà hẹ rủ hi un tay như cũ rất chua nàng đem chính mình tay nhét vào lưu tín an trên tay đợi lưu tín an phối hợp giút nàng bắt đầu đấm bóp sau đó nơi à là cười hì hì hành làm làm này. n chính mình làm bạn gái quyền lợi, gần hộp điều khiển từ xa lưu Tín An làm việc chuyện n g gái đó điều lợi, Lưu cười việc hì hì hộp xử xa từ này chỉ là đem c h â cô lết bánh mật làm được khoảng cách hoàn thành thành phẩm hơn nữa hiện ra cho những người hái mộ nhìn còn có một đoạn thời gian đây trước lật xe chủ yếu chính là châu cô lết bánh mật vẻ ngoài khó coi đưa đến như vậy lần này bà ed rủ hi un nhất định phải một kính rốt cuộc a nghĩ đến một kính rốt cuộc bà ed rủ hi un vội vàng đem tay mình từ lưu tín an bàn tay bên trong rút ra đưa tay vô một cái lưu tín an cánh tay ngươi cầm máy quay phim đi vô một cái trong tủ lạnh giá vẻ ta sợ đến thời điểm p a n nói ta dùng mua về thay thế v ề phần như vậy chặt chẽ cẩn thận à dĩ nhiên nhanh lên một chút nhanh lên một chút không có cách nào lưu tín a n chỉ lời êm thai đi tới máy thu hình trước sau đó đơn giản đem b à ẹ rủ hy un lo lắng sự tình nói cho mọi người chúng ta là thứ người như vậy bị bùi tỉ hiệu lầm ta rất khó chịu hôm nay coi như là trời sập xuống ra cũng nhắc tới làm u a nếu như làm thành công an tử ca chờ ăn trực tiếp h í đi vật này sao rút ra đợi gửi trở về trong nước phòng trừng cũng hóa cái dám rồi chỉ có thể để cho ta tới thay đoàn người thưởng thức lưu tín ăn lộ ra vô lương nụ cười hướng về phía lai sở trệ ảm gian người xem nói người thật đáng chết ta bùi tỷ thích làm đồ ngọt lời nói sẽ để cho nàng làm chút tiểu điểm phẩm cho đoàn người r ú t chứ loại chuyện này lưu tín an nhất định là sẽ không thay bà ẹ、e、d rủ hy ưu đáp ứng chớ nhìn hắn tiếp xúc làng giải trí thời gian cũng không lâu nhưng có chuyện hắn rất rõ ràng đó chính là nghệ sĩ nhất lại là bà ẹ、e、d rủ hy ưu loại này nữ thần tượng tự mình liên lạc f a n làm ộ t kiện rất nghiêm trọng sự t ì n h loại này rút số tính chất hoạt động nghiêm chỉnh mà nói cũng coi là một loại tư liên f a n hành vi dĩ nhiên b ọ như nhưng, chính chính như như nhưng đối với lưu tín an mà nói đây chính là nhà mình hôn nhẹ bạn gái tự tay chuẩn bị cho chính mình a đủ loại trên ý nghĩa đều là để cho hắn vô cùng quý trọng tồn tại loại vật này nàng sao có thể có thể đưa cho người xem con chó ngươi thay đổi lúc trước nhà máy đưa tới ngoại thiết ngươi cũng rút ra cho f a n hai chuyện khác nhau lại nói đó là quảng cáo vốn chính là muốn rút ra cho các ngươi chính ta giữ lại mới kỳ quái lưu tín a n nổ nước bọn m ộ t câu sau đó đó là cầm lên máy quay phim ở bà hẹ rủ hy un tiếng thúc giục chúng đi tới phòng bếp trước tủ lạnh các bạn trên mạng nhìn một chút vẫn có hình dạng bằng thẳng c h ô cô lết bánh mật trong tủ lạnh có thể không có gì mua được cùng khoản a thúng chi nàng làm cái này là chính mình căn cứ công thức nấu ăn đến bên ngoài cũng không mua được cùng khoản cho nên không tồn tại dùng mua để thay thế tự tay chế tác khả năng này chứng minh xong rồi tuyệt không hộp tối khả năng thao tác sau đó lưu tín an lần nữa nắm ca mê ra trở lại đài điều khiển trước chính mình chiếm cứ mới vừa rồi bà ẹ n rủ h y un thật sự ở chỗ đó nàng muốn biểu diễn biểu diễn xong rồi tiếp theo chính là ta nấu cơm thời gian đi đi bùi tỷ này sẽ không có an thử ca ngươi thật ngắn a đi thì đi đi nếu như các ngươi không ngại một hồi bỏ qua chỗ cô lết bánh mật biểu diễn k â u đại khái có thể yên tâm rời đi hà lưu tín an nhàn nhã vừa nói hắn cũng không giữ lại vào người vốn là hắn lai、like、sở trệ ảm nấu cơm chính là một bổ sung thêm khâu dù sao lần này lai、like、sở trệ ảm trên bản chất chính là bà ẹ rủ hi un với mọi người chứng minh chính mình đúng là có làm cho cô lết bánh mật thực lực mà không phải là cái gì ăn phát ra đưa ngươi nói cái gì vậy cũng cũng tì thầm một bên bà ẹ rủ hi un hiếu kỳ tiến tới lưu tín a n bên người phát ra bản thân n g h i hoặc không đi cũng được ngươi để cho cây trúc tỉ một mực xuất hiện dưới ống kính là được an tử ca là biết đói bụng kinh doanh nấu cơm từ ngươi biến thành ta bọn họ không vui muốn đi lưu tín ăn không thấy đạn mạng chỉ là nói với bà ẹ rủ hi un một cái hạ mới vừa rồi tình huống bà h ẹ rủ hi un kêu lên một tiếng sau đó dùng đến thập phần tiếp cho thanh âm nhìn máy thu hình mọi người tín ăn nấu cơm cũng là rất tốt nhìn nếu như không nhìn lời nói thật rất đáng tiếc cho nên còn mời mọi người chiếu cố nhiều hơn tín ăn lai、like、sở trệ ả m n h a ngươi này cũng với kia học làm đêm xô là nếu như vậy làm không phải như thế sao bà h ẹ rủ hi un lộ ra hiếu kỳ biểu tình lưu tín ăn t á t miệng vẫn có chút không giống nhau như vậy à? ba so với mới vừa rồi bà h ẹ rủ hi un làm c h o cố lết bánh mật lúc kinh tâm đậu phách lưu tín ăn chuẩn bị bữa ăn tối liền muốn phần thưởng tâm duyệt mục í c h nhiều ít nhất hắn chưa từng xuất hiện bà ed rủ hi un cái loại này hốt hoảng dáng vẻ bởi vì ngày mai bà ed rủ hi un sáng sớm liền muốn đứng lên đi phòng trang điểm chuẩn bị trang điểm ra mặt những thứ này cho nên tối hôm nay nhất định là không thể ăn quá nhiều đồ ở mua c h o c o l a t e cùng với bánh mật thời điểm lưu tín ăn cũng đem tối nay phải dùng nguyên liệu nấu ăn cùng nhau mua về rồi cho nên tối nay bà ed rủ hi un bữa ăn tối chính là một hồi đơn giản rau cải s a l a d cộng thêm một khối nhỏ thịt bò bít tết cùng với một ít phần mỹ trộn salat loại này đơn giản thức ăn cách làm bà ed r hi un rất tích cực kéo đi qua nàng biết mình là lưu tín ăn lai、like, sở trệ ngược lại hôm nay đều đã xuất hiện dưới ống kính rồi nàng cũng chưa từng nghĩ tiếp tục d i ấ u dếm cho nên cũng liền thoải mái tiếp tục cùng lưu tín an làm lên hai người lai、like、sở trễ ảm lưu tín an chính là phụ trách sắt thịt bò bít tết c ộ n g thêm làm thịt nát mặt thịt trâu tương mỹ ý không tính là giảm mỡ thực phẩm nhưng thịt trâu tương nhưng là thỏa thỏa giảm mỡ thần khí cho nên lưu tín a n đối thịt trâu tương làm pháp tướng làm quen thuộc đem thịt trâu hành tây đồ dạ phaners còn có tỏi từng cái dùng đao mổ bể sau đó lưu tín an bắt đầu xào chế đến lần này thịt nát Đang cùng một bên một lần ý Trình tán thấy thơm, thương chút tùng tới trước mặt、Lưu、Tín rủ un người này xông nàng động, An. hi chóc hiếu Lộ Lưu l gâu sau bà vào ẹ mũi mùi mũi đi dễ có đó kỳ này ngay cả lý trình lộ đều là bị hấp dẫn tới vốn là chưa từng n g h ĩ xuất hiện dưới ống kính nàng liền như vậy trực tiếp xuất hiện ở trong màn ảnh không thể không nói lý trình lộ thân cao hoàn mỹ thừa kế chính mình lao cha kia khoa trương thân cao hơn một thước bảy một ít nàng đứng ở bà ẹ rủ hi un bên người sinh động giải thích cái gì gọi là người khổng lồ một loại tồn tại thịt nát mặt a thật lâu chưa ăn qua rồi trình lộ ăn rồi tín ăn làm thịt nát mặt hắn ở quốc nội lai sở chệ ảm những năm kia ta có lúc sẽ đi tìm hắn c h ù a cơm hắn lời ư nấu cơm thời điểm liền đem trong tủ lạnh thịt nát lấy ra đơn giản làm chút thịt t ư ơ n g mà tan dưới sự đề cử mẹ toàn chủ áp áp thật tốt dùng nơi này mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi lý trình lộ rất là hoài niệm nói từ lúc lưu tín a n chạy tới bên này nàng liền thiếu một có thể đi địa phương đây là tranh tỷ chứ đúng lai sở chệ ảm gian phòng c n tranh thật là cao bùi tỷ ở tranh bên người lộ ra giống như một học sinh tiểu học như thế tốt vào lúc này ba người cũng không có nhìn đ ạ m ạ n lưu tín ăn ở nghiêm túc xào chế đến t ị t nát mà bà hẹ rủ hi un cùng lý trình lộ chính là ở hết sức chuyên chú nhìn lưu tín an thị xào tương tốt mùi thơm nhất định rất ăn ngon mong đợi bà hẹ rủ hi un hưng phấn nắm lý trình lộ cánh tay hoặc bắt rất là hoạt bát vậy ngươi cũng không thể ăn quá nhiều nha một tây ta biết rõ nhất định phải không ngừng nhất tại dáng người quản lý phương diện này bà hẹ rủ hi un là rất tích cực không cần lưu tín a n không ngừng cùng một người đại diện như thế nói không ngừng đương nhiên coi như là trợn mắt nổi giận bà hẹ rủ hi un ở trong mắt mọi người cũng là vô cùng dễ thương tối không nói gì là vị hung lưu tín ăn mình cũng cho là như thế nay có tính hay không bị bà ẹ rủ h y un vua rồi hả x i n đ ẹ p v r a tựa hồ cũng không sai cuối cùng thịt bò bít tết bị mang tính lựa chọn bung tha bởi vì bà ẹ rủ h y un quả thực là đợi không được lưu tín ăn lại sắp thịt bò bít tết đi ra thú n g chi nàng tối đa cũng liền ăn một khối nhỏ mười phút sau lưu tín ăn đem nấu xong mì ý múc ra tới ư lên tràn đầy hồng sắt thịt nát sau đó tối nay ba người bữa ăn tối cũng coi là chuẩn bị đi ra cho bà ẹ rủ hi un p â n lượng cũng không hiểu chỉ là tiểu tiểu một mâm bất quá cái này cũng không gây trở ngại nàng đem một bên máy quay phim cầm lên bắt đầu cho này vẻ ngoài thật tốt thịt nát mặt một cái cận c ả n h pha quay và tả cho mọi người xem nhìn các người thích ă n tử ca tự mình làm nha đêm khuya thả độc hệ hàng ta đã tê dần bùi tỉ là không bây giờ biết rõ là quốc nội thời gian buổi tối sao ha ha ha ha ở bùi tỉ làm c h ô cô lết thời điểm ta liền điểm thức ăn ngoài rồi bây giờ đang ở ăn cơm cả gì? bây giờ liền để ta làm thay mọi người ăn thử một chút đi bà ẹ d d ù hi un tự mình vừa nói sau đó dùng nhanh tử khuấy lên một nhanh tử mỹ vừa mới chuẩn bị thả vào trong miệng đột nhiên ý thức được này cũng không phải nàng ở quay chụp cái gì vỡ lộp hoặc là còn lại xa cách mà là đang ở lai sở trệ ảm sau đó nàng l i ề n bị chính mình mới vừa rồi động tác ngu x u ẩ n cười vốn là tiếu điểm sẽ không cao nàng cười tiền ngưỡng hậu hợp một bên lưu tín ăn cũng bị nhà mình bạn gái này hàm hàm bộ dáng làm cho tức cười thế nào chính là đột nhiên cảm giác mình rất ngu xuẩn ta mới vừa rồi trong nháy mắt còn tưởng rằng là ở quay chụp cái gì game show nguyên lai、like、là ở lai sở trệ ảm à? người mới ý thức tới à? ừ hoa thật là mất mặt bà hẹ rủ hi ưng t e khuôn mặt nhỏ nhắn sau đó một cái tay hướng trên mặt có gió định dùng loại phương thức này xua tàn nhị sau đó nàng mới không nhanh không chậm khuấy lên một bộ phận thịt nát mặt bỏ vào trong miệng liên tiếp nói một câu xúc động tiếng than thở nàng t h ê nàng không có làm bộ làm tịch thành phần chỉ là làm nghệ sĩ đang đối mặt ống kính lúc ă n mỹ thực phát ra tiếng than thở đã coi như là khắc ở nàng trong xương thói quen húng chi cái này thịt nát mặt mùi vị s á c thực rất để cho nàng hài lòng mà nàng một cái khác ăn đến mỹ thực theo thói quen động tác chính là câu mày một đôi quỳnh lông mi bị nàng mặt nhăn chính bắt tự bà hẹ rủ hy un xương mặt lên v à má không khỏi hướng về phía lưu tín an giơ ngón tay cái lên ngược lại là đem nấu cơm đầu bếp lưu tín an chỉnh có chút ngượng ngùng đứng lên lúc này lưu tín ăn rốt cục thì có rảnh rỗi nhìn đạn mặc rồi chỉ là đập vào mắt điều thứ nhất đạn mặc sẽ để cho hắn k h ẽ t o mày tại sao không làm thức ăn chung làm mù tạc không thơm ạ chủ yếu là thời gian quá muộn hơn nữa ngày mai nàng còn làm việc cho nên buổi tối không thể ăn quá mức dầu mỡ đồ vật trong tay tài liệu làm cái này là phương tiện nhất còn thừa lại thịt nát ta cũng có thể đem ra hai ngày nữa ăn nàng không ở nhà lời nói c h í n h ta liền ăn tương đối tùy ý lưu tín ăn suy nghĩ đi qua tránh được sở hữu có thể bị giang tinh nắm hỏi điểm từng chữ từng câu đáp lại điều này có mang tiết tấu hiểm nghi đạn mặc hơn nữa đang trả lời vấn đề đồng、thời. bà ed rủ hi un muốn công việc chuyện này cũng để cho không ít người xem phát giác lai sở t r ệ ả m thời gian có thể ngồi không ít từ hắn vào hố bà ed rủ hi un fan mới t i a biết rõ một điểm này sau mọi người tất cả đều là không khỏi hỏi tới bùi tỷ có công tác mới rồi hả làm tiết mục cái loại này lúc nào hai n g ư ờ i một khối trước game s o a quốc nội nước ngoài đều được chúng ta không chọn không nói tiết mục ra một video cũng được à trước nói đồng thời lai、like、sở t r ệ ả m chơi game này cũng công khai hai lệ bái lai、like、sở t r ệ ả m đây trò chơi đây nhìn chính mình thành công treo lên mọi người khẩu vị lưu tín ăn lộ ra nghiền ngẫm nụ cười đều sẽ có không gấp cáp. Ba, tiểu thủy xuống. gấp cáp. Tiểu lần a cha gian o theo vào sinh nhật, dành thời h viết, tiếp theo tiến p mới cấp một mực cắp k h ô n g cũng online phải h bắt đầu à n g giá thật thật trợ đưa cho ô luôn n Đoàn người luôn muốn n g rồi. ì n nhiều chút cũng sẽ chậm dại an bài bên trên, chút chậm chớ h dại bài sẽ ả n g sợ. cô ả đều muốn. Lần này c h lết hòa tan thuận lợi như vậy hơn nữa còn không có tác sủi răng sai lầm hỗ trợ cho nên lần này cho cô lết bánh mật cuối cùng phơi bày tương đương hòa mỹ đêm đó những thứ này cho cô lết bánh mật hình liền bị hưng phấn bà ed rủ hi un phát đến bong bóng bên trên gần như d ạ n g sáng còn buồn bán bà ed rủ hi un chuyện đương nhiên bị phan đoán trách bất quá đây đối với thuộc về hưng phấn trạng thái bà ed rủ hi un mà nói cũng không coi vào đâu à giống vậy rét mẹo vẹt các thành viên cũng nhận được bà ed rủ hi un đêm khuya m ị tự quanh tạc mà làm như vậy hậu quả là được tốt quá tờ hna ờ ta một đêm cũng ngủ không ngon ngươi xem sẽ xe ùn chỉ đến bây giờ còn thuộc về một cái trạng thái hôn mê hô mới vừa vừa ngồi lên bảo mẫu xe bà ed r hi un không ngoài sở liệu bị các thành viên tập thể chỉ trích loại tình huống này gần đó là đại tỷ là đội trưởng bà ẹ rủ hi un cũng chỉ được lúng túng cười sau đó lấy lòng đem chính mình tối hôm qua làm được những thứ kia c h ô cô lết bánh mật lấy ra nàng cho lưu tín ăn cũng giữ lại hai khối nhưng bởi vì làm lượng tương đối nhiều cho nên hắn thuận tiện liền mang tới lần này v ẻ ngoài không thể Tác sủ răng lại gần đưa tay bốc lên một khối mềm mặt c h ô cô lết bánh mật vẻ mặt ngạc nhiên n g ư ơ i tối không tư cách nói lời này lần trước cũng là bởi vì ngươi mới làm cho ngột ngang cái gì a lần trước ta nhưng là khách nhân để cho khách nhân làm việc vốn chính là rủ hi un tỷ ngươi với sẻ un chỉ tỷ không làm tròn bụ phận bởi á c cũng có còn trách cũng chính Sù Răng trợ, nàng lòng người này Đương nhiên, lời lại tội. A, tốt hỗ bị b vì lần trước sai lầm mới để tín ạ o ra đ ư ợ ăn với trình lộ đều cảm thấy ta là hoàn toàn không hiểu tài nấu ăn cái loại này trêu chọc ta tới đến a không trách lần này mọi người đều biết tại sao bà hẹ rủ hi un làm như vậy sức lực tràn đầy rồi người tỷ tỷ này thắng bại muốn có thể không phải bàn ngủ một hồi đi tiếp theo một đoạn thời gian các ngươi cũng không có gì thời gian nghỉ ngơi kế bên người lái thành thái thiên quả thực là không nhìn nổi nhưng g đầu dặn dò này mấy cô gái một câu trong mắt hắn đám này nha đầu hay lại là cái kia mới xuất đạo lúc điên bọn nha đầu điểm này là không có thay đổi gì là mấy người nhu thuận trả lời cũng coi là yên tĩnh lại một bên vốn là ở ngủ bù can s ệ ủ n di cũng coi như là chân mày dán ra đám người này chuyện trò tiếp nữa nàng liền muốn nổi giận mặc dù từ bà ed rủ hi un ra đến phòng trang điểm khoảng cách cũng không xa nhưng này ngắn ngủi mười phút đường xe vốn là bởi vì dậy thật sớm mệt ra rời bà ed rủ hi un hay lại là ngủ một hồi sau đó một đoạn thời gian chính là với ba sao cùng với các sĩ nghiệp lớn đại sứ hình tượng quay c h ụ bao gồm phạm vi cùng phẩm loại có rất nhiều trong đó có mời các nàng ngay ngắn một cái cái đ o à n đội cũng có chỉ một chỉ mời một mình nàng mà vô luận là loại nào mời phương thức những thứ này hợp tác công ty đều là xem ở lưu tin ăn mặt mũi mời xin các nàng một điểm này rét vẹo vẹt năm vị thành viên bao gồm bà ed r hi un chính mình đều là lòng biết rõ đương nhiên rồi một điểm này cũng sẽ không để cho bà ed rủ hy un đám người sinh ra khúc mắt trong lòng các nàng qua lâu rồi cái loại này chúng ta phải dựa vào năng lực mình xông ra một mảnh thiên địa trung nhị tuổi tác thực ra từ s mở suất đạo các nàng ở ngay từ đầu cũng đã thuộc về một bộ phận công ty nhỏ nghệ người không cách nào với tới trên độ cao rồi cũng liền ở bà ed rủ hy un đám người bắt đầu cần cù công việc đồng thời bởi vì thật sớm đem bà ed rủ hy un kêu lên sau đó hào không buồn ngủ lưu tín ăn cũng đã kết thúc chính mình hôm nay tập thể hình hoạt động sau đó một đoạn thời gian bà h ẹ rủ hi un liền muốn lần nữa vùi đầu và o khổ cực trong công việc trở lại cùng hắn thời gian cũng sẽ thiếu bất quá cũng may hắn cũng không phải là cái gì đặc biệt yêu náo nhân không có bà h ẹ rủ hi un hắn cũng có chính mình công việc mà hắn đầu tiên còn bận việc hơn đó là đem khoảng thời gian này ở đảo chị rủ quay chụp video biên tập đi ra biến thành hai kỳ vỡ lộn đem ra thủy một chút video khu dù sao cũng là các khán giả một mực yêu cầu hắn cũng không tiện cự tuyệt mà không phải biên tập video loại chuyện này đối với lưu tín an mà nói đã là bình thường như cơm ữ a hơn nữa vợ lộp biên tập không giống như là chi lúc trước cái loại này trò chơi video biên tập biên tập trò chơi video hắn còn phải cân nhắc nên như thế nào chỉnh cái loại này bất lạ sống vợ lộp lời nói hắn chỉ cần đem mình mặt cùng với bà ẹ d rủ hi un mặt thỉnh thoảng lộ ra cũng đã là thỏa thỏa lưu lượng mật mã không hổ là lưu tín an dễ như chở bàn tay liền cọ đến chính mình với bà ẹ d rủ hi un lưu lượng d u n g ước chừng một buổi sáng thời gian lưu tín an xem như hoàn thành bước đầu biên tập mệt mỏi hắn này mới có danh cầm điện thoại di động lên nhìn một cái bà ed r hi un có lẽ là trước liền cho hắn phát tới tin tức hắn thuận tay mở ra khi nhìn đến trong màn ảnh tràn đầy bà ẹ d rủ hi un nợ nụ cười sau đó cưng chịu cười một tiếng yêu thích tự quay bà ẹ d rủ hi un làm sao có thể không đem mình tối mới xuất lô tự quay chia sẻ cho nhà mình bạn trai đây chỉ cần là đi công tác lưu tín an nhất định là sẽ nhận được bà ẹ d rủ hi un tự quay chiếu đây cũng tính là làm bạn trai một loại may mắn lợi đi nhân tiện n h ắ c tới lý trình lộ cũng ở đây buổi sáng thời điểm đón xe đi sân bay rồi đầu tiên lưu tín an là nghĩ đưa lý trình lộ nhưng sau đó tỉ mỉ nghĩ lại xe mình còn ngừng ở đà hệ ngủ không có cách nào lưu tín an chỉ có thể bất đắc gì đem chính mình bạn thân đưa đến cửa thang máy Đã hết hết c lần h này h mình phụ mẫu đến ngoại trừ đón nhận đuổi phụ đuổi mẫu mời bên ngoài còn cùng nhau giao cho hắn một cái nhiệm vụ dưới sự đề cử mẹ toàn chủ áp áp thật tốt dùng nơi này mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi mà nhiệm vụ này chính là thay hắn hai đi viếng thăm một chút nhà mình cứu cứu cũng chính là bây giờ di -E、vợ vị kia bắc xin rằng ông chủ khi hắn từ trên xe taxi đi xuống đi vào di -E、vợ khí phái này cao ốc thời điểm đã là một giờ chiều giờ lợi dụng chức liền lấy đến thẻ làm việc thuận lý thành trương tiến vào di -E、vợ cao ốc sau đó lưu tín a n trực tiếp đi thang máy đi tới cứu cứu phòng làm việc thật sự ở tầng chót dù sao cũng là ông chủ mà phòng làm việc chỗ tầng lầu cao một chút cũng là chuyện đương nhiên sự t ì n h khe khe g õ một cái cửa phòng làm việc sau đó lấy được chấp thuận lưu tín a n đẩy cửa ra sau đó cười với bắc xin răng lên tiếng chào cứu, cứu tiểu tử ngươi có thể a mặt mũi không nhỏ chứ sao bà hẹ rủ hi un cùng lưu tín a n ở bậc sản dùm lên động tính có thể không coi là nhỏ h ắ n cái này s m trực tiếp đối thủ cạnh tranh dĩ nhiên cũng là ngay đầu tiên nhận được tin tức đừng đánh thú ta cứu cứu ha ha ha đến bây giờ s m còn đang suy đoán ngươi kết quả với đạt đến thái là quan hệ như thế nào đâu rồi không đem tình huống thật nói cho s m à không có ý định nói cho để cho chính bọn hắn đoán đi đi cứu cứu ngài bên này như thế nào đây lưu chính i a n g lễ vật đưa cho cũng không chỉ là bà hẹ rủ hi un một người sắp là con dâu có gần đây mới gặp mặt em vợ dĩ nhiên cũng có một phần hơn nữa áp xin răng làm gì ý vợ ông chủ hắn nhận được phần lễ vật này ước chừng phải so với bà ẹ、e、rủ hi u nhận được kia phần lễ vật khoa trương hơn nhiều hết t hệ cũng rất thuận lợi tín a n a ngươi nếu không ký công ty chúng ta đi hoa điệu lớn như vậy thị trường ai không muốn chia một chén canh s m coi trọng lưu tín a n bối cảnh áp xin răng càng là định dùng thân phận của mình đem lưu tín a n quăng đến cạnh mình tay độc lisuman hoặc có lẽ là s m có thể nhìn ra lưu tín a n phía sau kinh khủng giá trị buôn bán hắn lại tại sao nếm không phải thì sao nhưng cùng s m thập phần thẳng thừng mục tiêu bất đồng là áp xin răng muốn đem lưu tín ăn này sóng tiền hoa hồng bên ngoài ngoài ra hắn còn cần bảo vệ một chút chính hắn một cháu ngoại làng giải trí là cái rất tốt xấu lẫn lộn hoàn cảnh chớ nhìn hắn có một tên nghệ sĩ bạn gái nhưng xét đến cùng lưu tín a n hay lại là cùng cái vòng này t r ê n lệch khá xa nếu như sau đó thật dự định ở bên này phát triển lời nói một cái thích hợp công ty kinh doanh là á t không thể thiếu một cái tốt công ty kinh doanh làm núi d ư ợ g có thể để cho lưu tín a n giảm giảm rất nhiều không cần thiết phiền b á i khoảng thời gian này lưu tín a n không hỏi ít hơn hắn có quan hệ với g a m s o sự tình đủ để thấy lưu tín ăn là có với bà ed r hy un đồng thời tham gia tiết mục dự định loại thời điểm này so với đem tương lai mình giao cho một cái không quen không biết còn nghĩ từ trên người chính mình vất chỗ tốt công ty còn không bằng đảng hoàng đầu dựa vào chính mình thân thích thế nào cứu cứu muốn phải cho ta viết ca khúc cả lưu tín a n vui vẻ hắn trêu ghẹo một loại nói tự hạn chế b a c c i n răng ở rất nhiều lúc làm cho người ta cảm giác không hề giống là một một trường b ố i cho nên lưu tín a n cũng có thể tự nhiên mười phần với vị này cứu cứu sống chung ca sĩ con đường này ngươi vẫn phải chết tâm đi bài hát của ngươi ta nghe quá ta ra nghệ thuật gen ngươi coi như là một chút cũng không thừa kế đến thật thẳng t h ư n g a cứu cứu lưu tín ăn vẻ mặt vô tội kia có thể trách hắn mà giả tạo khen mới là đối với ngươi tối khó trả lời sau này nếu là có người ta nói ngươi ca hát t h ê m hai vậy hắn nhất định là muốn cầu cạnh ngươi khóe miệng của lưu tín an có gấp l ờ i này mặc dù là lời khen cũng là b á c d i n răng ở lấy cứu cứu thân phận cảnh cáo chính mình chó ngoại có thể lưu tín an thế nào nghe thế nào không được tự nhiên công ty chúng ta dưới cờ vẫn có sở chê a mẹ cái nghề này hoặc là ngươi đi thử một chút diễn xuất â ta hãy nói một chút mà thôi phương diện này ta còn chưa nghĩ ra không ký hợp đồng công ty kinh doanh cái gì cũng không phải là có thể làm tiết m ụ cả ừ ta cũng không ép ngươi nhưng nếu như ngươi có ý định này nhớ trước tìm ta trong này thủy tương đối sâu vài ba lời không nói được lưu tín an gật đầu một cái điểm này hắn hay lại là biết rõ nếu quả thật có nhu cầu hắn ký hợp đồng một cái công ty kinh doanh lời nói g i .E. vợ dĩ nhiên là chọn đầu chung chọn đầu khác nhân ra lưu tín an không thể xác định nhưng hắn ra hắn hay lại là thập phần tin chắc đắp j e n rằng sẽ không hố chính mình dự định làm tiết mục lưu tín an gật đầu một cái dù thi un thật muốn theo ta cùng tiến lên tiết mục sm cũng dự định ra một chương trình hai ta game show hai ngày trước cái kêu kêu nhận biết kk cũng là thông qua sm cho ta phát ra mời nhận biết kk a ta cũng từng tham gia cái kia tiết mục đây ác j i n rằng nhớ lại sau đó hắn nhìn lưu tín an có chút hiếu kỳ n g ư ơ i muốn tham gia ạ ta đúng không nên vì ấy liền đi làm những gì n g ư ơ i mình muốn tham gia cái tiết mục này ạ ác j i n rằng là lưu tín an cứu cứu mà không phải bà ed rủ hi un cứu cứu so với thập phần để ý bà ed rủ hi un cảm thụ lưu tín an hắn làm lưu tín an người nhà dĩ nhiên là để ý hơn lưu tín an cảm thụ tiểu bối với một nửa kia cảm tình thâm là chuyện tốt nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu nói lưu tín an hẳn đem mình toàn bộ tinh lực đều đặt ở trên người bà ed rủ hi un Hác d i nhìn răng n lưu tín an trầm giọng nói tham gia này chương trình tiết mục đối tương lai của ngươi phát triển đến tột cùng là mới có lợi vẫn là không có chỗ tốt đây mới là tín an ngươi nên cân nhắc vấn đề lời này để cho lưu tín an trầm m ặ t xuống đ ó lấy hắn lộ ra bất đắc dĩ biểu tình khẽ thở dài một cái vấn đề liền xuất hiện ở nơi này bây giờ ta không sai biệt lắm đã đến chính ta công việc này bình c ả n h kỳ rồi sở trệ á mẹ là một cái rất công việc tốt nhưng là một sở trệ á mẹ lưu tín an coi như là đã làm được t i ể u phá trạm tối thượng tầng so với quốc nội những thứ kia mỗ âm mỗ tay hoặc là cùng hắn xác định vị trí càng gần gũi mẫu ngư mỗ răng tiểu phá trạm lai、like、sở trệ hàm rộng lượng vốn cũng không lớn lưu tín an có thể ở tiểu phá trạm làm được ổn định hai ngàn hạng thậm chí gần ba ngàn hạng đã coi như là đỉnh cấp một nhóm tia rồi trong này càng là còn có bà e rủ hi un một ít f a n ủng hộ muốn ở bên trên cơ sở này lần nữa để cho chính mình sự nghiệp nâng cao một bước ngoại trừ truyền hình lưu tín an không nghĩ tới tạm biệt như vậy đề tài tới cái này truyền hình kết quả làm như thế nào c h u y ệ n dựa vào cùng bà e rủ hi un bây giờ nhiệt độ thuận thế đi vào làng giải trí nhưng cái này cùng chính hắn sở thích đi ngược lại chấm từ sau một hồi lâu lưu tín an cuối cùng vẫn hít sâu một hơi tất cả đều đ i vừa giữ chính ta công việc này cùng thời điểm muốn làm hết sức cho rủ hi un hỗ trợ một chút vậy cứ như thế làm chứ hoa đ i ề u bên kia ngươi tiếp tục ngươi lai、like、s ở trệ ảm bên này lời nói thỉnh thoảng phối hợp một chút ấy liền tuyên truyền chứ sao ừ đây chính là ta bây giờ m u ố n phát cứu cứu cảm thấy thế nào phát j i n răng suy nghĩ một chút cuối cùng cởi mở cười to dùng sức vỗ một cái bắt bụi mình Nhà, tiểu tử ngươi chính là chỗ này lần tới chủ yếu chính là vì hỏi ta ý kiến đúng không? Ngài lời nói này, phận n chỗ chủ hỏi chỉ là là là tiểu tử tới ta một lời yếu đây vì ý bộ hai tay b a c d i n răng bao bọc ở trước ngực bất đắc dĩ nhìn mình đứa cháu ngoại này tiểu tử này rất nhiều nơi cũng để cho hắn rất hài lòng duy nhất để cho hắn có chút bất mãn điểm chính là ở chỗ lưu tín a n có lúc thận trọng qua đầu hắn làm được mức này có thể là gặp qua không ít hàng thật giá thật tài phiệt đời thứ hai trong cuộc sống thực tế những thứ kia tài phiệt đời thứ hai ước chừng phải so với phim truyền hình trong phim ảnh chụp còn phải vượt quá bình thường mà bây giờ lưu tín a n giá trị con người ở tại bọn hắn quốc gia tuyệt đối không thua gì những thứ kia đỉnh cấp tài phiệt nhưng dù cho như thế lưu tín ăn cũng không có quá ngang ngược càng rỡ thậm chí trong lúc d ợ tay nhấc chân thận trọng cùng suy nghĩ ngay cả h ắ n cái này công ty kinh doanh tổng biên tập đều là khen ngợi không dứt có thể ở lưu tín an cái tuổi này liền có như thế nghĩ rằng người trẻ tuổi thật không thường gặp cái này hoặc giả cũng với chính mình tỷ phu thường nghe thấy có liên quan mặc dù chỉ trung đụng như vậy một hai lần c á c xin rằng hay là đối với chính mình vị kia tiếu diện hổ tỷ phu ấn tượng rất sâu dự định trước với rủ h y u n đi tham gia một chút cái kia cứu cứu ngài cũng từng tham gia nhận biết k a k a nhìn một chút đến tiếp sau này những người hái mộ đánh giá sau đó lại sau khi quyết định sự tỉnh có thể cái tiêu tiết mục vẫn không tệ hơn nữa người chủ trì đều là ép mờ ra bọn họ sẽ không làm có ngươi chính là game show cảm phương diện này ngươi nếu không hai ngày qua này công ty nhiều học tập một chút đi ta cho ngươi tìm mấy vị lao sư game show cảm là một loại rất mơ hồ đồ vật ải này nói với nghệ sĩ lâm trận phản ứng có rất nhiều game show danh tình cảnh đều dựa vào nghệ sĩ lâm trận phản ứng xây dựng đi ra a bất quá mọi việc cũng có ngoại lệ t i ê u giống với lưu tín an nhận biết cái tiêu kêu son xê à n g o a n ký nữ tử nàng không cần gì lâm trận phản ứng làm biểu tình phú nhân nàng chỉ là ở trong tiết mục làm ra mấy cái làm quái biểu tình cũng đủ để chống lên một chương trình tiết mục đem sô tính đương nhiên mặc dù lưu tín ăn sẽ không giống son sệ a n g o ạ n như vậy dâng hiến chính mình có thể đem sô cảm vật này hắn không cho là mình sẽ rất thiếu vật này cái này ngược lại không cần rồi ngài đừng quên ta chức vụ mình là làm gì đùa lâm trận phản ứng loại vật này nhưng là hắn làm sợ trệ ả mẹ cơ bản nếu như là trước ở không ló mặt thời điểm hắn còn không có nhiều như vậy lòng tin nhưng hôm nay hắn ở trải qua thời gian dài ló mặt lai sợ trệ ả m cùng với một chương trình hàng thật giá thật đem sô sau đó liền đem sô cảm phương diện này hắn tự nhận là còn chưa thiếu vẫn còn có chút bất đồng bất quá trước ngươi cũng đã làm game show đi như vậy ta yên tâm hơn nhiều hh ắ c ắ c bây giờ ta có chút mong đợi nếu như ngoại giới biết hai ta quan hệ sau đó mọi người sẽ làm ộ t cái dạng gì phản ứng b ắ c xin răng đột nhiên nghĩ đến như vậy một trường hợp sau đó hiếu kỳ hỏi chính mình cháu ngoại phòng trưng sẽ loạn xáo đi hơn nữa s m muốn bị sợ mà chết rồi ha ha ha ha đúng rồi cứu cứu năm nay năm mới thời điểm nếu như không có chuyện gì lời nói theo ta cùng đi hoa điều đi bây giờ đã là tháng mười một rồi lại có tầm một tháng dương lịch chính thức đi tới hai nghìn hai mươi hai năm mà âm lịch năm mới chính là ở 2022 n ă m ngày một tháng hai tính toán đâu ra đấy cũng bất quá tám tháng ba tháng một cái trước mắt cũng liền đi qua cho nên lưu tín an rất tự nhiên hướng về phía á c xin giang phát ra mời á c xin giang sửng sốt một chút sau khi suy nghĩ một chút chậm rãi gật đầu nếu như đến thời điểm xác thực không có chuyện gì lời nói ta sẽ dẫn đến người nhà cùng đi hắn làm đệ đệ thực ra cũng rất để ý tỉ tỉ mình hoàn cảnh sinh hoạt đương nhiên hắn chỉ là đơn thuần để ý tới yêu kỳ không lo lắng hoặc là như thế nào dù sao á c dung sục cùng với lưu chính giang lúc hạnh phúc là người bên cạnh đều có thể nhìn đi ra đối với nhà mình tỉ tỉ có thể tìm được như vậy một cái tốt nơi q u ý tụ phát xin răng tâm lý chỉ có vui mừng với thỏa mãn ba hình ảnh Di g và g nhìn lưu tín an phát cho mình hình chính cái miệng nhỏ ăn bánh mì khóe miệng của bà ẹ、e、n rủ hi un có cắp tên khốn này ra hỏa nàng đều nang một tiếng một cái tay nhẹ nhàng bấm điện thoại di động màn ảnh hồi phục lưu tín an tin tức mà an vị ở bên người nàng son sệ ạ ngọn o hiếu kỳ nhìn nàng thế nào l ư u t í n an đúng tên k h n này chạy đi dịp rồi mới vừa cho ta phát ở dịp phòng ăn ăn nữa chưa a ta cũng tốt muốn đi thử một chút dịp phòng ăn a dịp h ư u cơ phòng ăn nhưng là tốn ác d i n rằng không ít tiền hơn nữa các nàng với tuyên quan hệ rất tốt bình thường cùng nhau ăn cơm thời điểm im này ẹ ông các nàng cũng không thiếu cùng với các nàng khoe khoang công ty các nàng tiếng tăm lừng lây phòng ăn này có thể nhường cho đến từ phòng ăn nhất một mạc ép mở xuất thân các nàng không ngừng hâm mộ chương bốn trăm linh chín tiếp nhận tiết mục m ờ i cảm tạ nhị tỷ minh chủ bảy tám lúc này lưu tín ăn đúng là ở tỷ y tờ trong phòng ăn ăn cơm đương nhiên rồi hắn cũng biết do nếu như mình ở dịp xuất hiện sự tình truyền đi biết át phải đưa tới một ít không cần thiết suy đoán cho nên hắn thập phần k i ê m tốn đội mũ ngồi ở xó x ỉ n h hắn thực ra cũng không nổi bật như vậy cho nên đơn giản cọ sát cái bữa trưa sau đó lưu tín an dương mắt nhìn về phía trước mặt nam nhân là cẩn thận hắn làm sao sẽ lựa chọn ở dịp phòng ăn ăn cơm đây tự nhiên là bởi vì hắn đụng phải han dạ e đ ụ c bây giờ hắn dùng kia trương nhân viên chứng hay là cho im này é、e、ông bọn họ làm tạm thời trợ lý dùng tờ kia cho nên hắn ở quẹt thẻ vào dịp thời điểm han dạ e đục bên kia cũng đã nhận được thông báo sau đó từ dịp đi ra phòng làm việc lưu tín an liền bị han dạ、e、đục vây chặt hắn ở dịp xuất hiện đúng là rất chuyện lạ tình nhưng có han dạ、e、đục đi cùng hết thể các thứ này ngược lại thì hợp lý mà bắt đầu dù sao ở đó chương trình mới truyền hình xong không lâu game show bên trong hắn với mọi mọi nhưng là một đội b a n g vào tầng quan hệ này ở trong mắt người ngoài hắn với han dạ ẹ đục quen biết cũng không phải là cái gì chuyện lạ t ì n h l ừ a gạt thật thâm a tiểu tử ngươi han dạ ẹ đục cười chửi một câu mà lau miệng lưu tín ăn cũng là hắc hắc cười một tiếng thực ra tại chính mình cùng bà ẹ、e、rủ hi un mới bắt đầu công khai thời điểm han dạ ẹ đục với im này ẻ、e、ổng còn có những thứ kia ở game show q a y chụp lúc nhận biết nghệ sĩ cũng cho hắn gọi điện thoại hỏi qua hắn hắn là không có ở lai sở trệ ảm gian hoặc là nơi công chúng rõ ràng chối quá mình cùng bà ed rủ h y un sự t ì n h nhưng ở tiết mục quay chụp thời gian rảnh rỗi mọi người cùng nhau tán gâu thời điểm hắn vẫn nắm lỗ mùi nói láo có thể tưởng tượng được khi hắn với bà ed rủ h y un công khai sau đó những thứ này bị hắn lừa dối bằng h ữ u đối với hắn có bao luân đoán câu h á n hận cũng không thể nói chính là có nhiều chút đ oán trách hắn đi trong này lấy im này e ổng rõ ràng nhất bởi vì tính cách rất đòi vui cộng thêm trước kia cũng một mực ở làm việc với nhau lưu tín ăn với im này e ổng quan hệ coi như là này một nhóm trong bằng hưu tốt nhất hơn nữa im này ẻ、e、ổng cũng là đối lưu tín an yêu chuyện này tò mò nhất tự xưng là danh trinh thám nàng vì đoán lưu tín an vị kê hôn nhẹ bạn gái thân phận nhưng là liệt kê không ít đầu mối tới chính nàng cũng phân tích ra được không ít giống như là cái gì với nhiều hiền thập phần thân cận nữ nghệ sĩ so với các nàng nhỏ tuổi hậu bối l o ạ i này cũng đều là chính nàng một chút xíu điều tra ra được kết quả thế nào bà ẹ、e、rủ hi un làm sao có thể là bà ẹ、e、rủ hi un đây nàng là thật không có thể tiếp nhận cái này đáp án cùng nàng thiết muốn ra vào quá lớn ta cũng là bị buộc bất đắc gì à nàng lúc ấy loại tình huống đó công khai theo ta quan hệ có thể không phải một chuyện tốt bây giờ liền là chuyện tốt rồi hả ít nhất ở một cái khả khống trong phạm vi cũng đúng bất quá vẫn là không thể hiểu được cách làm các ngươi theo như ngươi tính cách mà nói không công khai mới là khả năng nhất đi dù nói thế nào cũng là với lưu tín a n cộng sự qua một đoạn thời gian hắn đối lưu tín a n cẩn thận một chút ấn tượng tương đương sâu sắc bằng vào hắn đối lưu tín a n hiểu vô luận như thế nào cũng là không thể tưởng tượng lưu tín a n sẽ chủ động lựa chọn làm ra công khai loại này rõ ràng xuống mình cùng bà ed rủ hy un nhân k h sự tình ta là không có ý định công khai nhưng nàng cảm thấy không công khai đối với ta không công bình cho nên cuối cùng sau khi thương lượng vẫn là quyết định công khai như vậy liền không k ỳ quái han dạ hẹ、e、đục lần này hiểu này xác thực cũng là lưu tín a n có thể làm ra giải quyết tình thật sự lấy cuối cùng vẫn là lựa chọn công khai cũng may sau đó những người h ái mộ phản ứng phần lớn đều là hòng duy trì làm chủ điều này cũng làm cho hai ta áp lực tiểu không ít nhìn lưu tín a n này t h ở phào nhẹ nhõm bộ dáng han dạ hẹ、e、đục đột nhiên nợ đủ cười lúc nào ngươi với tổng biên tập quan hệ nếu như lại buộc đi ra ngoài phòng chừng cái này làng giải trí sẽ náo nhất hơn vậy hay là tốt nhất không nên loại chuyện này chân truyền đi ra ngoài lời nói mang đến phiền phái có thể sẽ càng nhiều liên trước mắt mà nói hắn với bác xin rằng quan hệ vẫn là không có cần phải bị ngoại giới biết rõ hắn với bác xin rằng cậu cháu quan hệ không phải tin tức lớn hắn với bà ed rủ hi un quan hệ yêu thương cũng không thể coi như là đặc biệt đặc biệt lớn tin tức nhưng nếu như hắn đã là bác xin rằng cháu ngoại lại cùng bà ed rủ hi un là người yêu vậy coi như là rất lớn tin tức ra ánh sáng cũng không có gì trợ giúp nói không chừng sẽ còn đối với chính mình với bà ed rủ hi un mang đến cái gì tác dụng phụ cho nên trước mắt mà nói còn tiếp tục lừa gạt đến tốt hơn một chút cũng đúng ca hôm nay không vội vàng à lưu tín an không muốn tiếp tục trò chuyện nhiều mình cùng bà ẹ、e、d rủ hi un sự tình ngược lại đem để tài hướng trên người han dạ ed h ư ớ dẫn hôm nay không vội vàng hai ngày nữa bận rộn hai ngày nữa muốn trở về rồi cho nên các thành viên đang ở tăng giờ làm việc luyện tập ô hát như vậy nói cách khác này ẹ、e、d n g các nàng cũng ở công ty lưu tín an đột nhiên cảm giác có cái gì không đúng bởi vì hắn nhớ rất rõ ràng ưu này ẹ、e、d n g ở trong điện thoại di động đã nói với hắn lần sau gặp được hắn với bà ed ù hi un tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua cho bọn họ tới chính á p một cái điểm điểm giọng n ữ ở lưu tín an phía sau v ă n g lên mà cái thanh em này cũng để cho lưu tín an hồ khu dùng một cái thật là càng không muốn đối mặt cái gì cái gì lại càng sẽ xuất hiện hắn cứng ngắc q u a y đầu nhìn mình sau lưng im này ẻ ổng mò mò cậu thêm với hắn rất quen kim ra hi un d ọ i vào mắt của hắn liêm suy nghĩ một chút cũng phải h ắ n già e đục cũng biết rõ hắn tới dịp rồi đám người này làm sao có thể sẽ không biết rõ đây hắn có lẽ nên vui mừng may mắn hảo chính mình chỉ với mấy người kia nhận biết nếu không lúc này xuất hiện có lẽ là t u y n chín h người nha đã lâu không gặp a các vị lưu tín an như không có chuyện gì xảy ra với ba cái cô gái xinh đẹp vây tay chào hỏi nhưng đáp lại hắn chỉ có từ vừa mới bắt đầu liền biết rõ hắn với bà ẹ rủ hi un tình yêu kim ra hi un im này ẹ ổng với mò mò chỉ là nhẹ dên một tiếng ngồi xuống các n à n g mấy người xuất hiện đã để cho một bộ phận ở phòng ăn dùng cơm nhân viên hiếu kỳ nhìn hướng bên này rồi cũng may lưu tín an còn đội mũ hơn nữa ngồi là tương đối gần bên trong bộ phận chỉ muốn không phải có người tận lực trải qua bên này hay lại là không dễ dàng như vậy tùy tiện nhận ra mình khu cái gì đó ăn cái gì ta xin mời biết rõ mình đối lý lưu tín an vội vàng chiếm đoạt quyền phát biểu nhưng hắn tựa hồ quên bây giờ bọn hắn tại địa phương là dịp phòng ăn không cần đây là chúng ta công ty phòng ăn im này e ô n g tức giận vừa nói nhưng nói xong bên cạnh nàng mỏ mỏ đưa tay vỗ nhẹ nhẹ một cái vị t ỷ t ỷ này tay nhỏ giọng nhắc nhở n à y e ô n g t ỷ đây cũng là tín ăn cả công ty im này e ô n g đại não che máy s ử n sốt mấy giây sau mới nhục trí thở dài nữ hải gò má có chút gỗ lên một bộ rất buồn dầu dáng vẻ ta còn tưởng rằng là mới xuất đạo bọn nhỏ đâu rồi thế nào lại là ấy lìn tỷ nha cái gì mới xuất đạo hải tử l ư u tín an bối rối im này ẻ、e、ổng là đang nói hắn đúng căn cứ ta từ nhiều hiền bên kia chiếm được đầu mối ngay từ đầu ta cho là bạn gái ngươi là một cái so với chúng ta tiểu nữ hải t ử đây nghe được cái này l ư u tín an không khỏi nhìn về phía một bên kim ra hi un kim ra hi un mình cũng bối rối sau đó manh khoắt tay ta không nói gì đều là này ẻ、e、ổng thì chính mình nhớ lại ngược lại chuyện lớn như vậy lại một mực lừa gạt đến chúng ta hơn nữa lừa gạt đến chúng ta thì coi như xong đi lại còn gạt chúng ta im này ẹ、e、ông bất kể những thứ kia nàng vỗ nhẹ nhẹ một cái b à n dùng rất nghiêm túc giọng nhỏ giọng đau tố đến lưu tín an không phải bản thân kia nếu không mời các ngươi ăn cơm có thể được nhớ đem ấy l g h ì n tỷ cũng gọi bên trên lưu tín an hiểu rõ mấy người này không hổ là cùng nhau xuất đạo nhiều năm đồng đội ở ăn ý phương diện này không một chút nào so với bà ẹ、e、rủ hi un chô rét vẹo vẹt mấy người kém nhưng các ngươi gần đây không thể không không mà, muốn trở về rồi phải không c h ờ trở về sau đó chứ sao thời gian nữ nghệ sĩ không bao giờ thiếu chính là thời gian đồng thời gặp mặt thời gian nhiều chen chúc chen chúc tóm lại là có huống chi chẳng mấy chốc sẽ đến cuối năm rồi không ra ngoài dự liệu lời nói đến thời điểm rét vẹo vẹt cũng sẽ cùng tham dự cuối năm sân khấu đến lúc đó muốn tụ trung một chỗ ăn cơm cơ hội không nên quá nhiều được quay đầu ta nói với nàng một tiếng lưu tín an bất đắc dĩ cười đồng ý c ơ m này đúng là nên mời dù sao ngay từ đầu là hai bọn hắn cùng nhau lừa gạt đến mọi người triển khai dưới đất tình yêu lại tán gấu một lúc sau, lưu tín an không tính tiếp tục ở đây bên ở lâu rồi im này é、e、ổng các nàng trở về sắp tới trong tay có rất nhiều chuyện bây giờ hắn cũng sẽ không là đám người này tạm thời trợ lý bất quá làm là bạn tốt lưu tín a n cũng không có keo kiệt chính mình khích lệ trở về phải cố gắng lên nha lưu lại một câu đối mấy người khích lệ lưu tín a n khiêm tốn từ dịp rời đi không thể không nói không có xe đúng là rất không có phương tiện sự t ì n h từ dịp sau khi rời khỏi lưu tín a n đón xe về nhà mới vào cửa không một phút nhà mình bạn gái điện thoại cũng gọi lại lưu tín a n đầu tiên là đem điện thoại kết nối mở ra loa phát thanh sau đó tiện tay để ở một bên sau đó đó là bắt đầu cởi chính mình áo khắc ngoài nghỉ ngơi ngươi chạy thế nào đi dịp rồi hả có chuyện muốn với cứu cứu trò chuyện à ba mẹ để cho ta đi theo cứu cứu chào hỏi sau đó thuận tiện bị im này ẹ、e、ổng các nàng đ ổ i kịp khổ cực ngươi mặc dù trong điện thoại bà ẹ、e、rủ hi un ngoài miệng vừa nói khổ cực nhưng lưu tín an dĩ nhiên từ trong nghe được một kia cười trên nổi đau của người khác đừng cười quá sớm ta nhưng là đáp ứng này ẹ、e、ổng các nàng xin các nàng ăn cơm ngươi cũng phải tới đồng thời cắt các... ngươi cũng đáp ứng cũng bà ẹ、e、rủ hi un kinh ngạc cũng để cho lưu tín an bối rối bất quá rất nhanh hắn cũng phản ứng lại này ổng、e、cũng từ ngươi bộ kia một chất cơm đúng thật có nàng a lưu tín an không nhị được than thở mà điện thoại bên kia bà hẹn rủ hi un cũng là cười ra tiếng các ngươi là đang nghỉ ngơi sao đúng ở ăn cơm trưa ta hôm nay cũng sẽ không trở về hoặc có lẽ là mấy ngày nay hẳn cũng sẽ hồi nhà trọ ngươi không nên quá nghĩ tới ta nha ừ ta sẽ nghe lời không nghĩ ngươi lưu tín ăn trêu g ẹ o đáp trả mà câu trả lời này để cho bà hẹn rủ hi un không khỏi đều miệng nha ngươi làm sao có thể trả lời như vậy bà hẹn rủ hi un rất không vui cũng n n g đến là ngươi nói không để cho ta quá nhớ ngươi cho nên ngươi liền thống khoái như vậy đáp ứng sao xem ra ta không có ở đây cho ngươi rất vui vẻ、à? bà hẹ rủ hi un trong thanh âm bất mãn để cho lưu tín an cười to lên hắn đem đổi lại giày để tốt cầm điện thoại di động lên hướng trò chơi l i a e sở trệ ảm căn phòng đi tới đã có nhiều chút chuyện đã quyết định ra đến rồi như vậy hắn hẳn muốn càng nhiều đền bù chính mình thiếu nợ mọi người mới được không có chuyện gì nói một món cho ngươi vui vẻ sự tình đi dù hi un muốn nghe à không một chút nào ra đây không nói nha nói mau bà hẹ rủ hi un thanh âm đều có nhiều chút sai lệnh đoán chừng là bị hắn liên tiếp t r e u chọc làm có chút c ă n t ứ c mặc dù nhà mình bạn gái tuổi thân dáng vẻ rất dễ thương nhưng quá đáng trêu g ẹ o người này người này cũng là sẽ nóng n ả y lưu tín an cũng sẽ không vòng vo vò. hắn đem máy tính khởi động nhẹ nhàng nói chúng ta đi tham gia tiết mục đi liền cái kia nhận biết ca ca vừa nói ra lời này trong điện thoại an t ĩ n h mấy giây lưu tín an cũng không gấp hắn kiên n h ẫ n chờ đợi ngay sau đó bà ẹ rủ hi u n kia hoàn toàn không cách nào kiểm chế thanh â m hương phân ghé vào lỗ thai hắn văng lên người đáp ứng ừ đáp ứng hoa ba như là đã làm ra cái quyết định này lưu tín an không có quá nhiều do dự ở cúc cùng bà ẹ rủ hi ư n điện thoại sau đó hắn tiếp lấy đó là cho kim phòng trưởng gọi điện thoại đi qua lưu tín a n điện thoại ở sm ưu tiên cấp nhưng là rất cao cho nên điện thoại vẹn vẹn chỉ vang lên mấy tiếng liền bị nhanh chóng kết nối a kim phòng t r ư ờ n g không quay dày đến ngài công việc chứ lưu tín a n lễ phép mở miệng hỏi về phần kim phòng t r ư ờ n g lúc này hắn đang ngồi ở trước mặt lý thành châu có chút d ư ơ n g mắt nhìn xuống ánh mắt đợi lý thành châu gật đầu một cái sau đó hắn lúc này mới trả lời không có là có chuyện gì không đúng như vậy trước rủ hy u nói n với ta di tờ b ờ c ơ nhận biết ca ca tiết mục muốn mời ta với rủ hy ưu thăm diễn chuyện này là thật sao con mắt của kim phòng trưởng sáng lên mà ngồi ở trước mặt hắn lý thành châu cũng là không khỏi nợ nụ cười là như vậy không sai trừ lần đó ra còn có một chút còn lại quan sát loại tiết mục muốn mời n g ư ờ i với ấy liền thăm ra giống như là À, khắc ta tạm thời không cân nhắc bởi vì ta nhìn cũng không nhiều bất quá nhận biết ca ca bình thường ta cũng là trung thực người xem cho nên ta muốn hỏi một chút nếu như ta với rủ hy un thật lấy tình nhân thân phận tham gia này chương trình tiết mục có thể hay không đối rủ hy un các nàng phát triển mang đến ảnh hưởng đây lời nói này để cho kim phòng trưởng với lý thành châu đều là rất muốn nhổ nước bọn lúc này lưu tín an đột nhiên để ý lên bạ à rủ hy un các nàng phát triển a người nếu có gan thì đừng công khai a mọi người đều là tinh danh thực ra nơi này đều hiểu với nhau ý tứ lưu tín an sẽ gọi số điện thoại này tới kim phòng trưởng với lý thành châu cũng đã hiểu lưu tín an có xuất diễn ý tưởng cho nên nơi này kim phòng trưởng cũng phối hợp đến lưu tín an diễn xuất sẽ không có vấn đề gì phối hợp qua một thời gian ngắn công khai đại sứ hình tượng tin tức sẽ còn đối ẩy l i n các nàng quốc dân độ có tiến hơn một bước phát triển cái này không cần lo lắng a bộ kia thể đại khái là lúc nào quay c h ụ p đây muốn tham gia à? ừ có thể trước nhất bình thường chương trình cũng rất thích tiết mục này đối với ta mà nói cũng là rất không tồi cơ hội dĩ nhiên khẳng định vẫn là phải phối hợp đến rủ hy u n hành trình tới đi nếu như hành trình phương diện không mâu thuẫn lời nói còn nhiều hơn phiền thoái kim phòng trưởng ngài giúp ta liên lạc tiết mục tổ chuyện nhỏ chuyện nhỏ ta có thể trực tiếp đem ngươi phương thức liên lạc nói cho tiết mục tổ mà cụ thể hay là để cho bọn họ tự mình đến nói cho ngươi hay trung pi lưu tín ăn không phải ép mở ký hợp đồng nhân viên nơi này còn là để cho lưu tín ăn chính mình đi câu thông được giảm b ấ t đến thời điểm xảy ra vấn đề còn phải cãi vã được khổ cực kim phòng t r ư ở n g n i không sao ngắn gọn nói chuyện điện thoại kết thúc kim phòng trưởng nhìn một cái đã hắc bình điện thoại di động giống như là tự d ê u một loại thở dài hắn chính là nếu so với lưu tín an đại ước r ư ừ n g hai mươi tuổi a như vậy bị một cái tiểu bối chỉ huy mà trước mặt hắn lý thành châu chính là cười lớn một tiếng kim phòng trưởng chuyện này liền giao cho ngươi đúng ta sẽ an bài thỏa đáng cúp điện thoại lưu tín an hoạt động một chút cổ hắn mở ra obs theo thói quen điều chỉnh thử chuẩn bị bắt đầu tiếp theo lai sở trẻ ảm nhưng kim phòng trưởng hiệu xuất vượt xa hắn dự trù tại hắn mở màn chiếu bất quá mười phút còn không có mở ra trò chơi đang cùng mọi người nói chuyện phiếm t r e o g ẹ o thời điểm thứ nhất không tỏ rõ chú thích điện thoại gọi đến cũng đã gọi lại điện thoại di động tiếng chấn động vẫn tương đối rõ ràng lưu tín an nâng tay lên máy với mọi người đơn giản nói một câu sau đó liền đem m ị p rổ phồn đóng cửa đứng dậy nghe điện thoại gọi điện thoại tới chính là trước kia lưu tín an nhờ cậy kim phòng trường liên lạc nhận biết ca ca chủ v ờ giờ xin hỏi là lưu tín an tiền sinh sao điện thoại kết nối một người trầm ổn nam tiếng văng lên đúng xin hỏi ngài là à ta là di tờ bờ cờ đài truyền hình nhận biết tôi a từ SM kìm p h tờ giờ vội vàng vừa nói ở đơn giản lễ phép sau khi trao đổi đề tài chính thức tiến vào chính đề lưu tín an tiên sinh là đồng ý xuất diễn chúng ta tiết mục mà với dép vẹo vẹt ấy lỉn nữ sĩ đồng thời đúng như vậy ta muốn hỏi một chút cụ thể ta hẳn chuẩn bị cái gì đó ạ có lẽ bình thường ngài có xem qua chúng ta tiết mục đúng bởi vì là bình thường thường thường sẽ nhìn tiết mục vậy ngài không cần chuẩn bị quá nhiều đồ trực tiếp tới là được rồi chúng ta tiết mục sẽ không hỏi quá nhiều quá mức nội dung bất quá có chuyện ta hay là muốn hỏi một chút ngài để ý chúng ta hỏi một ít ngài với ấy lỉn nữ sĩ yêu chung một ít chi tiết cả đây là rất vấn đề mấu chốt bọn họ mời lưu tín ăn với bà hẹ rủ hi un tới mục đích chính là ở đây đây chính là hiện nay các khán giả tò mò nhất vấn đề muốn biết rõ cái này kêu lưu tín ăn nửa vào người ngoài nhưng là một chút xíu truyền thông phỏng vấn cũng không có tiếp thu qua bà hẹn rủ hi u n cũng là ở vào một cái nghỉ phép trạng thái truyền thông tiếp xúc không tới nói cách khác sở h ư u đối với chuyện này quan tâm f a n cũng tốt người đi đường cũng tốt duy nhất có thể bắt có ấy đến nội dung cũng chỉ có lưu tín a n chính mình lai、like、sở chệ ảm g i a n chạy ra tin tức hàng thật ra thật phỏng vấn tiết mục nhưng là một cái cũng không có trực tiếp t â n văn trọng muốn tính ai cũng rõ ràng nếu như có thể mà nói thôi tờ giờ rất muốn đào điểm có bạo nổ điểm tân người ra giống như là một ít tương đối thú vị yêu đã qua loại Ê, chỉ muốn không phải quá bất hợp lý vấn đề Ta, ta h ẳ này cũng thông ể t i điện thoại không kéo dài quá lâu sau khi cúp điện thoại lưu tín an lần nữa đeo thai ngay lên mở ra like sợ chệ hạ mịt vào phồn chứng rủa có thể tính trở lại sợ chệ hạ mẹ đi ỵ đi sao lý hiểu một chút dù sao sở t r ệ a mẹ dạ dày không được chỉ có thể ăn bám thân tơ mờ ăn bám bây giờ ta nhưng là ở rất cố gắng làm việc kiếm tiền nuôi gia đình hắn bị đạn mạc cho cười thuận miệng trả lời một câu ừ tiếp tục truyền bá trò chơi cáp hai ngày nữa du lịch v ỡ lộp là có thể phát ra ngoài khác thúc giục chương bốn trăm mười bị ép mở bưng ở lòng bàn tay liệu tin an nghỉ ngơi thế nào thành thái thiên thanh nhâm để cho bắt cá nghỉ ngơi mấy cái thành viên đều là theo bản năng tăng nhanh hướng bỏ vào trong miệng bánh mì động tác chờ thành thái thiên đi sau khi đi vào liếc mắt đó là thấy được quai hàm phình mấy người không phải tới thúc giục các ngươi bắt đầu làm việc khác gấp như vậy khu khu mấy người phẫn nộ trận mắt nhìn thành thái thiên nếu không phải liền sớm một chút nói a hại cho các nàng gấp gáp như vậy ăn đồ ăn bà hẹn rủ hi un ngược lại là không chật vật như vậy nàng đại khái có thể đoán được thành thái thiên tới mục đích đúng như dự đoán c ư ờ i t r e o g ẹ o một chút các thành viên sau đó thành thái thiên nhìn về phía bà hẹ rủ hi un nhưng sau vẫy vây tay ấy đi tới、ừ. bà hẹ rủ hi un không chút hoang mang lại kéo xuống một khối nhỏ bánh mì sau đó, đó là khép lại đến quần dài đứng dậy đi theo thành thái thiên phía sau không thèm đếm x ỉ a đến sau lưng bọn mội mội hiếu kỳ nhìn chăm chú nàng đi theo thành thái thiên ra ngoài thế nào thái thiên ca mới vừa kim phòng trưởng gọi điện thoại cho ta nói lưu tín an đón nhận nhận biết ca ca mời hai ngày nữa ngươi cũng chuẩn bị một chút đi tham gia tiết mục đi nay cổ do lưu tín an cùng bà ẹ n rủ hi un vén lên đợt sóng phòng chừng trong thời gian ngắn thì sẽ không dừng lại với kim phòng trưởng bất đồng là thành thái thiên rất biết lưu tín an cái kia ôn thôn tính cách lấy hắn đối lưu tín an hiểu vô luận như thế nào là sẽ không cho là đây là lưu tín an chủ động yêu cầu nói cách、khác. ta biết rõ ngươi rất muốn với tín ăn ở game show bên trong đại đẹp đẽ tình yêu nhưng bất kể thế nào làm đều phải vừa phải biết rõ à bà hẹn rủ hi un lộ ra mê man g biểu tình t i ê u thật giống nàng đối hết t h ể đều không phải rất biết tình tiết sự kiện như vậy nhưng thành thái thiên có thể không để mình bị đẩy vòng vòng bớt đi nếu như ngươi không đề cập tới lấy lưu tín ăn kia tính cách hắn có thể đáp ứng ở ống kính trước x u ấ t đầu lộ diện lần này bà hẹn rủ hi un không giả bộ nàng vô tội gật đầu nhưng hơi hơi tăng lên khỏe miệng hay lại là bại lộ nàng đắc ý bạn trai nàng chính là cưng triều nàng có vấn đề sao còn chắc rồi ta một hồi cho hi trùn gọi điện thoại ngươi l i ê n như vậy ta đánh đi hai ngày này để cho tín ăn với hi trùn trước hơi chút làm quen một chút đến thời điểm cũng thuận lợi hi trùn chiếu cố hai ngươi ây ôi chao ta tôi đánh là được không cần làm phiền thái thiên ca ngươi ngươi đàng hoàng quay trụt đi được rồi trở về đi thôi những ngày qua dành thời gian mình cũng sửa sang lại một ít làm tiết mục lúc cần dùng đến tài liệu nhận đại ca ngươi cũng tham gia không ít lần không cần ta quá bận tâm ô hát thì ta chính là vì nói những thứ này sao đúng ta đây trở về cảm thấy buồn chán bà ed rủ hi un không thú vị xoay người đi mà đối mặt nàng bộ dáng này thành thái thiên khinh thường cười một tiếng bà ed rủ hi un chẳng nhẽ không biết rõ mình ở nén cười phương diện này thật là kém cỏi nhi đến nộn nhịp bà làm bộ không có vấn đề thời điểm lại không thể đem khỏe miệng thu thu đúng như dự đoán trong lúc nàng trở lại phòng nghỉ ngơi thời điểm quen thuộc nàng các thành viên thoáng cái đó là phát hiện bà ed rủ hi un trên mặt khó nén n ụ cười ta liền nói là theo lưu tín ăn có liên quan sự tình đi lại không phải quay chụp liên quan sự tình đáng ghét thái thiên ca tìm ngơi làm gì vậy a rủ hi u tỉ từ bà ẹ d d i hi u nụ n cười trên mặt thực ra có thể nghĩ rằng t h à n h thái thiên tìm bà ẹ d d i hi u n chủ yếu là trò chuyện đi một tí liên quan tới lưu tín a n sự t ì n h dù sao có thể để cho cái này tỉ lộ ra như vậy không hề che giấu nụ cười trừ rồi mấy người các nàng bên ngoài cũng chính là lưu tín a n tên kia muốn đi tham gia cái tiết mục ô hát hai n g ư ơ i đúng trời ạ lưu tín a n nhà ra với lưu tín a n tiếp xúc tương đối nhiều son sệ àng o ạ n kinh ngạc chất lưỡi nàng với ý tưởng của thầy thái thiên như thế cũng không cho là đây là lưu tín ăn sẽ chủ động làm được sự tỉnh tiết mục gì khi chùn ca cái kia tiết mục hôm sau lưu tín an dọn ra thời gian đến nghe theo thành thái thiên đề nghị tới một chuyến s m thực ra có một chút là tương đối lung túng lưu tín an sẽ nhận biết kim hy c h ù n từ mới bắt đầu thời điểm nhưng thật ra là bởi vì mò mò nhưng lung túng liền lung túng ở chỗ này bởi vì ở năm nay tháng bảy cũng chính là tiết mục quay t r ụ n trên đường hai người này chia tay đúng chính là truyền thống trên ý nghĩa chia tay loại sự tình này hắn người ngoài này thực ra rất khó nói gì nhưng xét đến cùng làm lưu tín an gặp lại vị này có đẹp đẽ tướng mạo nam nhân thời điểm hay lại là khó tránh khỏi có chút lung túng cùng không được tự nhiên cũng may kim hy trùn rất giỏi gần hơn cùng người khác tri gian quan hệ a thật cảm ơn ngươi có thể đáp ứng chúng ta thỉnh cầu tới tham gia tiết mục vừa thấy mặt kim hy trùn đó là biểu hiện thập phần thân thiết không có không có ta cũng là tiết mục trung thực người xem cho nên có thể tham gia này chương trình tiết mục với ta mà nói cũng coi là một món rất vinh hạnh sự t ì n h thật ừ dù sao muốn bổ nàng đem xô chứ sao lưu tín ăn trong miệng nàng đến tột cùng là ai kim hy trùn cũng là lòng biết rõ đối cáp ấy lìn cũng không mất đi chúng ta tiết mục kia nếu xem qua tiết mục ngươi nên đối lưu trình có chút hiệu chứ đại khái đoán là hiểu rõ một chút nhập học sinh cái gì nhận biết ca ca nhưng thật ra là một chương trình lấy nói chuyện làm chủ game show trong tiết mục tới làm khách khách quý sẽ có một cái thân phận đặc thù gần chuyện trường tới học sinh mà chủ yếu m c m o n chính là làm bạn học cùng lớp tồn tại thướng tân chuyển tới học sinh tiến hành đặt câu hỏi những thứ này đặt câu hỏi chính là tiết mục doanh số bán hàng một trong dù sao cũng là nói chuyện loại tiết mục mà nói chuyện dĩ nhiên chính là trọng yếu nhất biết rõ liền có thể thái thiên ca đã gọi điện thoại cho ta ý hắn là đại khái liền thời điểm là đến để cho ta chiếu cố nhiều hơn ngươi một chút hay bất quá ta được tiên trí nói hai người đối với hai người vấn đề tình cảm nhạy cảm trình độ đại khái đến cấp bậc gì đây cái vấn đề này tối hôm qua lưu tín an liền hỏi qua bà ed rủ h i ôn rồi ở phương diện này thành thật mà nói hắn không phải là cái gì đặc biệt yêu cầu riêng tư nhân vật công chúng cho nên hắn thực ra cũng không quá để ý phương diện này nhưng bà ed rủ h i ôn không được coi như những người h ái mộ đón nhận nàng có bạn trai thậm chí tiếp nhận nàng với lưu tín an chạy đến trong tiết mục đại đẹp đẽ tình yêu có thể nhường cho bà ed rủ hy ôn hạnh phúc miêu tả hai người đời sống tình cảm những người ái mộ tuyệt đối là không thể đáp ứng ít nhất phan nam môn sẽ tại chỗ phá vỡ cho nên trải qua thảo luận sau đó lưu tín an hay lại là cùng bà hẹ rủ hi u n đạt thành nhận thức chung chỉ muốn không phải đặc biệt nhạy cảm cùng kỳ quái vấn đề phần lớn cũng có thể tiếp nhận đi kia giống như là ai cùng ai trước tỏ tình ai trước đuổi theo người nào v ậ y loại À, những thứ này không có quan hệ gì nếu như là những vấn đề này lời nói thực ra hắn ở lai sở trệ ảm thời điểm liền đã từng trả lời rồi chúng ta muốn hỏi đại khái là ở những vấn đề này giao động trên giới sẽ không xuất hiện quá kỳ quái vấn đề bất quá một ít ngạnh vẫn sẽ xuất hiện không sao những thứ kia cũng có thể tiếp nhận lưu tín an thản nhiên để cho kim hy chủn yên tâm không ít mặc dù tiết mục tổ đúng là muốn mời bà hẹn rủ hy un cùng lưu tín an tới tham gia nhưng tiết mục thú vị tính vẫn là rất trọng yếu cũng may liền trước mắt tiếp xúc đến xem lưu tín an hẳn không phải cái loại này đặc biệt thiếu game show cảm động lòng người điều này cũng làm cho kim hy chủn yên tâm không ít ít nhất đến thời điểm kia kỳ tiết mục tiếng t â m cũng sẽ không quá kém được kia còn nữa chính là a ngươi có cái gì là rất để ý bị nói tới đây để ý bị nói tới ích ta suy nghĩ a lưu tín an suy nghĩ một chút nhưng cuối cùng vẫn quét miệng lắc đầu một cái chỉ muốn không phải liên quan đến nhạy cảm vấn đề tuyệt đại đa số cũng không quan hệ lần này chỉ có thể bắt quái ngươi với ấy liền vấn đề tình cảm điểm này ngươi có thể yên tâm ừ bất quá ta cùng với nàng cảm tình đề tài có thể ngay ngắn một cái kỳ tiết mục phân luận sao h à n g thật giá thật hàn tống đây là lưu tín an lần đầu tiên bên trên cho nên hắn luôn cảm giác chỉ là dựa vào hai người bọn họ cảm tình cố sự rất khó chống lên đồng thời tiết mục kim h i trùn lắc đầu lộ ra hưng phấn biểu tình hoàn toàn vậy là đủ rồi những thứ này ngay tại lúc này những người ái mộ tò mò nhất sự tỉnh có hy trùn ca ngươi nói như vậy ta cứ yên tâm hơn nhiều yên tâm đi giao cho chúng ta liền có thể với kim hy trùn trò chuyện một lúc sau lưu tín a n từ s m rời đi lần này xác định sẽ chính thức xuất diễn buổi tối hôm đó lưu tín a n nhận được tiết mục tổ phát tới thu âm thời gian nhiệt độ nhất định là vội vàng có được rất rõ ràng một điểm này tiết mục tổ đem tiết chế thời gian định ở cái này chu chu bốn mà hôm nay đã là thứ hai này khoa trương hiệu xuất để cho lưu tín a n rợ khóc rợ cười giống vậy cơ hội là trong cùng một lúc liên quan tin tức cũng đã nổ đi ra làm hiện nay ở hai nước bên trong đều không ngừng vén lên nhiệt nghị xuyên quốc gia tình nhân làm lưu tín an cùng bà hẹ rủ h y u n hợp thể tham gia nhận biết ca ca tiết chế này đổi mới hoàn toàn nghe thấy tuân r a lúc tới sau khi cái này tin tức chuyện đương nhiên leo lên hai nước hc o t x ở bảng vậy b ù với nạ vợ phía dưới kết quả là dạng gì đánh giá lưu tín an cũng không biết rõ nhưng có người rất thích với đem những tình huống này dùng đạn mạc phương thức nói cho lưu tín an ra tin tức an tử ca muốn với cây trúc thì làm tiết mục rồi quý trọng đi sau này an tử ca phát họa liền sẽ không như thế thân dân với đoàn người lai、like、sở trệ ảm t á n gấu không phải nói không vào làng giải trí ở yêu t h í c h cùng trong cuộc sống an tử ca cuối cùng vẫn lựa chọn gạo khác giới đen liên hàn tống kia kích thước coi như tham gia cũng cầm không được bao nhiêu tiền đi bước phát triển mới nghe thấy chuyện này lưu tín an sáng sớm đã biết tình tiết mục tổ ở bảo hắn biết tiết chế thời điểm liền cùng nhau hỏi qua có thể hay không có thể tiến hành liên quan tuyên truyền chuyện này nhận biết mười năm l á o thư hữu cho ta để cử áp áp mẹ tuần chủ áp thật mẹ nó tốt dùng lái xe trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe thư giết thời gian nơi này có thể hắn không cự tuyệt loại thời điểm này nghe vẫn là từ chuyên nghiệp nhân sĩ đề nghị tương đối khá ngược lại tiết mục tổ không dám làm hắn ít nhất s m là tuyệt đối không cho phép tiết mục tổ x ấ t hắn rủi ro hắn rất tiết tâm đoàn người có lúc muốn quá cực đoan rồi ta lại không phải tự mình đi tham gia t i ế t chế nhận biết lâu như vậy rồi các ngươi không trả nổi giải ta quả thật thật muốn mỏ tiền không bằng trở về trong nước phát triển ở bên kia có thể kiếm vài đồng tiền càng nhiều vẫn là vì bùi tỷ đi ta là rét vẹo v ẹ t f a n lần này bọn họ công khai yêu bùi tỷ các nàng nhưng là thu lợi không ít mảnh n h ỏ sách thế nào thu lợi rồi hả nhiều rất nhiều chung chi phí xí nghiệp đại sứ hình tượng a còn có một chút rất lợi hại đại sứ hình tượng nói những thứ này không có quan hệ gì với an tử ca ta là không tin khắc suy đoán lung tung rồi các nếu tin tức cũng ra đến thời điểm đoàn người cũng có thể mong đợi một chút cụ thể lai、like、sở trệ ảm thời gian sẽ không quá nhiều thảo luận nơi này chỉ nói trò chơi mắt thấy đạn mạc biết người anh em cũng giúp mình phân tích không sai b i ệ t lắm lưu tín an vội vàng đem lời để kéo trở lại bởi vì gần đây mấy ngày nay bà ẹ rủ hi un cũng sẽ không ở lai、like、sở trệ ảm gian xuất hiện cho nên bây giờ ở lai、like、sở trệ ảm thời gian phần lớn đều là lưu tín an chính mình người xem mọi người đối với mấy cái này bắt quái còn có tin tức thực ra cũng không phải hiếu kỳ như vậy hơi chút trò chuyện một lúc sau mọi người tất cả đều là chuyên trù ở lai、like、sở trệ ảm trên、ba. liên tiếp hai ngày bà hẹ rủ hi un đều là làm việc ở các đại quay t r ụ hiện trường phối hợp đủ loại đại sứ hình tượng tuyên truyền quay t r ụ thời gian bất chi bất giác đi tới thứ tư cũng chính là cách đi quay t r ụ một ngày trước buổi tối cân nhắc đến ngày mai sẽ phải tiến hành lưu tín a n lần đầu tiên hàn tống quay trụng à y ngày, ngày đem lưu tín a n bưng ở lòng bàn tay s m rất rộng rãi cho bà hẹ rủ hi un hủy bỏ buổi tối công việc để cho nàng có thể thật sớm kết thúc công việc đi lưu tín a n trong nhà theo đối phương đối với cái quyết định này bà h rủ hi un lựa chọn thuận theo chỉ là tới không chỉ có chỉ là bà h rủ hi un chính mình hắn trong công việc ta hãy đi trước nói với hắ Các người trước người lên vậy phần đem em m gái ì n môn mang tìm mọi mình. Tín An trong nhà, cho nên ở đi tìm lưu Tín An Hi-un dẫn mọi người đi tới trong nhà đi đi đi Lưu Lưu trước, trước tới rủ cho h bà ở Về p tại sao tất cả mọi người chạy tới bên này ngoại trừ muốn đem các nàng chính mình bên trên game show kinh nghiệm nói cho lưu tín a n bên ngoài còn nữa chỉ là muốn mời lưu tín a n ăn cơm c ả m t ạ m một chút khoảng thời gian n à y công việc dặn dò xong bọn mội mội bà hẹ rủ hi un vừa giơ tay lên trói tóc một bên đẩy cửa ra tiến vào lưu tín ăn trong nhà đang ở lai sở trệ ảm lưu tín an cũng không biết rõ bà hẹ rủ hi un đã trở lại sự tình thẳng đến điện thoại di động r e o tiếng chấn động hắn liếc mắt một cái sau đó rồi mới từ chính mình trên ghế đứng dậy đi ra lai sở trệ ảm căn phòng thấy lưu tín an đi ra bà hẹ rủ hi un nâng lên nụ cười nhưng ngoài miệng như n g là tường phản b á n g hắn giận ngươi trước công việc à lão là bởi vì ta cắt đứt chính mình lai sở trệ ảm mọi người sẽ trách ta cho nên ta nói ta chỉ là đi nhà cầu l ư u tín an buông tay đi tôi trước mặt bà hẹ rủ hi un ba ngày không thấy tình nhân gặp mặt chuyện thứ nhất dĩ nhiên chính là thân mẫu ô n chờ đến quen thuộc cấm áp cuốn toàn thân sau đó bà ẹ n rủ hi un lỏng ra bao bọc lưu tín a n cổ cánh tay lộ ra nụ cười sáng rỡ tất cả mọi người tới một hồi cùng nhau ăn cơm đi cũng tới đột nhiên như vậy ừ dù sao ngươi là lần đầu tiên bên trên chúng ta bên này game show lần này tiết mục với ngươi lần trước tham gia cái kia vẫn còn có chút khác nhau cho nên sẽ hủn chỉ các nàng tương đối lo lắng ngươi không thích ứng tới nói phải giúp ngươi bù lại một chút game show hiệu quả lưu tín a n liếc mắt thật xem thường tạ a nào có mọi người cũng là tốt bụng ngươi cũng không thể nói như vậy bà ẹ rủ hi un bất mãn dùng quả đấm nhỏ đập vào lưu tín ăn cánh tay vì nhà mình bọn mội mội giải bày xu thực vậy nàng không phủ nhận bọn mượn mội tới cũng có mượn lý do này ăn chung danh nghĩa dù sao hai ngày này quay chụp làm cho các nàng đều rất mệt nhọc đừng nói bữa tiệc lớn ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có bao nhiêu nhưng mọi người muốn trợ giúp tâm cũng đúng là tồn tại bị quả đấm nhỏ nhắc nhở lưu tín ăn lấy lòng cười một tiếng đưa tay đem vậy còn muốn đập ở trên người mình phấn quyển cầm ở lòng bàn tay ta đây mời mọi người ăn cơm đi các người muốn ăn cái gì à không cần chúng ta đã kêu thức ăn ngoài ngươi một hồi tới nhà của ta ăn cơm đi hôm nay không đến ngươi bên này cũng được các ngươi đồ vật đến lại tạm thời gọi ta ta bên này còn không có kết thúc được ta đây đi trước một hồi điện thoại cho ngươi bà ẹ d rủ hi ung ậ t đầu đáp ứng một giờ sau nhận được bà ẹ d rủ hi u n điện thoại lưu tín a n kết thúc l i a e sở trệ ảm đổi thân màu đậm hệ quần áo rời nhà bên trong đi tới bà ẹ d rủ hi u n cửa nhà hắn ngược lại là không có giống bà ẹ d rủ hi u n vào nhà hắn như vậy trực tiếp đưa mật mã vào cửa mà là lễ phép đẻ xuống trúng cửa một trận r ồ n dập tiếng bước chân sau đó đại môn ứng tiếng mở ra giờ gì dễ thương vào đầu mang trên mặt n u thuận nụ cười thì phú tốt chính là trong miệm trêu chọc cùng với nàng bề ngoài n u thuận hoàn toàn không tương xứng ngươi la như vậy cẩn thận một hồi nàng t hh ắ c ắ c không việc gì giờ g ì coi như là đem được sùng ái mà kêu bốn chữ phát huy đến cực h ạ n rồi làm tổ hợp bên trong niên cấp nhỏ nhất thành viên nàng xuất hiện ở nói trước liền bị bà hẹ rủ hi un thập phần thương yêu điểm này t r e o t r ọ c còn không đến mức bà hẹ rủ hi un làm mặt lệnh tới cửa c h nàng húng chi bà hẹ rủ hi un nói không chừng sẽ còn bởi vì nàng tiếng s ư n g hôn này mừng thầm đâu rồi người khác thì coi như xong đi giờ g ì rất biết nhà mình cái này đại tỷ kia im lìm tính cách đây là chuẩn bị cho tỷ phu dép cảm ơn các ngươi hai ngày này quay chụp như thế nào đây hết hệ thuận lợi t h ậ p phần cảm tạ tỷ phú đ ạ i nhân cấp cho chúng ta cơ hội lần này giờ gì đem hai cái tay nhỏ bé dán tại chính mình trên bụng sau đó dùng đến một mực cung kính động tác đ ố i lên trước mặt lưu tín a n túi người chào nói tạng kia lễ phép tư thái để cho lưu tín a n thở dài một hơi không sai biệt lắm được hhh <cười> giờ gì không hề trêu ghẹo lưu tín a n mà là xoay người đi vào p h ò n g khách đồng thời còn không quên với trong phòng bếp làm việc bà hẹ rủ hi un thông báo một tiếng dù hi un tỷ tỷ phú tới nhà giờ gì nóng này bà h rủ hi un vung trong tay xẻn cơm chạy ra nay cũng là mới vừa rồi còn ở vân đạm phong nhẹ dợ dị sợ hết hồn nàng vội vàng nút ở lưu tín an phía sau nhưng nàng đoán sai một chút đó chính là bị nàng đem ra làm tấm thuẫn lưu tín an với cái này nóng nảy đàn bà là một phe cánh giống như một chim cút như thế bị bà ed rủ hi un c ờ trách một lần một lúc sau xác nhận bà ed rủ hi un lần nữa trở về phòng bếp sau đó g i ờ d i lại vừa là nhết môi nợ đ ụ cười nàng thật là nắm giữ quá nhiều đối mặt bà ed rủ hi un sinh khí lúc kỹ năng thật là không nổi a n xuất sắc người mới phát hiện ấ y ừ chúng ta tổ hợp bên trong ý ezin mới thật sự là hư hải tử một bên quật lại chân nổi tiếng tiêu son sệ ạ ngoản bồi thêm một câu các ngươi quá cưng chiều nàng đúng cho nên hắn chỉ sợ sù răng bởi vì sù răng thật biết đánh nàng coi như là càng sệ ủ n di với son sệ an o ạ n cũng phải cần so với giờ di đại ước chừng năm tuổi có thể bác sù răng bất đồng rồi nàng với giờ di chỉ kém ba tuổi nếu như giờ di thực có can đảm đi theo nàng ra nàng có thể là sẽ không đau lòng vì cái này chỉ so với chính mình nhỏ hơn ba tuổi mượn mội người tốt lưu tín an vẻ mặt khiếp sợ hắn coi như là nghe được cái gì nội mạc rồi không giờ di ra chỉ là chuyện nhỏ rất nhanh mấy người liền đem lòng hiếu kỳ chuyên chủ ở ngày mai bạ hẹ rủ hi ôn cùng lưu tín an muốn tham gia trong tiết mục nhận biết ca ca các nàng cũng đã tham gia cho nên rất biết tiết mục chương trình nhưng lưu tín ăn nhưng là thật game show người mới nguyên nhân cũng là như thế các nàng mới có thể đồng loạt chạy tới dù sao lưu tín ăn nhưng là thật đi qua các nàng năm người quan phương chứng nhận z é t vẹo v ẹ t thứ sáu nhân làm t i ê n bối chiếu cố một chút hậu bối cũng là chuyện đương nhiên đi ôm ý nghĩ như vậy son sệ ả ngoan lộ ra hiếu kỳ biểu tình ngày mai nghị x o n g đối phó thế nào hy trùn ca bọn họ bắt quái rồi không chương bốn trăm mười một ma bài bạc một dạng z é t vẹo vẹn cảm tạ nhị tỷ minh chủ tám công ty của các ngươi thật là tương đương để ý cảm thụ của ta à kim hy trùn lên cho ta một cái hồi giờ học bây giờ các ngươi lại đến cho ta giờ học đối với Z é t vẹo v ẹ t các thành viên đối với chính mình lo lắng lưu tín an dợ khóc dợ cười bớt nói h ư u nói vượt rồi chúng ta là tự phát cho ngươi v ấ n luyện đến nhà ở game show phương diện chúng ta là tiền bối a tiền bối thả tôn trọng một chút đặt tại nửa năm trước át sủ giang nhất định là sẽ không như vậy nói chuyện với lưu tín an nhưng bây giờ nàng với giờ gì cùng lưu tín an đã không hề giống như là mới bắt đầu như vậy xa lạ đã nhận biết đã hơn một năm nàng cũng đã có thể làm được giống như son sệ ả ngoạn cùng can sệ ùn di như vậy với lưu tín a n trêu ghẹo cho nên nơi này nàng tức giận vô bàn một cái cũng n a n g đến nàng phản bác cũng coi là thổi lên mấy người k h á c kèn hiệu phản công son sệ ả ngoạn cũng là trận mắt nhìn đôi mắt đẹp sắp xếp làm ra một bộ rất tàn bạo biểu tình tới bất quá làm biểu tình phú nhân son sệ ả ngoạn lộ ra như vậy tự nhận là tàn bạo biểu tình ở trong mắt của lưu tín a n cũng chỉ là hơi lộ ra tức cười thôi đúng coi như là ta cũng là hai nghìn không trăm mười lăm năm xuất đạo nếu như nhớ không lầm lời nói lưu tín an tiên sinh năm nay mới là làm người chủ trì lần đầu tiên tham gia game show tiết chế chứ giờ gì đi theo tiết lời ta là người hoa không làm bộ kia trước hậu bối văn hóa lưu tín an vì chính mình phản bác nhưng tiếp theo phá nhân để cho hắn á khẩu không trả lời được bởi vì phá nhân là hắn thân ái bạn gái bà hẹ rủ hi un nữ sĩ chỉ thấy bà hẹ rủ hi un bưng một mâm trái cây đi tới bên cạnh hắn sau đó tại hắn khiếp sợ dưới ánh mắt chậm rãi mở miệng nói tín an hoa đều i chắc có một thành ngữ kêu nhập ra tùy tục chứ、hoa. hoang đường cảm giác để cho lưu tín a n thiếu chút nữa phun ra một cái lao huyết mà hắn buồn dầu bộ dáng cũng để cho mặt vị trí thứ năm đại mỹ nữ ăn ý vỗ tay ăn mừng không có cách nào lưu tín a n chỉ đành phải bất đắc d ì c ư ờ i khổ đặt mông ngồi ở ghế s a lon xó xỉnh nghiêng dựa vào ghế s a lon trên tay v ị biết rõ mình đối lưu tín a n là một cái đà kích trầm trọng bà ẹ rủ hi un khẽ cười đi tới bạn trai sau lưng lấy lòng giúp đối phương méo một cái bà vai nhưng mới bóp không hai cái bà ẹ rủ hi un liền lựa chọn bông tha người này vóc người có chút được bước lên tới thân thể thô xác nàng không muốn lãng phí qu bất quá nàng bông tha giúp lưu tín an đấm bóp không có nghĩa là nàng bông tha chấn an nhà mình bạn trai đứng ở lưu tín an phía sau bà ed rủ hi un nhẹ nhàng đem hai tay đặt ở lưu tín an cảm sau đó nhẹ nhàng sờ một cái lưu tín an gò má trong dâu mặc dù lưu tín an trà sát được rất chuyên cần nhưng vật này rất khó hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ mà loại hơi có chút đâm cảm rất thấy cũng để cho bà ed rủ hi un có chút biển lưu tín an nhắc tay để chặt bà ed rủ hi un kia hơi có chút lạnh như băng tay nhỏ ngước mắt nhìn mấy người khác các ngươi đại sứ hình tượng đại khái lúc nào thả ra năm mới trước đi thật giống như là muốn từng, điểm từng điểm thả. phải bảo đảm tiếp theo nửa năm mỗi tháng đều có sản phẩm mới công khai mới được như vậy có thể tốt hơn duy trì nhiệt độ ồ ta không hiểu những thứ này ngược lại nếu như nếu là có cái gì kỳ quái phương các ngươi tìm ta biết không nói lời này thời điểm lưu tín an có chút ngừa đầu nhìn bà hẹ rủ hi un mà hơi lộ ra ngang ngược lên tiếng cũng để cho bà hẹ rủ hi un cười một tiếng nàng nhẹ nhàng n g ư một tiếng giống vậy một bên xem hiện trường lai、like、sở chệ h m bọn bội m g ụ i tất cả đều là bắt đầu ồn ào lên a xoái nha lưu tín an thật là ngang ngược chúng ta tương lai nếu là không với é mở ký hợp đồng có phải hay không là có cơ hội đi d e y vợ à càng sệ ùn di không khỏi bắt đầu hào tưởng lên d e y vợ hữu cơ phòng ăn nhà mình đội trưởng bạn trai là d e y vợ thân ngoại sinh quan hệ này thế nào cũng phải so với các nàng ở s m lúc cha không thương mẹ không yêu cường đi nha lời như vậy làm sao có thể nói bà ẹ n rủ hi un thu hồi nụ cười tức giận chứng mắt một cái mấy người mượn mội, mội chờ đến bọn mội mội đều là biết điều đi xuống không hề cười hì hì t r e o g ẹ o sau đó nàng xem hướng son sệ an oản người điểm thức ăn ngoài làm sao còn chưa tới ta cũng không biết rõ à có thể là chúng ta điểm tương đối nhiều cho nên nhân ra đưa tương đối chậm có thể lời này để cho lưu tín a n không khỏi đối một hồi muốn ăn bữa ăn tối sinh ra hiếu k ỷ các ngươi chút gì ạ nhật vật liệu sushi còn có một chút đâm thân ngươi có thể ăn à? có thể bất quá bây giờ các ngươi không phải vẫn còn ở quảng cáo quay t r ụ n giai g đoạn an thịnh soạn như vậy không liên quan không hiểu phong tình lưu tín a n sinh động giải thích cái gì gọi là vạch cáo cho người xem lưng hắn vừa dứt lời kia vẫn dừng lại ở hắn trên cằm tay nhỏ manh che miệng hắn sau đó bà hẹ rủ hi ư n điểm điểm thanh â m để cho lưu tín ăn dùng mình một cái không nên nói đừng bảo là nhà lưu tín a n nhân có chút mà đạo không phải nói hắn không phối hợp chỉ là vấn đề ở chỗ coi như hắn không nói đám người này tối nay ăn đồ vật cũng sẽ không hóa thành hư vô đi chẳng lẽ nói nữ nghệ sĩ đều rất sẽ tự mình lừa gạt mình không nơi này q u á đúng là lưu tín a n suy nghĩ nhiều hôm nay bà ẹ rủ h y un cũng ở đây làm s m hiếm thấy ở trong đoàn đội nắm giữ thật quyền đội trưởng nàng là tuyệt đối sẽ không c h ơ mắt nhìn đám này mội mội ăn quá nhiều càng sẽ ùn gì mấy người cũng biết rõ một điểm này bữa tiệc lớn chỉ là làm cho các nàng cải thiện một chút gần đây cơm nước cũng không có nghĩa là, là có thể làm cho các nàng ăn no cho nên này tràn đầy một bàn nhật vật liệu cuối cùng có một phần ba đều là vào lưu tín an bụng cân nhắc đến ngày mai bà hẹ rủ hi un với lưu tín an có hàng thật giá thật thu âm công việc cho nên mọi người cũng đều không uống rượu ngày mai nghĩ x o n g muốn cho hi chuồn ca bọn họ đoán vấn đề gì sao nhận biết ca ca chung có một khâu là yêu cầu hắn với bà hẹ rủ hi un ra mấy đạo q u a n cho bọn hắn tự thân vấn đề sau đó kim hi chuồn bọn họ đ á m k i a mc chính là yêu cầu suy đoán ra những vấn đề này chính xác đáp án đây cũng là này chương trình tiết mục một cái rất thú vị xem chút giống như là trước kia bà hẹ r hi un liền đề cập tới một ít tương đối không thú vị vấn đề giống như là mình đang dùng cơm sau nhất định phải làm một chuyện là cái gì loại Kêu kỳ kêu khi không không nên lưu xấu Hi-un, Hi-un sau điếu thuốc. thuốc trung đều hiểu thuần Hi-un sau hung tiết tín rất treo hút Treo thần tượng hút biết tiết thông một trường trình tiết treo trong tay nói coi rồi, mọi người, với người nơi nói cười, hơi mục đám MC cơm mục mực mục xem chọc ca ca cùng cũng chỉ chọc, cũng có ác cho lúc cũng chỉ lương là lệ là là như ăn nhìn, ăn nữ nhận nhìn này này đơn dùng hăng gì đã đó đó đập vô gẻo rủ rủ rủ bà bà bà búa ẹ sẽ ý, bà ẹ d rủ hi un hiếu kỳ hướng lưu tín an bên này rời một chút gấp bận rộn hỏi nói cho ngươi biết không phải liền không có ý nghĩa chờ đến thời điểm lưu tín an đặt câu hỏi bà ẹ d rủ hi un cũng phải cần làm tiết mục c h u n g bạn học mới đối với hắn nhất xảy ra vấn đề tiến hành suy đoán nếu như ở chỗ này liền đem mình vấn đề nói cho bà ẹ d rủ hi un vậy không tựu i là an gian mà đây là lưu tín an lần đầu tiên hàn tống quay t r ụ nếu như có thể mà nói hắn muốn làm hết sức giữ một chút thú vị mà không phải đi theo vốn có chương trình tới một lần giả tạo diễn xuất nha ta không tin ngươi có thể hỏi cái gì ta không biết rõ sự tình bà ẹ rủ hi un rất căm t ứ c bất quá ngoại trừ căm t ứ c bên ngoài càng nhiều thật ra thì vẫn là có chút cho dạ chờ nếu như đến thời điểm nàng trả lời không được lưu tín an vấn đề chắc là phải bị kim hi trùn bọn họ cười nào chết hơn nữa đừng nói kim hi trùn rồi nàng sợ rằng chính mình cũng hận không được bóp chết chính mình ôi chao muốn thời điểm là đến rủ hi un tỷ cũng đáp không được có phải hay không là sẽ trở nên rất thú vị Giờ gì nhanh chóng phát giác khả năng này sau đó nàng đỡ lấy bà ẹ rủ hi un đ á n g sợ ánh mắt thuận miệng liền đem này lời nói nói ra đối cáp muốn thời điểm là đến người đều không đáp đi ra làm sao bây giờ không thể nào bà ed rủ hi un manh l ắ t đầu thập phần quá quyết nói nhưng phát hiện trong giọng nói khả năng tồn tại một ít chỗ sơ hở bà ed rủ hi un suy nghĩ chỉ chốc lát sau hay lại là bổ sung một câu chỉ cần là chúng ta chung một chỗ thời sự tình ta đều sẽ nhớ rất rõ ràng vẫn phải là chặt chẽ cẩn thận một ít mới được nếu như lưu tín an người này hỏi một ít khác học sinh thời kỳ sự tình đây nàng chính là nhớ lại đến bầu trời cũng không khả năng đoán được lưu tín an vấn đề đáp á n a vậy phải thời điểm là đến thật không có đáp đi lên làm sao bây giờ lưu tín an hiếu kỳ truy hỏi lời này cũng để cho càng sẽ ùn di đám người đều nhịp nhìn về phía bà ed rủ hi un áp lực cho đến bà ẹ rủ hi un bên này nàng khẽ cắn môi d ư ớ i lộ ra vẻ mặt vô tội ngươi nói làm sao bây giờ nàng đem mình cả người đều cho lưu tín an lưu tín an còn có thể đổ nàng điểm cái gì chứ lưu tín an an tính lại hắn khổ tư minh tưởng một trận cuối cùng mánh phát hiện hắn tựa hồ s á c thực không có gì hay yêu cầu bất quá khi chuyện nhân còn không có gấp một bên người xem ngược lại là nóng n ả y t a ra hai triệu mua lần này hạ tiền đặt cuộc cơ hội thế nào lưu tín an không nghĩ để cho bà ẹ rủ hi un làm việc nhưng các nàng có a với các ngươi có quan hệ gì đi đi đi bà ẹ rủ hi un vội vàng với tay loại chuyện này đám này nha đầu cũng không thể loạn dính vào lưu tín an không đánh cuộc với ngươi chúng ta đánh cuộc với ngươi dù hi un tỷ không phải là sợ chưa phép khích tướng đối với ta là vô dụng mặc dù ngoài miệng vừa nói phép khích tướng vô dụng thế nhưng nắm chặt quả đấm hay lại là bại lộ nàng chân thực tâm tình nàng là cái rất có thắng bại dục nữ nhân phân phối đi các ngươi ai muốn đứng ở rủ hi un tỷ bên kia á a xù răng nhìn về phía can g s ệ ùn di bởi vì nàng biết rõ can xệ ù di là vô điều kiện đứng ở bà ed r hi un bên kia nói cách khác nàng lần này cần đứng lưu tín an bên này vừa dứt lời càng sẻ ùn di cùng son sẻ ùn di cùng son sẻ ùn d g son rất an ý hướng bạ à rủ hi ùn bên kia dựa vào mà giờ gì nhìn một chút càng sẻ ùn di nhìn lại một chút áp sù răng cuối cùng lựa chọn đứng ở áp sù răng bên này đánh cuộc gì lần sau trở về lúc rửa mặt thứ tự ok chúng ta đánh cược lưu tín a n không đoán được rủ hi ùn tỷ vấn đề son s A Ngoan c ùn g Căng Ún Sệ di hai mắt nhìn nhau một cái an ý gật đầu mà b áp sù răng cũng hai tay là bao bọc ở trước ngực nhẹ giọng trả lời chúng ta đây liền ngược lại không hỏi tới để giới hạn cho nàng hai chung một chỗ lúc siêu cương không tính là ok lưu tín an bị này bốn cô gái đột nhiên cử động làm có chút rơi vào trong sương ngủ nhưng ngồi ở một bên bà hẹ rủ hi un đều nhanh đem mình một cái hàm răng cắn á t nha không muốn bắt ta hai dưới sự tình tiền đặc cuộc dù hi un t ỷ tham gia ạ h á c sủ r ă n g rất tốt bắt bí lấy rồi bà hẹ rủ hi un tâm lý nàng ngọt tư tư thanh n â m giống như là một mẹo con móng vuốt như vậy nhẹ nhàng khiêu khích đến bà hẹ rủ hi un lý trí cuối cùng bị thắng bại muốn hướng bất tỉnh đầu não bà hẹ rủ hi un hít sâu mờ hơi nhìn chằm chằm lưu tín an chúng ta cũng tới đánh c ư ợ đi lưu tín an lưu tín an yên lặng không g ứ c bây giờ hắn chủ yếu là có chút bận tâm bình thường trở về thời điểm nhà mình bạn gái có phải hay không là cũng bị đám này bọn mội mội như vậy khi dễ cùng đắn đo ta đều có thể ngươi muốn đánh cuộc gì thì ra rét vẹo vẹt làm a bài bạc một dạng nếu như ta thắng ngươi muốn ở ngươi lai、like、sở trệ ảm thời gian cho chúng ta trở về làm tuyên truyền nói thế nào với nếu như ta không đánh cuộc với ngươi cũng sẽ không giúp các ngươi tuyên truyền như thế lưu tín an không biết nói gì thì ra nhà mình bạn gái đối với chính mình có sâu như vậy hiểu lầm a không phải Kia đổi một. ý thức được tự mình nói sai bà hẹ rủ hi ún đổi vội vàng cắt đứt chính mình lên tiếng nàng hơi chút suy tư mấy giây sau đó mặt n h ă n trông nóng khuôn mặt nhỏ nhắn ngươi có nhớ hay không để cho ta làm việc còn thật không có vậy trước tiên thiếu được rồi lưu tín an cưng chịu cười một tiếng cũng coi là đồng ý hướng bạn gái vui v ậ y mà hắn căn bản không có ý định thắng nhưng bà ẹ r ù hy u n phát giác ý tưởng của hắn chìm khuôn mặt nhỏ nhắn không nên nghĩ nhường nếu không ta sẽ nói lên rất quá đáng yêu cầu hơn nữa ngươi dám đáp không được thử một chút lúc này lưu tín an từ nghèo hắn lộ ra thập phần không nói gì biểu tình cảm tình hắn đáp đúng cũng không được đáp không đúng cũng không được chứ、ba. cùng bị thắng bại muốn làm cho hôn mê đầu nao bà ed rủ hi un đ ư ơ n g t h u ậ n ước định sau đó đêm đó lưu tín a n liền hối hận chủ yếu vẫn là hắn đánh giá quá thấp rồi nhà mình bạn gái thắng bại m u ố n bởi vì này một đêm bà ed rủ hi un căn bản sẽ không tới nhà hắn mà là ổ ở trong nhà mình cùng với chính mình cùng trận doanh c a n g sệ ùn di còn có son sệ ả ngoạn trắng đêm n g h i ê n cứu rồi đến thời điểm kết quả nên n h ấ t vấn đề gì nàng ngược lại không lo lắng tiết mục hiệu quả chỉ cần là hai nàng xuất hiện ở tiết mục bên trong vậy thì thỏa thỏa đều là tiết mục hiệu quả cho nên so với tiết mục thú vị bà ed r hi un càng muốn thắng lúc này nàng đột nhiên vui mừng từ bản thân ở mới bắt đầu cùng với lưu tín an còn không có bại lộ thân phận thời điểm với lưu tín an vãi nhiều như vậy nói dối những thứ kia nói dối tùy ý chọn ra tới một p h ỏ n g chừng đều là lưu tín an tuyệt đối không nghĩ tới chuyện tuy nhưng cái phương pháp này có chút hẹn hạ nhưng vì thắng lợi cùng với lần sau trở về lúc có thể cướp được một cái so sánh tốt dựa mặt thứ tự bà ẹ rủ hi un cuối cùng vẫn cản hắn răng ở Cang c, c a n g sệ ùn di cùng son sệ a n g o a n rực dây hạ hạ quyết tâm không có bà ẹ rủ hi un cho hắn ôm ban đêm có chút khó chịu đựng nhất là ở biết rõ lúc này bà ẹ rủ hi un đang ở phụ cận sau đó. Dưới sự đề cử, mẹ toàn chủ áp áp thật tốt dùng nơi này mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi buổi sáng sáu giờ lưu tín a n theo thường lệ d ậ y thật sớm quay chụp từ giữa chưa bắt đầu mà bọn họ muốn ở buổi sáng chín giờ khoảng đó đi phòng trang điểm đúng lần này lưu tín a n cũng phải chuẩn bị trang tạo bất quá hắn khí chắc không thích hợp làm cái loại này tương đối thần tượng hệ trang điểm ra mặt cho nên lần này chắc không sẽ khiến cho quá phức tạp bất quá bà ấ t quá b ẹ d r hi un vẫn còn cần hàng thật giá thật chuẩn bị trang điểm ra mặt nàng nhưng là triệt đầu triệt đôi nữ thần tượng phù hợp hình tượng trang điểm ra mặt rất trọng yếu dạy thật sớm lưu tín ăn chỉ là ở trên máy chạy bộ chạ sau đó đó là rửa mặt đồng thời vì chính mình cùng bà h d y hi un chuẩn bị bữa ăn sáng sau đó ở buổi sáng tám giờ lưu tín an gõ bà h d y hi un ra đại môn mở cho hắn môn là c a n g s e un di dậy thật sớm c a n g s e un di người mặc quần áo ngủ thấy lưu tín a n sau đó cũng không có trực tiếp đem lưu tín an thả ra mà là chỉ đem cửa mở ra một cái khe hở đùa trong nhà bọn mội mội đều còn ở nghỉ ngơi nàng làm sao có thể đem lưu tín an dẫn dụ đến lưu tín a n cũng biết rõ điểm này hắn căn bản liền không muốn vào đi dù hi un dậy rồi chưa a còn không có phải gọi dù hi un tị h gọi nàng một chút đi ngươi ăn điểm tâm chưa cô cũng càng sẽ ùn di từ tâm nuốt nước miếng một cái trong ánh mắt thoáng qua vẻ hư vấn không có nàng tại sao dậy thật sớm mục đích không phải là vì cọ một bữa sáng m à coi như bác sủ răng với giờ gì gần đây với lưu tín a n thay đổi thục rất nhiều rồi nhưng thật muốn nói đúng lưu tín a n hiểu kia hai nha đầu còn kém xa đây muốn biết rõ mới bắt đầu chính là nàng đang thử thăm dò lưu tín a n tới đối với lưu tín a n kia rất tốt đẹp tờ gia giáo nàng lại quá là rõ ràng cho nên hắn kết luận lưu tín ăn chuẩn bị bữa ăn sáng tuyệt đối tuyệt đối sẽ không chỉ cho phép bị chính hắn với bà ẹ rủ hi -un. vậy một lát ngươi cũng tới ăn c h ú n g đi thuận tiện mang một ít cho y e g i n các nàng được rồi càng sẻ ùn di hưng phấn một chút đầu sau đó đó là rất vui vẻ đi chấp hành lưu tín a n phân phối cho nàng nhiệm vụ qua nửa giờ đã về đến nhà lưu tín a n nghe được tiếng cửa mở đã rửa mặt đánh răng bà hẹ rủ hi u n đỡ lấy một tấm đẹp đẽ dung nhan xuất hiện ở trước mặt hắn đi theo bên người nàng còn có giống vậy đồ hộp hướng thiên càng sẻ ùn di bà hẹ rủ hi u n dung nhan lưu tín a n bãi kiến rất nhiều lần nhưng càng sẻ ùn di dung nhan hắn vẫn rất hiếm thấy đến c á ân cho nên mới kêu gấu xê ủ n chị ạ thật là hình tượng cơm nước xong phải đi thay quần áo chúng ta phải chuẩn bị lên đường hôm nay bà eddin hy mới có thể từ đại h n cụ mở hắn xe tới cho nên hôm nay hắn chỉ có thể cọ bà eddin hy un bảo mẫu xe a bữa ăn sáng là s n p quýt thuận lợi chế tác còn dễ dàng cho bữa ăn sáng cũng chỉ có cái này đương nhiên đây nếu là ở quốc nội lời nói lưu tín an khẳng định liền trực tiếp nổ bánh bao mạnh lại sắt hai trứng gà đồ chơi này tốt hơn làm cũng so với sang mít càng đỉnh ăn no một loại loại này tiết mục quay t r ụ n đại khái muốn kéo dài bao lâu nhận biết kk lời nói đại khái phải đến tối đi chúng ta mấy giờ bắt đầu thu âm nói là một giờ chưa chung bắt đầu a kêu phải đến tối bảy tám điểm mới có thể kết thúc thuận lợi lời nói ây không thuận lợi lời nói đây vì sao lại không thuận lợi sẽ không xuất hiện vấn đề và hẹ d hy un chậm rãi vừa nói lưu tín an vung tay hắn cũng biết rõ nhưng hắn lại là theo thói quen làm dự định xấu nhất dù sao hắn buổi tối còn nghĩ trở lại lai、like、sở trệ ảm tháng này thời gian còn không có g ọ p đủ đây bất quá thành thật mà nói coi như hắn tiếp theo tăng giờ làm việc cũng quá sức có thể đem thời gian bổ sung đầy đủ dù sao tháng này hắn còn với bà ẹ d rủ hy ôn người một nhà du lịch đi tới khẩn trương không nhắc tới ta thật sự muốn còn không có thấy lưu tín an ngươi khẩn trương dáng vẻ trước hỏi tháng xong tháng hết cũng nói ngươi không có chút nào sẽ khẩn trương nói đến chuyện này càng sẽ ùn di đã cảm thấy không tưởng tượng nổi các nàng trải qua nhiều năm sau khi luyện tập lần đầu tiên bên trên sân khấu cũng sẽ khẩn trương đến hai chân phát r u n thế nào lưu tín a n không có chút nào khẩn trương nay đại tim dù sao cũng phải có một độ chứ â lưu tín a n cũng không biết do nên sao trả lời hắn theo bản năng nhìn về phía há hốc mồn hướng bỏ vào trong miệng sang whích bà hẹ rủ hi un bà hẹ rủ hi un cũng bị hắn đột nhiên này một cái ánh mắt nhìn sửng sốt nàng duy trì há to m ồ m cắn sang w h c h đ ộ n tác sau đó chính mình ngượng ngùng nợ nụ cười đại khái là thấy được bây giờ mình dáng vẻ tương đối kỳ quái về phần lưu tín an chứ sao để cho hắn đối hết thạy đều không hề khẩn trương nguyên nhân căn bản liền trước mặt là cái này lối ăn cũng không phải đặc biệt lịch sự nữ nhân nha không nên nhìn ta bà ẹ dù hi u nơi n nào biết rõ những thứ này nàng vội vàng đem trong miệng sang xác mít mất xuống sau đó n ử a uy hiếp vừa nói lưu tín an phối hợp gật đầu hắn nhìn về phía càng s ệ ù di lộ ra một cái ý vị sâu xa nụ cười đại khái thiên phú dù hi u n tỷ bạn trai người thật kiêu n ạ o có lúc hắn là như vậy xin lỗi l i u tin an chương bốn trăm mười hai tiểu lưu lần đầu hà tống tuy nói không phải lần thứ nhất đi theo bà ẹ rủ hi un cùng đi đến phòng trang điểm nhưng lần này hắn xuất hiện hay là để cho mấy vị này với bà ẹ rủ hi un quan hệ không tệ thợ trang điểm có chút hưng phấn hôm nay hành trình những công việc này nhân viên cũng đã biết bắt quái là tất nhiên cho nên mới mới vừa ngồi xuống không cùng tần g suất vấn đề sẽ để cho lưu tín an với bà ẹ rủ hi un rất là nhức đầu nhất là bà ẹ rủ hi un lưu tín an toàn thể khí chất với truyền thống thần tượng hình dáng rất là không dựng cho nên lưu tín an chỉ là đơn giản làm một tóc sau đó, đó là liệu rồi đi ra ngoài nhưng bà ẹ rủ hi un nhưng là khác rồi muốn tóc cắt ngang chẳng bà hẹn rủ hi un nhìn trong gương c u ộ n đầu phát ra từ mình nhẹ nhàng lên tiếng thực ra ở rất nhiều năm trước nàng liền bỏ có tóc cắt ngang c h á n hình dáng chủ nếu là bởi vì lưu lại tóc cắt ngang c h á n lời nói luôn là sẽ đem nàng lộ ra rất ấ u nhưng hôm nay hành trình không giống nhau bởi vì hôm nay muốn với lưu tín an cùng tiến lên tiết mục nếu như có thể mà nói nàng thực ra không phải rất muốn để cho khác nhân biết rõ mình so với lưu tín an đại hai tuổi nhưng này cái sự thực chất cũng không có cách nào thay đổi cho nên bà hẹ rủ hi un rất thông minh từ địa phương khắc định thay đổi người khác nhận thức thì như để cho nàng xem ra so với tuổi thật càng nhỏ một chút vậy phải đeo một chút tóc giảm ảnh đi sau cho ngươi kéo thẳng Tốt. an tính mặc cho thợ trang điểm ở trước người của nàng vội vàng bà ẹ rủ hi un để không cho đến lưu tín an chẳng biết lúc nào từ bên ngoài đi vào nàng hay lại là phát giang lên ô phát hiểm một điểm ý tứ cũng không có lưu tín an đứng ở sau lưng nàng nhìn một hồi bà ẹ rủ hi un chính đang xuất thần không để ý đến hắn mà một bên thợ trang điểm ngược lại là phát giác lưu tín an như thế nào đây lưu tín an biết rõ thợ trang điểm là đang ở hỏi mình hắn mi mì môi nghiêm túc quan sát một lúc sau lộ ra tươi đẹp biểu tình vì sao lại có xinh đẹp như vậy nhân rất biết cách nói chuyện a lưu tín a n tiên sinh thật lời thật lòng đẹp đẽ đến rất khó để cho người ta nhìn thẳng a ta phải cúi đầu xuống mới được nếu không sẽ bị xinh đẹp đem tầm mắt toàn bộ h ú t đi lần này bà ẹ rủ hi un sẽ không lại bàng hoàng tinh thần phục hồi lại nàng nghe được nhà mình bạn trai thổi phồng cười đôi mắt đẹp nhau lại giơ tay lên tức giận vỗ một cái lưu tín a n cánh tay quá khoa trương liền sẽ có vẻ giả tạo thế nào khoa trương hàn tỷ ngài cảm thấy ta nói khoa trương sao lưu tín a n cảm thấy t ủ thân dứt khoát kéo thợ trang điểm cùng chứng minh chính mình lên tiếng mà bị k ê là hàn tỷ thợ trang điểm cũng là gật đầu không có chút nào kho Đấy là là lưu n n h n g l tín c g v an cười trúng chim đứng ở một bên bất quá nhìn một hồi hắn phát hiện một cái có cái gì không đúng địa phương hôm nay có tóc cắt ngang c h á n à gần đó là làm bà ẹ rủ hy un bạn trai hắn đều là ít ỏi thấy giữ lại tóc cắt ngang chắn bà ẹ rủ hy un trên internet nói tóc cắt ngang c h á n phong ấn bà ed rủ hi un nhan giá trị cũng không phải nói cười tuy nói có tóc cắt ngang c h á n tồn tại bà ed rủ hi un trước sau như một đẹp đẽ nhưng loại này coi được mỹ so sánh với, với vô ớ i v tóc cắt ngang c h á n lúc k i a t r ư ơ n g tươi đẹp gương mặt toàn phương v ị phơi bày trong tầm mắt thời điểm còn hơi kém hơn bên trên không ít đương nhiên rồi đối với lưu tín an mà nói vô luận là có vô tóc cắt ngang c h á n bà ed rủ hi un trong mắt hắn đều là giống nhau đẹp đẽ ừ như thế nào đây đối mặt bà ed r hi un mong đợi ánh mắt lưu tín an dĩ nhiên là sẽ không nói ra một ít sắt phong cảnh lời nói vô cùng xinh đẹp rất thích h ngươi hôm nay liền định dùng cái này hình dáng đi tham gia tiết mục a đổi lại thượng tá s ẻ v ờ lời nói làm cho người ta cảm giác thật sự với học sinh trung học đệ nhị cấp vậy ở nhận biết ca ca này chương trình tiết mục thiết lập chung lưu tín a n với bà ẹ rủ hi un là hôm nay tân chuyển tới học sinh nếu làm học sinh như vậy hai người bọn họ quần áo của hôm nay tự nhiên cũng chính là giáo phục bất quá bên này đồng phục học sinh hay lại là cùng lưu tín a n trong nhận biết đồng phục học sinh t r ê n lệch rất lớn hiện nay quốc nội đồng phục học sinh là d ạ ặ c gì lưu tín ăn không hiểu rõ lắm nhưng hắn bên trên sơ chúng tao chung thời điểm xuyên hay lại là quần áo thể thao hắn ngược lại không cảm thấy quần áo thể thao so với cái này bên áo sơ mi quần tây kém ở nơi nào chỉ là đơn thuần cảm khái với hai nước khác biệt học sinh trung học đệ nhị cấp sao bà ẹ d rủ hi un cũng nang một tiếng sau đó có chút d ư ơ n g mắt nhìn trong gương cái tia đứng ở sau lưng mình nam nhân khoe miệng nâng lên một nụ cười nhẹ ta đây nên tính là ngươi học tỷ chứ rất khó nói này có phải hay không là bà ẹ d rủ hi un cố ý dù sao học tỷ hai chữ đối lưu tín a n mà nói còn có một cái khác tầng ý nghĩa nhà mình bạn gái là một cái tiểu bình dâm chua cho nên lưu tín ăn cầu sinh dục rất mạnh hủy bỏ một điểm này là học bội a học bội a ừ bà hẹn rủ hi un nhẹ dên một tiếng sau đó đứng dậy trang điểm d a mặt cùng k i ể u tóc đều chuẩn bị xong tiếp theo chính là thay quần áo chuẩn bị chính thức đi quay c h ủ hiện trường bất quá khoảng cách hẹn xong quay c h ủ còn có thời gian một chút khoảng cách chỗ ở đổi xong rồi quần áo sau đó bà hẹn rủ hi un với lưu tín a n ngược lại là không có vô cùng lo lắng chạy thẳng tới quay c h ủ hiện trường mà bây giờ là bảo mẫu trên xe nghỉ ngơi một hồi thuận tiện cũng cho thành thái thiên một cái mua cơm chưa thời gian hai người bọn họ không có ý định ăn bữa trưa dù sao đồng phục học sinh vật này vẫn là rất hiện thất tài phàm là ăn nhiều một chút nếu như nổi lên ra bụng thật xuyên chính là chỗ này loại đồng phục học sinh à lưu tín an càng xem lúc này bà h ẹ d r hi un càng thấy được tươi đẹp trước nhìn tiết mục thời điểm hắn đã cảm thấy ở trong tiết mục xuyên đồng phục học sinh bà h ẹ d r hi un rất đẹp bây giờ chân nhân cứ như vậy thứ thiệt có hiện tại trước mặt mình hắn vẫn không che giấu được nội tâm hiệu kỳ không phải hoàn toàn tương tự tương đối tương tự với chúng ta quốc gia khác nhau hoàn toàn đây ừ các ngươi là quần áo thể thao đúng không bà h ẹ d r hi un trước có ở lưu tín, an trong nhà thấy qua lưu tín an xuyên đồng phục học sinh hình ấn tượng hay lại là rất â m đúng thật tốt nhìn qua liền lộ ra rất thoải mái chúng ta chỉ có ở khóa thể dục thời điểm sẽ mặc quần áo thể thao xác thực lưu tín an đơn giản chỉnh sửa một chút chính mình áo sơ mi sau đó nghiêng đầu nhìn sửa sang lại tóc dài bà ẹ d rủ hi un thiêu mi ngươi tối hôm qua với sẻ ùn chỉ các nàng thảo luận thế nào bà ẹ d rủ hi un liếc lưu tín an liếc mắt hai tay ôm ngực muốn biết rõ vậy khẳng định không thể nói chúng ta nhưng là đánh đánh cược ngươi đừng mơ tưởng dựa dẫm vào ta khách sáo nàng biết rõ người này suy nghĩ rất thông minh gần đó là nàng có lúc cũng sẽ ở bất chi bất giác thời điểm bị người này bộ lời nói cùng với ở bất chi bất giác tiến vào lưu tín an cái trọng b à n ẻ dù hi un cảm thấy hay lại là hoàn toàn không cho lưu tín a n có cùng với nàng bộ cơ hội mở miệng tương đối khá ta không ý đó muốn là hôm nay ngươi t h ắ n g rồi ngươi muốn cho ta làm gì ta không muốn những thứ kia b à n ẻ dù hi un căn bản liền chưa từng nghĩ kia cái gọi là tiền đặt cuộc đối với nàng mà nói t h ắ n g được lần này tỷ tí h mới là trọng yếu nhất về phần kia cái gọi là để cho lưu tín a n đáp ứng nàng một chuyện đùa coi như không cá cược nàng đề yêu cầu lưu tín a n sẽ không đáp ứng sao nàng hưởng thụ là thắng lợi cảm giác mà không phải là thành quả thắng lợi kia chung gieo âm thanh cắt đứt lưu tín a n lời kế tiếp bà hẹ rủ hiu nhìn một cái chính mình để ở một bên bao l ư ơ n g biếng đưa tay ra chờ lưu tín a n giúp nàng đem điện thoại di động đưa tới sau đó nàng lúc này mới hướng lưu tín a n đầu đi một cái hài lòng ánh mắt gọi điện thoại là thành thái thiên ấy lìn hai ngươi thật cái gì cũng không ăn cho các ngươi mang một vắt cơm ăn ném một cái ném vẫn là không có vấn đề gì chủ yếu là một hồi quay t r ụ p phải kéo dài đến trạng vạn g tối mới có thể kết thúc một chút bữa ăn sáng đỉnh một ngày rất khổ cực không ăn thái thiên ca các ngươi mua xong rồi h chuẩn bị đi trở về ta mua thêm một chú lần này bà hẹ rủ hi un ngược lại là không cự tuyệt nữa nàng tùy ý với thành thái thiên trò chuyện mấy câu sau đó cúp điện thoại đưa điện thoại di động đặt ở trên chân ngươi một hồi ăn một chút gì đi muốn thu âm ngay ngắn một cái cái buổi chiều đói sẽ không thoải mái bà hẹ rủ hi un đối với chính mình rất biết một buổi chiều không ăn đồ ăn đối với nàng mà nói không hề có một chút vấn đề nhưng nàng không thể xác định lưu tín ăn có hay không cũng có thể làm được giống như nàng như vậy thái thiên ca mua đồ trở lại ừ nói muốn mua vắt cơm cửa hàng giá rẻ mua ta t h ự ra liền như vậy ta một hồi ăn một cái lưu tín ăn rất muốn nói mình không ăn cũng không chuyện nhưng nhìn bà hẹ rủ hi un lo âu ánh mắt hắn cuối cùng vẫn đem lời thu hồi cười gật đầu lần này bà hẹ rủ hi un hài lòng nàng đưa tay vỗ lưu tín an bà vai nghe lời a mà giáo dục tiểu hài tử giọng để cho lưu tín an một con hát tuyến đơn giản ăn một chút thành thái thiên mua được vắt cơm sau đó đoàn người đó là lái xe tới di t ở bờ cờ hầm đậu xe lúc này khoảng cách quay chụp thời gian không quá một giờ mà tới đón bọn họ bất ngờ chính là lần này quay chụp đạo diễn thôi sương thủ cùng với một ít đồng hành nhân viên làm việc bởi vì lúc trước có với im này ẻ ẹ ổng đám người cùng cùng tiết mục tổ người chế tác viên vấn an trải qua cho nên lưu tín a n cũng không có biểu hiện giống như là một mới vừa tiếp xúc lem s h o w tân thủ mà là đi theo bà ẻ ẹ rủ hi un bên người cùng cười cùng vị này trẻ tuổi đạo diễn vấn an thôi tờ giờ ngươi tốt chào ngươi chào ngươi lưu tín a n tiên sinh hẳn là lần đầu tiên tham gia chúng ta bên này lem s h o w chứ đúng cho nên hôm nay xin đạo diễn chiếu cố nhiều hơn rồi yên tâm đi hồ đông ca bọn họ sẽ nhìn làm sẽ không để cho ngươi cảm giác không được tự nhiên ây lìn lời nói hàn liên không cần chiếu cố đi bà hẹ rủ hi un lộ ra tuổi thân biểu tình đạo cũng không nói gì bất quá này tuổi thân biểu tình liền đủ để chứng minh rất nhiều chuyện rồi trước theo ta lên đi đi nếu như các ngươi không yên tâm lời nói trước tiên có thể đi theo mc môn thấy một mặt hỏi cái vấn đề này thời điểm thôi x ư ơ n g thủ nhìn về phía bà hẹn rủ hi un bà hẹn rủ hi un không có nửa điểm do dự không cần chúng ta muốn giữ vững một chút cảm giác mới m ẽ cùng cảm giác t h ầ n bí. vậy được các ngươi trực tiếp đi nghỉ n ơ i phòng đi một hồi không sai biệt lắm có thể vào sân thời điểm chúng ta sẽ cho các ngươi tín hiệu được cảm ơn đạo diễn cảm ơn đạo diễn đi thang máy đi tới nhận biết ca ca hiện trường khu quay phim sau đó đột nhiên xuất hiện lưu tín an cùng bà hẹn rủ hi un chuyện đương nhiên lấy được rất nhiều hiếu kỳ tầm mắt làm hiện nay ở cao ly không ngừng đưa tới nhiệm nghị hiện tượng cấp bậc xuyên quốc gia tình nhân hai người bọn họ bây giờ vẫn có rất nhiều để cho những người hái mộ hiếu kỳ vấn đề t ố t ở hôm nay bọn họ đi tới chính là mượn tiết mục miệng trả lời những thứ này những người hái mộ hiếu kỳ mà vào lúc này bà hẹn rủ hi un lấy ra làm nghệ sĩ chuyên nghiệp tư thái nàng mang theo lưu tín an với lần này quay chụp có liên quan nhân viên làm việc từng cái vân an mà nàng ta trong lúc g ở tay nhấc chân thành thục cùng chiếc chặt để cho đi theo bên người nàng lưu tín an thập phần k h m phục chuyên nghiệp chính là không giống nhau. chớ nói chi là bà ed rủ h y un còn làm nhiều năm như vậy đội trưởng coi như không phải mang theo lưu tín an mà là mang theo còn lại thành viên thời điểm nàng tất cả đều là một người đáng tin đội trưởng với các nhân viên làm việc cũng đánh một vòng kêu sau đó hai người cùng với thành thái thiên còn có hai cái đi theo nhân viên làm việc đi tới tiết mục tổ cung cấp cho bọn hắn phòng nghỉ ngơi bất quá này còn chưa ngồi nóng ít phòng nghỉ ngơi môn liền bị nhân gõ ở cửa nhân viên làm việc vội vàng đi qua khai môn xuất hiện ở cửa cũng không là người khác chính là với bà ed rủ h y un cùng lưu tín an quan hệ cũng không kém kim hi trùn hai ngày này lưu tín an cũng với kim hi trùn thường, thường nói chuyện、thiếm. nam nhân giữa muốn phải biến đổi đến mức thân cận chỉ cần có chung nhau để tài là được thật vừa đúng lúc là kim hy c h ù n cũng là một chính cống nghiện game thanh niên cũng đối trò chơi cảm thấy hứng thú hai người bọn họ nhất phách tức hợp ngay cả mới bắt đầu bởi vì mò mò sinh ra về điểm k i a n g ă n cách cũng là theo trò chơi xuất hiện cùng nhau biến mất không thấy gì nữa ơ cảm giác thế nào kim hy c h ù n vào cửa cười hỏi lời này hắn chủ yếu là hỏi lưu t i n an mặc dù bà hẹ rủ hy un ở game show phương diện không sánh bằng nàng mấy cái muộn muộn nhưng ít nhất cũng là tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện nghệ sĩ nhận biết mười năm láo thư hữ cho ta để cự áp áp mẹ tuần chủ áp thật mẹ nó tốt dùng lái xe trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe thư giết thời gian nơi này có thể l ư u tín an cũng biết hắn cười gật đầu ta không có quá khẩn trương không cần lo lắng cho ta hi chủ ta vậy là được chúng ta có thể là chuẩn bị rồi tràn đầy một bụng bắt quái thời điểm các ngươi đến cũng không thể kinh sợ à. kim hi trùn t r e o g ẹ o lời nói để cho bà ẹ rủ hi un không nói gì l ê n mắt ngược lại nơi này không máy thu hình bí mật nàng hơi chút không đại không nhỏ một chút cũng là không liên quan ngươi là đến cho chúng ta áp lực c làm sao có thể nha ta nhưng là tới quan tâm các ngươi rõ ràng chính là đến cho chúng ta áp lực nào có như vậy quan tâm người khác may nhà mình bạn trai không phải cái loại này vừa gặp phải cảnh tượng hoành tráng liền run chân nhân nếu không bà ẹ rủ hi un thật sẽ đem kim hy trùn trực tiếp đuổi ra ngoài thực sự là đúng rồi tín a n a một hồi không nên quá c â u nghệ khả năng hổ đông ca bọn họ có lúc sẽ biểu hiện tương đối khoa trường này cũng là vì tiết mục hiệu quả ngàn b ạ n lần không nên bị hù dọa ta biết c h ờ lưu tín a n trầm ổ n trả lời sau đó kim hy trùn lộ ra bắt q u á i biểu tình cho ta điểm nội mạc chứ cái gì nội mạc vấn đề a ố、OH. hát các ngươi còn không có vi n học ậ p h sinh biểu là yêu cầu viết một loại phía trên cũng sẽ viết một ít tin tức cá nhân cùng với tương lai muốn trở thành nhân dù sao cũng là muốn bắt t r ư ớ c trường học hoàn cảnh mà cho nên xin bề ngoài tin tức cá nhân viết tất cả đều là một ít phù hợp học sinh thiết lập vấn đề đương nhiên rồi đáp án liền ngũ hoa bắt môn một chút còn không có chuẩn bị viết muốn viết cái gì bà ẹ n rủ hi u n tay mắt lanh lẹ đem kia hai phần xin biểu giấu ra sau lưng cười hiếp mắt nhìn kim hi trùn chờ hi trùn ca ngươi sau khi đi ra ngoài chúng ta viết nữa cái gì a làm như vậy thần bí hai ngươi lần này tới g ã tâm không nhỏ a ừ Tín An lưu à này này là là bà lần loại đầu đầu tiên tham gia loại này game show. Điều này cũng đúng, cảm giác mới mẽ là rất trọng yếu. Kim hy Chủn cũng coi là biết bà ẹ rủ hy Un ý tứ, hắn Điều đ yếu. tham rất biết tứ, gật đầu một gia giác mới Kim coi cái. show. Hy Hy game cảm mẽ rủ ẹ ý Vậy ợ c không tín r ư Lưu ớ c đâu. Tốt túi trào. t an cũng là với kim hy c h ù n v ấ t tay một cái đợi kim hy c h ù n sau khi rời khỏi hắn hướng bà hẹ rủ hy un đưa tay bà hẹ rủ hy un đem trong đó một phần nhập học sinh biểu đưa cho lưu tín an sau đó, đó là cầm bút bắt đầu ở chính mình kia trên tờ đơn viết viết vẽ một chút cái này hy vọng ngồi cùng bàn ta viết hai khá hơn một chút đây làm tiểu bạch lưu tín an vẫn cảm thấy thích hợp hẳn hỏi một chút tiền bối mới phải mà ở trong đó tiền bối dĩ nhiên chính là cùng chỗ một cái phòng nghỉ ngơi bà hẹn rủ hi un rồi a tín an n g ư ơ i viết hi trùn ca khá hơn một chút đi cũng thuận lợi hắn chiếu cống ngươi nhưng ta muốn viết lý tu căn bà hẹn rủ hi un vẻ mặt không nói gì đã có chính mình nhân tuyển vậy hắn tại sao còn muốn hỏi mình với móc đúng không n g ư ơ i đã có muốn chọn tại sao còn muốn hỏi ta không biết do viết hắn có được hay không cho nên tới hỏi một chút tiền bối lưu tín an lộ ra vô tội nụ cười mà này mở miệng một tiếng tiền bối để cho bà hẹ r hi u luôn cảm giác không được tự nhiên cực kỳ không sao còn có ngươi có thể hay không khác lao gọi ta là tiền bối nghe thật kỳ quái kia t ỷ t ỷ nhà ba mà ở lưu tín an cùng bà ed rủ hi un đang ở viết đến chính mình nhập học sinh biểu thời điểm tiết chế hiện trường đã bắt đầu rồi chính thức thu âm làm cuối cùng vào sân kim hi trùn mở cửa một cái liền lớn tiếng bắt đầu la hét k hồ đông ca hôm nay tới là rất lợi hại khách quý a ngồi ở chính mình vị trí căng ho rong chuyển qua chính mình khổng lồ thân thể nhìn về phía mặt lộ hưng phấn kim hi trùn ngươi hôm nay thế nào tới trễ nay không phải đi gặp một cái hạ hôm nay khách quý mà rất lợi hại à chúng ta kỷ này tiết mục nhất định là muốn lên hot sệ ở rồi thật mời qua tới ừ chúng ta tiết mục nhưng là hai nàng đồng thời tham gia cấp số một game show trực tiếp tin tức cá đây chính là còn chưa đi tới cửa lưu tín ăn cũng đã nghe được bên trong phòng học tiếng ồn ào âm hắn quay đầu nhìn một cái với sau l ư n g tự mình bạ ẹ dụ hi un có chút tránh ra một chút vị trí người đi vào trước đi ta đi vào sợ lạnh tràng cân nhắc đến chính mình trung quy không phải là cái gì làng giải trí hành người giả ra dáng tác phẩm càng là một cái cũng không có h ắ n cứ như vậy tùy tiện đi vào lời nói đại khái s u ấ t sẽ còn lênh trảng cho nên lưu tín an đem trước mặt vị trí nhường cho nhà mình bạn gái bà ẹ rủ hi un cũng rất biết rõ một điểm này nàng gật đầu một cái đi tới cửa không khỏi nhìn về đứng ở đằng xa nhân viên làm việc sau đó nàng phải căn cứ nhân viên làm việc chỉ thị mới có thể vào cửa chờ đến nhân viên làm việc gật đầu bà ẹ rủ hi un hít sâu một hơi quay đầu về lưu tín an làm ra cố gắng lên miệng hình sau đó có chút dùng sức kéo ra trước mặt phiến này kéo đ ẩ y môn đại môn mở ra âm thanh cũng để cho bên trong phòng học mấy vị mc môn theo bản năng nhìn về phía cửa cho đến nàng có chút thò đầu đem chính mình xấu hổ nụ cười phơi bày ở trước mặt mọi người bên trong phòng học mới vang lên kim hy c h u ẩ n đám người tiếng hoan hô a ấy lìn a hoa thật tới a hoan n g h ê n người a ấy lìn đối mặt đến mọi người tiếng hoan hô tương đối sợ người lạ bạ e rủ hy un hay lại là lộ ra một cái lúng túng nụ cười nàng cũng không có trực tiếp đi vào mà là ở đứng ở cửa cười phất tay một cái chương bốn trăm mười ba ân ái muốn tú đến trong tiết mục mới được cảm tạ dương nhất nhị dương ca minh chủ tháng một năm một m ư i tất i ế n vào q u e h cả g mọi người biết rõ hôm nay tới không chỉ là bà hẹ rủ hi un chính mình cho nên đối với kim hi trùn tận lực treo chọc tất cả mọi người là lên cửa ẩm lên mà làm bịu nào lên đối tượng bà hẹ rủ hi un lộ ra một cái không tốt ý tứ biểu tình vẫn đứng ở cửa ra đâu rồi hôm nay mang đến một vị bạn học mới kim hy trùn càng h t là đi thẳng tới bên cạnh cửa sổ tiện tay phóng mở cửa sổ sau đó ló đầu ra ngoài hướng về phía sau cửa hận núp lưu tín ăn mánh vây tay nha vội vàng đi vào lần này bị buộc không có biện pháp bà hẹn rủ hy un cũng chỉ đánh quay đầu nhìn một cái nhà mình bạn trai xác nhận lưu tín a n cũng không có lộ ra đặc biệt gì khẩn trương biểu tình sau đó nàng hít sâu một hơi chậm rãi đi vào phòng học gái đẹp thần tượng nhất lại là bà hẹ rủ hi un loại này cấp bậc siêu cấp mỹ nhân một loại tới tham gia tiết mục đích đều là sẽ tương đương được hoan n g ê n có thể hôm nay nhận đại ca m simon cũng không có quá chú ý với bà hẹ rủ hi un mà là hơi lộ ra qua loa lấy lệ hoan n g ê n một chút bà hẹ rủ hi un sau đó đó là tiếp tục đưa ánh mắt dừng lại ở cửa lưu tín ăn cũng không tiếp tục nhử hắn mang theo khiêm tốn nụ cười thẳng tắp có mạo nhịp bước vững vàng từ cửa phóng khoáng đi tới phòng học bản giáo viên trước đứng ở bà hẹ rủ hi un bên người mọi người khỏe a hoa thật dài thật tốt、xoái. thật không phải nghệ sĩ sao nha an tĩnh an tĩnh để cho hai người bọn họ tự mình tiến tới nói càng ho rong băng bó một gương mặt to tỏ ý mọi người im lặng sau đó hướng về phía lưu tín an lộ ra một cái thập phần ôn hòa nụ cười ít nhất chính hắn là cho là mình nụ cười coi như ôn hòa ca như ngươi vậy cười thật không sẽ h ù được hai người bọn họ hả ngồi ở hàng trước kim hy trùn theo bản năng nổ nước bọn lời này cũng là thoáng cái để cho mọi người nợ nụ cười càng ho rong càng là mặt cũng cười đỏ làm ôn một hồi mọi người ăn ý không hề ồn à o lên mà là đưa mắt đều nhịp rơi vào bà e rủ hy ôn cùng trên người lưu tín an nói như vậy lúc này hẳn là làm đem xô lão đ i ể u bà ẹ rủ hi un nắm giữ quyền chủ động đến đến nhà mình không có gì đem xô kinh nghiệm bạn trai mới đúng nhưng có lẽ là này một đôi hiếu kỳ con mắt để cho bà ẹ rủ hi un tập phần k h ẩ n trường nàng k h ẽ n biết đến cái miệng nhỏ nhắn cứ một hồi lại không biết do nên làm sao mở miệng sau đó c à n g là theo thói quen hướng lưu tín a n phía sau trốn một chút đầu cũng không dám lộ nha ấy liên n g ự t nhưng là đem xô tiền bối a núp ở người mới phía sau này tính là gì kim hi chuẩn sao có thể bỏ qua cho như vậy một cái nổ nước bọn bà ẹ rủ hi un cơ hội a này hay là chúng ta lần đầu tiên thấy như vậy xấu hổ ấy liền chứ xác thực mấy lần trước ấy lìn tới cũng không có như vậy xấu hổ khi chủn ó i đúng à ấy lìn ngươi nhưng là x u ấ t đạo rồi tám năm đại tiền bối cũng không thể ở trước mặt hậu bối mất mặt càng nói bà ẹ rủ hi u n khuôn mặt nhỏ nhắn hồng càng lợi hại nàng thực ra không phải như vậy xấu hổ chỉ là bây giờ có thể với trước mỗi một lần tới tham gia tiết mục cũng không giống nhau đây chính là ở trong tiết mục a được rồi ta tới trước chủ động vấn ăn đi liệu tín ăn mở miệng cười đem hỏa lực hướng trên người mình kéo có thể còn không chờ hắn nói xong dưới đài ngồi mấy cái mc lần nữa cắt đứt lời nói của hắn thanh âm thật là dễ nghe a đây là đang bảo vệ ầy lìn ấ y ư rất ngọt bà hẹ rủ hi un hai tay nắm lưu tín a n áo và áo k hít sâu một hơi cố gắng bình phục trên mặt mình đỏ ứng nàng sớm nên đoán được đám này tên xấu xa sẽ không như vậy tùy tiện bỏ qua cho các nàng bất quá bây giờ nàng đã thích thứ một ít thấy bà hẹ rủ hi un xuất hiện càng ho rong đám người ăn ý a n tính lại nơi nào có thể để cho lưu tín a n mở miệng trước vẫn phải là đem bà hẹ rủ hi un bước ra mới được mọi người khỏe ta là hôm nay từ rét vẹo vẹt trung học đệ nhị cấp chuyển tới nhận đại ca trung học đệ nhị cấp b y lìn nàng biết rõ mình lúc này gò má nhất định rất đỏ nhưng không có cách nào nàng phải kiên trì đến cùng chức với mc môn chào hỏi mới được chờ bà ẹ n rủ hi u nói n xong lưu tín a n cũng là thuận thế tiếp lời cha các ngươi khỏe ta là từ hoa đ i ể u tới du học sinh lưu tín an rất hân hạnh được biết mọi người hoa hoan nghênh hoan nghênh chào ngươi chào ngươi hiểu sơ tiếng trung kim hi h u ẩ n càng là dùng thành thạo tiếng t r u n g với lưu tín a n vân an có lẽ ta có chút hiếu kỳ hai vị cũng trong lúc đó chuyển tới trường học của chúng ta là bởi vì cái gì ạ ngồi ở căng ho rong phía sau lý tú căn bắt đầu mang tiết ấu không đợi lưu tín ăn cùng bà ẹ rủ hi ư đắc lời sống động kim hy c h u ù n lần nữa t i ế c lời dù sao hôm nay hắn nhiệm vụ chính là chiếu cố bà hẹ rủ hy un cùng lưu tín an ô、oh、hát chẳng lẽ nói hai người các ngươi là đặc biệt gì quan hệ sao vẫn là cái biết rõ còn hỏi vấn đề nhưng vừa vặt rồi đám này mc liền thích xem những thứ này rất rõ ràng mình cùng lưu tín an đang bị t r e o g ẹ o bà hẹ rủ hy un lộ ra bất đắc dĩ biểu tình nàng khét cắn môi giới tôi cuối cùng vẫn gật đầu đúng chúng ta là quan hệ đặc thủ là quan hệ như thế nào đây mọi người từng bước ép sắt cũng để cho bà hẹ rủ hy un đau hạ quyết tâm nàng hít sâu một hơi là người yêu quan hệ a mấy cái mc hưng phấn đứng dậy lẫn nhau vô tay kia ăn mừng bộ dáng cựu thật giống với lưu tín a n nói yêu thương là bọn hắn như thế đương nhiên cũng có một mực ngồi ở hàng sau tỉnh táo nhân lý tú căn đứng dậy đầu nhỏ thấp hắn đứng lên cũng bất quá chỉ so với trước mặt ngồi căng ho rong cao hơn một cấp đầu tại sao các ngươi hưng phấn như thế với lưu tín a n tiên sinh nói yêu thương là các ngươi ạ phúc khanh khách bà hẹ rủ hi un thứ nhất phá công nàng cười cúi đầu không muốn để cho chính mình không nhịn được mặt mày vui vẻ bại lộ ở kính dưới đầu được rồi hoan nên các ngươi tới đến nhận biết ca ca cảm ơn các ngươi đã nguyện ý tiếp nhận chúng ta mời tới tham gia tiết mục l i ê n đại biểu các ngươi hẳn làm được rồi giác nộ chứ bà ẹ rủ hi ung ậ t đầu một cái nàng có chút ngửa đầu nhìn về phía bên người lưu tín an với lưu tín an trao đổi một cái ánh mắt sau đó cười trả lời đúng chúng ta làm đầy đủ chuẩn bị bài hát kia trước vấn đề thứ nhất hai vị là tại sao biết đây nếu bà ẹ rủ hi u n chính mình cũng nói mình làm được rồi đầy đủ chuẩn bị một người khác ngồi ở trước mặt vị trí vĩnh c h ế t dẫn đầu nhất xảy ra vấn đề nhưng hắn vấn đề không có được lưu tín an cùng bà ẹ rủ hi u n trả lời ngược lại thì bị ngồi ở rất r ư ợ vào sau từ trương vân nổ nước vào rồi người trước để cho lưu tín an ta tự giới thiệu mình một chút đi chúng ta cũng đối với hắn không là rất biết kim vĩnh chết sửng sốt một chút sau đó nghiêng người sang đối mặt tiết mục tổ lộ ra hoang đường biểu tình đây là ta hôm nay nói câu nói đầu tiên an tĩnh một chút lần này kim vĩnh chết đàng hoàng dù sao hắn ở nơi này chương trình tiết mục xác định vị trí chính là bị khi dễ tồn tại cho nên hắn cũng không tức giận chỉ là vui tươi hớn hở nhìn lưu tín an đề tài đi tới trên người lưu tín an một mực đều rất tò mò đánh giá mọi người lưu tín an cũng không có mất bình tĩnh hắng ậ t đầu nhiệt độ và khí tràn mở hết nếu tất cả mọi người đối với ta tương đối yếu kỳ vậy trước tiên để cho ta tới làm một cái tự giới thiệu mình đi ta tên là lưu tín an người hoa hôm nay là lấy ẩy lỉn bạn trai thân phật tới mọi người cũng có thể trực tiếp gọi ta tín an này chương trình tiết mục một cái khác xem chút chính là bối phận ở tiết mục t i ế t lập chung vô luận là mc hay lại là tới tham gia tiết mục khách quý đều là cùng một cấp học sinh nếu cũng là bạn học quan hệ cho nên mọi người cũng không cần dùng những thứ kia tương đối dườm ra gọi coi như kim hy c h ù n nếu so với lưu tín an lớn hơn gần mười tuổi ở tiết mục chung lưu tín an như cũ có thể trực tiếp quản kim hy trùn gọi hy trùn mà không cần mang theo phía sau cái tia ca cho nên đối với lưu tín an tự nhiên như thế yêu cầu mọi người cũng cũng không có ý kiến ấy liền bạn trai a tín an ngươi thật là người hoa hả tiếng hàn nói có chút tốt quá mức chứ ừ mẫu thân của ta là bên này nhân cho nên lúc rất nhỏ mẫu thân của ta thì có dạy dỗ ta tiếng hàn bất quá mới bắt đầu khi đi tới sau khi phát â m vẫn còn có chút kỳ quái nhưng sau đó liền từng điểm từng điểm sửa chưa tới a di là chúng ta quốc gia nhân à? kia nhấn ra thân mà tính lời nói nếu như theo như mẫu thân của ta xuất thân mà tính lời nói ta nên tính là xe u nhân chính mình lão mụ đã qua hắn đã biết cho nên hắn cũng biết rõ mình lão mụ là đang ở s e u l ra đời tín a n sẽ rất nhiều loại phát biểu đây một bên bà h ẹ rủ hi un rất hưng phấn cái đề tài này nàng tích cực giúp lưu tín an giới thiệu thật đại khái cũng sẽ kia vài quốc gia phát biểu ta a hàn nhật anh pháp đều có họ qua a dĩ nhiên còn có tiếng trung là thiên tài a thiên tài đúng là thiên tài bà h ẹ rủ hi un theo bản năng tiếp một câu sau đó ý thức được chính mình trả lời có chút không ổn vội vàng hướng lưu tín an phía sau dấu đúng như dự đoán một giây kế tiếp mọi người đối với nàng t r e o chọc đó là phun c h à o mà tới n h a người đi theo tự hào cái gì a là bởi vì là chính mình bạn trai h à chúng ta vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy chủ động ấy lìn đi trước tới tham gia tiết mục đích đều là an tĩnh ngồi ở đó nhắc tới hôm nay ấy lìn còn giữ lại tóc cắt ngang c h á n đây đúng vậy ấy lìn hôm nay thế nào giữ lại tóc cắt ngang c h á n bà ẹ n rủ hy hữu lần nữa từ lưu tín an phía sau đi ra nàng chỉ chỉ chính mình tóc cắt ngang c h á n lộ ra vẻ mặt vô tội nhận biết mười năm lão thư hữu cho ta để cử áp áp mẹ tuần chủ áp thật mẹ nó tốt dùng lái xe trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe thư giết thời gian nơi này có thể gò m a có chút gỗ lên đầu ngón tay chỉ mình bà hẹn rủ hi un rất là dễ thương chỉ là nhìn liền sẽ cho người không ngừng được động tâm khó coi hả? ừ khó coi nhưng anh ruột kim hi trùn sao khả năng cho em gái lưu mặt mũi hắn rất bình tĩnh trả lời sau đó hai tay ôm l ự c ồn ào trương tiểu đến kim hi trùn phá cũng để cho bà hẹn rủ hi un cười gục xuống bàn không lóc đầu lên được lý tú căng càng là nhân cơ hội hướng lưu tín an đặt câu hỏi có tóc cắt ngang trán l i n với không tóc cắt ngang trán l i n cái nào đẹp hơn ấy l ì n đẹp đẽ với tóc c ắ t ngang c h á n không liên quan nàng cái gì kiểu tóc cũng là xinh đẹp nhất nhà ngươi cho lưu tín an có chui lên lớp rồi đúng không bà hẹ rủ hi un cười hai chân như n ú g ra nhưng vẫn không quên khoắt tay hủy bỏ trả lời như vậy quả quyết ngươi sẽ không n g uy hiếp qua lưu tín an muốn nói như thế thật không có lưu tín an nháy mắt mấy cái phối hợp gật đầu nàng không có nhưng hắn lời này còn không bằng không nói nhất là đối với bà hẹ rủ hi un mà nói ở lưu tín an nói xong lời này nàng liền kinh hoàng nhìn về phía lưu tín an mà khi nhìn đến nam nhân khỏe miệng nhàn nhạt nụ cười sau đó nàng trong nháy mắt liền hiểu đây là lưu tín a n ở tận lực hướng trên người nàng tắt nước dơ lưu tín a n chính mình không bổ những lời này cũng còn khá này một bổ ngược lại cũng có vẻ nàng thật có huấn luyện qua lưu tín a n trả lời như vậy như vậy Nha! Ngươi đừng bảo là một ít lập lờ nước đôi lời nói.、Lưu、tín An vô tội bùng tay, cũng không có để cho mọi người tiếp tục vây công nhà mình bạn gái, mà là chủ động đem lời hướng trên người mình chuyên chính phương diện, phía sau cũng căn cũng cho chủ thời học phát phía thích học thêm tay, sau gái, Lưu cư đôi lời tội mọi tiếp lời Bởi đại biểu để đem bảo kéo. là lập lờ là là là mà một một ít tục tu ít, có vô yêu vây vì tới bên này thực ra vẫn có một ít việc cần hoàn thành với ấy lìn nhận biết coi như là một cái ngoại ý muốn đi ngoại ý muốn mc m o o n cũng là hứng thú bao gồm biết rõ hai người bọn họ một ít tình huống kim hy c h u ẩ n ở bên trong này đồng dạng cũng là hắn không biết rõ sự t ì n h liệu tín an gật đầu theo bản năng nhìn về phía bà ed rủ h y un trong con mắt mang có vài phần hỏi bà ed rủ h y un gật đầu một cái điều này cũng không có gì đặc biệt không thể nói cho nên hắn dứt khoát mình mở miệng đoạn thời gian đó ta đúng lúc là lúc nghỉ ngơi sau khi với tín an lần đầu tiên gặp mặt là đang ở nhà ta cửa thang máy Nàng nhẹ miệng tà đ ạ m viết đem chính mình bị ướp lệnh kia đoạn thời kỳ hất tới trực tiếp tăng tốc đến lần đầu tiên gặp mặt cửa thang máy đúng mới bắt đầu hắn là dự định chỉ ở bên này ngây nô g nửa năm cho nên là mân ư p h ò n g nhà ta chỗ tầng lầu kia cũng chỉ có hai hộ một nhà là ta ra bà ẹ n dù hi un chỉ chỉ chính mình sau đó nàng chỉ hướng lưu tín an một cái khác nhà là tín an ra chơi ạ còn có trùng hợp như vậy sự tình loại sự tình này gần đó là nghe rất nhiều rồi lần càng sẽ ùn di các nàng cũng sẽ không khỏi khen ngợi này kỳ diệu t r ư n g hợp chớ nói chi là lần đầu tiên nghe nói kim hi trùn đám người cho nên từ vừa mới bắt đầu Tín An liền nhận ra ây Linh. Lưu Cái vấn đề này để cho đề để thực í n An bên ra lộ một rối. rủ vẻ mặt bối rối. Mà bối bà ẹ i cười hương phấn rồi. Hai người kỳ quái phản ứng để cho tất cả mọi người Cuối lại miệng giải u suốt lung n chính hương phấn phản ứng sướng cùng, túng Tín An cho cả chút. hay h là là là Lưu đáp? tất kỳ để do một t mở ra từ tối nay g từ đầu thời điểm ta là không biết do d ủ hy un khu ấy linh là nghệ sĩ chuyện này、Các、thật giả đây chính là rét vẹo vẹt ấy linh a là thực sự bà hẹn rủ hi un rốt cục thì cười đủ rồi nàng bình phục một chút hô hấp gật đầu một cái hắn vốn là đối làng giải trí sự tình một chút xíu cũng không biết cho nên ngay từ đầu hắn căn bản liền không biết rõ ta là nghệ sĩ kia ấy liền nguyên nên sợ hết hồn chứ ừ bị giật mình tới nơi này chính là giả tạo địa phương thực ra lúc ấy bà hẹn rủ hi un cũng không có sợ hãi nàng chỉ là đơn thuần ngại phiền thoái vào lúc đó đang đứng ở tới ám thời khắc nàng chỉ cảm thấy bị lưu tín an nhận ra là một kiện rất chuyện phiền thoái dù sao nàng sự tình lúc ấy viên náo như vậy sôi sùng s ụ không biết mình người trẻ tuổi thật rất hiếm thấy cho nên dọa cho giật mình cái gì cũng không tồn tại bất quá tiết mục hiệu quả chứ sao vẫn còn cần một ít nghệ thuật thành phần kia nếu tín a n ngươi cũng không có nhận ra ấy lỉn các ngươi là thế nào thay đổi thân cận kim hy chùn vấn đề để cho lưu tín a n cùng bà e d d h u y un nhìn nhau cười một tiếng chính là bởi vì tín a n không đem ta nhận ra hai ta mới có thể thay đổi thân cận hã tử tối ngay từ đầu cũng chỉ là coi ta là làm hàng xóm cho nên lúc đó hắn nghe mẹ hắn đề nghị chuẩn bị cho ta rồi bánh mật làm dọn nhà lễ vật cũng là từ đó về sau hai ta coi như là chính thức nhận biết kia thay đổi thân cận cơ hội đây cơ hội lời nói bà ed rủ hi un suy nghĩ chuẩn bị trả lời bất quá lý tú căn lần nữa phát huy ra chính mình kia kinh người năng lực phản ứng hắn cướp ở bà ed rủ hi un trước thay đổi thân cận cơ hội là cái gì chứ đồng thời trả lời ba hai một theo lý tú căn đến ngược bà ed rủ hi un cùng lưu tín a n trang miệng một lời mở miệng sân thượng ít hay chân chính có thể được gọi là thay đổi thân cận cơ hội có cũng chỉ có thể là sân thượng rồi nếu như không có ngày đó nàng có linh cảm chạy đến trên ban công thổi gió lạnh có lẽ nàng cả đời cũng sẽ không với lưu tín ăn có quá nhiều đồng thời xuất hiện cho nên đang hỏi cái vấn đề này thời điểm bà hẹn rủ hi un không chút nghĩ ngợi cho ra chính mình đáp án lưu tín an cũng là đồng ý thật là tình nhân đây tại sao sẽ ở sân thượng thay đổi thân cận nhà ta với rủ hi un ra nhà hình là cửa chính hướng về phía cửa chính nhưng sau khi vào cửa là một cái cân đối đồ hình cho nên nhà ta phòng ngủ chính với rủ hi un ấy l í n ra chủ nằm là chỉ có một bức tường khoảng cách sau đó nhà ta cùng với nàng ra sân thượng cũng là đầy lưu tín an còn chưa quá thói quen kêu bà hẹ rủ hi un nghệ danh mà bà hẹ r hi un phát giác một điểm này nàng nhìn lưu tín an nhẹ giọng nhắc nhở gọi tên ta là được rồi sau đó ta mới đưa đến ngày ấy internet cái gì cũng còn không thu thập được bởi vì ta là một tên sở trẻ a mẹ mà đặc biệt ở trên mạng l i v e sở trẻ ám chơi game sở trẻ a mẹ không có internet ta cái gì cũng làm không được cho nên buổi tối hôm đó ta liền theo thói quen đi sân thượng hòng gió cũng là vào lúc đó ta theo rủ hi un mới chính thức thay đổi thân cận a ấy liền làm thời điểm là đang ở trên ban công à? đúng ta cũng ở đây hòng gió vậy là ai ở trên ban công t r ư ớ c tiếp lời đây đồng thời trả lời ba hai một lý tú căn lần nữa đánh hai người một trở tay không kịp mà lần này hai người bọn họ trả lời liền không phải như vậy nhất trí tín an dù hi un với nhau giữa bất đồng trả lời cũng để cho lưu tín an cùng bà ẹ rủ hi un theo bản năng hai mắt nhìn nhau một cái sau đó bà ẹ rủ hi un manh nhớ tới lúc ấy tình huống cụ thể nàng ngượng ngùng cười một tiếng chỉ mình hình như là ta thì ra ấy liền là như vậy chủ động không có không phải ta chủ động chủ yếu là lúc ấy là ta đi trước sân thượng sau đó nghe được hắn đẩy sân thượng tiếng cửa âm cho nên ta mới theo bản năng đeo tên hắn đúng ta bị sợ hết hồn con tưởng rằng gặp phải cái gì đồ không sạch sẽ rồi nha bà ẹ rủ hi un nóng này cái gì gọi là đồ không sạch sẽ người này là đang nói nàng là quỷ mà chúng ta quốc gia lại nói ấy lìn là quỷ phòng chừng cũng chỉ một mình ngươi rồi lý tú c ă n nổ nước bọt để cho lưu tín a n lung tung cười thật bị sợ hết h ồ n bất quá cũng chính là khi đó bắt đầu hai ta coi như là từ hàng xóm quan hệ thăng cấp đến rồi bằng hữu vậy lúc nào thì mới thăng cấp là m người yêu đây a thực ra ta theo tín a n có thể chung một chỗ có một người từ trong suất lực không ít đây nhân ai vậy sẽ ủ n chi bà ẹ d d ù hi un cười nói ra rồi can sệ ùn di tên mà kim hi chùn bọn người là hết sức kinh ngạc sẽ ủ n di ạ đúng chương bốn trăm mười bốn căng sẽ ùn di n h â n ở trong nhà ngồi sống từ trên trời tới tại sao là sẽ ùn chi hôm nay nhưng là chỉ có bà hẹ、e、rủ hi un chính mình tới cho nên tất cả mọi người đối lúc này nô ra căng sẽ ùn di cảm thấy rất hứng thú À, đây là một tương đối dài cố sự có phải hay không là không quá thích hợp thả ở trên mặt này nói nếu quả thật muốn nói tỉ mỉ căng sẽ ùn di đối với các nàng cảm tình bên trong trợ g i ú t đó thật là một cái rất dài rất dài rất dài cố sự cho nên bà hẹ、e、rủ hi un có chút quấn quýt kết quả muốn không nên ở chỗ này nói ra Năng ý định ban đầu là muốn tín ăn ý ý đầu hỏi một chút lưu là một kim ế n Nhưng dưới đại đ á n hy chùn h bác quái trả h h hợp. Quá thích hợp. Nhất định lời cái máng điểm trăn đầy nhưng kỳ quái bình thường là rất thích nổ nước bọn căng ho rong bọn người là không có, có mở miệng bọn họ chỉ là vẫn nhìn chằm chằm vào bàn giáo viên trước lưu tín an cùng bà ed rủ hi un trong đôi mắt mơ hồ hiện lên lục quang không có biện pháp bị n h ắ c lên bà ed rủ hi un lần nữa nhìn về phía nhà mình bạn trai nàng nói là không liên quan chính là nàng không rõ ràng lưu tín an có nguyện ý hay không đem hắn với chính mình lui tới quá trình nói như vậy đi ra mà bé n n mẹ nhận ra được bà ed rủ hi un ý nghĩ này lưu tín an cởi mở cười một tiếng hắn gật đầu một cái dùng hành động trả lời nhà mình bạn gái l ầ n này bà ed rủ hi un cũng sẽ không có băn ăn chậm rãi mở miệ vừa nói tín an không phải là không biết rõ ta nghệ nhân thân phận mà cho nên ta cho nên đối với ta mà nói có thể lấy bà eddie he un thân phận ở trước mặt người khác xúc động cũng là một loại thập phần mới mẻ thể nghiệm cho nên bao gồm bây giờ tín a n vẫn luôn là gọi tên ta với hắn mà nói bà eddie he un là so với ấy lin thân thiết hơn nhân bà eddie he un suy nghĩ một chút dùng loại này không được tự nhiên phương thức giải thích một chút mình cùng lưu tín an quan hệ mọi người trầm mặc mấy giây cuối cùng ăn ý nhìn về phía lưu tín an lưu tín an sửng sốt một chút sau đó hắn mơ hồ phát giác mọi người nghĩ hoặc dứt khoát nhẹ g i ọ n giải g thích bởi vì ta không biết rõ nàng thân phận chân thật cho nên hắn có thể dùng với bình thường hoàn toàn bất đồng dáng vẽ theo ta s ố n g chung cái này làm cho nàng cảm giác rất nhắn nhã nhã n lần này kim hy h u ù n bọn họ đều nghe hiểu nha hay là để cho tín an mà nói đi ngươi nói quá phức tạp chúng ta đều nghe bối trình độ học vấn thăng chức là không giống nhau a tín ăn là cái gì trường học tốt gần đây ta sau là đó đây sau đó đây bà hẹn rủ hi ung cướp ở lưu tín ăn trước mặt mở miệng loại sự tình này hay lại là nàng mà nói mới có thể an tâm một ít lưu tín a n là có đại tim không giả nhưng sợ là sợ người này để lộ ra quá nhiều không cần thiết tin tức đến thời điểm có thể gặp phiền thoái cho nên bà ẹ rủ hi un khẳng định không thể để cho lưu tín an nói nhiều chính là bởi vì một điểm này cho nên ta sẽ không quá nhớ để cho tín an biết rõ thân phận ta cái này hẳn rất khó chứ ở chúng ta nếu như quốc gia muốn không biết rõ rét vẹo vẹt hẳn là cái rất buồn ngủ chuyện khó đi vài tên mc c h ố mắt nhìn nhau ngồi sau lưng kim hi trùn mẫn canh vân như có điều suy nghĩ nói mặc dù tất cả mọi người rất rõ ràng năm ngoái thời kỳ này bà ẹ rủ hi un kết quả thuộc về một cái như thế nào lúng túng tình cảnh nhưng loại sự tình này ở trong tiết mục nhất định là không thể quá nhiều nói rõ húng chi thời kỳ đó cũng là bà ẹ d d hi un dư luận sự kiện huyên náo lớn nhất thời kỳ ở thời kỳ đó lưu tín an muốn không phát hiện thân phận nàng thật rất khó khăn dù sao chỉ cần một mở tv là có thể thấy r ứ t khoát bài báo mới ra là rất khó khăn nhưng này là đối với chúng ta mà nói bà ẹ d d hi un cười gật đầu chỉ chỉ chính mình có chỉ chỉ mọi người sau đó nàng dùng quả đấm nhỏ đánh một cái lưu tín an cánh tay đối với tín an mà nói đây là rất dễ dàng sự t ì n h bởi vì hắn hoàn toàn không xem tv cũng không ra khỏi cửa ôi chao nhìn các vị mc ngạc nhiên biểu tình lưu tín an lung túng cười một tiếng Ta c ô n gần việc là làm một gã sở trệ à mẹ, bởi vì Vậy bởi mỗi lai、like, thời gian mới ngươi Mỗi thiên bình đều là 7 giờ chính thức cho cố có là làm là lâu? là à ngày ngày một mẹ, muốn ảm một muốn trẻ trẻ thể. truyền gã nghề, khoảng g sở sở bá bao bình định Hoa! nên đều đó. Gần đó là chuyên nghiệp g a m số nhân cũng khó tránh khỏi đối công việc này thời gian biểu hiện ra khiếp sợ tâm tình lai、like, sở trệ ảm loại vật này bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều trải qua nhưng liên tiếp bảy giờ lai、like, sở trệ ảm cũng may hay là có người làm qua tương tự công việc kim hy chùn mở miệng giúp lưu tín an giải thích trò chơi lai、like, sở trệ ảm、like, còn chưa như thế bất quá cái này thời gian cũng là rất khổ c ự c à mỗi ngày đều nếu như vậy ạ ừ bởi vì là nguyệt trung quy thời gian chỉ cần ở nơi này nguyệt đem quy định thời gian truyền hình xong cuối tháng thậm chí có thể nghỉ ngơi mấy ngày bất quá cá nhân ta là rất thích chơi game cho nên với ta mà nói thời gian dài lai、like, sở trẻ ảm chơi game không phải một món rất gánh nặng sự tình đúng hắn thật rất thích chơi game mỗi lần ta gọi điện thoại cho hắn hắn hoặc là ở lai、like, sở trẻ ảm hoặc là chính là đang chơi vui chúng đi chơi game dù sao cũng hơn một ít khác ham mê cờ à ngươi nói đúng đi tú cà ca kim hy trùn đổi đề tài đi thẳng tới ngồi ở hàng sau trên người lý tú căn m à ý hắn tại chỗ tất cả mọi người đều biết ha ha ha ha ha. mọi người không chút lưu tình tiếng cười cũng để cho bị điểm danh lý tú căn lộ ra sinh không thể yêu biểu tình hắn lại là cái kia khác biệt h a m m n u ê n h â n ân hắn bởi vì đánh cược thiếu chút nữa ngay cả mình game xô kiếp sống cũng hoàn toàn mất rồi bây giờ thật vất vả mới một lần nữa có đốt lên sắc với đánh cược so với đánh cái trò chơi thật là một kiện thật rất nhỏ chuyện cho nên tín ăn là bởi vì luôn là đem thời gian đặt ở trò chơi cùng trong công tác mới đối là giải trí sự tình không thế nào hiệu h đúng vậy cùng sẽ ủn c h ỉ có quan hệ gì đây ừ ta tiếp theo mới nhắc tới sự kiện bà ẹ n rủ hi un hắn giọng một cái mà một bên lưu tín an tự nhiên mười phần đem thả đăng b ả n giáo viên trong ngăn kéo thủy lấy ra và ra sau đó đưa cho bà ẹ n rủ hi un bà ẹ n rủ hi un cũng là thập phần theo thói quen nhấp một miếng sau đó nàng m á n h phản ứng kịp bây giờ là ở dưới con mắt mọi người sau đó nàng liên bị dưới đài ánh mắt của mọi người hù dọa khu khu tín an động tác này thật là tự nhiên a bình thoại là vẫn luôn đang chiếu cố ấy lìn à đều có ta có lúc biết chiếu cố nàng nàng có lúc cũng biết chiếu cố ta lưu tín ăn cho nhà mình bạn gái lưu túc mặt mũi trên thực tế lời nói thực ra tuyệt đại đa số thời gian đều là hắn đang chiếu cố bà ed rủ hi un đảo không phải nói bà ed rủ hi un không biết chiếu cố hắn chỉ là bà ed rủ hi un một loại đều là sẽ ở một ít tương đối v ậ t vãnh địa phương chiếu cố hắn giống như là tại hắn thời gian giải lai sở trệ ả m thời điểm giúp hắn chuẩn bị trái cây hay hoặc giả là thời khắc theo dõi hắn không nên để cho hắn quá mức mê mẹ ệ công việc không muốn cho ấy lìn lưu mặt mũi a ấy lịn bình thường ngươi có chiếu cố tín ăn à thật vất và vớt lên rồi hô hấp bà ed r hi un lộ ra tuổi thân biểu tình. Không phải ta không chiếu cố tín an. là người này bình thường đem mình chiếu cố quá tốt không có để lại cho ta phát huy cơ hội tốt bao nhiêu giống như bình thường là sẽ hỏi ta có hay không ăn cơm thời gian dài công việc lời nói sẽ giúp ta đâm bóp có lúc sẽ còn giúp ta chuẩn bị ta thích thức ăn mỗi lần công tác thời điểm sẽ còn giúp ta chuẩn bị trước khá hơn một chút có thể sẽ dùng đến đồ vật ngay cả không công khai thời điểm hắn cũng có làm xong hết thể chuẩn bị bà ẹ rủ hê un bẻ đầu ngón tay thao thao bất tuyệt vừa nói lưu tín ăn vì chính mình làm qua sự t ì n h g ố g rượu say lời nói sẽ giúp ta chuẩn bị nước nóng với canh giải rượu ta bận rộn công việc lời nói hắn sẽ còn đi nhà ta giúp ta quét dọn vệ sinh cho ta làm giảm mơ bữa ăn n à y vẫn tính là bạn trai ạ n à y nói là mụ mụ cũng không quá đáng chứ、Phúc. tín a n phan thật là có nói qua hắn là nam mụ mụ đây bà ẹ n rủ hi un nhớ lại mụ mụ một cái khác tầng cách nói trực tiếp cười ra tiếng nam mụ mụ là ý gì đây là một hoa điệu phan thường thường biết dùng hình dung từ một loại đều là nói nam nhân như chính mình mụ mụ như thế đặc biệt đặc biệt chiếu của mình giống như tín ăn như vậy bà ẹ rủ hi un đảm nhiệm tuyên truyền hoa điều internet văn hóa đạo sư tràn đầy phấn khởi chia sẻ đến chính mình từ f a n bên kia học được internet thuật ngữ bất quá cân nhắc đến tiết mục đến thời điểm phát ra p h ấ n lượng bà h ẹ rủ hi un vẫn là quyết định đem đề tài kéo trở về hơn nữa đề tài này càng trò chuyện tiếp càng lộ ra nàng rất không chiếu cố lưu tín ăn như vậy rõ ràng nàng cũng rất chiếu cố lưu tín ăn a nói tiếp sẽ ủ n chỉ sự tình bởi vì ta không muốn để cho tín ăn biết rõ ta thân phận chân thật cho nên ta lúc ấy dùng rất nhiều rồi loại phương thức giấu g i ế m thân phận của mình cái này hẳn không dễ dàng đâu rất khó khăn ta xuất ra rất nhiều rồi nói dối đối tín an cho tới hôm nay nhắc lên lúc ấy còn không có bại lộ thân phận lúc nàng đối với hắn nói láo nàng hay lại là vô cùng tự trách bà hẹ rủ hi un tâm tình biến hóa cũng bị lưu tín an bén n h ạ y phát giác hắn dưới bàn kéo bà hẹ rủ hi un tay nhỏ nhẹ nhàng bóp một cái dùng loại phương thức này hóa giải đến nội tâm của bà hẹ rủ hi un n á y n á y bởi vì là đang b à n giáo viên phía dưới động tác cho nên d ư ớ i đài kim hi chuẩn đám người nhất định là không thấy được nhưng một mực chú ý bọn họ lại nào chỉ là này vài tên mc nơi này là phòng chụp ảnh có thể không phải hàng thật giá thật phòng học để cho tiệm quay chụp tiết mục tổ vẫn luôn là ở vào phòng học bên trái nói cách khác Coi như kim hy trùn bọn họ không thấy được b à n giáo viên hạ hai người động tác nhỏ nhưng lưu tín an này chấn an tính chất động tác nhưng là hoàn toàn bại lộ ở tiết mục tổ trong tầm mắt tổ làm phi môn không tìm lòng được tiếng kinh hô để cho thu âm tiết mục tất cả mọi người là s ứ c sở rất nhanh lý tú căn phát giác khác thường hai n g ư ờ i có phải hay không là đang b à n giáo viên phía dưới làm động tác nhỏ đây đều đã bị phát hiện hơn nữa bà hẹ rủ hy un tâm tình cũng khá hơn nhiều nàng dứt khoát phóng khoáng n â n g tay lên hơi mang theo mây phần khoe khoang vùng chính mình cái tia bị lưu tín ăn kéo tay nhỏ đương nhiên nơi này khẳng định cuối cùng là sẽ không phát hình dù sau này có chút khiêu khích p a n hiểm nghi lúc ấy ta còn chưa phát hiện chính ta đối tín a n có hào cảm chỉ là không quá muốn mất đi loại này với tín a n sống chung lúc cảm giác tự tại thật sự y sa áp rất nhiều rồi nói dối nhưng vì trái lấp lại bất đắc dĩ vãi càng nhiều nói dối cho tới sau này sẽ ủ n chỉ với thắng hết l é n lén đi nhà ta vừa vặn với tín a n đục vải tín a n liền thân phận ta cũng không biết rõ hắn tự nhiên cũng không biết rõ sẽ ủ n chỉ với thắng hết thân phận sau đó sẽ ủ n chỉ với thắng hết liền bị tín a n hiểu lầm bị hiểu lầm tín a n a ngươi hiểu lầm thành cái gì lưu tín ăn lung túng cười một tiếng thực ra bây giờ suy nghĩ một chút hắn cũng cảm thấy thật không nói gì chủ yếu là lúc ấy sẻ ùn chỉ với thắng hết mang khẩu trang với cái mũ nhìn cũng rất chột dạ dáng vẻ hơn nữa ta theo dụ hi u n tầng kia theo ta hai ở dù hi u n làm thời điểm đã nói với ta nàng là một cái có đời sống sống cho nên ta liền lầm tưởng sẻ ùn chỉ với thắng hết là người xấu rồi ha ha ha ha ha hắn còn hết sức nghiêm túc nói với sẻ ùn chỉ chính mình sẽ báo cảnh sát bị dọa sợ đến sẻ ùn chỉ với thắng hết chỉ có thể gọi điện thoại cho ta tự chứng thuật k h i ế t bà ẹ rủ hi u n khỏe môi con con g mang theo nụ cười bổ s u n g một câu lần này mọi người cười vang hơn rồi ân chỉ có lưu tín ăn trên mặt trải rộng lúng、túng. hắn bất đắc dĩ nhìn một cái nhà mình bạn gái bà ẹ d rủ hi un cũng biết do hết thể các thứ này hiểu lầm đều là mình d i u dếm cho nên t r ộ t dạ hướng về phía lưu tín ăn n h u ậ n miệng cười cũng là kể từ lúc đó s e u n chi với thắng hết biết ta có như vậy một cái kỳ lạ hàng xóm À, thật tốt kỳ s e u n chi tự mình đối với chuyện này cái nhìn a có thể hiện trường gọi điện thoại với s e u n chi chứng thực một chút à lý t ú căn đột nhiên cắt đứt bà ẹ d rủ hi un lên tiếng À, bây giờ à bà ed rủ hi un có chút kinh hoàng chủ yếu là cái yêu cầu này có chút ra nàng dự liệu đúng bởi vì thật sự là quá thú vị một ít chúng ta có thể hỏi một chút sẽ ủ n c h ỉ cảm tưởng à bà ẹ rủ hi un không có vấn đề b u n g tay có thể à hỏi thắng hết hỏi sẽ ủ n chị đều có thể ta tới đấy nhé không ta tới nhìn bà ẹ rủ hi un không có biểu tình gì bên trên biến hóa kim hi t r ù n biết rõ bà ẹ rủ hi un hẳn là không có gặp người cho nên hắn vui dạo rực ôm đồm rồi công việc này c h o tiện còn c ũ ù n g một cái hạ căn bản là không có tới hiện trường can sẽ ủng ì có thể mãi một chút nhà mình mội mội vẫn là phải mãi một chút tuyên truyền loại vật này lúc nào cũng không chê nhiều đạo lý này bà ẹ dù hi un cũng biết rất nhanh toàn trường ở kim hi t r ù n dưới sự yêu cầu yên tính lại hắn đương nhiên là có c a n g sẻ ùn di dây số điện thoại đẩy tới sau đó vang lên mấy tiếng đó là bị nhận này khi chúng ta nghe điện thoại c a n g sẻ ùn di có c h ú t ngộng chủ yếu là nàng bây giờ biết rõ là tiết chế thời gian s c ùn chị a có một số việc muốn hỏi ngươi là ấy liền tỉ với tín ăn cả sự tình sao đúng chúng ta chính đang ép hỏi hai nàng có quan hệ với hai nàng yêu chi tiết bây giờ muốn đối s ử ùn chị ngươi làm một cái ngắn gọn phỏng vấn xin hỏi bây giờ ngươi thuận lợi ạ cái gì a tại sao nói như vậy chính thức ta thật là không có thói quen càng sẻ ùn di vô tình nổ nước b ọ t để cho kim hy chùn tre ngực vừa ngã vào trên b à n hiếm thấy hắn chính kinh một lần lại bị như vậy đã kích mà một bên càng ho dong thuận tay liền đem điện thoại di động cầm tới sẻ ùn chị a A, hồ đông ca đã lâu không gặp lúc nào tới tiết mục bên trong chơi đùa a ngươi đã lâu lắm chưa có tới tiết mục chờ đến chúng ta lần sau trở về nhất định sẽ đi tiết mục cùng mọi người gặp mặt nói xong rồi nha bây giờ ngươi có r ả n h không a có rảnh rỗi mọi người muốn hỏi cái gì nếu như là ta biết rõ ta nhất định sẽ biết gì nói lấy nói cho mọi người nha càng sẻ ùn bà ẹ dù hi un hô to một tiếng nhắc nhở nhà mình cái này miệng đ ầ y chạy xe lửa m u ộ i muội tiết lộ cái gì có thể nhưng khẳng định vẫn là muốn gây khó dễ một chút tiêu chuẩn dù sao c a n g sẽ ủn di là thực sự thật biết do rất nhiều có quan hệ với nàng với lưu tín an sự tình không thể uy hiếp tiết lộ nhân nhà ấy lìn nữ sĩ đúng như vậy sẽ ủn chị à ấy lìn nói ngươi với thắng hết có một lần l é n lén đi nhà nàng bị lúc ấy còn không nhận biết các ngươi lưu tín an đột vải sau đó lưu tín an còn muốn báo cảnh sát là thật giả càng ho rong khái quát năng lực vẫn là rất mạnh ngắn ngủi một câu nói hắn đó là đem tình huống cụ thể nói cái thất bắt điện thoại bên kia canxe g ùn di nghe xong những lời này sau đó cả người đều là sưng sốt đại khái sửng sốt mấy giây sau đó canxe g ùn di mới cười nổ nước bọn cái gì a ấy lìn tỷ lại đem lại o sự tình này cũng nói cho các ngươi biết sao nói cách khác thật có chuyện này đúng là có chuyện này lúc ấy ta theo thắng hết u y cảm thấy ấy lìn tỷ đoạn thời gian đó biểu hiện rất kỳ quái cho nên liền muốn len lén đi nhà tỷ tỷ bên trong điều tra một chút sau đó vừa vẫn hãy cùng tín an ca gặp hai ta làm thời điểm không biết do tín an ca hoàn toàn không nhận biết chúng ta cho nên bị tín an ca nói phải báo cảnh thời điểm thật e m ta với thắng hết vụ chết sau đó các ngươi liên lạc ấy lìn à đúng nếu không phải bị tín an ca xoay đưa đến cục cảnh sát đi làm như vậy thật có thể thành tin tức lớn càng sệ ùn di vừa đúng nổ nước b ọ t cũng lần nữa nhấc lên một chàng cười chỉ có lưu tín an vẻ mặt lúng túng dù sao làm ra loại này ô long chuyện người trong cuộc chính là hắn ha ha ha ha đúng rồi còn có một việc ấy lìn với tín an đều nói ngươi đang ở đây các nàng cảm tình trên con đường đưa đến rất yếu tố mấu chốt một điểm này ngươi cũng công nhận à cái vấn đề này để cho điện thoại bên kia càng sệ ùn di tới hứng thú nàng thanh âm đều là trở nên vang vọng không b t ừ hoàn toàn công nhận nếu như không có ta lời nói ấy liền tỷ cũng không nhất định sẽ cùng tín an ca chung một chỗ thật đúng như vậy bất quá cụ thể hay là để cho ấy liền tỷ tự mình nói với các ngươi đi thật tốt khổ cực ngươi sẽ ủ n chị a chúng ta sẽ đi hỏi ấy liền với tín an tốt mời không nên khách khí nhiều hơn hỏi các nàng đi ấy liền tỷ sẽ rất vui lòng chia sẻ cho các ngươi càng sẽ ủ n gì? bà hẹ dù h i ủ n bất mãn cũng không có để cho càng sẽ ủ n gì sợ hãi ngược lại t ừ đã làm kia khẳng định vẫn là muốn làm hoàn toàn một chút tương đối khá kết thúc với k a n g sệ ùn di nói chuyện điện thoại mọi người lần nữa kiểm định chú điểm đặt ở bà e rủ hi un cùng trên người lưu tín an vậy tại sao sệ ùn chi sẽ trở thành các ngươi cảm tình trên đường mấu chốt yếu tố đây hô từ đó về sau tín an coi như là với sệ ùn chi chính thức nhận thức bất quá khi đó ta như cũng không thích hắn chỉ là coi tín an là làm một cái sống chung đứng lên thập phần nhàn nhã bằng hưu mà thôi vậy ngươi chân chính đối tín an có h ả o cảm là lúc nào đây a bà e rủ hi un trầm mặc một hồi sau đó nàng đôi mắt đẹp sáng lên cười doanh, doanh nhìn về phía bên người lưu tín an tín an ngươi biết rõ ta là lúc nào phát giác chính mình đối với ngươi có hào cảm ạ chương bốn trăm mười lăm gừng nơi nào đều có ta sắc kỳ cảm tạ dương nhất nhị dương ca minh chủ tháng hai năm một hai hỏi ta ạ lưu tín an có chút ngoài ý muốn hắn không nghĩ tới người này l ạ i ý tưởng đột phá tới t hỏi hắn bất quá náo nhiệt loại vật này vô luận là ai cũng rất muốn nhìn ít nhất phía dưới đám này nghe bắt quái nghe nổi dậy e mc m o n cũng cảm thấy rất hứng thú â lưu tín an bắt đầu đổ mồ hôi chủ yếu là vật này hắn sao có thể có thể biết rõ a bất quá hắn không biết rõ bà hẹ rủ hi un kết quả là khi nào thì bắt đầu đối với hắn động tâm nhưng hắn rất rõ ràng mình là bắt đầu từ lúc nào đối cái này nữ nhân xinh đẹp động tâm thông minh tiểu lưu nâng lên một cái cưng chịu đủ cười nhẹ giọng mở miệng nói ta rất rõ ràng ta là lúc nào đối với người động tâm cô bé nào không muốn nghe lời ngon tiếng ở đây lời này thoáng cái liền đem bà hẹ rủ hi un hướng phải là mặt mày hớn hở tâm hoa nộp h ó n g mà hắn cưng chịu thanh tuyến cùng với kia phản g phất sắp đem bà hẹ r hi un hòa tan yêu thương ánh mắt càng làm cho phía dưới mc môn một trận gào khóc thảm thiết nha hôm nay quay chụt cái này không so với kịch ti vi dì tới ngọt hơn bây giờ bọn nhỏ thật là biết nói chuyện a đúng vậy theo chúng ta khi đó hoàn toàn bất đồng đâu rồi chúng ta khi đó đưa đoá hoa đều là mặt đỏ tới mang thai nhìn một chút người tuổi trẻ bây giờ môn đây là đang kịch ti vi dì u a y chụp hiện trường sao bà ẹ n thủ hi unes mặt biểu lộ không cách nào ức chế vui vẻ đủ cười nhưng là nàng sẽ có tốt như vậy hồ chuẩn bị cho nên tín ăn biết rõ ta là lúc nào đối với người động tâm sao đùa khắp thời điểm bị hồ chuẩn bị đi qua thì coi như xong đi lúc này so với lời ngon tiếng ngọt nàng càng hy vọng lưu tín ăn có thể nói cho đúng ra nàng động tâm thời khắc k hồ ô n đúng lắm. Bị ấy lìn vừa nói như thế, thế nào có chút cảm giác Tín An g giác chút lắm, cảm mới bị ấy vừa vừa có thế, thế r i đúng muốn là rất muốn hồ chuẩn bị đi qua giáng vẻ. kế i giác cái i m nam Hy Chủn cũng phát giác có cái gì không đúng địa phương, nam nhân cũng có đúng gì địa đều là b t nam n hoạch â n Đúng vậy, Tín An trả lời không được, vấn đề này được đề vậy, trả a lời s Hồ chuẩn h qua bị đi qua kế o thất bại lưu tín an lộ ra lung túng nụ cười cũng may hắn còn có lý do có một chút hắn rất rõ ràng vậy chính là mình là tuyệt đối nếu so với bà hẹ rủ hi un động tâm vãn coi như hắn như thế nào đi nữa đ ầ nội hiện nay đều đã cùng với bà hẹ rủ hi un lâu như vậy rồi cũng đã phát hiện lúc ấy chính mình động tâm lúc lần đó r ắ t tay là bà hẹ rủ hi un tận lực cho hắn sáng tạo cơ hội nói cách khác nếu bà hẹ rủ hi un sẽ cho hắn cơ hội này liền đại biểu khi đó bà hẹ rủ hi un cũng đã âm thầm coi trọng hắn chỉ là lời này kết quả muốn không nên ở chỗ này nói để cho lưu tín an có chút c u ố n quýt dù sao này nếu như lời nói, nói ra liền sẽ cho người biết rõ là bà hẹ rủ hi un trước đối với hắn động tâm có thể lời nói hắn vẫn muốn cho bạn gái mình lưu chút mặt múi phát giác lưu tín an lung túng càng ho rong bắt đầu cứu chàng hai vị là ai trước đối với người nào động tâm đây chàng đúng là cứu nhưng chàng này cứu để cho lưu tín a n có chút m à bất quá hắn cũng không có quá nhiều do dự thật phần quả quyết đem động trước tâm người này gắn ở trên người mình chẳng qua là cho thanh âm của hắn cùng vang lên còn có một cái thanh đạm giọng nữ là ta trước đối rủ hi un tín a n động tâm lưu tín a n sau khi nói xong hết sức kinh ngạc nhìn về phía bên người bà ẹ n rủ hi un bà ẹ n rủ hi un càng là trực tiếp nợ nụ cười À có một người đang nói láo đâu rồi là ai ở bảo trì ai đó a là ta động trước tâm ta biết rõ tín ăn là lúc nào đối với ta động tâm bà hẹ rủ hi un không có cho lưu tín ăn rảo biện cơ hội rất trực tiếp thừa nhận đi xuống làm ì n h động trước tâm đúng như nàng nói như vậy nàng thập phần rõ ràng lưu tín a n là từ lúc nào đối với chính mình động tâm dù sao nếu như nàng lúc ấy không có phát hiện lưu tín a n bị nàng ép sát đến bên thai đều đỏ lời nói nàng căn bản cũng sẽ không lấy dũng khí ở xe ủn chỉ khích lệ hạ lựa chọn tỏ tình bà ẹ n rủ hi ưu như n đinh chém sát thanh â m để cho lưu tín a n không cách nào phản bác cuối cùng hắn cũng chỉ có thể bất đắc di gật đầu tin tức lớn a lại là ấy ly ngươi trước động tâm sao ừng bà hẹ rủ hi ưu thuận gật đầu cho đến lúc này hưng phấn tản đi ngượng ngùng cảm mới một lần nữa có tới Thoan liền cái điểm ể cho hy bà b ẹ rủ hy lộ ra ôn ngượng ngùng lộ u tình. Tiêu gì như hội chứ? Thực cái coi cơ là là ra ộ t tích t kéo dài luy quá r ì này h không biết rõ các người có cảm giác hay không thả đi. đến. Ở tín an bên người sẽ có một loại đặc đừng biết người giác người loại giác. Ta tín một an bên lòng rõ các có cảm có cảm Ở sẽ chúng ta có cảm giác tín a n trong cuộc sống là một cái tương đối ôn hòa không thế nào yêu nổi giận nhân chứ điểm này hôm nay sở hữu mc đều có phát hiện trên người lưu tín a n bị động thân thiện hào quang quả thực là sức cảm hóa quá mạnh mẽ một ít hẳn chỉ là đứng ở đó liền làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác thoải mái thấy loại này như do xuân ấm áp khí chất có thể không phải một sớm một chiều có thể luyện thành tuyệt đối là với thời gian dài thói quen có liên quan có không có chúng ta tổ hợp thành viên môn cũng đã nói với ta những thứ này chính là bởi vì với tín a n sống chung thời điểm sẽ bất chi bất giác rất buông lỏng hai ta ngược lại là rất nhanh thay đổi thân cận vừa vặn tín a n bởi vì công việc vấn đề trên thực tế bằng hữu không phải rất nhiều ta còn là hắn đi tới nơi này bên sau nhận biết người bạn thứ nhất làm người địa phương ta có mời tín a n ăn cơm bà hẹ rủ hi un nhớ lại lúc ấy chính mình còn chưa phát hiện chính mình đối lưu tín ăn động tâm thời kỳ nụ cười trên mặt buộc phát sán lạn mà bắt đầu sau đó có một lần ta hỏi hắn có muốn thử một chút hay không chúng ta bên này rượu trắng bởi vì hắn là người hoa mà một loại đều là uống b i a với rượu trắng cho nên hắn cũng liền đối rượu trắng biểu hiện ra hứng thú sau đó ngươi uống say lý tú căn vừa đúng chen vào nói bà ẹ rủ hi un hé miệng lắc đầu một cái đây cũng là không có đùa nàng làm sao có thể ở trong tiết mục nói mình với lưu tín an sống c h u n g thời điểm say rượu nữa nha loại sự tình này nếu như thật nói ra không chừng truyền thông sẽ thế nào bạn tin đây không có uống say uống rượu xong sau đó ta liền đối công việc của hắn đặc biệt đặc biệt cực kỳ hữu kỳ hắn lai、like、sợ trệ ảm công việc chứ sao nhắc tới ấy liền trước ngươi có lần lúc tới sau khi nhắc tới tự mình nghĩ làm công tác bên trong thì có sợ trệ ả mẹ công việc này chứ đúng cho nên lúc đó ta liền nói lên nói có thể hay không đi xem hắn lai、like、sợ trệ ảm bởi vì hắn khi đó lai、like、sợ trệ ảm phải không ló mặt ta chỉ muốn đến ta không lên tiếng an tĩnh ngồi ở một bên nhìn liền có thể sau đó hắn đã đáp ứng ngay bên người bà ẹ d rủ hi un miêu tả lúc ấy bọn họ lần đầu tiên đồng thời lai、like、sợ trệ ảm lưu tín ăn cũng là không khỏi nhớ lại lúc ấy tình huống hắn còn nhớ người này lúc ấy không cẩn thận kêu thành tiếng rồi tới lần đó cũng là bọn hắn lần đầu tiên thiếu chút nữa bại lộ ở trước mặt mọi người ô hát càng ngày càng giống phim truyền hình rồi dứt khoát di tờ bờ cờ tìm người đem hai người họ cố sự vô xuống lai、like、toán ta có thể bỏ cho chi phí nha để cho ấy lìn nói xong ngay bắt quái nghe nổi dậy từ trương vân cao mày tỏ ý mọi người im lặng hôm nay hắn thậm chí cũng không muốn làm tiết mục chỉ muốn ở hiện trường đưa cái này đường cắn xong nhìn đến mọi người lần nữa an tĩnh lại cẩn thận lắng nghe bà ẹ rủ hi un lúc này mới tiếp tục mở miệng nhưng ta không hiểu tiếng trung tín an lai、like, sợ chệ ám đều là dùng tiếng trung hơn nữa lúc ấy là một cái buổi chiều, ta ngủ rất thích mở ra làm b ạ c h tiếng ồn a hơn nữa ngươi nói ở tín a n bên người sẽ rất b u n g lỏng cho nên ngươi ngủ t i ế p đi sao kim hy trùn linh quang trật lóe hắn theo bản năng tiếp lời nói bà hẹ dù hy ưng đ t đầu đúng kia tín a n lúc ấy là phản ứng gì ta bị đột nhiên hỏi cảm thụ lưu tín a n chỉ chỉ chính mình thành thật mà nói thật ngộng vì ấy liền đối xử như thế ngươi phản ứng đầu tiên lại là ngộng theo một ý nghĩa nào đó tín a n cũng là rất đáng gờ người a ha ha ha ha lưu tín ăn vô tội vung tay ta làm việc là tương đối chuyên chú kia sau đó đây ây ta tới nói à đúng tín a n mà nói đi lưu tín a n nhìn một cái bà ẹ rủ hi un bà ẹ rủ hi un chỉ là đối hắn gật đầu một cái biểu thị chính mình không liên quan hắn lúc này mới nhận lấy bà ẹ rủ hi un lời nói nói tiếp lúc ấy tình huống ta sợ ta lai s ở trệ ảm lúc thanh âm nói chuyện đánh thức nàng sau đó liền tạm thời ngưng lai s ở trệ ảm đem nàng ôm đến phòng ta đi n h a này hơi có chút làm người ta mơ tưởng viện vông cách nói thoáng cái liền để cho hiện trường nổ đồi mà làm bà ẹ rủ hi un trực thuộc tiền bối kim ka kim hi chuẩn điều kiện thứ nhất phản xạ hô lên sau đó căng ho rong lý tú căn cùng với một mực lời nói không phải rất nhiều lý thượng mẫn bọn người là phối hợp bắt đầu kêu là om sòm ngươi sẽ không đối ấy l ì n làm gì chứ ấy l ì n ngươi cũng quá b u ô n g l ỏ n g loại thời điểm này không phải là phản ứng đầu tiên đem ấy l ì n đánh thức sao ngươi không đứng đ ắ n a tín an lưu tín an lung túng t ó t miệng mà bên người bà ẹ rủ h y un cười toàn thân như lúc ra phục ở trên bàn liền đầu cũng không ngẩng lên được m a i mới chờ đến lúc mọi người yên tĩnh lại lưu tín an thở dài một hơi các ngươi hiểu lầm ta không hề làm gì cả chỉ là đem nàng ôm đến phòng sau đó ta đi trở về tiếp tục lai sở trệ ầm rồi có lúc ấy lục bá làm chứng hơn nữa nhà ta phòng khách cũng có theo dõi những thứ này cũng có thể đem ra chứng minh mọi người ngàn vạn lần không nên hiểu lầm à. vậy thì tốt vậy thì tốt nghe được lưu tín a n như thế trịnh trọng vì chính mình giải thích mọi người tất cả đều là tin một đ i ể m này thực ra khi đó ta là tỉnh bà ed rủ hi un đột nhiên bổ sung một câu mà nàng những lời này để cho tại chỗ người sở hữu thậm chí là lưu tín a n đều là n g â y n g ẩn ôi chao người tình à lưu tín a n vẻ mặt kỳ lạ biểu tình hắn nuôi lúc ấy ấn tượng đặc biệt đặc biệt sâu sắc bởi vì tại hắn đem bà ed r hi un ôm sau khi trở về tại hắn kết thúc lai、like、sở trệ ảm trở về phòng chuẩn bị đi đem bà ẹ rủ hi un đánh thức thời điểm lại ngoài ý muốn không có tìm được bà ẹ rủ hi un sau đó càng là ngay cả chừng mấy ngày đều không có gặp lại người này cho nên hắn mới ấn tượng sâu sắc như vậy có thể lúc này bà ẹ rủ hi un lại nói mình đương thời là tình đúng bởi vì không biết rõ lúc ấy làm như thế nào đối mặt với ngươi cho nên mới giả bộ ngủ đến cũng là khi đó ta mới phát hiện mình thích ngươi à tại sao bị ông trở về phòng liền phát hiện mình thích tín a n rồi hả bởi vì hiểu ý động à thực ra trước loáng thoáng có loại cảm g i á đó chẳng qua là ta chính mình không đại năng chắc chắn lần đó coi như là hoàn toàn làm cho mình xác định được đi bà hẹn rủ hi un ra giải thích rõ đến lúc ấy chính mình tâm cảnh chắc chắn chính mình đối tín an động tâm c h u y ệ n này ừ bất quá lưu tín an biểu tình nhưng là càng ngày càng kỳ quái hắn nghi ngờ nhìn về phía nhà mình bạn gái không có mở miệng tín a n là có cái gì không hiểu địa phương à ây n g ư ờ i rất buồn bực đúng không bà hẹn rủ hi un dĩ nhiên biết rõ lưu tín an kết quả đang nghi ngờ cái gì đó nàng ngửa đầu nhìn bên người nam nhân nhẹ giọng hỏi đúng thế nào thế nào là xuất hiện cái gì không khớp địa phương sao bà hẹ rủ hi un đưa ánh mắt từ trên người lưu tín an thu hồi cười k h o á t tay không phải rồi bởi vì ta lúc ấy làm ra một cái để cho tín an rất tức giận sự tình đảo cũng không hề tức giận bớt đi ngươi tuyệt đối tức giận bây giờ ngươi nhưng không gạt được ta bà hẹ rủ hi un bất man hướng về phía lưu tín an c a o mũi một cái hầm hự nửa làm lũng vừa nói chuyện mà nàng bộ d á n g khả ái cũng để cho giới đài mc môn không khỏi lắc đầu khen ngợi nói thật ta biết ấy lình cũng hơn mười năm ta cái này còn là lần đầu tiên thấy làm lũng tự nhiên như vậy l ì n làm tại chỗ ngoại trừ lưu tín an bên ngoài với bà h rủ hi un thân cận nhất nam nhân kim hy chuẩn có lý có chứng cứ nói nhân ra là tình nhân a tình nhân nếu như ngươi thấy qua kia còn có cũng là ngươi làm đã xảy ra chuyện gì a ậy lìn có thể để cho tín an sinh khí bà hẹ rủ hy un theo bản năng hai tay nắm chặt lưu tín an cánh tay đây là nàng lần đầu tiên với lưu tín an thẳng thắn lúc ấy sự t ì n h hơi nàng có một chút tim đập rộn lên thực ra ở phát hiện chính ta tâm ý thời điểm ta chạy trốn chạy trốn lưu tín an ngược lại là không có quá nhiều kinh ngạc hắn đại khái đoán được lúc ấy bà hẹ r hy un tâm tình cũng biết lúc ấy bà hẹ r hy un nói cái gì điện thoại di động của mình h ứ chuyện là nói dối rồi đ ừ ta là nghệ sĩ mà hay lại là thần tượng cho nên lúc đó ở phát hiện chính ta đối tín an có hảo cảm sau đó ta không biết rõ làm như thế nào đối mặt như vậy tình cảm cho nên lúc đó ta đem điện thoại di động bên trên nói chuyện phiếm phần mềm trực tiếp xóa bỏ màu xám lựu lựu chạy về nhà trọ nói lời này thời điểm bà ẹ rủ hi un một mực ở nắm lưu tín an cánh tay thỉnh thoảng còn liếc về liếc mắt bên người lưu tín an cho đến lưu tín an hướng về phía nàng lộ ra một cái ôn nhu nụ cười sau đó nàng này mới rốt cục thanh t ĩ n h lại đi một tí ánh mắt mãn phần game show mọi người cũng đều có thể phát giác bà ẹ rủ hi un trọn dạng càng ho rong nhìn về phía lưu tín an biết rõ lúc này muốn cho lưu tín an phát biểu quan điểm mình mới được tín an lúc ấy không biết không hắn gật đầu một cái ừ tình huống thật cái này còn là lần đầu tiên biết rõ nàng lúc ấy đúng là đột nhiên biến mất mấy ngày tin tức cũng không hồi nhận không tìm được ta còn tưởng rằng là ta đã làm sai điều gì chọc tới nàng tới kia sau đó ấy lìn ngươi là tại sao lại đột nhiên với lưu tín an gặp ở đây bởi vì s e ùn chi À. s e ùn chi là vào lúc này phát huy tác dụng sao đúng bà ẹ n rủ hi ùn dùng sức gật đầu s e ùn chi lúc ấy phát hiện ta có cái gì không đúng sau đó chạy tới hỏi ta có phải hay không là xảy ra chuyện gì ta lúc ấy liền muốn có phải hay không là nói ra lời nói sẽ dễ dàng một chút liền nói với s e ùn chi rồi ta tình huống sau đó xe ùn chi cũng rất kinh ngạc hỏi ta tại sao phải chạy trở lại đúng vậy tại sao ngươi chạy về dự tính các khán giả cũng là phối hợp phát ra nghi vấn mà đột nhiên này gửi bài cũng đánh bà ẹ rủ hi un một trở tay không kịp mà nàng từ nghẹo bộ dáng cũng để cho mọi người lần nữa oanh cười cho nên lúc đó bị xe un chỉ khai đạo sau đó ta mới lựa chọn đ ứ c đoạn tiếp theo trốn t r a n h chính mình loại tâm tình này lần nữa ấy trở về tìm tín ă n rồi dĩ nhiên lúc ấy không thể để cho hắn biết rõ tâm trạng của ta cho nên ta nói láo cụ thể khuyên bảo nội dung bà ẹ rủ hi un không lại ở chỗ này tiết lộ cho nên hắn trực tiếp nhảy qua một điểm này ngươi xuất ra cái gì nói dối ta thì nói ta điện thoại di động đột nhiên hư rồi sau đó còn không có hắn phương thức liên lạc hơn nữa tạm thời còn có chuyện cho nên cách hai thiên tài chạy về thật l à vụng về nói dối t h n an ngươi tin sao lưu tín an bực bội gật đầu hắn lúc ấy là thực sự tin thực ra bây giờ suy nghĩ một chút trong này có rất nhiều khó mà cân nhắc được địa phương dầu gì nếu như lúc ấy thật là như vậy không muốn quay dày công việc của hắn bà ed rủ hi un cũng có thể tạm thời lưu trữ nhanh mới đúng nhưng khi đó hắn chỉ bị nhanh muốn khóc lên bà ed rủ hi un rời đi sự chú ý không có quá nhiều để ý chỗ sơ hở này chồng chất lời nói dối bất kể có phải hay không là lời nói dối ít nhất lúc ấy bà ed r hi un hốt hoảng không phải giả bộ tới lưu tín an rất tin chắc lúc ấy bà ẹ rủ hi un là thực sự rất sợ hãi hắn sinh khí tới khi đó tín an còn không biết do ấy liền thích người chính mình à ừ lúc ấy chưa từng nghĩ nhiều như vậy nhìn nàng lúc ấy rất gấp dáng vẻ phía sau ta cũng liền tin một điều này kia ấy liền đột nhiên biến mất hai ngày ngươi rất tức giận sao lưu tín an gật đầu một cái không lại chối thành thật mà nói có một chút dù sao đột nhiên biến mất hai ngày tin tức gì cũng không có một mực sống chung bạn rất tốt đột nhiên mất đi tin tức vô luận là ai đều sẽ tức giận e m nơi này còn có một chút rất chuyện trọng yếu không có bị bà e rủ hi un nói tới đó chính là lúc ấy vì không để cho lưu tín an phát hiện thân phận nàng nàng còn giả tạo một cái đối với nàng đổi tới cùng mánh đánh người theo đuổi bà e rủ hi un đột nhiên biến mất kia hai ngày lưu tín an là thực sự có đang lo lắng người này cho nên sau đó hắn mới đối bà e rủ hi un ban đầu đi không từ giã cảm giác nổi nóng khi đó tín an còn không có phát giác mình thích ậy lìn đúng khi đó còn không có sau đó đây chi sau đó phát sinh cái gì Căng ho rong đ ố i phía sau c ố sự hết sức tò mò hắn vội vàng lên tiếng thúc giục dáng vẻ cực kỳ giống không thể kịp thời thấy phim truyền hình đến tiếp sau này người xem bất quá có thân thể khổng lồ hắn lộ ra như vậy vội vàng biểu tình chút lộ ra c ộ t như vậy ném một cái ném tức cười hắn bộ dáng cũng đâm trọt rồi bà hẹ rủ hi u n tiếu điểm bên trên bà hẹ rủ hi ung túi đầu không tiếng động cười giơ tay lên làm bộ sửa sang lại tóc dài dùng loại phương thức này che giấu chính mình cười trộm ấy lìn đang cười cái gì phía sau còn xảy ra chuyện gì thú vị sự tính sao khô đảo cũng không tính được thú vị đi bởi vì ta đem tâm trạng của ta nói với sẻ ùn chỉ rồi cho nên từ đó về sau sẽ ủng chị liền đối với ta hai sự tình cực kỳ hiếu kỳ trùng hợp lúc ấy ta rất ngạc nhiên tín an đối với ta là hay không cũng có tương tự tình cảm cho nên lúc đó sẽ ủng chị liền phối hợp ta đồng thời chạy đến sò xét đến tín an nói xong lời này dưới đài mấy người biểu tình đều là vi diệu một ít trong đó lấy l y tú căn nổ nước bọ tâm thanh nhất sâu sắc cái gì a tại sao hai n g ư ờ i nói yêu thương bận rộn nhất là sẽ ủng chị a ha, ha ha ha ha lần này bà ẹ rủ hi un không nhịn nổi nàng lộ ra cực kỳ ma tính bác gái cười cả người nghiêng dựa vào trên người lưu tín an bị lý tú căn như vậy vừa phun c á i máng nàng đột nhiên cảm thấy khi đó thật tốt có lỗi với càng sẽ ùn gì a quay đầu hay là mời sẽ ùn chị ăn bữa bữa tiệc lớn đi viết có chút bốc đồng cảm giác nơi này game show ta còn phải viết nữa hai chương chương bốn trăm mười sáu yêu hay lại là nhìn người khác nói tốt muốn mời sẽ ùn chị ăn cơm mới đ ư ợ ca bà ẹ rủ hi un vội vàng vì chính mình cùng lưu tín ăn đủ đến một bên lưu tín ăn cũng là phối hợp gật đầu không thể chối hắn với bà ẹ rủ hi un có thể có như bây giờ càng sẽ ùn di bỏ ra không thể thiếu bất quá liền chi tiết cụ thể mà nói thực ra lưu tín a n hiệu không thể so với bây giờ dưới đài đám này ngay bắt quái mc môn tới nhiều hắn là cái kia bị chẳng hay biết gì nhân vậy ngươi với xe ùn chi là thế nào dò xét tín a n a thẳng tiếp nối hỏi h không phải bởi vì tín a n ở bên này không bằng hữu gì ta tự lấy cho tín a n giới thiệu bằng hữu danh nghĩa đem xe ùn chi giới thiệu cho tín a n thì ra lần đó trên thực tế là vì dò xét ta sao lưu tín a n vẻ mặt hoang đường toét miệng chỉ mình thuận miệng hỏi bên người nữ nhân mà trả lời hắn là bà hẹ r hy u ngượng ngùng nụ cười nhà ngay cả tín ăn chính ngươi cũng bây giờ là mới biết không nay có tính hay không là thu hoạch ngoài ý muốn à â có chút kinh ngạc đi ta nói lần đó sẽ ủ n chỉ thế nào bắt quái rồi ta công việc bể bộn như vậy bắt quái cái gì có thể nói cho chúng ta b i ế t à? cái này không có gì không thể nói cho bắt quái rồi ta lúc ấy tình cảm sinh hoạt sau đó còn nói xa nói gần hỏi ta một chút nếu như có với nghệ sĩ lui tới cơ hội đến thời điểm ta có thể hay không cự tuyệt à nguyên lai、like、là như vậy mà ở cùng với bà hẹ rủ hi un sau đó lưu tín a n ngược lại là không có đối với đi qua sự t ì n h quá mức để ý nhưng bây giờ ở trong tiết mục bị buộc nhớ lại hắn với bà ẹ rủ hi un còn không có chung một chỗ lúc từng ly từng tí hắn không thể tránh khỏi phát hiện thì ra nhà mình bạn gái từ rất sớm trước liền đối với chính mình như đồ gây dối hắn bừng tỉnh cũng để cho mọi người đều biết chỉ có làm ra hết thẻ các thứ này chủ sử sau màn bà ẹ rủ hi un lộ ra một cái vẻ mặt vô tội nhưng bây giờ nàng cho dù lộ ra loại này vẻ mặt vô tội cũng là để cho kim hi trùn đám người cả người toát mồ hôi lạnh Thín tính toán. ăn ngươi lỉn à, gì Cái bị ẩy giống như nàng là cái gì tầm cơ rất sâu nữ nhân xấu như thế a dĩ nhiên lời này thực ra nàng cũng không có tư cách gì nói dù sao vì lưu tín an nàng đúng là lén lén lút lút làm rồi rất nhiều chuyện k i a sẽ ủn chí lúc ấy hỏi ngươi có muốn hay không với nghệ sĩ chung một chỗ ngươi trả lời thế nào so với bà ẹ rủ h y u n d a m ê u t ố c chí mọi người càng tò mò hơn lúc ấy lưu tín an trả lời mà mặt đối với vấn đề này lưu tín an có chút ngượng ngủng bất quá hắn cũng không có dấu dếm mà là thập phần cởi mở trả lời ta nói tốt như vậy sự tính ta tại sao phải cự tuyệt ô hát đẹp trai đây nghe nói như vậy ấy liên nguyên nên rất yên tâm nhiều chứ ừ yên tâm rất nhiều nói là thở phào nhẹ nhõm cũng không quá đáng kia tín a n trước kia cũng có đóng quá bạn gái ạ mẫn canh hơn cái vấn đề này để cho không khí hiện trường hơi cứng đờ tốt đang lúc mọi người đều là kinh nghiệm cực kỳ phong phú game sô nhân dĩ nhiên là sẽ không để cho cái này tràn g lẹ xuống làm sao có thể ngay trước ấy liền mặt hỏi tín a n loại vấn đề này đây càng ho dòng thứ nhất lên tiếng giày chủ yếu là mẫn canh hơn hỏi cái vấn đề này rất dễ dàng để cho hắn ở tiết mục phát hình sau gặp phải những người ái mộ vây công dưới sự đề cử mẹ toàn chủ áp áp thật tốt dùng nơi này mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi bất quá mẫn canh hân cũng không phải đem xô t i ể u bạch hắn hỏi cái vấn đề này là có nguyên nhân giống vậy đều đã phối hợp với nhau rồi nhiều lần như vậy mọi người cũng biết do hắn hỏi cái vấn đề này ý tứ cho nên tiếp theo lý tú căn rất tự nhiên giúp mẫn canh hân giải thích phải trả lời thế nào cũng phải nhường những người h ái mộ biết rõ chúng ta tín a n là cái rất chuyên nhất nam nhân mới được chính hắn nói xong sau đó chính mình nổ nước bọt đến chính mình ta nói như vậy xong tín a n đột nhiên nói tình cảm của mình kinh nghiệm phong phú ta đây khởi không phải thành tiểu sửu rồi hả ha ha ha ha lưu tín ăn cũng là phối hợp mỉ cười đợi đến tất cả mọi người cười sau khi xong hắn lúc này mới không nhanh không chậm mở miệng giải đáp học sinh thời kỳ từng có thích đối tượng bất quá chỉ là một đoạn rất ngắn cảm tình ô hát ấy l ì n cũng biết không bà ẹ n rủ hi un đem hai cái cánh tay chống đỡ đ a n g bản giáo viên bên trên mặc dù trên mặt như cũ mang theo mỉm cười nhưng tại chỗ người sở hữu tựa hồ cũng có thể thấy bà ẹ n rủ hi un trên mặt tan b ị ghen ghen nhanh cầm b ữ a hơi cho tín a n tới một chút loại thời điểm này cho dù có cũng nên nói không có mới được đây là một cái rất dễ dàng đưa tới tranh cãi đề tài nhưng ở mấy vị mc phối hợp bên dưới dĩ nhiên để cho cái này nghiêm túc đ ể tài trở nên thú vị đứng lên bà hẹ rủ hi un càng là thập phần nghe lời từ bàn giáo viên trung xuất ra bữa hơi t h ở phì phò hướng trên người lưu tín an đập một cái kia ấy linh là đang ở kia sau đó vị trí đầu não à? ừ từ đó về sau ta vẫn ở nghiêm túc học tập công việc cho đến đi tới nơi này bên gặp phải dụ hi un không đúng sao loại người như ngươi dáng ngoài ở trường học thời điểm hẳn không buồn nhân theo đ ổ i chứ â có ngược lại là có Bất quá c ũ n ừ ló mặt cũng là một lần ngoài ý mớn chúng ta like sở trệ ảm là có một cái bộ mặt bắt phần mềm phần mềm sẽ bắt ta bộ mặt biểu tình sau đó ở màn ảnh dưới góc phải sinh thành một cái mèo ba dê hình ảnh sau đó ta bộ mặt biểu tình cũng sẽ từ ở trên người miêu miêu nhẹ ra lưu tín a n giúp mọi người phổ cập khoa học đến cái gọi là bao gia bây giờ bao gia nhân ở tiểu phá trạm cũng là càng ngày càng nhiều rất nhiều s ở t r ệ ạ mẹ đều dùng như vậy một cái kỹ thuật ở thế giới internet bên trong cấu tạo một cái nhân vật ảo chẳng qua sau đó có một ngày cái k i a phần mềm ra vừa rồi sau đó liên ngoại u y muốn ló mặt rồi ô、oh, hát vậy ngươi này nhan giá trị khởi không phải trong nháy mắt liền phát hỏa ừ nơi này khiêm tốn nữa liền có vẻ hơi quá giả bộ cho nên lưu tín ăn cũng là thuận thế thừa nhận đi xuống không thể chối hắn hỏa bạo cũng với hắn ngoài ý muốn ló mặt không thể tách rời quan hệ số liệu nhưng là thật được rồi được rồi cứ theo đà này lần này quay chụp sợ rằng phải trở nên rất dài cho nên bà hẹ rủ h y u n dùng bữa hơi gõ bàn một cái nói đem lời để lần nữa kéo trở lại các người đối với hắn cảm thấy hứng thú một hồi hỏi lại đi bây giờ chỉ nói hai ta sự t ì n h đúng ấy l i n động tâm thời điểm chúng ta đã biết kia tín ăn là lúc nào động tâm đây ấy l i n ngươi biết rõ cái này hả nếu như ngươi biết rõ lời nói ngươi tới nói đi vừa vặn cũng với tín ăn tự mình nghĩ đối chiếu một chút nhìn một chút hai ngươi ăn ý không ăn ý đối với cái yêu cầu này bà hẹ rủ hi un thập phần đẹp trai tiêu mi gật đầu đáp ứng ta thật biết rõ ấy linh rất có lòng tin a bà hẹ rủ hi un gật đầu cười một tiếng nếu không ta cũng sẽ không chủ động với tín ăn tỏ tình nhìn bà hẹ rủ hi un như vậy tin chắc lưu tín ăn cũng là không khỏi tò mò ngươi thật biết rõ ngươi biểu hiện siêu cấp rõ ràng nếu như ta thật không phát hiện được liền kỳ quái thật sao ừ lần đó ngươi bên tai đều đỏ ngươi không biết không nha một t a y đừng bảo là lặng lẽ nói rồi mau nói cho chúng ta biết các khán giả sắp điên này giờ phút quan trọng hai người này sao còn chính mình trò chuyện rồi không nhìn bọn hắn đều phải trông mòn con mắt rồi không thực ra không phải rất phức tạp sự tình bà ẹ n rủ hi un cũng ngang một cái câu sau đó thuận tay liền đem lưu tín a n thả đăng bản giáo viên bàn ê trên n b tay cầm lên tín a n tay rất lớn đúng không ừ cho nên sau đó ta cứ như vậy bà ẹ n rủ hi un đem chính mình kia tinh tế bàn tay đưa ra ngoài cổ tay cùng lưu tín a n bàn tay cổ tay dán vào đến sau đó cứ có thể làm cho mình tay cùng lưu tín a n tay chọn được đến chuyện này dắt tay rồi hả mọi người không chớp mắt nhìn hai người dán vào bàn tay sau đó kim hy chuẩn manh ý thức được như vậy một trường hợp gấp bận rộn hỏi đúng bà e d d h y un đôi mắt đẹp con con g dành cho thập phần khẳng định trả lời sau đó ta liền phát hiện tín a n mặt siêu cấp hồng khi đó ta đã với hắn rất quen nhưng hắn đỏ mặt đến trình độ đó hay là ta lần đầu tiên thấy cho nên lúc đó ta liền thập phần tin chắc hắn đối với ta cũng có hào cảm bà e d d h y un sống động miêu tả lúc ấy tình huống d ơ lên khỏe môi cũng sắp lúc này nàng có lẽ nói là đương thời vui vẻ tâm tình hiện lộ không thể nghi ngờ rất khó tưởng tượng đây là ấy l i n ngươi chủ động làm được sự tình a ngươi dùng lý do gì với tín ăn như vậy ra tay À, so với tay lớn nhỏ nhưng là liền chỉ là như vậy liền có thể cho ngươi tin chắc tín ăn đối với ngươi động tâm sao cái này rất khó giải thích nhưng lúc đó tình huống thật rất để cho ta tin chắc phương diện chi tiết tình huống muốn ở trong tiết mục tình cảnh lại xuất hiện là rất khó khăn huống chi bây giờ lưu tín ăn đều đã cùng với nàng là người yêu quan hệ quan hệ thân mật đã sớm với khi đó còn không có chắc chắn quan hệ lúc t r ê n lệ khá xa cho nên chỉ là ra tay chắc chắn sẽ không để cho lưu tín ăn giống hơn nữa trước như vậy biểu lộ ra n ư ợ n g ngùng bất quá cũng may còn có khác phương pháp có thể chứng cứ kia ở tín an ngươi trong ấn tượng ngươi là bởi vì chuyện này đối ấy l ì ề n động tâm sao vấn đề mấu chốt đi tới trên người lưu tín an nhiều đôi ánh mắt tò mò dừng lại ở trên người mình lưu tín an dùng sức gật đầu một cái đúng là lần đó để cho ta thật đang phát hiện rồi chính mình đối rủ hi un nhưng thật ra là có hào cảm hoa Ca. nếu như ca niên đại đó giống như là thế nào tỏ tình kim hi c h u n nghiêng đầu nhìn về phía cuối cùng xếp hàng lý thượng mẫn mà nhất xảy ra vấn đề để cho lý thượng mẫn căn bản là không ngốc đầu lên được mà giống vậy ngôi ở một bên từ trương vân cũng là vẻ mặt cảnh giác hi chùn a không nên hỏi loại này để cho người ta lung túng vấn đề à, không có vợ nhân làm sao có thể trả lời loại vấn đề này đây chặt chẽ cần thật điểm chỉ bây giờ là không có vợ mà thôi trước vẫn có lý tú căn đi theo b ổ đao bất quá một g i â y kế tiếp hắn đó là bị phía sau mình lý thượng mẫn cùng với bên người từ trương huân công kích về phần hai người này tại sao như vậy nóng nảy hai người bọn họ thực ra liền là trước kia có lao bà bây giờ không có vợ nhân nói cách khác chính là đã ly dị nhân bị mọi người t r e o chọc đã ly dị chuyện này cũng coi là nhận đại ca bên trong một đại kinh đ i ể n này rồi xem qua tiết mục lưu tín a n ở thấy một màn như vậy chân chân thiết thiết phát sinh ở trước mặt mình thời điểm hay lại là khó tránh khỏi lộ ra nụ cười ô hát tín a n cũng biết rõ những thứ này sao kim linh chiết phát hiện lưu tín a n nụ cười trên mặt theo miệng hỏi ừ sau đó ở biết thân phận của rủ hi un sau đó có nhìn đi một tí nàng tới tham gia tiết mục kia mấy đợt a kia tín a n ngươi là ở cùng với ấy lìn trước biết rõ thân phận nàng hay là ở đồng thời sau đó mới biết rõ sau đó mới biết rõ kia ấy lìn ngươi là thế nào với tín a n tỏ tình đề tài lần nữa trở lại bà ed rủ hi un cùng trên người lưu tín an tỏ tình liền rất đơn giản thực ra tỏ tình cũng là s ệ ùn c h ị khích lệ ta ngay từ đầu ta đều chưa từng nghĩ muốn chủ động tỏ tình đây càng s ệ ùn di tên xuất hiện lần nữa lần này kim hy trùn đám người ngược lại là không có như vậy ngoài ý m u ố n giống như lúc này càng s ệ ùn di nên vào lúc này ra sân tựa như ta vì sao lại thấy nơi này được bản nên s ệ ùn chi xuất hiện mới đúng thì ra s ệ ùn chỉ mới là các người yêu chung cực khổ nhất người kia bà ẹ rủ hy un lung túng gật đầu nàng t ă n g háng một cái đưa tay lôi lưu tín ăn cánh tay khả năng với mọi người theo dự đoán lãng mạn tỏ tình cảnh tượng bất đồng ta là ở nhà ta trên ban công với tín an tỏ tình ở trên ban công tỏ tình ta có một chút thật tò mò từ trương huân nhắc tay các đức bà ẹ rủ hi un tiếp theo muốn nói chuyện chờ đến bà ẹ rủ hi un nghi ngờ nhìn về phía hắn sau đó hắn này mới chậm rãi mở miệng hai n g ư ờ i công việc bể b ộ n như vậy đều là ở trên ban công tiến hành vậy ngươi hai sẽ không sợ ở trên ban công bị người khác nghe được cả cái vấn đề này điểm vào ngoài người sở hữu dữ liệu nhưng cũng chính bởi vì từ trương huân nhắc tới một điểm này mọi người tất cả đều là phát giác được trong đó không hợp lý chỗ đúng vậy sân thượng cũng không phải đặc biệt an toàn phương đi a một điểm này thực ra không cần quá lo lắng bà ẹ n rủ h i ư n làm sao có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy đâu rồi nàng sẽ chọn ở trên ban công với lưu tín an giao tâm cũng là bởi vì nàng rất t i ê n tâm sân thượng lúc ấy là tháng m ộ ư ơ i hai rồi so với bây giờ còn muốn lạnh mà khi lúc là đêm khuya thời kỳ đó sẽ chọn ở trên ban công phơi t r ă n g sáng phòng trừng toàn bộ lầu cũng chỉ có ta theo tín an đi theo một ý nghĩa nào đó hai ngươi cũng thật là rất đáng gởm ít nhất thân thể tố chất phương diện này hai ngươi thật rất đáng gởm ha ha ha không có rồi ta mỗi lần đi sân thượng cũng sẽ xuyên rất dày rất dày rất dày bông p h ụ rất ấm áp tại sao không trực tiếp dùng điện thoại di động đâu rồi ngược lại cũng chỉ là nói chuyện phiếm mà thôi À, cách lạnh giá điện thoại di động rất khó phân biệt với nhau tâm tình đi ta là cái loại này nhìn văn tự sẽ suy nghĩ lung tung tính cách cho nên mặc dù lạnh một ít nhưng ở trên ban công với tín ăn nói chuyện phiếm nếu so với trên điện thoại di động nói chuyện phiếm tới để cho ta an tâm bà ẹ rủ hi un nhẹ g i ọ n giải g thích kia ở trên ban công thế nào tỏ tình l i ê n trực tiếp sảng khoái nói với tín ăn ta thích người ạ không có rồi chính là rất tự nhiên hỏi h ắ n nói có muốn hay không ở chung với ta thử một chút như vậy bà ẹ rủ hi un thanh âm càng ngày càng nhỏ đại khái là cảm thấy đem chuyện này cầm ở trong tiết mục nói rất để cho nàng xấu hổ cho nên nói đến vừa nói nàng liền thay đổi mới vừa rồi tự nhiên giúp vào lưu tín an phía sau a tốt h phim truyền hình như thế mở ra canh hân a ngươi có muốn thử một chút hay không ở chung với ta kim hy t r ù n càng là làm bộ như vẻ mặt thâm tình quay đầu nhìn ngồi sau l ư n g tự mình mẫn canh hân chủ động chơi vừa nổi lên n ạ n h mẫn canh hân phản ứng cũng là cực nhanh hắn xịu mặt chán ghét khoác tay mau cút mau cút đừng ở chỗ này chán ghét ta nha mở ra không phải là như vậy đi tín an ngươi lúc đó là trả lời thế nào lưu tín an nhớ lại lúc ấy tình huống đối với hắn mà nói đây có lẽ là hắn cuộc đời này cũng sẽ không quên tình cảnh mặc dù lúc ấy ở trên ban công hắn hoàn toàn không biết rõ bà ed rủ hi un g á n g vẻ nhưng hắn đối bà ed rủ hi un kia hêm ái c h u n g mang theo mấy phần run dậy thanh â m ký ức h a y còn mới mẻ cho tới bây giờ bà ed rủ hi un thanh â m trong trẹo lạnh lùng phảng phất sẽ còn vang vọng ghé vào lỗ thai hắn như vậy ta lúc ấy bị sợ hết hồn bởi vì lúc trước chúng ta còn đang nói chuyện trời đất nàng lại đột nhiên nói một câu như vậy bị sợ hết hồn nào chỉ là bị sợ hết hồn hắn còn rất nghiêm túc nói với ta không nên dùng loại chuyện này đ ư ợ thôi bà ed rủ hi un tuổi thân ba ba bổ sung một câu ta nào có rất nghiêm túc ta chỉ là nghĩ đến ngươi lúc ấy là đang ở nói của ta liệu tin an kêu hoan từ chung một chỗ đến bây giờ hắn đối bà ed rủ hi un nghiêm túc thời điểm chỉ đến được trên đầu ngón tay mà lần đó để cho đến nay hắn cũng ký ức h a y còn mới mẹ cảnh tượng hắn làm sao có thể sẽ nghiêm túc đây càng nhiều chỉ là không thể tin thôi dù sao đối với lúc ấy còn không biết rõ thân phận của bà ed rủ hi un hắn mà nói bị như vậy một cái nữ nhân xinh đẹp chủ động tỏ tình thật thật để cho hắn không thể tin bà ed rủ hi un không để ý tới lưu tin an không hề như vậy xấu hổ nàng lại tới đến lưu tín an bên người tiếp theo sau đó vừa nói đêm đó chi tiết ta nói ta không có nói đùa ta là rất nghiêm túc sau đó hắn liền không nói gần bây giờ đó là bà hẹn rủ hi un đang nhớ tới lúc ấy lưu tín an yên lặng vẫn còn có chút bất an là đang suy nghĩ chứ đúng bởi vì là rất ở ngoài dự liệu sự tình cho nên lúc đó ta bị đánh trở tay không kịp trong lúc nhất thời không biết rõ kết quả nên trả lời như thế nào cho phải bất quá khẳng định rất vui vẻ đi bị mình thích đối tượng như vậy chủ động thẳng thắn tâm ý có phải hay không là lúc ấy đều nhanh muốn không nhịn được cười ra tiếng chính bởi vì nam nhân t ố i biết nam nhân kim hy trùn đem lưu tín a n lúc ấy tâm tình phân tích rồi sạch sẽ ừ vui vẻ nhất định là rất vui vẻ lưu tín a n là rất vui vẻ không giả nhưng bà ẹ n rủ hy un nhưng là khác rồi nhưng là khi đó ta rất không vui ta đều sắp hủ chết nàng rất căm tức mở miệng nổ nước bọc đến dường như muốn đem lúc ấy buồn bực và khẩn trương nghiêng phun ra như vậy tại sao phải khẩn trương ngươi không phải cũng tin chắc tín a n cũng đúng ngươi có hảo cảm sao tin chắc là tin chắc nhưng hai ta giữa vẫn có rất nhiều chuyện không có giải quyết cho nên ta chỉ là tin chắc hắn đối với ta cũng có hảo cảm không tin thật hắn có thể đáp ứng ta tỏ tình a a điều này cũng đúng lúc ấy thật đem ta khẩn c h ư ơ n g chết muốn là đương thời tín a n cự tuyệt lời nói của ngươi ngươi phải làm sao cái vấn đề này để cho bà ẹ rủ hi un rơi vào trầm tư đã lâu nàng ngửa đầu nhìn bên người giống vậy đối với chính mình đáp lại ánh mắt tò mò lưu tín an t ư ơ i đẹp cười một tiếng đại khái liền mãi mãi cũng không sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn đi k i a cuối cùng tín a n đã đồng ý sao đây là mẫn canh hơn ngay t h ẳ n g hỏi sau đó ngồi ở hàng sau lý tú căn vui tươi hớn hở nổ nước bọc nói nói nhảm chẳng nhẽ bây giờ đứng ở trên đài hai người bọn họ là cự nhân quan hệ sao ha ha ha, ha, ha, ha. 417. tạm thời đặt câu hỏi chắc chắn quan hệ ngày đó là mấy tháng số mấy đồng thời trả lời một hai ba ngày mùng chín tháng mười hai ít hai lưu tín an cùng bà ẹ n rủ h i u năn ý đem thời gian này nói ra đưa tới mấy vị mc nhất trí ồn ào lên âm thanh chờ một chút vậy dạng này mà nói chuyện không sai biệt lắm đã tại đồng thời một năm rồi không ừ sắp cả năm rồi đúng như càng ho rong hỏi cái kia như vậy bây giờ đã là hai nghìn không trăm hai mươi mốt năm tháng mười một rồi cùng hai nghìn không trăm hai mươi năm ngày mùng ngày chín tháng mười hai đã cách nhau gần một năm dài nếu như nói riêng về nhận biết thời gian hai người bọn họ đã nhận biết cả năm rồi k người biết do đáng giận nhất là cái gì không tháng năm năm nay thời điểm h ẹ n đi không phải đi hoa điều quay t r ụ một chương trình đêm xô mà tín a n lúc ấy là cái kia người dẫn chương trình lúc ấy hắn với ấy lìn còn không có công khai thời điểm có một tấm đồ ở trên mạng đặc biệt hỏa kim hy trùn rất rõ ràng lưu tín an cùng bà ed rủ hy un công khai để cho một bộ phận f a n rất thương tâm hắn cũng biết rõ lúc ấy chuyện phát sinh để cho rất nhiều f a n cảm thấy phản bội cho nên lúc này hắn rất thông minh đem chuyện này kéo ra ngoài dự định để cho bà ed r hy un cùng lưu tín an mượn cơ hội này tỏ thái độ thuận tiện tẩy trắng một lớp À, ta có ấy n tượng, lúc ấ bị rất nhiều người nói lúc à thần đồ đ n không? Đúng đúng đúng. g Ta ũ n nghĩ g tới, lúc ấy thực r ê n mạng t ậ luận t thảo tình t là Linh lúc là lúc này. nhiều người chuyện huống hả? ở ấy ấy Ê A, gì ra thật là hiệu lầm rồi lần đó là bởi vì có một f a n đồng thời là chúng ta tổ hợp cùng tín ăn f a n sau đó f a n trùng hợp ở cửa tiệm rượu gặp tín ăn sau đó nàng liền nhờ tín ăn giúp chúng ta tiếp ứng thuận tiện trả cho chúng ta g ử i tin mà đ ư ơ n g thời tín ăn còn không phải đặc biệt giải phương diện này cho nên để, để cho p a n chút tình cảm xác thực truyền đạt đến chúng ta bên này liền dùng điện thoại di động ghi lại p a n tiếp ứng sau đó liền tìm được để cho rồi ta nghe thực ra sau đó hắn cũng có cho hẹn đi thả cho đến bây giờ chỉ còn lại t r ù n g hợp cho ta lúc b ô n g sau khi bị vô tới cho nên mới có cái kia hiểu lầm cũng liền ở bà ed rủ hi un ra giải thích do thời điểm tiết mục tổ rất thuận lợi tìm được lúc ấy bị chụp tới thần đồ hình ảnh bên trên lưu tín an ôn nhu cúi đầu hy vọng lên trước mặt bà ed rủ hi un giống vậy bà ed rủ hi un cũng là ngước đầu trong ánh mắt lóe lên vui sướng cùng kinh hỷ phảng phất nhanh muốn tràn ra như vậy vô luận lần thứ mấy nhìn nay chương vô luận là kết cấu hay lại là góc độ cũng cực kỳ giống tạp chí hình vẫn sẽ để cho người ta khen ngợi lên tiếng một điểm này gần đó là hai vị người trong cuộc đều là không khỏi không thừa nhận liền chụp hình mà nói hai người bọn họ nhiều như vậy chụp c h u n g cùng tự quay đều phải ở này một tấm hình trước mặt bãi đi xuống hiểu lầm ừ hiểu lầm xác nhận là hiểu lầm lần này lưu tín a n đã hiểu kim hy hi trùn nói bóng gió hắn phản ứng rất nhanh nhìn về phía máy thu hình sau đó giọng thập phần thành khẩn hướng về phía ống kinh túi người chào nói xin lỗi trước tận lực giấu giếm thật là hết sức xin lỗi bà hẹ rủ hi un cũng biết đây là kim hy trùn cố ý cho nàng hai sáng tạo cùng p a n nói xin lỗi cơ hội cho nên hắn cũng là vội vàng đi theo lưu tín ăn sau đó Vội vội vàng vàng nói xin lỗi. t hai ậ t xin lỗi. h người t thật thật h dứt khoát đi chụp cái phim truyền hình liền như vậy liền trực tiếp xuất diễn tình nhân thân phận cho nên ta nói hết rồi dứt khoát đem nàng hai yêu quá trình soạn lại thành phim truyền hình liền như vậy nhất định sẽ hỏa nhưng chúng ta cũng nghe xong hai nàng cố sự nay có tính hay không là bị ký tấu thích hợp soạn lại một chút thôi thêm điểm nhân vật đi vào ta muốn làm không ủng hộ hai người yêu ấy lìn đại ca nhớ đem ta soạn lại á c độc một chút kim hy chuẩn vui tươi hớn hở cho mình đặt thêm định cũng là bị hắn như vậy quay d à y một cái mới vừa rồi còn hơi lộ ra nghiêm túc bầu không khí tiêu tán hơn nữa nói hồi các người yêu lúc ấy chung một chỗ thời điểm thì an còn không biết do ấy lìn là nghệ sĩ đúng không càng ho rong đem thu âm tiết tấu lần nữa kéo trở lại hắn liếc mắt một cái tiết mục tổ xác nhận tiết mục tổ không có nhìn đồng hồ động tác sau đó tiếp tục đối với cái đề tài này đặt câu hỏi Đúng khi đó hắn khi có ò n không biết rõ. Kia Tín An là lúc nào Linh nghệ sĩ chuyện này n Kia biết biết mới tới Ta rõ. là lúc là Ây đây? sĩ i à? Lưu thể í n An c ỉ chỉ chính mình, liếc cái Có mình, Hi-un, nhỏ hỏi. h giọng mắt một t bà nhỏ giọng hỏi. Có thể lời nói hắn vẫn muốn cho bà ed rủ hi un một chút cơ hội biểu diễn nghiêm chỉnh mà nói hắn lại là cái thêm đầu nếu như không phải là vì bà ed rủ hi un hắn căn bản cũng chưa từng nghĩ tới tham gia tiết mục hôm nay hắn ở trong tiết mục rực rỡ hào quang cũng sẽ không đối với hắn không làm việc có cái gì trợ r ú t nhưng nếu như bà hẹn rủ hi un có thể ở hôm nay trong tiết mục có chút điểm sáng đối bà hẹn rủ hi un tương lai mình phát triển vẫn còn có chút trợ r ú t người tới đi ta rất ngạc nhiên ngươi lúc đó tâm tình bà hẹn rủ hi un không có tiếp cái chủ đề này cũng với chính nàng nói như thế nàng lúc ấy tâm tình ngoại trừ khủng hoảng bên ngoài cũng chưa có tạm biệt cho nên hắn càng tò mò hơn lưu tín a n lúc ấy tâm tình tín ăn tâm tình rất phức tạp à là đột nhiên phát hiện không phải coi như là dù hi un chủ động nói cho ta biết lưu tín ăn lắc đầu một cái giải thích chỉ là cái này nói cho phương thức tương đối loại khác nói như thế nào thì nói a nhưng thật ra là đầu năm thời điểm dù hi un mời ta đi xem s m g i a tộc ca nhạc hội、Cấp. vừa nói ra lời này kinh hãi nhất nhưng thật ra là kim hi chùn dù sao hắn là như vậy s m dưới cờ một thành viên càng là đồng dạng xuất tịch kia ca nhạc hội nhưng hắn không chút nào nhớ có ở phía sau đài b á i kiến lưu t í nan người đi a ta là để xem chúng thân phận đi qua người xem a không về phía sau đài ạ không có dù h i un lúc ấy chỉ là hỏi ta có thể hay không đem ngày mùng ngày một tháng một kia t i ê n không đi ra đi ước hẹn ta liền an bài mình một chút thời gian làm việc đem ngày đó trò chống đi c h ờ hạ đẳng hạ kia nếu như vậy nói chuyện ấy liền ngươi là lấy cái gì danh nghĩa đem tín a n hẹn đến quán thể dù cả bị hỏi tới cái vấn đề này bà hẹn r h i un trên mặt viết đầy ngượng ngùng thực ra lúc ấy hắn cho là sẽ un chỉ là g ợ t giờ nhẹ dạ thì hòn cắt tiền bối phan c ù n g tới ha ha ha ha ha ha ha thật giả ừ chủ nếu là bởi vì đang nhìn ca nhạc hồi trước tín ăn có đã tham gia một cái hoa điệu bên kia hoạt động sau đó vừa vặn hãy cùng t ae rể ổng tỷ còn có sần nhì tỷ cùng tham gia tới ta lúc ấy rất sợ hai thân phận của mình bại lộ cho nên tạm thời hãy cùng t ae rể ổng tỷ với sần nhì tỷ nói chuyện này cho nên nói t ae rể ổng với sần nhì thực ra coi như là tối sớm biết rõ hai n g ư ờ i quan hệ nhân ạ đúng sau đó ta lại sợ tín a n đang hoạt động bên trên bị lôi sau đó cũng bị hắn khoa phổ một chút gật giờ nhẹ dạ tỷ hòn sự tỉnh mà đương thời vì giấu giếm thân phận ta ta còn đặc biệt nói chính mình đối nghệ sĩ không biết tới ngươi không biết nghệ sĩ tại sao ngươi có thể với tín ăn phổ cập khoa học gật dở nhẹ dạ tỷ hòn sự tỉnh nhìn ra được tại chỗ tất cả mọi người đều nghe rất nghiêm túc cho nên tất cả mọi người là đại nhập vào câu chuyện này bên trong cho nên ta liền nói s ệ ùn chi là gật dơ nhẹ dạ ti hòn phát cuồng ta cũng là từ nàng ta vừa nghe đến bà h ẹ rủ hi ùn tự mình nói nói đến cũng ngượng ngùng nợ nụ cười ngượng ngùng mang đến n h i ệ t ý để cho g ò má nàng một mảnh màu hồng thật là quá phân đội trường a hoàn toàn ép khô s ệ ùn chi giá trị lợi dụng không có không có thật không có sau đó ta theo tín a n thật có rất nghiêm túc cho s ệ ùn chi nói xin lỗi xin nàng ăn xong nhiều lần cơm bà h rủ hi ùn liền vội vàng k h á c tay cái này chụt mũ nàng có thể không chịu nổi cho nên mời tín a n đi xem ca nhạc hội cũng là bởi vì sẽ ủn t r ỉ cái thân phận này à. đúng phiếu là như vậy lấy được cho nên lúc đó liền đem tín a n mời đi hiện trường bất quá n g ư ơ i n ê n muốn diễn tập đi không phải đồng thời vào sân à. ừ ta để cho tín a n đi vào trước sau đó chúng ta tổ hợp thứ tự là xếp hạng khá cao cho nên rất nhanh hắn liền nhận ra ta tới rồi bà ẹ n rủ hi ung dùng thập phần bình tĩnh thanh tuyến đem lúc ấy tình huống đơn giản miêu tả một chút bất quá đừng xem nàng nói rất đơn giản dáng vẻ trên thực tế tình huống mọi người chỉ là tưởng tượng cũng đã cảm giác rất hưng phấn nói như vậy tín ăn là trực tiếp ngồi ở ca nhạc hội giới đài trực tiếp thấy trên võ đại l ì n đúng lưu tín an gật đầu một cái thừa nhận một điều này hoa k i ế n g ư ơ i lúc đó tâm tình đây hoàn toàn ngớ ngẩn liên quan đến hắn giòn lưu loắt trả lời cười ngã một màng lớn bên người bà ed ù hi un cũng là không nhịn được khoe miệng con cong đưa tay vô lưu tín an cánh tay bất quá lưu tín an ngược lại là không có cùng theo một lúc cười ngược lại hắn lung túng cực kỳ chủ yếu là có lúc nàng luôn là thỉnh thoảng theo ta trò chuyện nghệ sĩ ta bốn bỏ năm lên cũng coi là một nhân vật công chúng cho nên mang có một chút khoang ý tưởng có ở trước mặt nàng khoe khoang, khoang quá tự có rất quan tâm kỹ cảm chuyện này a đừng bảo là chỉ là nghe chúng ta đều phải nổi ra g ả tốt xã hội tín a n ngươi có bao nhiêu h ả i chú a lúc ấy là năm triệu k h o ả n g đó k i a ấy lì ngươi n thì sao nghe vậy bà ẹ rủ hi un lộ ra vẻ mặt vô tội hơn mười triệu a tín a n nếu ta là ngươi ta phòng chừng muốn tìm một cái lỗ để chui vào rồi lưu tín a n thở dài một hơi hắn làm thời điểm không sai biệt lắm là cái ý nghĩ này may sau đó bà ẹ rủ hi un không có thường thường dùng chuyện này tới t r e o k ẹ o hắn nếu không hắn thật là tương đương không xuống đài được bất quá ta lúc ấy còn không có phát hiện chuyện này chính là cảm thấy trên võ đài cái kia sống động cười dị thường minh mị nàng xem ra đặc biệt xa lạ lưu tín an nhẹ nói đến lúc ấy chính mình cảm thụ trong lời nói nghiêm túc cũng để cho mọi người dần dần yên tĩnh lại bên cạnh hắn bà ẹ rủ hi un càng làm ở to một đôi mắt đẹp mong đợi vừa khẩn trương nhìn lưu tín an đây đều là trước nàng không hỏi qua vấn đề bởi vì ta hoàn toàn mất hết tháo qua phương diện này mà cũng may ta ngồi cái kia vị trí tất cả đều là các nàng f a n cho nên lúc đó bên người kia p h è n giúp ta khoa phổ một chút cũng chính là khi đó ta mới biết do lỉn mới biết rõ rét v ẻ v ẹ cũng biết cái kia gợt giờ nhẹ dạ thì hòn phan cùng thực ra cũng là một người nghệ sĩ ha ha, ha, ha không muốn nhắc. s e hùn chi quá thảm rồi lưu tín an cũng bị câu này nổ nước bọt chọc cười hắn gật đầu một cái hết sức phối hợp đúng ngoại trừ rủ hi un bên ngoài s e hùn chi là để cho ta kinh ngạc nhất rồi lúc ấy ấy lìn hát là kia bài h á tà càng ho dong hiếu kỳ nhìn về phía bà ẹ n dụ hi un bất quá cái vấn đề này cuối cùng là do lưu tín an dành ở phía trước trả lời bắt boi mặc màu đỏ áo khoác cùng màu đen dày ống cao mà hắn này thuộc như lòng bàn tay bộ dáng cũng bị mc môn treo g ẹ o nhớ rất rõ ràng chứ sao ừ khả năng đời này cũng không quên được một mặt kia hắn gật đầu một cái nào chỉ là nhớ rõ ràng sau đó nghe xong xì t o bên người kia fans nói với ta các nàng sân khấu kết thúc sau đó ta sợ trở về thời điểm quá nhiều người không có phương tiện cho nên liền trước thời hạn rời sân rồi a nhắc tới rời sân bà ẹ rủ hi un kinh hô một tiếng cướp lời nói chính là hắn lần này rời sân thật đem ta hụ chết ta cho ngươi phát tin tức là ngươi không thấy dài dỏng dù sao thì là đem ta do sợ ta còn tưởng rằng ngươi hoàn toàn không tiếp thụ nổi ta cái thân phận này trực tiếp đi đây bà ẹ rủ hi un cũng không nói hoài tới bây giờ có phải hay không là ở thu âm tiết mục nàng thở phì phò dỗi tay nắm lấy nhà mình bạn trai cổ áo dùng sức lắc lắc lần đó là kế tỏ tình sau đó lần thứ hai để cho nàng tim đập rộn lên đến cả người run dậy thời điểm lúc ấy ấy liền bị giật mình đúng lúc ấy tay r ấ t ma trong đầu cũng không biết rõ đang suy nghĩ gì cũng may cuối cùng vẫn là hiểu lầm giải trừ đúng không ừ m chi tiết cụ thể phương diện bà hẹ rủ hi ung chưa từng nghĩ phải nói cho mọi người những thứ này liền không phải cực kỳ tốt lấy ra với những người h ái mộ chia sẻ chuyện cho nên hắn gật đầu một cái không có nhiều lời nhà nguyên lai、like、là khúc chết như vậy cố sự ạ khúc chết sao cảm giác chính là rất phổ thông yêu đi lưu tín an cùng bà hẹn rủ hi un c h ố mắt nhìn nhau cho cả nước phổ thông những tình lữ nói xin lỗi a này hai người cố sự với phổ thông một chút xíu quan hệ cũng không có chứ bà hẹn rủ hi un mí môi suy suy cười câu chuyện tình yêu cũng nói không sai bị lắm nàng cảm giác vẫn là phải đem thu âm độ tiến triển đầy tới một ít mới được nếu không liền đám này bắt quái mc có thể đem hai nàng đẻ ở này hỏi ngay ngắn một cái cái buổi chiều vì vậy nàng vỗ một cái lưu tín an cánh tay sau đó mở ra chính mình trắng đ o a n tay nhỏ lưu tín an đầu tiên là xức sở bất quá rất nhanh hắn đó là ý thức được bà hẹ rủ hi un muốn, muốn cái gì hắn vội vàng từ trong túi sách đem kia t r ư ơ n g hai người bọn họ viết tốt nhập học xin biểu lấy ra chúng ta là phải đóng cái này đúng không một mực phụ trách thu cái này xin biểu lý tú căn đứng dậy cho ta là được lưu tín an vòng qua bà hẹn rủ hi un từ bàn giáo viên trước đi ra đem hai t r ư ơ n g thân m i biểu đưa cho lý tú căn lý tú căn nhận lấy sơ lược nhìn lướt qua sau đó thuận tay đem đệ nhất t r ư ơ n g phóng đến một bên tờ thứ nhất là ậ i lìn ân với trước không khác biệt quá lớn nhảy qua đi nhà tại sao bà hẹn rủ hi un rất là tủi thân nàng là tới tham gia quá không ít lần tiết mục thế nào bây giờ liền muốn trực tiếp nhảy qua nàng、Đùa. ta xem một chút ta tên họ ấy l i n thuộc quyền z vẹo vét -E. nhập học động cơ vì cho nhận đại ca trung học đệ nhị cấp gia tăng một ít đẹp đẽ nguyên tố cái gì a đây là ngươi này rõ ràng là tới đẹp đẽ tình yêu lý tú căn đơn giản sau khi đọc xong cũng rất ghét bỏ đem tấm này tờ đơn vứt xuống một bên không sai nhanh lên một chút nhảy qua đi chúng ta đối tín an tình huống với cảm thấy hứng thú một ít bị xem nhẹ bà ẹ rủ hi un t u ổ i thân ba ba nhìn một cái lưu tín an lưu tín an chính là cười đưa tay thay bà ẹ rủ hi un đơn giản chỉnh sửa một chút hơi có chút sốc x í c lưu hải nhi chỉ là hắn cái này có chút t ư ơ n g chịu động tác bị mọi người nhất trí lên án nhà các ngươi là đi lên học bộ dáng này còn thể thống gì liệu tín an t i ê u mi sau đó dùng đến thập phần thành thần r ộ n g trả lời à ngượng ngủ chúng ta xác thực không nên ngay trước t r ư ờ n g hân còn có còn mẫn mặt như vậy là mấy năm nay sở trệ a mẹ liệu tín an đã s ớ m luyện thành ra như thế nào dùng tự nhiên nhất giọng đối đạn mạc tiến hành â m dương q u o a khí mà hắn này câu này trả lời cũng là để cho giới đ à i kim hy trùn đám người cười gập cả người đương nhiên rồi làm bị chỉ ra ly hôn n g ạ n hai vị người trong cuộc chỉ là bất đắc dĩ cười khổ tín an rất có game show cảm a xem ra đối với chúng ta tình huống cũng rất biết ừ bởi vì là rất thú vị tiết mục cho nên bất chi bất g i á c thì nhìn rất nhiều kỳ hoa thật là vinh quang a vinh quang chúng ta đây cũng tính là đi ra quốc môn nữa à khu được rồi màn diễn quan trọng tới kế tiếp là tín a n nhập học s i n h a so với mới vừa rồi đọc bà hẹ rủ hi un nhập học s i n h lúc này mc môn muốn lộ ra hướng phấn nhiều đáng nhắc tới là đây là nhận đại ca ít có ở nữ thần tượng trước mặt cho thấy đối nam khách quý cảm thấy hứng thú hơn thời khắc mà bọn họ tiếng hoan hô để cho bà hẹ rủ hi un băng bó khuôn mặt nhỏ nhắn bất quá băng bó rồi một lúc sau chính nàng lại vừa là không nhịn được bật cười tên họ lưu tin an tuổi tác hai mươi tám thì n a n ngươi nếu so với ấy liền tiểu hạ lý tú căn đột nhiên phát hiện một cái có chút kinh ngạc sự tình hắn gấp bận rộn hỏi a là ta muốn nhỏ hơn nàng hai tuổi nói như vậy là niên thượng tỷ tỷ với niên hạ đệ đệ yêu ừ kia đừng bảo là bà ẹ n rủ hi un nhìn về phía muốn mở miệng kim vĩnh chết vội vàng lên tiếng cắt đứt kim vĩnh chết vẻ mặt n g ộ n thế nào thế nào vĩnh chết ca muốn nói điều gì kim vĩnh chết rất là tò mò chẳng nhẽ bà hẹ rủ hi un đoán được hắn muốn hỏi một chút đề ta chính là muốn hỏi một chút kia tín a n có hay không quản ấy lìn kêu lên t ỷ t ỷ a ta liền biết là cái này thế nào ấy lìn không hy vọng tín a n kêu t ỷ t ỷ mình à bà ẹ dù hi un tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhữ lên nàng liếc mắt một cái xem náo nhiệt lưu tín a n buồn buồn không vui nói tín a n rất nhiều lúc biểu hiện nếu so với ta thành thục một ít cho nên hắn có lúc sẽ rất tồi tệ cố ý gọi ta t ỷ t ỷ tới t r e o gẹo ta ta rất ghét hắn làm như vậy bất quá rất đáng tiếc nơi này chính là game s quay c h ụ hiện trường bà ẹ dù hi un g é t tình cảm kia tốt đám này game sô nhân liền thích nhìn lên hạ tân triều nữ thần tượng lộ ra lung túng bộ dáng những thứ này có thể thỏa thỏa đều là tỷ lệ người xem vì vậy mọi người phản ứng cực kỳ ăn ý người sở hữu nhìn về phía lưu tín an cuối cùng do càng ho rong mở miệng hỏi là thế nào làm À, nhờ vậy không nên như vậy bà ẹ n rủ hi ung à o thét bi thương bị người sở hữu không nhìn trong đó cũng bao gồm tiến vào quay chụp trạng thái lưu tín an các nam nhân luôn là sẽ ở một ít không giải thích được phương đạt thành nhận thức chung tỷ như trêu chọc cô gái xinh đẹp trong chuyện này lưu tín an lộ ra một cái hơi có chút phá hư hắn nhiệt độ và khí chất cười sâu xa t r e o g ẹ o nhìn về phía nhà mình bạn gái phải nói sao dưới sự đề cử mẹ toàn chủ áp áp thật tốt dùng nơi này mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi nha người nói thử một chút bà ẹ d rủ hi un vung phân quyền định dùng vũ lực tới để cho lưu tín an biết điều đi xuống bình thường chính hắn cũng là không muốn như vậy gọi bà ẹ d rủ hi un chỉ bây giờ là chứ sao hắn cũng rất muốn t r e o chọc một chút nhà mình bạn gái vì vậy ấy liền tỉ tỉ a bà ed rủ hi un ôm đầu kếp thảm chương bốn trăm mười tám lưu tín an không biết rõ chuyện tiếp theo nhánh nhập học động cơ có người hy vọng ta cùng đi cho nên ta đã tới rồi người này là ai hi c h ù n à bị đột nhiên c ụ đến kim hi c h ù n cũng không có hốt hoảng hắn tự nhiên mười phần chỉnh sửa một chút chính mình áo sơ mi sau đó đứng dậy đi tới trước mặt lưu tín an đưa tay muốn với đối phương bắt tay đồng thời ngoài miệng còn không ngừng được trêu chọc thì ra tín an thích ta không hôm nay sau khi kết thúc dứt khoát cùng đi quán net chơi g a n đi. lưu tín a n vui tươi hớn hở muốn phải phối hợp đến với kim hy trùn bắt tay bất quá một bên mới vừa rồi còn ở sinh không thể yêu bà hẹn r hy ưu đột nhiên tỉnh lại t h ậ p phần căm tức đem nhà mình bạn trai bàn tay kéo trở lại sau đó giống như là đuổi cái gì có hại vật phẩm như vậy ghét bỏ hướng về phía kim hy trùn bắt tay đùa đương nhiên là nàng hy vọng lưu tín a n cùng với nàng cùng đi tham gia tiết mục cho nên lưu tín a n mới tới mắc mơ gì đến kim hy trùn à? ốc hát tín a n không phải là vì hy trùn tới sao đó là vì a i mọi người t r e u chọc mục đích lưu tín ăn cũng biết do hắn cũng không có cô phụ mọi người mong đợi mà là nhẹ giọng trả lời. dù hi un hy vọng ta tới cho nên ta lại tới lần sau cũng có thể chính mình tới chơi đ ù a không cần thiết nhất định phải với ấy liền đồng thời tới chúng ta vẫn là rất mang đen c á c thực sự là trước chúng ta khi đi tới sau khi các ngươi cho tới bây giờ cũng không phải như vậy nói bà e r d i hi un đôi mắt đẹp trừng tròn triệu đây chính là nam nhân miệng à. rõ ràng mấy lần trước nàng vừa qua đến đám này các ca ca cũng sẽ không ngừng khen ngợi nàng đẹp đẽ tới bây giờ thế nào đừng nói khen ngợi ngay cả liên quan tới nàng thảo luận đều không mấy cái rất đáng tiếc mọi người cũng không hề để ý bà e d d i hi un buồn buồn không vui mà là tiếp tục hỏi lưu t i n an tương lai tình nguyện muốn phải cố gắng trở thành một có thể trợ giúp ấy liền bạn trai ô nghe nói như vậy bà hẹ rủ hi un hạnh phúc nhìn về phía lưu tín an chỉ là không chờ nàng nói gì lý tú căn lời kế tiếp cắt đ ứ t nàng cảm động bạn trai vẫn luôn là bạn trai ạ không tính kết hôn đây là một góc độ cực kỳ xảo quyệt cái máng điểm ngay cả lưu tín an chính mình cũng không nghĩ tới lý tú căn sẽ ở cái địa phương này nổ nước bằng hắn lần này hắn thật có nhiều chút đường hoàng liền vội vàng khoác tay không có không có không tới đương nhiên không chỉ là bạn trai ô h t ư ơ n g lai a ta có thể trở thành rủ hi un bạn trai đây vốn chính là một món cực kỳ cực kỳ may mắn chuyện cho nên ta không một chút nào lòng tham hơn nữa nàng đồng dạng cũng là thuộc về những người h á i mộ thần tượng ta tôn trọng n à n g nghề cho nên kết hôn loại chuyện này trong thời gian ngắn chúng ta là không cân nhắc tự đánh bọn họ xác nhận quan hệ hơn nữa công khai sau đó liền có rất nhiều rất nhiều bà e rủ hi un f a n rất sợ hắn không để cho bà e rủ hi un tiếp tục làm nghệ sĩ mỗi ngày đều sẽ đến hỏi chuyện này đương nhiên mỗi lần lưu tín an đều là không sợ người khác làm phiền từng lần một trả lời bất quá dù vậy vẫn có rất nhiều p a n không biết rõ kế hoạch của bọn họ bây giờ vừa vặn có một cái cơ hội như vậy lưu tín an vẫn cảm thấy hẳn đem ý tưởng của bọn họ cặn kẽ nói cho những người hái mộ mới được các người tuổi tắc cũng không coi là nhỏ đi mấy ngày trước nhìn tin tức tín an ngơi ư là với ấy l ì n người nhà cùng đi du lịch sao đúng được mời đi đảo chỉ dù thể nghiệm một chút hải nữ là rất thú vị thể nghiệm thể nghiệm hải nữ rồi không ừng bất quá xuyên quốc gia yêu a ấy l ì n người nhà là ý kiến gì đâu rồi dù sao tín an nhà mình hay là ở hoa điệu đúng không bà ẹ dù hy un lộ ra đẹp đẽ nụ cười nhẹ giọng đáp trả ta rất cảm tạ tín an có thể hiểu được ta công việc nhân v ì công việc của hắn là rất tự do cái loại này cho nên để ta hắn chủ động lựa chọn ở bên này sinh sống vừa nói bà ẹ dù h y un không khỏi nhìn về lưu tin an trong ánh mắt kính mến không có chút nào che giấu này chuyên chú bộ dáng đủ để cho xem tiết mục bất kỳ một tên f a n ghen tị đến đấm ngược d ậ m chân ở bên này công việc lời nói đối chính ngươi công việc sẽ có hay không có ảnh hưởng rất lớn ảnh hưởng sẽ có một ít nhưng không lớn thực ra ta cũng rất cảm tạ dù h y un sẽ xuất hiện ở bên cạnh ta nếu như không có nàng ta đại khái hiện nay vẫn là sinh hoạt tại chính mình thư thích trong vòng đi mỗi ngày đánh chơi game ngày lại một ngày như vậy cuộc sống dù hy un cho ta một ít cố gắng động lực có rất ưu tú một nửa kia nhưng cũng sẽ cảm giác bất an luôn là suy nghĩ a ta có phải hay không là không xứng với đối phương loại này lưu tín an thập phần nghiêm túc trả lời để cho tất cả mọi người là nhữ m à y lại mà làm bà hẹ rủ hy un thân cận ca ca kim hy h u ẩ n cẳng là không nhịn được lên tiếng không nên có nghĩ như vậy pháp mới đúng tín a n ngươi cũng là rất người ưu tú ở nghệ sĩ đời sống tình cảm chung một khi có loại ý nghĩ này liền sẽ trở thành nghi kỵ cùng c á i vã mở đầu bọn họ cũng không biết rõ lưu tín an cùng bà h rủ hy un đến tột cùng là như thế nào sống chung nhưng đối với bọn hắn mà nói tốt nhất vẫn là không muốn loại nghĩ gì này không sai không nhất định nhất định phải là hai cái đặc biệt lợi hại nhân tài xứng đôi c h ẳ n g nếu như các ngươi chung một chỗ lúc c à m thụ t h ú n g chi tín ăn ngươi cũng không phải là cái gì kém cỏi n h ư n h â n ít nhất chúng ta cho rằng ngươi rất ưu tú a cảm ơn đột nhiên bị người sở hữu tán dương để cho lưu tín a n có chút lúng túng hắn chỉ đành phải lộ ra một cái khiêm tốn nụ cười lễ phép nhận mọi người đối với hắn ca ngợi thực ra nơi này cũng là mọi người đối lưu tín a n không biết hắn cho tới bây giờ không phải là một tự ti nhân ý thức được mình cùng bà h rủ hy ôn khả năng có t r a n l ệ sau đó hắn nghĩ đến cho tới bây giờ cũng không phải sắp xếp nát hoặc là trốn tránh mà là động lực tràn đầy muốn đi lau sạch sự t r ê n lệch này mà bây giờ hắn cũng s ắ c thực xác thực trở thành bà ẹ d d i hi un kiên cố có lực núi r ự a bây giờ hắn công việc này có thể nói hoàn toàn là dựa vào chính mình tay trắng dự nghiệp từ chỉ có một chú ý từng bước một làm được mức này hơn nữa hoàn toàn không có dựa vào cha mình trợ giúp thậm chí đoạn thời gian trước bất sản tổng lĩnh quán lần đó mời cũng là bởi vì tổng lĩnh quán có công tác nhân viên là hắn người xem mới có lần đó cơ hội đương nhiên không loại bỏ tổng lĩnh quán là biết mình cha là l i u chính giang sau đó mới liên lạc chính mình khả năng có thể coi là hết t hệ các thứ này cũng không tồn tại coi như mình cha không phải là cái gì rất lợi hại đại nhân vật mà hắn chỉ là dựa vào chính mình thân phận của người hoa tổng lĩnh quán cũng tuyệt đối là sẽ không đối với hắn cùng bà hẹ rủ hi ư n tình yêu thờ ơ không động lòng nói cách khác hắn không dựa vào cha mình mà là dựa vào chính mình tổ quốc này không coi vào đâu g ặ m lao đi được rồi các người nhập học sinh ta nhận được hoan nghênh các người nhập học lý tú căn đem hai phần nhập học sinh biểu xếp xong nhận lấy sau đó hướng về phía lưu tín an cùng bà h rủ hi u nói mà hắn lời nói này cũng tuyên cáo quay chụp rốt cục thì tiến vào người kế tiếp giai、đoạn. bởi vì mở màn quay chụp lúc lâu dài xa vượt ra khỏi dự t r ụ cho nên trung gian vẫn là cho mọi người một chút xíu thời gian nghỉ ngơi ít nhất một mực ở giới thiệu tình huống mình bà ẹ rủ hi un cùng lưu tín a n là yêu cầu uống miếng nước hơi chút nghỉ ngơi một chút mà thừa dịp nghỉ ngơi kẽ hở tiết mục lao đại ca c a n g ho rong đi tới lưu tín a n bên người lên tiếng hỏi còn thích chứng chứ l i ê n thân cao mà nói c a n g ho rong thân cao thực ra với lưu tín a n không kém bao nhiêu nhưng c a n g ho rong rộng đại thể hình hay là cho nhân rất mạnh cảm giác bị áp bách lưu tín ăn đầu tiên là x ứ sở sau đó lễ phép cười một tiếng đồng thời th cảm ơn ngài c h i ề u cố hồ đông ca để cho lưu tín an có thể nhàn nhã gọi mình là hồ đông ca cũng là càng ho rong ngay từ đầu liền nói với lưu tín an quá rất thích t cứng a sau này có dự định tiến vào giới nghệ sĩ à? â ta tạm thời còn không có phương diện này ý tưởng hai người trao đổi âm thanh đưa tới không ít người chú ý trong đó mới vừa đi chỉnh sửa một chút kiểu tóc bạ rủ hy un liền nhìn thấy mặt này nàng vội vàng bước nhanh đi tới lưu tín an bên người rất dễ thương hướng về phía càng ho rong cười một tiếng nàng với càng ho rong rất quen bởi vì đồng thời quay trụ quá rất nhiều tiết mục hồ đông ca đang cùng tín an trò chuyện cái gì Lưu tín ăn game show càng ả m một giấc không tương không giới tội, hỏi lai tới triển chút có hắn hay nghệ phát định. sĩ dự à là hoàn hắn toàn k ô có, ngay cả ngay tới t ho a gia m mục, cũng tiết bởi t là vì h e ta mới tới, mới c h o n ê n n hổ đ g có a hay tha nghĩ hò này lại là bông tha cái ý nghĩ này đi. bông Căng rong c ý một viên yêu tài tâm làm đêm xô g i ớ i hai dãy núi lớn một t r ó n g hắn rất thích cất nhắc chính mình hở bối bất quá bà ẹ n rủ h y u n g lợi đều nói đến mức này hắn cũng không thể tiếp tục nói gì chỉ đành phải bất đắc dĩ gật đầu một cái lúc nào thay đổi chủ ý ngươi tùy thời có thể tới liên lạc ta tạ tạ hổ đông ca rồi lưu tín an lễ phép nói ta đến lần đầu tiên hàng thật giá thật với lưu tín an cùng quay chụp là để cho nàng rất vui vẻ không giả nhưng tương tự nàng cũng thập phần để ý lưu tín an cảm thụ có thể lời nói hiếm thấy một lần quay chụp nàng khẳng định vẫn là hy vọng lưu tín a n ở quay chụp trong quá trình là tương đối h ư n g tụ đối mặt nhà mình bạn gái lo âu lưu tín a n chỉ là cười gật đầu yên tâm đi ta hết thể đều tốt quay chụp cũng rất thú vị không cần quá lo lắng ta hô vậy thì tốt ngươi có thể thích đứng liền có thể yên tâm đi ta không thành vấn đề ngắn ngủi thời gian nghỉ ngơi rất nhanh đó là đi qua lần nữa lên tinh thần b à ẹ rủ hi u đứng ở trên giảng đài mà lưu tín an chính là ngồi ở dưới giảng đ à i mặt sau đó muốn tiến hành khâu cũng là nhận biết ca ca chung một cái thập phần kinh điển khâu đơn giản mà nói chính là khách quý nói lên một cái có quan hệ với chính mình vấn đề mà mc môn phụ trách trả lời cái vấn đề này dưới sự đề cử mẹ toàn chủ áp áp thật tốt dùng nơi này mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi cũng là tiết mục thập phần được hoan nghênh một cái khâu dù sao lúc này khách quý tổng hội nói lên một ít có quan hệ với chính mình tiểu bạo vật liệu tiết lộ loại vật này vô luận là ai cũng biết thích xem ai không thích tham gia nào như đây ta biết rõ mọi người nhất định đúng ta cảm thấy rất hứng thú cho nên ta chuẩn bị mấy vấn đề muốn để cho mọi người tới đ o à n xuống ngươi biết lỗi rồi chúng ta đối với ngươi không có hứng thú lúc nào tín a n đi lên à kim hy chủ nhất n quán không cho bà ẹ d rủ hy un lưu mặt mũi mà hắn không chút lưu t ì n h phá cũng để cho bà ed rủ hy un căm tức chừng đến con mắt g i n b ù tiểu thư thậm chí trực tiếp đem búa hơi lấy ra đi tới trước mặt kim hy h u ẩ n hung hăng đập vào trên đầu của hắn đương nhiên rồi bởi vì là bữa hơi coi như nhìn dùng rất đại khí lực vậy cũng vẹn vẹn chỉ là nhìn mà thôi dầu gì nghe xong vấn đề dù nói thế nào đi hơn nữa liên quan tới cái này k h â u ta theo tín ăn ngày hôm qua nhưng là đã đánh cuộc bà ẹ n rủ hy un lần nữa trở lại bàn giáo viên trước c ư ờ i doanh doanh đem cái này nội mạc nổ đi ra lần này nhưng là đưa tới đại gia hảo kỳ tâm đánh cuộc nói đúng ra không chỉ là ta theo tín ăn đánh cuộc chúng ta rét vẹo vẹt cũng đánh cược nha không muốn ở tú căn trước mặt ca nói đánh cược cái chữ này vốn đang cảm thấy không có gì lý tú căn trực tiếp bị kim hy trùn phản ứng cực nhanh nổ nước b ọ t trình đã tê dần mọi người tất cả đều là cùng nhau n ở nụ cười a không phải bài bạc nha không nên giải thích càng giải thích càng kỳ quái bà ẹ n ù hi un giải thích có thể nói là ở trên người lý tú căn lần nữa cắm một đ a u chính hắn vội vàng đứng dậy vừa nói cho nên các người đánh cược cái gì a chính là hai ta nói xong rồi sẽ đặt câu hỏi một ít với nhau cũng không biết rõ vấn đề xem ai trả lời đi ra càng nhiều hơn một chút sẽ ủn chi với hẹn đi đứng ở ta bên này các nàng cảm thấy ta sẽ trả lời ra tín an vấn đề giỏi với iezin chính là đứng ở tín a n bên kia ô、oh, hát kia tiền đặt của đây lần sau trở về lúc rửa mặt thứ tự a z vẹo vẹt có năm người mỗi lần rửa mặt cũng phải cần xếp hàng rất lâu chứ đúng có lúc kết thúc vãn đợi đến phiên mình rửa mặt thời điểm một loại đều đã rất khuya trễ lắm rồi vậy n g ư ơ i với tín a n tiền đặt c ủ c là cái gì thua phải đáp ứng thắng được một chuyện ô、oh, hát chơi đ ù a lớn như vậy rất có lòng tin dĩ nhiên bà hẹ dù hi ư n quá có lòng tin dù sao nàng dấu lưu tín ăn như vậy công việc bề bộn như vậy a dĩ nhiên này cũng không phải là cái gì cực kỳ tốt đem ra khoe khoang sự tình là được nàng quét một vòng d ư ớ i đài ngồi mọi người ánh mắt ở trên người lưu tín a n hơi dừng lại một giây sau lộ ra lòng tin tràn đầy nụ cười ta theo tín a n còn không có chung một chỗ thời điểm đã từng làm ra một món để cho tín a n đặc biệt vui vẻ sự t ì n h chuyện này là cái gì chứ ô hát lưu tín a n có chút kinh ngạc tiêu mi sau đó trong đầu không ngừng nhớ lại mình cùng bà e rủ hi un còn không có chung một chỗ lúc từng ly từng tí mà ở hắn nhớ lại những khi này lý tú căn đã giơ tay lên chính áp có một lần tín ăn lai、like、sợ chệ hàm thời điểm tay ngưng ấy sau đó rất nhuẩn n h u y n từ trong ngăn kéo cầm một cây đang giàu không tìm được hỏa thời điểm n g ư ờ i thông thạo từ trong túi sách lấy ra bật lửa vừa nói lý tú căn vẫn không quên làm ra bản thân lời muốn nói động tác giống như bà ẹ n rủ hi un lúc ấy thật làm như vậy như thế ân đây cũng là nhận biết ca ca c h u n g luôn luôn quen dùng lạnh đeo xấu nữ minh tinh hút thuốc bà ẹ n rủ hi un lộ ra hoang đường biểu tình nàng thuận tay liền đem b ả n trong động đũa hơi lấy ra đi tới trước người lý tú căn làm bộ như hung tợn đập vào đối phương trên đầu ta theo tín ăn cũng không hút thuốc lá không phải cái này chính áp làm kim hi trùn nhất tay trong nháy mắt đó bà e d d h e un cũng đã có dự cảm không tốt rồi nàng thậm chí cũng không có buông xuống đ u ú i hơi mắt lom lom nhìn kim hy trùn mà vô cùng hiền hòa ánh mắt ngược lại thì để cho kim hy trùn có chút dựng đứng lông m a o thế nào cái này bình thường dễ khi dễ bội bội ở nói yêu thương sau đó trở nên hung ba ba mà bắt đầu tín an không phải trò chơi sở trẻ a mẹ mà bởi vì trò chơi chơi không vui một mực đánh không ăn đối phương sau đó ngươi liền l é n lén rồi hắn trò chơi sau đó để cho hắn đánh a không phải bất quá có ném một cái ném tương tự bà e d d h e un thở phào nhẹ nhõm để tay xuống bên trong búa hơi cũng còn khá không phải cái loại này đặc đừng để cho người sinh khí trêu chọc bất quá kim hy trùn suy đoán ngược lại là với chính xác đáp án có như vậy ném một cái ném tương tự là theo trò chơi liên quan a đoán một chút nữa một hồi cho các người thêm nhắc nhở lưu tín an khổ tư minh tưởng đến chốc lát hắn giơ tay lên cũng là học mới vừa rồi kim hy trùn nói với lý tú căn pháp chính đáp a người nói bà hẹ rủ hy un nhiều hứng thú nhìn đứng lên chuẩn bị trả lời lưu tín an thực ra trái tim của nàng tình rất phức tạp nàng rất hy vọng lưu tín a n có thể trả lời ra nàng tất cả vấn đề nhưng cùng lúc nàng thắng bại muốn lại làm cho nàng không muốn nhìn thấy cái hình ảnh kia thuộc về làm mâu thuẫn tập hợp thể rồi bất quá lưu tín a n không suy nghĩ nhiều như vậy hắn chỉ là rất đơn thuần đối với chuyện này thật tò mò thôi ây mua cho ta hai dương rượu trắng lần đó không phải a bà hẹ dù hi un thiếu chút nữa không có bị lưu tín a n câu trả lời này chuẩn bị ngất đi hơn nữa trả lời cũng phải trả lời rồi về phần trả lời chính xác như vậy xác thực mà hai dương nhìn ra được ấy lìn ngươi là đối tín ăn mưu đồ gây dối rồi bị điều khản bà hẹ rủ hi un lộ ra giận dữ biểu tình nàng nắm búa hơi bước nhanh đi tới trước mặt lưu tín an sau đó rất dùng sức đập vào lưu tín an trên đầu búa hơi cùng lưu tín an đầu tiếp xúc sau vang lên phanh âm thanh cũng là để cho hiện trường mc môn có chút đường hoàng nha hạ nặng như vậy tay hả đau nhất định là không đau chính là bà hẹ rủ hi un hạ thủ ác như vậy rất dễ dàng sau chuyện này bị lưu tín an f a n ghi hận bên trên bất quá vô luận là lưu tín an hay lại là bà hẹ rủ hi un thực ra cũng rất biết mọi người ghi hận lưu tín an đám kia người xem chỉ mong bà hẹ r hi un trong tay búa hơi đổi thành được rồi có chút vượt quá bình thường trung q u i m mà nói nhất định là sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này ghi hận bên trên đánh là thân mắng là ai mà húng chi lại không đau không phải à ta nhất định sẽ hỏi ngươi không biết rõ sự tình à nếu như hỏi ngươi biết rõ kia không được cho ngươi để bài t ặ n g điểm húng chi ta lần đó cho ngươi đưa rượu ta cũng không thấy ngươi có nhiều vui vẻ kia còn không phải là bởi vì nha bà hẹ rủ hi un vội vàng dùng búa cắt đứt lưu tín ăn muốn nói người này đừng mơ tưởng đem nàng uống rượu say ghi chép nói ra nàng nhưng là vẫn đối với ngoại tuyên truyền tự có ba bình rượu trắng lượng đây là một cái rất để cho nàng tự hào sự tình lưu tín an dám đem nàng người này thiết phá hủy thử một chút mà bị đập hai cái lưu tín an cũng chỉ được lộ ra vô tội đủ cười nhưng chính là bà hẹ rủ hi un k h ắ c này ý i ấ u g i ế m động tác mới để cho mọi người càng tò mò hơn lưu tín an mới vừa rồi kết quả muốn nói gì cái gì cái gì tín an muốn nói cái gì lưu tín an k h o á t k h o á tay che miệng mình sau đó vừa chỉ chỉ bà hẹ rủ hi un tiếp lấy phanh nha thật là quá đáng l ệ c lìn bà hẹ rủ hi un tự mình ở đánh xong cái thứ ba cũng có chút hối hận không đau đúng là không đau nhưng cái cách làm này chút hơi quá đáng chụp dạ nàng vội vàng bông u xuống búa đưa tay ôm lấy nhà mình bạn trai đầu chấn an tính chất sờ một cái hắn h ắ t phát sau đó hiện trường lại vừa là nổ nồi nếu như nói trước đẹp đẽ tình yêu vẫn chỉ là dừng lại ở phát biểu bên trên như vậy lần này nhưng chính là tứ chi động tác bên trên thân mật Trước Tam tạ nhất tháng thân mật đây. Nào lên âm thanh cũng để cho bà ẹ có chút tình hồn tín rủ rồi rọ dương dương lưu cái cảm ca chủ, cũng cho có an, sau minh năm âm áo háng Hi-un vội vấn vàng nhị hồn lên hồn buông lỏng nàng đề, đây, để đó À bà ẹ lưu tín a n không nói gì cực kỳ đây rốt cuộc là có nhường hay không hắn tham dự a lần nữa đi trở về bàn giáo viên trước bà hẹ rủ hi un suy tư một chút quyết định cần phải cho điểm nhắc nhở mới được nàng dùng đ ú a hơi đến đến bàn giáo viên mở miệng nói cho mọi người một chút nhắc nhở là theo tín a n nghề liên quan chính đáp lưu tín a n lần nữa tích cực nhấc tay tỏ ý bà hẹ rủ hi un cũng không có nói gì chỉ là gật đầu một cái mặt lộ vẻ mong đợi đương nhiên đang chờ mong bên dưới chính là nàng r à o hạt o ánh mắt nàng là không cho là lưu tín ăn sẽ đoán được chuyện này đến bây giờ chuyện này đều bị nàng ẩn núp rất tốt ngươi nói hai ta chung một chỗ trước hơn nữa là ta không biết rõ sự tình a ngươi len l é n tới nhà của ta giúp ta đem rác rời ném sau đó ta rất vui vẻ bà ẹ rủ hi un hit sâu một hơi sau đó chậm rãi phun ra sau đó nàng vung trong tay bữa hơi l i u l i u đ ạ t đ ạ t đi tới lưu tín an bên người nhẹ nhàng đập một cái nhà mình bạn trai đầu sau đó để lại một câu nhẹ phiêu phiêu trả lời sai lầm không phải à dĩ nhiên không phải ta không đi cùng với ngươi thời điểm ta làm sao có thể ở ngươi không biết rõ thời điểm đi nhà ngươi à điên rồi sao lại nói cái này cùng ngươi nghề có quan hệ gì lưu tín an mộng trong t r ớ c mắt phía sau cũng l à mình phản ứng lại hắn nói cái này xác thực với chính mình nghề không quan hệ gì bất quá hai người bọn họ nhìn như tự nhiên trao đổi trên thực tế có tương đối lớn tin tức lượng chờ hạ đẳng hạ ấy lìn có thể tự do xuất nhập tín a n trong nhà à. cái này rất kỳ quạ à. nhân ra là tình nhân mẫn canh hơn kinh ngạc đến lý tú căn tự nhiên lại hợp lý nổ nước bọn trước người suy nghĩ một chút phát hiện cũng đúng là có chuyện như vậy chính á p với tín a n nghề có liên quan lời nói ngươi len lén chạy đi tín a n lai、like、sở chệ hàm thời gian nhắn lại sau đó bởi vì là tán dương hắn trò chơi đánh thật hay nhắn lại bị hắn thấy được cho nên rất vui vẻ cuối cùng kim hy trùn là trong những người này trẻ tuổi nhất cũng là cùng đương thời sự vật mới mẹ tiếp xúc nhiều người nhất so sánh với với đ ố i trò chơi lai、like, sở t r ẻ h m nghề nghiệp này đầu góc mơ hồ mấy người khác hắn rất nhanh đó là đoán được chân trinh có khả năng tình huống bà hẹn rủ h i un ô hát một tiếng nhưng cuối cùng vẫn cau mày lắc đầu mặc dù đặc biệt đến gần nhưng còn chưa đúng mà kim hy trùn câu trả lời này cũng cho người sở hữu một cái minh s á c ý nghĩ cũng liền ở kim hy trùn sau khi nói xong liên tiếp ba cái tay cánh tay đều là d ơ lên thật cao bà hẹn hy un nhìn nhắc tay mấy người sau đó hướng về phía lưu tín an mỉm cười Điểm từ t r ư ơ người Vân tên. t r ơ n Vân n g đưa cho ta rồi lễ vật lưu tín an chính mình cả người đều ngu lúc ấy không chung một chỗ thời điểm bà ẹ rủ hi un đừng nói là học tiếng chung rồi ngay cả tiểu pha chạm tài khoản hẳn cũng không có ghi danh chứ nhớ không lầm lời nói nàng thứ nhất tài khoản là đang ở hắn dưới sự giúp đỡ ghi danh thành công thế nào người này liền cho mình đưa lễ vật hơn nữa còn làm cho mình rất vui vẻ chờ biết lưu tín a n giống như là rốt cuộc nhớ tới cái gì như vậy liền vội vàng đứng lên con số kia tài khoản là người ạ hắn nghi vẫn cũng nhận được bà ẹ rủ hi un cười doanh doanh đáp lại là đẹp đẽ khóe miệng của bà ẹ rủ hi un nhẹ nhàng n i t lên ngay cả trả lời âm cuối cũng là n i t lên đến làm cho người ta rất là hoạt bát cảm giác nhưng khi lưu tín ăn nghe được cái này trả lời sau đó chỉ là lần nữa ngồi xuống bất đắc dĩ khỏe miệng cò g i đến thì ra không phải là cái gì từ trước đến nay một mực n h ì n người xem đang ủng hộ a lúc ấy là tình huống gì đây đây là phát sinh ở ta phát giác chính mình đối tín an động tâm sau đó sự t ì n h bởi vì lúc ấy ta quá hiếu kỳ hắn ở lúc làm việc trạng thái cho nên ta tìm nhân giúp ta ghi danh tài khoản còn giúp ta nạp rồi cái kia có thể tặng quà đại tiền、Ô、hát! Người tìm ai? Kim Hy Chùn hứng thú, bây giờ ở SM người hoa lời nói. Thực ra hắn có thể hoa tìm tên tới. Người người nói. nói cũng A.N.N.N.A, nàng cũng là người giờ gọi lời ai? Kim cái. SM mấy ra bây có có ở là tìm đình đình hỗ trợ. sau đó buổi tối hôm đó ta liền len lén chạy đi tín a n lai sở trệ ẩ m gian cho tín a n đưa cái rất lợi hại lễ vật hắn có thể hưng phấn thật lợi hại đại khái bao nhiêu tiền a bốn triệu k h o ả n g đó ô hát kia đúng là nên hưng phấn một chút mới đúng người trong cuộc là cảm thụ gì đây phỏng vấn nhân vật chính đến phiên lưu tín an mà lưu tín an chỉ là lộ ra lung túng nụ cười ta lúc ấy còn tưởng rằng là một cái một mực yên lặng mà c ù n g hộ ta f a n đâu rồi bởi vì là lần đầu tiên nhận được loại này lễ vật cho nên lúc đó thật rất hưng phấn ta nhớ được ta sau đó vẫn còn ở trên ban công với rủ hi un trò chuyện thiên thời sau khi khoe khoang tới a đừng bảo là nhờ cậy đã bắt đầu nổi ra gà loại tình huống đó chỉ là suy nghĩ một chút liền sẽ cho người không ngừng được ngón chân có do. lưu tín a n mình cũng là yên lặng thở dài mà cảm giác mình có chút không c h ô nói bà ẹ rủ hi un nội vàng lần nữa đi tới lưu tín a n bên người khả khả yêu yêu hướng về phía nhà mình bạn trai so với tâm cầu tha thứ đồng thời còn không quên nhẹ giọng với lưu tín a n nói xin lỗi thật xin lỗi mà không phải tận lực lừa gạt đến ngươi không việc gì không việc gì lưu tín ăn cười khoác k h o tay hắn còn buồn bực vị lao bản kia thế nào như vậy không thích nói chuyện sau đó càng là hoàn toàn không nhắn lại nguyên lai、like、là sau đó cái kia tài khoản bị bà hẹn r hi un chính mình bông tha a mặc dù vẫn còn có chút sợ lưu tín ăn có thể sẽ có chút t ứ c giận nhưng nàng hay lại là cố nén bất an lại tới đến b à n giáo viên trước một không nữa à nếu như đợi bên này kết thúc các ngươi cũng không có đoán được với nhau vấn đề làm sao bây giờ a vậy thì theo như huệ coi vậy đi dù sao v ố n chính là đặc biệt tìm một ít chúng ta với nhau không biết rõ sự tỉnh tới làm vấn đề không đoán ra cũng rất bình thường bà hẹ r hi un lúc này ngược lại là không có mạnh như vậy thắng bại muốn rồi chủ yếu là nàng vẫn rất lo lắng lưu tín an tâm tình vấn đề thứ hai ta đã từng làm ra quá một món để cho hắn thập phần thập phần kinh hoàng sự tình xin hỏi chuyện này là cái gì chứ thực ra này vấn đề thứ hai bà ẹ rủ hy u n tâm lý nhưng thật ra là có chút không có chắc ở tối ngày hôm qua với can g sệ ùn di còn có son sệ ả ngoạn thương lượng kết quả nên hỏi chút gì thời điểm bà ẹ rủ hy u n đột nhiên phát hiện chính mình thực ra cũng không có ở lưu tín an không biết chuyện điều kiện tiên quyết vì đối phương làm qua cái gì cũng không phải nói ở chút tình cảm này bên trên nàng bỏ ra rất ít mà là tự đánh các nàng chung một chỗ sau đó các nàng gần như sẽ không làm sao chia mở ngoại trừ không tất yếu công việc bên ngoài chỉ nếu có rảnh rỗi b ạ ẹ rủ hy u nhất n định là sẽ dính vào lưu tín a n bên người cái này cũng quy công cho lưu tín a n công việc thập phần tự do xây dựng ở như vậy trên căn bản nàng thật rất ít có với lưu tín a n tách ra thời gian chớ đừng nói chi là cái gì ở lưu tín a n không biết chuyện thời điểm yên lặng vì đối phương làm những gì rồi mà nàng này vấn đề thứ hai thực ra cũng không phải đặc biệt khó khăn bởi vì lúc ấy chuyện này ở lưu tín a n chỗ bình đại nhưng là đưa tới không nhỏ hỗn loạn đây chính đáp cơ hội cũng đưa đến mép rồi kim hy trùn làm sao có thể sẽ bỏ qua đây khôi hải chính là lập lại chỉ cần hắn có thể sống động đem một cái giống nhau n g ạ n h dùng bất đồng phương thức liền hiện ra tình cảnh kia nhất định sẽ là tương đương khôi hài mà lúc này kim hi chun chính là làm như thế hắn tràn đầy phấn khởi đứng lên mà bà hẹn rủ h y un cũng là dùng sức nắm chặt trong tay búa hơi sau đó kim hi chun làm ra thập phần khinh thường cử động hắn ngón tay cái cùng ngón tay hư nắm cái gì thả vào mép hít sâu một hơi n h a dám không theo ta lui tới thử nhìn một chút a ân m h ô n g theo ta lui tới thử nhìn một lần nữa xuất hiện bà hẹ rủ hi un bị tức cười nàng nắm búa hơi dựa theo kim hi t h u n có một trận mánh đập nói hết rồi không hút thuốc lá không nên nói nữa cái này h i c h ố n a thời cơ tìm rất tốt đây càng ho rong không để lại dư lực ca ngợi đến kim hy c h ố n tích cực phản ứng mà kim hy c h ố n cũng là phối hợp không nhìn thấy bà e rủ hy un phẫn nộ công kích rất cảm kích hướng về phía càng ho rong túi người chào nói t ạ n đây chính là siêu cấp đại tiền bối tán dương chính đáp còn mẫn n h ấ t tay là lý thượng mẫn cho nên bà e rủ hy un cũng là thuận thế để cho lý thượng mẫn trả lời lần trước ngươi qua đây thời điểm không phải nói ngươi tiểu l ư ợ n g rất tốt sao sau đó có một lần với tín ăn uống rượu ngươi uống rất nhiều sau đó hoàn toàn không có xe cho nên đem tín ăn hủ dọa không phải như vậy chính đáp có phải hay không là ngươi đang ở đây tín a n lai sở trệ hàm thời điểm mắng chửi người điên rồi sao bà hẹ rủ hi un lộ ra hoang đường biểu tình nàng đi tới kim vĩnh chết trước mặt nhẹ nhàng đập một cái đối phương đầu cho điểm nhắc nhở đi là đang ở tín a n lúc làm việc vừa nói nàng không khỏi nhìn về một bên lưu tín an bất quá lưu tín a n cũng không có trực tiếp n h ấ c tay hắn với bà hẹ rủ hi un có thể không giống nhau nếu như nói bà hẹ rủ hi un là đối một ít không giải thích được sự t ì n h có cực mạnh thắng bại muốn lời nói như vậy hắn chính là một cái hoàn toàn không dụng nghiệm bao hàm lòng bình thường nhân xem qua này chương trình tiết mục hắn rất rõ ràng nơi này là rất thú vị xem chút nhìn mc đối khách quý đặt câu hỏi suy đoán lung tung vẫn luôn là rất thú vị địa phương nơi này nếu như hắn thật sớm n h ấ c tay hơn nữa đem chính xác đáp án nói ra là sẽ giảm bớt bà hẹ u n rủ hi un tới tham gia này chương trình tiết mục mục đích chân chính chính áp nếu là lúc làm việc vậy hẳn là là đương thời các ngươi còn không có công khai thời điểm đi hắn lai s ở chệ ảm thời điểm ngươi đột nhiên xuất hiện sau đó đem hắn sợ hết hồn a siêu cấp đến gần bà hẹ r hi un lộ ra thập phần quấn quýt biểu tình sau khi suy nghĩ một chút vẫn lắc đầu một cái nhưng này xác thực đã thập phần đến gần chính xác đáp án chính đáp ta biết rõ chuyện này kim hy c h ù n đột nhiên giơ cao tay lộ ra đ á c ý biểu tình hy c h ù n biết rõ kim hy c h ù n gật đầu một cái nhìn về phía lưu tín an sau đó giơ hai cái tay nhẹ nhàng tại chính mình đầu hai bên chống không xuất hiện đến cái gì giống như hắn đeo rồi thứ gì như thế là cái này không sai chứ thấy kim hy c h ù n như thế sinh động hình tượng động tác lưu tín an cùng bà hẹ rủ hy un đều là không nhịn được gật đầu là cái gì a hy trùn đúng là hai nàng còn không có công khai thời điểm chỉ là lần đó tín ăn là đang ở lai sở trệ ảm sau đó ấy lìn đeo đậu bộ l é n lén lút lút vào tín ăn lai sở trệ ảm căn phòng sau đó đem lúc ấy thập phần chuyên tâm tín ăn bị dọa sợ đến sắc nhọn kêu thành tiếng rồi nhà cái này ta lục x o á t một chút là có thể trả được à loại sự tình này tín ăn ngươi cũng trả lời không được sao kim hy c h ù nhanh n nhẹn đem chính xác đáp án nói ra đồng thời còn không quên nổ nước bọn một chút lưu tín ăn lưu tín ăn cũng có nhiều chút lúng túng hắn dĩ nhiên sẽ không nói là cố ý không muốn trả lời sau đó cho nhà mình bạn gái nhiều hơn một chút ống kính với phân lượng thật không phải ta không muốn trả lời chủ yếu là tình huống tương tự thật sự là quá nhiều lúc ấy còn không có công khai nàng luôn nghĩ thỉnh thoảng tới ta lai sở trệ hàm thời gian lắc lư tình huống tương tự xảy ra còn không chỉ một lần đây cái gì a k i a có rất nhiều nhiều nhất cũng chỉ có hai ba lần mà thôi hai ba lần không nhiều hạ bà ed rủ hi un bán manh như đầu vô tội mở miệng hỏi nhiều hạ bình thường bà ed rủ hi un luôn là trải nữ thần rất t r u n g phân hình dáng nhưng hôm nay bà ed rủ hi un hiếm thấy đem lưu hải nhi trải đi ra luôn là làm cho người ta nữ thần phạm giảm ít một chút nhiều hơn một tia nhà bên mội mội hoạt bắt cảm giác mà dạng bà ed r hi un lộ ra như vậy dễ thương biểu tình cũng là kế h ô n tiếp h tránh k là vấn đề thứ ba bà hẹn rủ hi un mì môi vừa nói ánh mắt rơi vào trên người lưu tín an mà nàng chưa kịp mở miệng lý tú căn đột nhiên mở miệng nói tức giận tức giận ấy liền tức giận chứ đúng là có chút căm thức bà hẹ rủ hi un bị lý tú căn như vậy một chục thú ngược lại thì không tức giận như vậy rồi bất quá lý tú căn phát hiện cũng không sai nàng đúng là có chút tức giận nàng cảm giác mình thật không được tự nhiên rõ ràng đ ề thứ hai là đơn giản như vậy để bài t ặ n g điểm lưu tín an người này lại cũng không có đáp đi ra â một chút nhỏ a tín an trở về phải cẩn thận a lại một cái cũng không có đáp đi ra cuối cùng một đạo đề nhất định sẽ đáp đi ra bà hẹ rủ hi un hé miệng sau khi suy nghĩ một chút nàng cầm trong tay để thẻ cầm lên ngăn trở miệng rất m ị mờ hướng về phía nhà mình bạn trai làm ra uy hiếp miệng hình. Chờ hạ. là đang cảnh cáo tín an đúng không bung ô xuống để thẻ bà hẹ rủ hi un khôi phục được bình thường bộ dáng khéo léo nàng mặt mày con con g thật giống như mới vừa rồi động tác căn bản liền không phải nàng làm như vậy không có tín an cũng nhìn thấy đi nàng uy hiếp n g ư ơ i đúng không lưu tín an một đầu mồ hôi thành thật mà nói hắn cũng không biết là nên khẳng định trả lời hay là nên làm bộ như hết thẻ đều không phát sinh cuối cùng trầm mặc mấy giây sau đó hắn dùng lực gật đầu tới hỏi đi sẽ đáp đi ra cái gì a đây là tùm ạ không thèm đếm xỉa đến mọi người nhổ nước bọn bà hẹ rủ hi un mở miệng nói ta từng làm qua một món đặc biệt đặc biệt tự trách sự t ì n h chuyện này là cái gì cái vấn đề này xuất hiện để cho tất cả mọi người đều là có trong nháy mắt ngạc nhiên trong đó kinh ngạc nhất không ai bằng lưu tín an tự mình về phần vấn đề đáp án chính là ở bà e rủ hi un hỏi ra lời trong nháy mắt đó hắn liền đ o á n được t r o n g một chỗ lâu như vậy hắn rất rõ ràng bà e rủ hi un kết quả lúc nào lộ ra yếu ớt cùng tự trách biểu tình một lần là đang ở lần đó ca nhạc hội sau khi kết thúc nàng không nhìn thấy hắn chuyển tin hơi thở vội vã từ ca nhạc hội hiện trường chạy trở lại lần đó còn nữa là được chính áp lần này lưu tín an không có suy nghĩ thêm tiết mục gì hiệu quả hắn thấy rõ rồi bà hẹ rủ hi u n trên mặt tự trách cùng áy náy cho nên để làm cho mình nữ nhân yêu mến không hề lộ ra cái biểu tình này hắn không lựa chọn nữa giả bộ ngu tín an nghe được bà hẹ rủ hi u n điểm tên mình lưu tín an đứng dậy khoe môi n h t lên một cái thập phần ôn nhu nụ cười nhẹ giọng mở miệng nói là lần đó không cẩn thận quên lãng sinh nhật của ta lần đó đi a không sai bà hẹ rủ hi ung l ầ đầu hốc mắt có chút phiếm hồng chỉ cần nhấc lên lúc ấy tình huống nàng đều là không kềm chế được tự trách cùng áy náy nhận ra được bà ed rủ h y un tâm tình hơi khác thường mc môn tất cả đều là vội vàng đem vấn đề ném ra ngoài ấy lì ngươi n không cẩn thận đem tín an sinh nhật quên mất sao a bà ed rủ h y un cũng biết rõ lúc này nàng cũng không thể khóc cho nên hắn hít mũi một cái cố gắng bình phục tâm tình của mình đúng không nhỏ tâm vong nhớ a này đúng là cái hội rất tự trách sự tình đây như đã nói qua ấy lì khác này cái kẹp tóc chính là tín an đưa chứ đối lưu tín an cùng bà ed rủ h y un sự tình muốn càng hiểu rõ một chút kim hi chủ định rời đi bà ed rủ hi un sự chú ý bất quá hắn cái cớ này tìm cũng không phải rất tốt bà hẹ rủ hi un thật vất vả đẻ xuống ấ y náy lại vừa là xông tới đi một tí nàng hít sâu một hơi gật đầu một cái đúng cái này là ta sinh nhật thời điểm tín an đưa cho ta rất đẹp đâu rồi tín an rất biết chọn a lưu tín an cũng không trả lời chỉ là cười gật đầu chủ yếu là lúc này nếu như nói quá nhiều có quan hệ với cái này quả sinh nhật sự tình hắn sợ bà hẹ rủ hi un không kèm được tâm tình cụ thể là tình huống gì đây ngươi cũng hẳn không phải cố ý quên chứ ừ ta tới nói đi lưu tín an kéo qua rồi cái này công việc hắn đứng dậy đi tới bà hẹ r hi un bên n ờ i vỗ nhẹ nhẹ một cái bạn gái quõng dùng loại phương thức này chống đỡ đối phương thực ra lúc ấy không thể t r á c h nàng hai ta khi đó cũng có rất nhiều chuyện phải xử lý ta lúc ấy muốn quay trụ game show dù khi u n càng là phải tùy thời phối hợp chúng ta quay trụ còn phải đồng thời chuẩn bị trở về bận đ i ề u quá hai ta liền cũng không để ý chuyện này bất quá nghiêm chỉnh mà nói cũng không thể coi như là quên mất sinh nhật của ta thực ra nàng nhớ tới chuyện này thời điểm sinh nhật của ta còn không có quá à đây là vì cái gì tập tục vấn đề chúng ta càng quen thuộc quá âm lịch sinh nhật không phải bây giờ loại này dương lịch sinh nhật ta là năm một n n g à y h a t h á n g s ra đời nhưng ở năm nay sinh nhật của ta là ngày mùng sáu tháng bảy à âm lịch a đúng cho nên cũng không thể coi như là quên chính nàng cho mình áp lực quá lớn rồi lưu tín a n ôn hòa chung mang theo mấy phần lo âu thanh n â m để cho bà ẹ n rủ hi ôn tâm lý ấm áp rất nhiều nàng đưa tay ra làm ra một người giống là cây q u ạ t g á n g vẻ hướng trên mặt mình phẩy phẩy phong bất quá khi đó ta cũng không biết do hắn quá âm lịch sinh nhật khi phản ứng lại sau khi đã qua ngày hai mươi mốt tháng sáu cho nên ta liền cho rằng ta bỏ lỡ hắn sinh nhật tốt ở phía sau có người nhắc nhở ta nói tín a n không phải với như chúng ta quá dương lịch sinh nhật lúc này mới tạm thời bổ túc cho tín ăn quá sinh nhật kia tín a n nhận được quà sinh nhật là cái gì chứ l ư u tín a n s ữ n g sở sau đó biểu tình trở nên lung túng ta không có mang đi ra a xem ra là không có phương tiện mang ra ngoài đồ đâu nếu lưu tín a n đều nói như vậy mc môn cũng đều biết này hẳn không phải là một cực kỳ tốt lấy ra nói đồ vật cũng không có bức bách nữa xác thực chiếc nhẫn vật này nếu quả thật lấy ra nói chuyện rất dễ dàng bị những người hái mộ hiểu lầm lúc này hay lại là khiêm tốn một ít tốt t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi bà hẹ dù h i un, ta hận này nên tính là tín ăn trả lời đi ra một cái chứ ừ đoán một cái bà ẹ n rủ hi un điều chỉnh xong trạng thái khôi phục trạng thái bình thường nàng từ bàn giáo viên đi về trước đến mới vừa rồi lưu tín a n ngồi vị trí đem lớn hơn không gian giao hữu cho đối phương mà khi lưu tín a n cầm lên vấn đề thẻ còn chưa lên tiếng liền đã được đến rồi mọi người tiếng hoan hô a rốt cuộc đến phiên tín a n rồi mọi người tiếng than thở để cho bà ẹ n rủ hi un lộ ra hoang đường biểu tình bất quá nàng cũng không nổ nước b ọ t cái gì chỉ là ngồi ở chính mình vị trí thập phần chuyên chú nhìn bản giáo viên trước lưu tín an cùng lúc đó nàng ta viên tràn đầy thắng bại muốn tâm chính ở cháy gừng đến nhìn nàng toàn bộ đều trả lời đi ra lưu tín an cũng không mất bình tĩnh thật phần nhàn nhã hắn nhấp nhẹ đến m ô i đợi đến mọi người đều an tĩnh lại sau đó này mới chậm rãi mở miệng nói tiếp theo mời mọi người đoán một chút có quan hệ với ta vấn đề như vậy thứ một đạo vấn đề lưu tín an hơi ngưng lại ánh mắt rơi vào trên người bà ẹ rủ hi un sau đó có chút tiêu mi. trước có một lần ta bởi vì dù hi un một câu nói trở nên có chút buồn dầu xin hỏi ta vì sao lại buồn dầu đây à làm vấn đề nói ra khỏi miệng trong nháy mắt đó là một cái khác người trong cuộc bà ẹ rủ hi un liền giật mình nàng khó nén nội tâm kinh ngạc không nhịn được kinh hô thành tiếng đạo không phải nói nàng muốn che giấu cái gì mà là ngươi chừng nào thì b u ồ n bực đoán một chút rồi không phải tại sao ngươi trở nên buồn rầu ta sẽ không biết rõ bà ẹ dù hi un vẫn cảm thấy rất ngang đường nàng trong ấn tượng nhà mình bạn trai luôn là cười ha hả làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác thoải mái thấy ngươi này cũng chỉ có ở nàng quên hắn sinh nhật lần đó chân chính nói qua chính mình không vui đi bình thường thời điểm người này sẽ không vui sao ngươi không nên vì thắng qua loa kể một ít không có chuyện phát sinh à. bà ẹ dù hi un gấp vội mở miệng vừa nói vất quá nàng cách nói lại bị mọi người nổ nước bọn xem ra ấy l i n là cái loại này nói nhầm chính mình còn không biết người a tín an tín an loại sự tình này phát sinh qua rất nhiều lần à lưu tín an hồi suy nghĩ một chút lắc đầu một cái nói cứng thực ra cũng còn khá chưa tính là đặc biệt nhiều cũng còn khá thỉnh thoảng sẽ có một hai lần cái gì xác định là ta không là người khác bà ẹ n rủ hi un hay lại là vẻ mặt không tưởng tượng nổi chính đáp đồng thời xem phim thời điểm ấy l i n khen ngươi không nhận biết nam diễn viên cho nên ngươi rất buồn dầu lưu tín an lắc đầu một cái đồng thời bà ẹ rủ hi un cũng đi theo lắc đầu một cái nàng căn bản sẽ không ngay trước lưu tín a n mặt tán dương quá k h ắ c nam nhân không phải nói nàng vì cố kỵ lưu tín a n mặt mũi mà là ở trong mắt nàng nhà mình bạn trai chính là cái thế giới này bên trên đẹp trai nhất nam nhân người khác nàng thật không vào được mắt không phải nàng không ở trước mặt ta khen ngợi quá đáng người khác lưu tín a n trả lời để cho bà hẹ rủ h y ôn cười con con mắt rất tốt lưu tín a n hay là đối với điểm này nhớ rất rõ ràng nàng rất hài lòng kia ngược lại tín a n cố ý tán dương khác nữ đoàn thành viên muốn t r e u c h ọ ngươi một chút nhưng ngươi phản ứng rất phổ thông cho nên hắn rất bất n dầu cũng không đúng Ta cũng kim h khen ô n ngay nàng n g g có trước mặt ợ quá đáng khác nữ nghệ sĩ. Ồ, không có sĩ. Ồ, l à đến nàng mặt k hy e n ngợi quá đáng.、Đó、chính quá Đó là ở ấ lìn không b i ế t r õ thời h điểm k e n n giống ợ quá đáng rồi hả? Kim hy Chủn g rồi Kim i hả? Hy như là phát giác cái gì như vậy đột nhiên đụng tới một câu như vậy lưu tín an tại chỗ liền đã tê dần hắn mang theo bất đắc dĩ biểu tình theo bản năng nhìn về phía nhà mình bạn gái không ngoài sở liệu bị kim hy trùn những lời này mang theo tiết tấu lúc này bà ẹ rủ hy un chính đồng lỗ rung động vẻ mặt không thể tin nhìn mình cái này cũng không có, có toàn thế giới tối nữ nhân xinh đẹp làm bạn gái ta làm sao có thể đi tán dương khác nữ nhân đây a buồn n u ô n a lần này đoàn người không phải chơi g ẹ o mà là bắt đầu ồn á o lên mới vừa rồi còn bất mãn bạ ẹ rủ h y u n cũng là không có khe đổi thành rồi xấu hổ mịt mờ chừng mắt một cái nhà mình bạn trai ánh mắt này cũng là để cho lưu t í n a n vô tội cực kỳ chính đáp một loại trò chơi sở c h ơ a mẹ không đều là rất để ý chính mình trò chơi trình độ chứ sao kim h y chùn cũng là trò chơi người chơi cho nên hắn rất hiểu trò chơi người chơi rất để ý điểm là cái gì hắn bắt t r ư ớ c đến chính mình lời muốn nói tình huống làm ra một bộ thiên kiểu bách mị tư thái tiết mục tổ cũng là rất phối hợp tại hậu kỳ cho hắn gs lên tóc g i i nha ngươi chơi đùa thật là tệ không h bằng để c đó. Đó, ha, ha, ha, ừ thành thật mà nói là mặc dù này không phải chính xác đáp án nhưng nếu như dù hy ôn thật làm như vậy ta có thể sẽ buồn dầu đến một ngày ăn không ngon cho nên không phải ta đoàn à có một chút tương tự đi toàn thể phương hướng là đúng tình huống cụ thể là sai có lưu tín a n câu này nhắc nhở bà ẹ n rủ hi u n ộ t nhiên giống như là ý thức được cái gì như vậy nàng liền vội vàng giơ cao tay kêu tên mình hy vọng lưu tín a n có thể điểm n à n g danh ấy lìn ấy lìn nàng đều vội vã như vậy lưu tín a n khẳng định cũng sẽ không không cổ động người nói người nói n g ư ơ i muốn học bài hát của chúng ta sau đó ở lai sở trệ ảm thời điểm giúp chúng ta tiếp ứng sau đó bị t a nhổ nước b ọ t nói n g ư ơ i ca hát siêu cấp khó nghe sau đó n g ư ơ i rất bận rầu không sai đi bà hẹ rủ hi ưu một chút dừng lại cũng không có đem chuyện này nói ra rồi sau đó đó là thấy lưu tín ăn gật đầu một cái chính xác ừ bà ẹ n rủ hi un đầu tiên là vui vẻ ăn mừng một chút sau đó không phục đứng lên cái gì à ngươi có cái gì tốt bồn u dầu ngươi ca hát vốn là khó nghe à tín ăn nhanh bồn u dầu nàng chính là như vậy nói cho nên ngươi mới bồn u dầu đi n ằ m xuống nằm xuống làm bộ như bồn u dầu đến hột máu nhìn đám này bình thường rất h o a n nên chính mình các ca ca như vậy giúp lưu tín ăn nói tốt bà ẹ n rủ hi un dĩ nhiên làm tức cười đương nhiên nàng cũng có thể hiểu được dù sao đám người này căn bản liền chưa từng nghe qua lưu tín ăn ca hát có thể đem sở hữu âm điệu toàn bộ hát đến cùng nguyên khúc hoàn toàn bất đồng âm điệu bên trên này theo một ý nghĩa nào đó cũng coi là một loại thiên phú dị b ậ m rồi người người uy hiếp rồi người uy hiếp rồi tín an a không cần sợ hôm nay các ca ca đều tại đem bình thường ngươi buồn rầu đều phun ra đi nàng mới mở miệng đám này vô lương các ca ca lại v ừ a là đưa nàng lời nói chặn lại trở về không có cách nào bà ẹ d rủ hi un cũng chỉ có thể không nói gì thỉnh thoảng ở trên ghế trên mặt mang tan vỡ nụ cười não cũng náo qua c à ho rong bắt đầu lần nữa sửa sang lại tình huống tại sao ấy lì nói tín an ca hát khó nghe đây tín ăn ngươi cảm giác mình ca sướng như thế nào đây â phổ thông trình độ nha nếu như ngươi có thể kêu tiếng phổ thông ta liền có thể xưng là âm thanh thiên nhiên nữa à âm thanh thiên nhiên có ý gì ấy liền cảm thấy tín ăn không biết hà tà bà ẹ n rủ hi un một tay c h ố n g cảm lộ ra một loại hoài nghi nhân sinh biểu tình hắn không tìm được âm điệu cho nên lúc ca hát sau khi sẽ trở nên rất kỳ quái thật tín ăn thích rét vẹo vẹt bài hà tà ừ thích thích vậy một thủ tito ô、oh, hát danh khúc đâu rồi vậy nếu không hiện trường tới một đoạn chờ hạ đẳng h ạ bà ẹ n rủ hi un đột nhiên đứng dậy lên tiếng ngăn cản đến đùa bạn trai nàng cái gì nghệ thuật ca hát nàng tâm lý không số nếu như có thể mà nói nàng nhất định là muốn cho nhà mình bạn trai cất giữ một chút mặt mũi thật nếu để cho lưu tín ăn hát đến thời điểm bị những người hái mộ đem ra chơi ghẹo liền người này kia dễ dàng phá vỡ tính cách không chừng đến thời điểm được khó chịu bao nhiêu đây muốn không phải là ta tới hát đi nguyên hát ở chỗ này đây bà ẹ n rủ hi un cô n é n xấu hổ kiên trì đến cùng muốn đoạt lấy lần này biểu diễn cơ hội muốn nghe ngươi hát chúng ta có thể trực tiếp nghe nguyên khúc tín ăn tới một đoạt đi lưu tín an tàng hắn một cái ngược lại là hơi có mấy phần n h a o n h a o muốn thử thực ra liền nói riêng về ca hát chuyện này đi hắn cũng biết rõ mình hát không dễ nghe như vậy nhưng hắn không cho là mình có bà ẹ rủ hi un nói khó chịu như vậy ta hát một tiểu đoạn đ i ể m khúc đi nha người đ i ê n rồi sao sẽ phát hình ra đi không việc gì nếu quả thật một loại lời nói bọn họ sẽ nhìn biên tập biết rõ mình không ngăn được bà ẹ rủ hi un chỉ có thể bất đắc d ì than thở sau đó vội vàng nhìn về phía tổ làm phim hai cái tay làm ra cây kéo bộ dáng hư không tắt kéo tỏ ý tiết mục tổ đến thời điểm nhất định phải đem đoạn này biên tập xuống tiếp đó lưu tín an háng rộng một cái đang lúc mọi người mong đợi nhìn soi mói chậm rãi mở miệng Zil g ok t me fling i có thể lưu tín an mới hát nửa câu kim hy trùn vội vàng đứng dậy hai cái tay mở ra tỏ ý lưu tín an có thể mà khi lưu tín an mê mang tầm mắt quét tới sau đó lý tú căn rất là cảm khái thở dài nhân cũng không phải hoàn mỹ à nếu như tín an nhân đẹp trai như vậy tính cách tốt như vậy ca hát còn dễ nghe như vậy vậy thì quá không công bình đột nhiên hiểu tại sao ấy liền tức giận như vậy ấy liền a thật xin lỗi a được đến mọi người nói ấy nấy bà ẹ rủ hi un cũng không có lái nhiều tâm nàng chỉ là một tinh thần sức lực hướng về phía tổ làm phim làm ra kéo đổ v ậ t động tác năn nỉ h đến đến thời điểm nhất định phải đem đoạn này cắt bỏ bạn trai nàng mặt mũi liền do nàng tới bảo vệ đoạn này quả thật muốn cắt xuống đến thời điểm biên tập một chút đi tiết mục tổ cũng không có ý kiến gì bất quá bọn hắn vẫn không muốn bông tha như vậy một cái thú vị điểm cuối cùng thôi cờ giờ tự mình mở miệng nói đến thời điểm chúng ta sẽ xử lý yên tâm đi thôi cờ giờ đúng là rất dễ xử lý rồi mà hắn chỉ đem lưu tín ăn mở miệng trong nháy mắt đó cho các đức đội thành phát dạp sít tô m i n khúc sau đó đoạn này thậm chí trở thành nhận đại ca tiết mục sử thượng nổi danh một đoạn bí ẩn chưa có lời đáp đương nhiên những thứ này bà ẹ d rủ hi un cùng lưu tín an tạm thời vẫn là không biết rõ nhất là lưu tín an vẻ mặt buồn rầu hắn bất đắc dĩ thở dài sau đó chưa từ bỏ ý định hỏi tới một chút dù sao tại chỗ có không ít người đều là chuyên nghiệp ca sĩ ở chuyên nghiệp trong trình độ nếu so với bà ẹ d rủ hi un loại này thần tượng còn chuyên nghiệp hơn nhiều thật có kém cỏi như thế nhị ừ người chuẩn âm thật quá kém âm xác hay lại là rất không sai có thể cấp cứu một chút ta đề nghị là vương tha chữa chị đi lưu tín an lần này hiệu、sự. hắn bất đắc dĩ lắc đầu lật một cái trong tay vấn đề thẻ không tính tiếp tục ở đây để tài bên trên dừng lại lâu này đơn thuần mang lại cho bản thân phiền phức n à y đã coi như là đánh ngang tay đi nếu như ấy l ì n tiếp theo trả lời nữa đối một cái vấn đề coi như ấy l ì n thắng bà ẹ n dù hi un lộ ra đắc ý biểu tình nàng rất tiêu sái mở ra tay hơi mang theo mấy phần khiêu khích hắn không có gì là ta không biết rõ thật là tự tin a tín an a ra một khó khăn một chút lưu tín an chỉ là nhu v a i mở miệng nói vấn đề thứ hai dù hi un ban đầu đối với ta làm quá một cái động tác nhưng động tác kia để cho ta rất khó lấy tiếp nhận động tác này là cái gì chứ chính áp bà hẹ rủ hi un vẫn còn đang suy tư đến chính mình kết quả làm qua cái gì để cho lưu tín an rất khó tiếp nhận sự t ì n h đâu rồi lý tú căn liền trước một bước nhấp tay hướng về phía người phun vòng khói câu trả lời này để cho lưu tín an cười gập cả người về phần bị đ ê u xấu bà hẹ rủ hi un nàng đã khí thế hung hăng đi tới lưu tín an bên người đoạt lấy lưu tín an trong tay búa hơi căm tức đến tắp đến lý tú căn lại nói trước mắt đọc chấm nghe thư tiện dụng nhất áp mẹ tuần chủ áp một bên từ trương vân cũng là vui tươi hớn hở nói liền ba lần cái này mạnh người xem sẽ không thật cho là ấy l ì n hút thuốc đi a thật không có ta theo tín ăn cũng không hút thuốc lá không phải cái này hai ta đều là cái loại này đối mùi thuốc lá tương đối nhạy cảm loại hình cho nên cũng không hút thuốc lá chính áp có phải hay không là ngày nào đó ấy l ì n công việc sau khi kết thúc tới d à y thời điểm sờ chân bị ngươi thấy được sau đó ở ngươi còn chưa kịp nói gì thời điểm sẽ dùng cái tia sờ chân g i ấ u tay rồi miệng của ngươi kim hy trùn thề chính mình chỉ là tùy tiện xé chuyện này muốn t r e o g ẹ o một chút b à ẹ rủ hy un với l ư u tín ăn tới nhưng l i u tín ăn phản ứng đáp đúng ôi chao bà ẹ dù hy un vẻ mặt đơ đẫn sau đó biến thành hoài nghi nhân sinh nàng chỉ mình không thể tin ta làm như vậy quá à ấy lìn a ngươi nhưng là nữ thần tượng a làm sao có thể làm ra loại chuyện này không phải chờ chút chờ một chút bà ẹ dù hy un đường hoàng đứng lên liền vội vàng tỏ ý quay t r ụ c ắ t đức nàng muốn với lưu tín an thật tốt đối một chút mới được bảo vệ tiết lộ nhân chờ hạ ngươi không nên vì tiết mục hiệu quả nói bậy bà a tây ta lúc nào làm như vậy bà ẹ dù hy un thật có điểm nóng nảy nàng là rất để ý tự thân hình tượng loại người như vậy làm sao có thể sẽ làm ra loại chuyện đó bởi vì là rất sớm chuyện khi trước rồi ta ấn tượng cũng không thâm có thể là ta nhớ lộn thấy bà ẹ rủ hi un gấp gáp như vậy lưu tín ăn cũng là cả người toát mồ hôi lạnh là hắn nói quá quá lửa chủ yếu là hắn ở tiểu phá chạm bên trên lục xoát video thời điểm có lục xoát quá người này lai、like、sở trệ ảm thời điểm làm như vậy ý thức được không đúng hắn vội và ngủ làm bộ như mình cũng ký lăn lộn dáng vẻ về phần chân tướng chứ sao bà ẹ rủ hi un s ắ c thực làm như vậy quá nếu không hắn cũng sẽ không ấn tượng khắc sâu như vậy bất quá lần đó bà ẹ rủ hi un cũng không phải cố ý làm như vậy chủ yếu là vì sợ hắn nói lung tung cho nên mới vạn bất đắc di trực tiếp một tay bị miệng hắn đương nhiên bà ẹ n rủ hy u n cả người đều là t h n g áp coi như là s ờ chân cũng sẽ không có cái gì kỳ kỳ quái quái mùi vị nhiều lắm là cũng chính là về sinh lý để cho lưu tín an cảm thấy có chút không được tự nhiên khẳng định không phải ghét bỏ tuyệt đối không phải người tốt nhất là nhớ lộn thành thật mà nói ta có chút lo lắng đợi hôm nay thu hầm sau khi kết thúc trở về tín an có bị ăn đòn hay không lý tú căn cười chê ghẹo sau đó hai tay ôm ngực vẻ mặt nghiêm túc giá vẻ nhà thế nào một cái cũng đắp không được ha ha, ha ha rất có thể cảm giác ấy lìn lần này khi đi tới cảm giác với trước kia mấy lần khi đi tới cũng không giống nhau bà ẹ d rủ hi un o a n chết toan nơi nào không giống nhau chi mấy lần trước cũng chỉ là an tĩnh ngồi một bên làm một cái không tranh quyền thế đẹp đẽ nghệ sĩ để cho người ta liếc mắt liền có thể cảm giác được a đây là nghệ sĩ a nhưng lần này không giống nhau cùng với nói là rất khó tiếp xúc được nghệ sĩ chẳng nói chính là rất gần gũi nhà hàng xóm mội m ộ i cái loại này điểm này kim hi trùn coi như là tương đối có quyền lên tiếng làm với bà ẹ d rủ hi un quan hệ rất không tồi tiền bối kim kaka hắn bay kiến bà ed rủ hi un âm thầm g á m vẻ thực ra bà hẹ rủ hi un bí mật chính là chỗ này loại tương đối hoạt bắt cũng thích nói d ơ tính cách lần này tới làm tiết mục ngược lại thì để cho nàng đem mình tối trạng thái tự nhiên lấy ra đối với những người hái mộ mà nói thấy hoạt bắt bà hẹ rủ hi un nhất định là để cho mọi người rất vui vẻ cho nên đây là chuyện tốt tín ăn hẳn xem qua k i a mấy đợt tiết mục đi ừ nhìn lưu tín ăn do do dự dự không biết d õ nên n trả lời thế nào d á n g vẻ kim hi chủn nghiêng đầu hướng về phía bà hẹ rủ hi un nhổ nước b ọ t ngươi xem ngươi đem tín ăn cũng hủ dọa thành ra gì cấp ta thực sự là bà h rủ hi un một cái lao cái máng kẹt ở nơi cổ họng p h u n không ra cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành một tiếng nồng nặc thở dài ra cuối cùng một đạo vấn đề đi nếu như đạo đề này ấy liền đáp không được kia nên tính là huệ chứ ta sẽ đáp đi ra bà hẹ rủ hy u n lên tinh thần t h ậ p phần chuyên chú nhìn nhà mình bạn trai mà nàng trực câu câu tầm mắt cũng để cho lưu tín a n khẽ mỉm cười một vấn đề cuối cùng ngươi không muốn xảy ra đặc biệt đơn giản vấn đề tới để cho ta cố ý thắng ta không thích như vậy tựa hồ phát giác ra bà hẹ rủ hy u n đột nhiên trên miệng nói ô hát tín ăn muốn ngường à ngươi cũng không thể nhường a tín an bây giờ ngươi đại biểu có thể không phải chính ngươi ngươi còn đại biểu giỏi với iezin nếu như ngươi thua đợi rét vẹo vẹt lần sau trở về giỏi với iezin liền phải xui xẻo kim hy c h ù n lời nói để cho lưu tín an áp lực tăng lên gấp bội thành thật mà nói hắn đúng là muốn n đường hắn rất rõ ràng nhà mình bạn gái ở thắng bại muốn phương diện này có bao nhiêu khác với người t h ư ờ n g cùng với đánh về để cho bà ẹ rủ h y un buồn buồn không vui không bằng chính hắn ăn chút thua thiệt u a t h nhỏ thua hết lần này thì tí nhưng cũng đúng như kim hy c h ù n nói như vậy lúc này hắn đại biểu có thể không phải mình sẽ cho ra khó khăn một chút vấn đề cho các ngươi phóng ngựa đến đây đi lưu tín an hít sâu một hơi đem mới vừa rồi cái k i a phảng phất tặng không vấn đề quên đi hắn thả tay xuống bên trong vấn đề thẻ nhìn về phía mọi người chậm rãi mở miệng nói ta đặc biệt thích rủ hi un một chút là cái gì khi hắn đem cái vấn đề này chậm rãi hỏi ra lời thời điểm ngoại trừ bà hẹ rủ hi un bên ngoài sở hữu mc đều là theo bản năng nhìn về phía có chút kinh ngạc bà hẹ rủ hi un đồng loạt ánh mắt để cho nàng khuôn mặt nhỏ nhắn p h i m hồng bị ngay trước, trước mặt nhiều người như vậy nói thích thật để cho nàng có chút xấu hổ nhưng rất nhanh nàng xấu h chính đáp sờ hết chân sau đó sờ miệng của ngươi nha mới xông lên đầu ngọt ngào bị kim hy c h ù n này s á t phong cảnh trả lời phá hủy hầu như không còn nàng phảng phất mất lý trí một loại đứng dậy hướng kim hy c h ù n tiến lên bị dọa sợ đến kim hy c h ù n cũng là quay đầu chạy đùa ấy l ì n a lưu tín an cũng là mau m xuống ngăn lại nhà mình bạn gái nhìn lưu tín an bà hẹ rủ hy ưu nhẹ dên một tiếng nàng lưới s o đo chương bốn trăm hai mươi mốt phe thắng lợi cảm tạ dương nhất nhị dương ca minh chủ tháng năm năm một hai đặc biệt thích ấy l i n một chúng a cái phạm vi này có phải hay không là quá lớn nhăn giá trị tín h cách vóc người ít nhất hẳn thân phận của không phải đem tín a n ngay từ đầu không phải cũng không biết do ấy lìn nghề chứ sao ý thức được mọi người tự hồ hiểu sai chính mình vấn đề lưu tín a n k h o á t k h o á t tay lần nữa giải thích một chút không phải nói ta đối rủ hy ưu động tâm nguyên nhân mà là một ít thời khắc nàng làm ra một ít cử động sẽ để cho ta cảm thấy được động tâm nơi này một ít cử động là cái gì đi qua lưu tín a n giải thích rõ ràng sau đó mọi người cũng đều biết lưu tín a n chân chính vấn đề thứ nhất giơ cao tay dĩ nhiên chính là lưu tín ăn chính quy bạn gái cũng là cái vấn đề này một cái khác người trong cuộc ấy a ngươi nói đi ừ ngươi nhất định phải đem cái vấn đề này thả vào trong tiết mục mà nói à g ò má hồng hồng bà hẹ rủ hi un nấp đúng nửa n g à y cuối cùng mới có hơi xấu hổ nhỏ giọng hỏi tại sao không thể thả đến trong tiết mục chúng ta muốn nhìn chính là cái này a không sai nói là được ngược lại bọn họ sẽ nhìn biên tập đừng hoảng hốt bắt quái đều nhanh đút tới mép rồi bà hẹ rủ hi un chính mình ngược lại thì túng này có thể nhường cho mọi người bất mãn cực kỳ ra đây đổi một cái vấn đề đi lưu tín an vẫn là rất để ý bà hẹ r hi un tâm tình nhìn ra nhà mình bạn gái có chút xấu hổ sau đó hắn suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đổi một cái vấn đề bất quá hắn thuyết pháp này bị mọi người cường lực phản bác đ ừ n g đ ổ i a liền cái này không phải rất tốt nha nếu như đ ổ i ta liền không phối hợp quay t r ụ ta trực tiếp sắp xếp nát dẫn ta một cái cái gì a ngây thơ chết các ngươi a y l i n a đừng để ý đến bọn hắn trực tiếp trả lời là được con tưởng rằng từ trương hân là đi ra làm người hòa giải không tưởng vị này thần cao vượt qua hai em mở người khổng lồ nửa câu đầu nói còn rất tốt phía sau liền trực tiếp thúc giục bà hẹ rủ hy u nội vàng trả lời xem ra hắn cũng đối với vấn đề này chính xác đáp án thật tò mò bất đắc dĩ bà hẹn rủ hi u n cũng chỉ đành thở dài nàng cũng biết rõ đây là một cái rất xúc tiến tỷ lệ người xem đề tài chỉ cần nàng trả lời nhất định là sẽ đưa tới nhiệt nghị hơn nữa để cao nàng với lưu tín an nhiệt độ có thể vấn đề ở chỗ loại sự tình này bắt được hiện trường mà nói có thể hay không thật là làm cho người ta xấu hổ một ít đây chẳng qua hiện nay cái không khí này nàng muốn không trả lời là không quá thực tế dĩ nhiên nếu như nàng thật không muốn trả lời cũng sẽ không có nhân nói cái gì nhưng bà hẹn rủ hi u n hay lại là kiên trì đến cùng trả lời chính đáp làm đúng thời điểm a đứng đ a n g bàn giáo viên trước lưu tín a n s ứ n g sở rồi sau đó hắn n ắ m búa hơi ở bà ed rủ hi un không tưởng tượng nổi nhìn soi mói hướng đối phương đi tới hắn ở trước người bà ed rủ hi un đứng lại dùng búa khe khe gõ một cái đối phương bà vai sau đó cái t i ế n g âm thanh nhẹ phiêu phiêu trả lời mới chuyển vào bà ed rủ hi un trong t a y sai lầm rồi cái gì ấy linh làm đúng thời điểm tín a n ngươi cũng sẽ không động tâm sao bà ed rủ hi un còn đang hoài nghi trong đời anh ruột kim hi trù ngược n lại là thay nàng hỏi cái vấn đề này lưu tín an khoác qua tay vội vàng giải thích không phải dĩ nhiên hiểu ý động chỉ là này cũng không phải cái vấn đề này đáp án ấy l i na h ngươi đây nuốt xuống khẩu khí này xuất ra cái k i ể u thử một chút nghe có người kêu tên mình bà hẹn rủ hi un cũng coi là phản ứng lại nàng nhìn trước mặt lưu tín an cũng không có do dự điểm điểm hướng về phía lưu tín an đưa tay lúc này nàng cũng không đoái hoài tới cái gì có mất thể diện hay không rồi nàng chỉ là không thể tin nổi cái vấn đề này đáp án không phải mình làm nũng rõ ràng người này như vậy ăn chính mình làm nũng cái dạng này một điểm này nàng vô cùng tin chắc dù sao một số thời khắc nàng mệt mỏi không muốn tiếp tục thời điểm luôn là sẽ đối với lưu tín an làm nũng bắn manh mà cái thời khắc kia nàng có thể rõ ràng cảm nhận được lưu tín a n biến hóa người này lại còn nói chính xác đáp án không phải cái này thân ái thanh đạm thanh tuyến để cho tại chỗ tất cả mọi người đều phải không cấm quyền cốt thăng thiên lúc này bà ẹ rủ hi un lộ ra ngây thơ tư thái nếu so với trước kia quay chụp lúc mọi người cứng rắn để cho nàng hiện ra làm lũng lúc tự nhiên quá nhiều nàng thật lấy ra bình thường với lưu tín a n sống chung lúc làm lũng tư thái vô cùng tự nhiên giang hai tay ra hướng trước mặt nam nhân đòi lấy ông i ố n g vậy lưu tín ăn cũng là không khỏi cưng chịu cười một tiếng muốn phải phối hợp bà ẹ rủ hi un n u cầu ô n một chút đối phương nhưng còn không chờ hắn tiếp xúc được bà ed rủ hi un trước mặt kia mới vừa rồi còn cười vô cùng minh mị nữ nhân đột nhiên thu nụ cười lại khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng chặt không động tâm sao này không phải đáp án sao bị nàng quấy dày một cái mọi người tất cả đều là dần dần tỉnh lại không thể không nói làm bà ed rủ hi un dùng nàng này t r ư ơ n g tinh xào đến rất khó chọn m ắ t lôi gương mặt làm n ụ lúc thật rất khó để cho người ta từ mị hoặc trong trạng thái đi ra thì ra lưu tín a n một m ự c đối mặt đều là như vậy bà ed rủ hi un à tổ làm phim một ít vốn là đối bà ed r hi un có hảo cảm nam nhân đều là không khỏi trợn mắt nhìn lưu tín an nóng bỏng tầm mắt dường như muốn xuyên qua thân thể của hắn gặp chọc nhiều người tức giận rồi cái này dĩ nhiên cũng sẽ động tâm nhưng không phải đạo đề này chính xác đáp án bà ẹ n rủ hi ôn đĩu môi lạnh r ê n một tiếng sau đó khoanh tay không ngừng cũng nam đến sau này ngươi đừng mơ tưởng nhìn thấy ta làm nũng bộ dáng a có thể giúp ta biên tập một chút mà thực ra cái này chính là chính xác đáp án lời này nhưng là đem lưu tín an dọa sợ không nhẹ hắn vội vàng thỏa hiệp nguyên tắc loại vật này vào thời khắc này có thể không sánh bằng nhà mình bạn gái làm nũng mà hắn tốc độ ánh sáng nhượng bộ cũng để cho cũng cũng thì thầm bà ẹ n rủ hi un cười khúc khích nàng đoạt lấy lưu tín a n hẹp hỏi truy tức giận gõ nhà mình bạn trai tức giận nói ta sẽ đ o á n được không cần ngươi nhường nói xong nàng đột nhiên ý thức được chung quanh hoàn toàn yên tĩnh các ngươi thế nào cũng không nói lời nào chính là cảm thấy hiện trường xem tivi kịch cảm giác rất không sai xác thực ta trực tiếp làm kịch nói nhìn à các ngươi tiếp tục chúng ta hôm nay đều là người xem không cần để ý cảm thụ của chúng ta cái gì a muốn q u a y chụp a các ngươi cũng tới đón a bà ẹ rủ hi un nói lần nữa lần này mọi người cũng không trêu g h o nữa mà là lần nữa chuyên c h ú ở tiết chế trên chính đ áp nếu lần trước tín ăn là theo ấy lìn dắt tay lưng động kia ông thời điểm không phải a ta biết tín ăn đột nhiên nghĩ thay đổi trò chơi dụng cụ nhưng đồ vật quá đ ắ t không mua nổi lúc này ấy lìn xuất hiện lý tú căn lần nữa cho thấy hắn cường đại tình cảnh kịch căn cơ hắn nghèo đầu nhẹ nhàng mũ nổi một bên hư không trải cái gì giống như hắn có tóc dài như vậy ta đã đem ngươi mua đồ xe diệt đi rồi nam nhân rất hiển nhiên hắn khuôn mẫu bảng là bạ hẹ rủ hi un chính là cái này cách nói hơi lộ ra bá đạo tổng tải một ít sống động tình cảnh kịch để cho bà ẹ n rủ hi un chính mình cũng là cười gập cả người lưu tín a n cũng là bị chọc phát cười nhưng rất đáng tiếc không phải chính đáp lý thượng mẫn nhấp tay đứng lên suy tư mấy giây sau nghiêm túc trả lời nấu cơm thời điểm bởi vì ấy liền nhìn qua rất giống là hiền thê lương mẫu dáng vẻ a cũng không đúng muốn cho các ngươi một ít nhắc nhở à lưu tín a n cảm thấy cứng rắn đoán vẫn còn có chút khó khăn vẫn là phải cho mọi người một ít nhắc nhở mới phải chính đáp bà ẹ rủ hi un bất kể những thứ kia nhắc nhở không gợi ý lúc này nàng thắng bại muốn chính cháy lừng được đến ây giúp ngươi sửa sang lại quần áo thời điểm không đúng chính đáp ngươi nói lái xe thời điểm cũng không đúng chính đáp nha cho chúng ta một chút trả lời cơ hội a kim hy trùn không nói gì nhìn về phía tam liên cướp đáp b à hẹn dụ hi un người này muốn thắng tâm tình hắn hiểu nhưng dùng nghèo dơ pháp thì coi như xong đi ít nhất cũng phải cho bọn hắn một chút tham dự cơ hội đi nhất định là vậy cái lại để cho ta trả lời một lần liệu tín an tiêu mi hắn thập phần tin chắc b à hẹ r hi un nhất định không đoán được chính xác đáp án cho nên căn bản không hoảng hốt được ngươi nói đi lần này nếu như còn đoán sai lời nói ta liền cho mọi người một chút nhắc nhở a ta nói tiếng chung thời điểm không phải lưu tín an hủy bỏ để cho bà e rủ hi un vô lực phục ở trên bàn không muốn đứng dậy này cũng vô lý chẳng nhẽ thật là cái gì không thể nói ra miệng sự tình ở loại trường hợp này dùng loại chuyện đó làm vấn đề nhà mình bạn trai hẳn còn không đến mức ngu đến mức trình độ đó đúng vậy nghĩ như vậy nàng thật không biết rõ lưu tín an cái vấn đề này đáp án kết quả là cái gì cho mọi người một cái nhắc nhở đi là một loại rất tương phản giám vẽ tương phản a kim hy trùn giống như là phát giác cái gì như vậy vội vàng nhắc tay mà hắn nhấc tay động tác cũng nhận được bà ẹ rủ hi un một cái trực câu câu nhìn chăm chú nàng rất sợ kim hi trùn trực tiếp liền trả lời như vậy ra chính xác đáp án bất quá nơi này là nàng sai suy nghĩ kim hi trùn đùa nàng còn kém một lần trả lời liền thắng thú vị như vậy tình huống kim hi trùn nhất định là sẽ đem đáng tin đáp án để lại cho bà ẹ rủ hi un tự mình nói cho nên kim hi trùn đẹp trai cười một tiếng sau đó bắt đầu tự nhiên nói bậy nói bạn ấy lìn rất đẹp nhưng nàng ăn cơm uống rượu dáng vẻ đặc biệt t ụ tàng nha đại thẩm còn không lên cho ta rượu tới ha ha ha ha ha hi trùn học giỏi giống như a ô hát cái này xác thực rất tương phản khóe miệng của bà hẹ rủ hi un có g ắ p mà càng làm cho nàng không nói gì là nhà mình bạn trai lại cười rất vui vẻ cái này là chính xác đáp án sao không phải không phải sai lầm chính đáp dung nhan thời điểm bởi vì bà hẹ rủ hi un rất đẹp như vậy với đẹp đẽ tạo thành tương phản dĩ nhiên chính là không xinh đẹp rồi bất quá chỉ bằng bà hẹ rủ hi un cái mặt này đản nếu như kiên trì đến cùng nói bà hẹ rủ hi un không đẹp đẽ ít nhiều đó có chút vô cùng lừa mình dối người rồi cho nên dung nhan chính là một tương đối luyện chuyển cách nói không phải liên tiếp mấy cái trả lời đều bị lưu tín an hủy bỏ lần này đoàn người không hề đoán bậy bạn mà là đều cao mày suy tính chính xác đáp án bà hẹn r hi un cũng là ngồi ở đó bên khổ tư minh tưởng bất quá rất nhanh một cái khả năng trong nháy mắt thoáng qua nàng náo hải tiếp đó nàng liền vội vàng nhấp tay ấy lìn nhìn ra ấy lìn rất muốn thắng rồi nàng tới tham gia chúng ta tiết mục nhiều lần như vậy hôm nay hẳn là tích cực nhất một lần đi càng ho rong t r e o g ẹ o nói mà bị t r e o g ẹ o mặc dù bà hẹ r hi un ngượng ngùng cười một tiếng nhưng cũng không hề từ bỏ trả lời vấn đề ý tưởng chờ đến lưu tín a n hướng về phía nàng gật đầu nàng lúc này mới vội vàng đứng lên chờ hạ nếu như lần này ấy l ị n trả về đáp sai thì không cho ấy l ị n tiếp tục trả lời hạ tại sao ngươi cũng trả lời nhiều lần như vậy rồi đ o á n cũng đoán được làm nhận đại ca quan phương quyết định tổ chúng ta không chấp nhận loại này m è o dơ pháp ừ vậy ta đây lần trả lời chính xác không là được rồi sao bà ẹ n rủ hi un cũng không ý nàng thập phần xác thực tin bây giờ mình trả lời là chính xác đáp án dù sao chừ lần đó ra nàng hoàn toàn không nghĩ tới ngoài ra đáp án rồi ân nói đúng ra đảo cũng không phải nói hoàn toàn không có chỉ là không tốt lắm ngay trước người ngoài mặt nói lại nói trước mắt đọc chấm nghe thư tiện dụng nhất áp mẹ tuần chủ áp không đúng không phải là không tốt ngay trước người ngoài mặt nói phải không tốt đối ngoại trừ lưu tín a n người bên ngoài nói người này một số thời khắc có thể hư rồi khu kéo xa chính áp là hư thế thời điểm không sai chứ lưu tín a n gật đầu lộ ra nụ cười quả nhiên vẫn là bị người này cho đ o á n được mặc dù người này đoán ước chừng năm lần chính xác a nếu như cái này cũng vô lý ta thật không biết rõ đáp án là cái gì bất quá tại sao là hư thế a ta có hư thế quá sao thư thế cũng chính là p h ô hồ chương thanh thế viết tắt một loại chỉ đều là nhìn rất lợi hại trên thực tế yếu không được nàng xem ra rất lợi hại ạ nếu như nói giá ngoài cùng với làm cho người ta cảm giác lời nói đúng là nhìn rất lợi hại có thể trừ cái này bên ngoài có chút nghi hoặc bà hẹ rủ hi un không khỏi nhìn về nhà mình bạn trai mà nam nhân đôi mắt thâm thúy không để cho nàng cấm hồi tưởng lại mới vừa cùng với lưu tín an đoạn thời gian đó thư thế bà hẹ rủ hi un giống như là đột nhiên nghĩ tới như vậy che miệng mặt h t hoảng nàng nghĩ tới đó là ở nàng vẫn chưa có hoàn toàn với lưu tín an tiếp xúc thân mật trước q u a n g là bởi vì hôn cũng sẽ xấu hổ thời điểm nàng đúng là rất hư thế không giả hoặc có lẽ là công c a o giấy p h ỏ n g rõ ràng chính mình xấu hổ không được lại nhất định phải nhắm mắt lại đi khiêu khích giống vậy xấu hổ lưu tín an nhưng lại luôn là bị lưu tín an giết ngược cuối cùng làm nàng mặt đỏ tới mang thai không nói còn bị chiếm tiện nghi nguyên lai là khi đó nha rất sợ nhà mình nam nhân liền trực tiếp đem lúc ấy tình huống nói ra bà ẹ rủ hi un nổi giận gầm lên một tiếng vọt thẳng lên này ở mc môn ngạc nhiên nhìn soi mói trực tiếp bưng kín miệng của lưu tín an thế nào thế nào ngươi dám nói nhất định phải chết bởi vì bị che miệng lưu tín a n không cách nào trả lời nhưng hắn vẫn dùng vô tội ánh mắt nhìn bà h ẹ rủ hi un thoạt nhìn là rất thú vị nội mạc ca không thể nói cho chúng ta biết à không thể tuyệt đối không thể kia nếu như tín a n không nói các khán giả sẽ thêm nghĩ kim hi trùn ngồi ở châu ngồi cá lơ phất phơm ở miệng mà hắn này t r e o g ẹ o lời nói càng làm cho bà hẹ、e、rủ hi un đỏ mặt đến bên hai nhưng nàng vẫn lắc đầu hư thế lời nói ấy linh một loại sẽ từ lúc nào hư thế đây bị che miệng lưu tín ăn chỉ chỉ kia để ngang hắn trên miệng tay nhỏ sau đó vô tội bùng tay ngược lại không phải là cái gì chuyện lạ t ì n h chỉ là ta không muốn để cho hắn nói bà ed rủ hi un gõ má đằng một chút hồng lợi hại hơn người khác không nhìn ra thì coi như xong đi nhưng người này người này lại nhẹ khe liếm nàng một chút lòng bàn tay phản phất giống như bị chạm điện cảm giác để cho bà ed rủ hi un theo bản năng muốn rút tay về được nhưng nghĩ đến chính mình thu tay về lưu tín a n lẻ lưỡi dáng vẻ sẽ bị thấy nàng thì càng hỏng mất không có cách nào nàng không thể làm gì khác hơn là nghiêng đầu hung át trợn mắt nhìn liếc mắt lưu tín an nay chừng một cái mọi người càng tới hứng thú không muốn uy hiếp tín ăn a bậy ngươi nhìn một chút ngươi đem chúng ta tín ăn cũng hù dọa thành dạng gì ta thực sự là bà hẹ rủ hi un có miệng khó trả lời có một cái c h ư ớ c mắt như vậy gian nàng thật muốn kéo nhà mình bạn trai với chính mình đồng thời xã hội liền như vậy cũng may nàng hay lại là bình tĩnh lại đồng thời lưu tín ăn cũng sẽ không t r e o g ẹ o mà là đưa tay nhẹ nhàng đem bà hẹ rủ hi un đến đến miệng của mình bên tay lấy ra thật không phải là cái gì chuyện lạ t ì n h chỉ là nàng rất để ý mặt mũi cho nên không muốn để cho ta thuyết phục ai nha không liên quan chúng ta cũng sẽ không trò cười ngươi h ư thế lời nói một loại sẽ thế nào hư thế là chúng ta hiểu cái loại này hư thế à bà ẹ d d i hi u n không lên tiếng chỉ là đứng ở một bên vẻ mặt buồn dầu nàng đang ở sắp xén át ta có thể nói không tùy ngươi lưu tín an lộ ra một nụ cười khổ hư rồi hắn tựa hồ t r e o chọc nhà mình bạn gái t r e o chọc quá mức người này đại khái là thật có chút tức giận â phát hiện bầu không khí có chút cứng ngắc lý tú căn rất tự nhiên bắt đầu cứu chàng ở nơi này t r ư ờ n g trình tiết mục bên trong cứu chàng nhưng là hắn chuyên hạng mới vừa rồi còn hào hứng lỉn với bây giờ lỉn cũng coi là một loại tương phản hư thế đi bây giờ tín an khởi không phải rất động tâm dĩ nhiên thêm ta đều nhanh muốn nhảy ra ngoài l ư u tín a n ôm ngực một bộ suy yếu bộ dáng hắn tức như treo kia giống như thật lòng tạng muốn nhảy ra như vậy chờ đến bà ẹ rủ hi un không khỏi nhìn về phía mình sau đó lưu tín a n ôn nhu cười một tiếng kia ôm ngực tay cũng là làm ra một cái so với tâm hình dáng đưa đến nhà mình bạn gái bên người thấy lưu tín a n như thế chơi đ ù a vốn là còn có chút tức giận bà ẹ rủ hi un cũng là nợ nụ cười nàng nụ cười cũng coi là để cho lưu tín a n yên tâm một ít đương nhiên rồi bà ẹ rủ hi un chắc chắn sẽ không ở tiết mục quay chụp thời điểm với lưu tín ăn cãi nhau nhưng quay chụp hết tiết m nàng có thể hay không m u ộ n thu nợ nần có thể liền không nói được rồi kia này nên tính là ấy liền thắng chứ nàng trả lời đi ra hai vấn đề tín a n chỉ trả lời đi ra một cái vấn đề không sai kia hôm nay so đấu coi như là ấy liền thắng vô tay bà ẹ n rủ hi un phối hợp dơ cao tay nhỏ cùng theo một lúc ố hoan hô một tiếng sau đó hai tay ôm ngực có chút ngựa đầu rất kiêu ngạo nhìn bên người lưu tín an lưu tín a n cũng là đồng dạng phối hợp hắn nhìn về phía máy quay phim mang theo áy náy mở miệng có lỗi với a tú vinh còn có ý ezin ta phụ lòng các ngươi mong đợi là đánh cuộc lại lần trở về rửa mặt thứ tự đúng không kia có phải hay không là có nghĩa là giỏi với iezin sau đó phải rất muộn mới có thể rửa mặt đây bà hẹn rủ hi un k h o á t k h o tay mặc dù tình huống thực tế đúng là như vậy nhưng trên mặt nổi nàng khẳng định không thể trả lời như vậy không có chỉ là đánh cuộc rồi quyền lựa chọn không thời điểm q u á đến hay lại là ai m ệ t mọi người đó liền đi trước rửa mặt không hổ là đội trưởng a kỳ hỉ ca ngợi bà hẹ rủ hi un liền chuyện đương nhiên đón nhận kia tín a n cùng ấy liền đơn độc tì thí ấy liền thu được thắng lợi như vậy ấy liền muốn tín ăn cho ngươi làm chuyện gì đây tiền đặc cuộc là thua đáp ứng thắng được phía kia một chuy ba à ẹ rủ Hi-un đầu, ngặt s u đầu, đó nghiêm đầu, từ dưới từ lem ê n nhìn n quét h su không sai biệt lắm có một kết thúc rồi phía sau còn có trò chơi khâu bất quá trò chơi thực ra không có gì tốt viết số trang cũng sẽ không quá dài không dừng lại thoáng cái viết nhiều như vậy cũng coi là vi hậu tiếp theo viết lem su đoạn phim luyện viết văn rồi